Chương 839, hai người uy lực, chương 839, hai người uy lực. Hai người bọn họ quyết định bắt người sống, cũng không muốn trực tiếp giết chết bọn hắn, nói như vậy tiếng động thực sự quá lớn. Tốt ở chỗ này rời đại bản doanh bên ấy đã không xa, tin tưởng những thứ này từ bên trong ra tới ra hỏa, nhất định sẽ hiểu rõ một ít thông tin. Cho nên kế hoạch của bọn hắn phải nhanh, nhất định phải trong nháy mắt đem đối phương khống chế được, nếu như bị người phía trước phát hiện bất thường rồi nói, sợ rằng sẽ mười phần phiền phức. Hai người liếc nhau một cái, đã chuẩn bị kỹ càng, mà kia thân ảnh của hai người thì càng ngày càng gần chỉ còn lại chừng 100 mét, lập tức liền có thể vì nhìn thấy bọn hắn. Mỹ nương ở bên cạnh tiếp tục nhắc nhở lấy, Cố Vô Thiên ánh mắt thì không hề rời đi kia hai cái thân ảnh, qua vài giây đồng hồ về sau, hai người lập tức nhìn thấy hai cái kia. Hai người không có do dự, đánh ra một thủ thế về sau, liền hướng phía bên ấy đánh lén đi qua. Những người này tương đối ít, vẫn là có thể công phá, nếu tới rất nhiều người lời nói, chỉ sợ bọn họ ở chỗ này đánh lén cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. huống hồ hai người này thực lực có hạn, đã cách gần như vậy, thế mà còn chưa phát hiện hai người khí tức cùng thanh âm. Thiên ngoại phi tiên, thần lai nhất kích, Khởi nguyên địa bí, Cố Vô Thiên dẫn đầu bên cạnh phát động công kích, đem mục tiêu nhắm ngay hắn vừa mới nhìn đến ra họa kia. Mỹ nương cũng tại cùng trong chớp mắt ở giữa đánh ra một đạo công kích, muốn đem đối thủ của mình triệt để không chế được. Hai người phân phối đều đều, một người đối phó một, lúc này trung quanh đã bắt đầu xưng lên, tầm mắt thì bắt đầu bị ảnh hưởng. Một lát nơi này phát sinh tất cả, cũng sẽ không thu hút chú ý của những người khác. Hai người kia cũng bị giật mình, lập tức biến cảm giác được hai đạo công kích mãnh liệt, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đây chính là bọn hắn đại bản doanh, là ai có sao mà to gan như vậy dám tại cửa ra vào đối bọn họ đột thủ? Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn có một chút bối rối, chẳng qua lập tức liền khôi phục bình thường, cũng nhìn thấy Cố Vô Thiên nhi người hướng lấy bọn hắn phát khởi công kích. Bọn hắn nhìn đúng Cố Vô Thiên không có đột phá đến tiên đạo cấp bậc, loại cảnh giới này lại dám hướng bọn hắn ra tay, quả thực cũng không biết chết viết như thế nào. Hỗn hồn bên cạnh còn có một cái mỹ nữ, chắc hẳn cảnh giới cũng sẽ không cao đi nơi nào, cho nên bọn hắn mới dám không chút kiêng kỵ phát động công kích. Dưới loại tình huống này, nhìn thấy Cố Vô Thiên hai người về sau bọn hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì hốt hoảng, thậm chí lúc này trở nên có chút cam뜩. Các người hai cái này nhà của gan to bằng trời bằng, lại dám đến chúng ta nơi này vùng Hôm nay đem các ngươi một khối giải quyết hết, thì để các ngươi an nghỉ nơi này đi. Nhỏ như vậy hài tử không ở trong nhà nghe mẹ lời nói, còn dám ra đây ham chơi, vậy liền cũng lưu lại đi. Nói xong những thứ này về sau, hai người kia thì bắt đầu phản kích, bọn hắn còn tưởng rằng Cố Vô Thiên hết sức dễ dàng nắm bắt đấy. Không ngờ rằng chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản không thể nào cầm xuống Cố Vô Thiên, thậm chí tại trên người Cố Vô Thiên cảm giác được một tia nha. Cố Vô Thiên trong tay thế nhưng kiếm thần kiếm, tự phẩm trong tự phẩm, tự nhiên không phải bọn người kia có thể ngăn cản. Đến lúc này bọn hắn cuối cùng phản ứng, Cố Vô Thiên căn bản không có nhìn qua đơn giản như vậy giám ở chỗ này hướng bọn họ ra tay, nhất định là có chút tài năng, mặc dù Cố Vô Thiên chỉ là trẻ con bộ dáng, bọn hắn cũng không dám xem thường, mà bên cạnh hắn nữ nhân kia thì hết sức lợi hại. Không ngừng hướng phía bên này phát động công kích, trong lúc nhất thời đánh bọn hắn liên tục bại lui, thật sự là không thể tưởng tượng sự việc. Mỹ nương mặc dù không có Cố Vô Thiên sức chiến đấu cường đại như vậy, cũng không có Cố Vô Thiên xuất quỷ nhập thần thân pháp, nhưng mà cái kia mê hoặc người năng lực cũng là cường đại dị thường, mặc dù không có cái gì thương tổn quá lớn, thế nhưng trong chiến đấu, đống chốc khống chế được đối phương tâm trí, cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Cho nên cùng Mỹ Nương đối chiến đối thủ, lúc này lại cảm giác được hết sức thống khổ, hắn căn bản thì khóa chặt không được thân ảnh của đối phương, tin tưởng không được bao lâu, hắn sẽ chết tại nữ nhân này vũ khí phía dưới. Hai người kia có chút quỷ dị, chúng ta nhanh đi về đi. Báo tin trong môn phái những người khác, chúng ta không cần thiết tiếp tục ở chỗ này dây dưa. Mau bỏ đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Cuối cùng có một cái không tính kẻ quá ngu kịp phản ứng, cũng ý thức được ở tại chỗ này cũng là đường chết một cái. Không có chút do dự nào, liền bắt đầu thi triển không gian chi lực, lựa chọn đào thoát, nếu bị kiểm chế lời nói, chỉ sợ ngay cả không gian chi lực cũng không sử dụng được. Cố Vô Thiên bọn hắn bên này sức chiến đấu cũng không phải rất mãnh liệt, thì làm cho đối phương bắt lấy cơ hội chạy trốn. Mà Cố Vô Thiên cũng không muốn tùy tiện thả đi tên trước mắt, nhìn thấy người kia có chạy trốn dấu hiệu, lập tức thi triển ra từng đạo công kích. Quá nhiều hành động của đối phương, người kia thì trong nháy mắt trở nên cần trường, nếu như bị Cố Vô Thiên kiểm chế lại lời nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy có thể tùy tiện rời khỏi. Mị Nương thì hướng phía ra hỏa kia không ngừng khởi xướng cổ hoặc công kích, có thể công kích của nó tốc độ càng ngày càng chậm. Thì tại cái nhà này băng liệu mạng chạy trốn, đột nhiên phía sau hắn xuất hiện một đạo tường băng, nhường hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hung hang động bên trên Mên Lai là mỹ nương khế ước thú lựa chọn xuất thủ, đống chốc đánh hắn một trở tay không kịp. Hỗn hồn nó cũng là thiên đạo cấp bậc, nhưng người kia trong nháy mắt cảm giác được áp lực cực lớn, rốt cuộc chạy không thoát. Mà một bên khác Cố Vô Thiên thì đánh ra rất nhiều đạo công kích mãnh liệt, đối phương trong lúc nhất thời không có sức chống đỡ. Bọn hắn không nghĩ ra Cố Vô Thiên rõ ràng là tiên tôn cảnh giới, vì sao thủ đoạn công kích ma quái như vậy. Đem hắn đánh đều có chút không ngóc đầu lên được, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có cho hắn tạo thành chí mạng làm hại, thời gian ngắn thì chạm giết không được đối phương. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp độc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nếu Cố Vô Thiên đột phá đến tiên đạo cấp bậc lời nói, chỉ sợ hiện tại đứng ở trước mắt hắn chỉ còn lại hai cổ thi thể. Cố Vô Thiên hai người thì không ngừng tại phối hợp, đem hai người này một mực khống chế được ở chỗ này, căn bản không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Rất nhanh Cố Vô Thiên tìm thấy một sơ hở, một kiếm hung hăng đâm vào trên người của đối phương, đem người đối diện đánh rơi trên mặt đất. Nhìn xem đến thời cơ không sai biệt lắm, Cố Vô Thiên thì bay đi, muốn từ nơi này bị chế phục ra hỏa trong miệng người được một ít tin tức hữu dụng. Chúng ta đem người kia mang đi đi. Vừa nãy nơi này đã xảy ra kịch liệt như vậy công kích, chắc hẳn đã dẫn tới một ít người hữu tâm chú ý. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, chúng ta hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Nếu không cho dù là đạt được một ít tin tức hữu dụng, cũng sẽ bị đối phương trước giờ biết được hành động của chúng ta. Mỹ nương lập tức gật đầu đáp ứng lên Cố Vô Thiên nói chuyện, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Thì đem người kia miệng chặn lại, phong ngừa hắn la to, đồng thời thì phong ấn kinh mạch của hắn, phong ngừa hắn đột nhiên phản kháng. Mà một tên gia hỏa khác cũng bị mỹ nương khống chế được, đống chốc hai gã cũng bị bắt lại. Hai người trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng qua sắc mặt lại hết sức khó coi, không ngờ rằng hai người bọn họ đường đường cường giả cấp bậc thiên đạo đống chốc toàn bộ bị bắt lại. Nếu bọn hắn không có bất kỳ ai chạy mất lời nói, nơi này phát sinh tất cả, có lẽ tông người trong cửa căn bản cũng không biết. Muốn là lúc này, đột nhiên có người hướng bọn hắn tông môn phát động công kích lời nói, sẽ tạo thành hủy diệt tính đa kích. Nhìn thấy miệng của mình bị ngăn chặn, kinh mạch trên người còn bị khống chế lại, bọn người kia cảm thấy 10 phần sỉ nhục. Nếu không phải hiện tại cũng không dùng đến lực lượng lời nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm tạ tội tự sát, đây chính là 10 phần chuyện mất mặt, đây giết bọn hắn còn buồn hơn, chỉ là bọn hắn không có bất kỳ cái gì cách. Cố Vô Thiên vì phòng ngừa bọn hắn tự sát, thì đem cằm của bọn hắn đánh chặt cướp, này để bọn hắn hết sức xấu hổ. Hiện tại muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau đó hai người này bị ném vào Yên Hoa Thần thị trì lưng, tựa hai con chó chết chật vật. Cố Vô Thiên thì đang suy tư thầm vốn chỗ, khẳng định phải tìm một ẩn nấp chỗ, không thể bị bọn người kia đồng bọn phát hiện. Ta nhớ được vừa mới tới chỗ hình như có một cái sơn động. Chỗ nào là có thể để cho chúng ta ẩn tàng khi tức, đồng thời cũng được, thẩm hỏi một chút hai người này. Chúng ta mau đem bọn hắn mang đi nơi đó đi. Được rồi. Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn liền dựa vào trong trí nhớ con đường, hướng phía cái sơn động kia đi tới, trên đường đi 10 phần số này, đem hai người này lám cho đầu góc tránh vắng. Giờ này khắc này đã nhanh vút ra. Chẳng qua Cố Vô Thiên bọn hắn thì bình an đã đến sân động, căn bản không cho hai người này thở cơ hội, một cước liền đem bọn hắn đá bay. Chương 840, thẩm hỏi bọn người kia, chương 840, thẩm hỏi bọn người kia. Tiên Hoa thần thịt thì tự giác ra ngoài, ở bên ngoài hóng gió đi, đem thời gian cùng không gian để lại cho Cố Vô Thiên bọn hắn. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, rơi vào tay chúng ta là tính ngươi vận khí tốt. Nếu những người khác gặp thấy các ngươi, chỉ sợ sớm đã đem các ngươi giết chết. Hai người này muốn kháng nghị, lại nói không ra lời, dọc theo con đường này bọn hắn nhận hết sỉ nhục, sao có thể tính là vận khí tốt đâu? Cố Vô Thiên thì chuẩn bị thẩm vấn hai người bọn họ. "Mị Nương, ngươi đem một tên gia hỏa khác mang đi sang một bên, tỉnh đến bọn hắn lẫn nhau thông đồng, nói cho chúng ta biết tin tức giả. Nếu đáp án của bọn hắn không giống nhau lời nói, khẳng định như vậy là có người nói láo, đến lúc đó hảo hảo thu thập một chút bọn hắn." Cố Vô Thiên tâm tư mười phần kiên đáo, căn bản không cho đối phương đùa giỡn cơ hội của chính mình. Mị Nương thì đắc ý nói: "Muốn nói thẩm vấn năng lực lời nói, chỉ sợ ta còn mạnh hơn ngươi thượng rất nhiều. Năng lực của hoặc của ta có thể là có thể moi ra đối diện trong lòng nói. Ngươi cũng không nên thua lỗ như vậy, để người ta trực tiếp thất thủ đánh chết." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới bọn hắn thẩm vấn sẽ rất thuận lợi. Quả nhiên bên ấy, mị nương thủ đoạn 10 phần hữu hiệu, thì làm cho đối phương phun ra rất nhiều chân thực thông tin. Cố Vô Thiên thì tại thẩm vấn nhìn một tên gia hỏa khác, đem hắn hướng sơn động chỗ sâu kéo đi, trước bạo đánh cho một trận mới nói chuyện cùng hắn. Một tên gia hỏa khác hướng phía bên này quăng tới một đồng tình ánh mắt, nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh, hắn thì không có bất kỳ cái gì cách, nếu như mình nói gì nhiều lời nói, chỉ sợ cũng là một kết cục. Chúng ta bây giờ cho ngươi cơ hội, chân quý hay không thì rựa vào chính các ngươi. Nói cho chúng ta biết một ít tin tức hữu dụng, bằng không các ngươi hội bị da thịt nuôi khổ. Ta cũng không muốn như vậy." Cố Vô Thiên lập tức giải trừ trên người đối phương phong ấn, cũng được, nhường hắn bình thường mở miệng nói chuyện. Không ngờ rằng đối phương lập tức trồi ầm lên lên, hung tợn hướng phía Cố Vô Thiên bên này gầm rú. "Các ngươi tên hôn đản này, lại dám hướng chúng ta người đạo thủ. Ngươi cho rằng ngươi đem ta bắt lấy, ta rồi sẽ hướng ngươi khuất phục sao? Chúng ta còn không phải thế sao bán chủ cầu vinh thứ gì đó, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy các ngươi liền." Cố Vô Thiên híp mắt lại, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa khó chơi như vậy, chẳng qua hắn cũng không nói lời nào, chỉ là gắt gao cũng muốn đánh giá nhìn đối phương. "Nhìn cái gì vậy, ngươi rốt cục muốn làm gì?" Bị Cố Vô Thiên ánh mắt chằm chằm vào nhìn dậy, còn tưởng rằng đối phương có cái gì đồng tính luyến ái đâu, nhưng người kia toàn thân không được tự nhiên. Nếu Cố Vô Thiên đối với hắn dùng mạnh, chỉ sợ hắn thì không có bất kỳ cái gì cách, chỉ có thể không ngừng dùng ngôn ngữ công kích tới Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên cũng không đáp lời hắn, cười lạnh nói với hắn: "Ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, dù sao ngươi nhất định phải nói cho ta biết một ít tin tức hữu dụng. Ngươi bất kể bây giờ mắng nhiều hùng, một lúc nhất định phải cho ta cung cấp vật có giá trị, bằng không ta nhất định sẽ hung hăng tra tấn ngươi, để ngươi nếm hết thiên hạ tất cả cực hình. Ta đã nhắc nhở qua ngươi." Thời gian của ta thì rất có hạn, ngươi cũng không nên làm hao mòn sự kiên nhẫn của ta." Nghe được Cố Vô Thiên uy hiếp, người kia cũng có chút sợ sệt, không biết tiếp xuống hội có cái gì chờ lại mình. Cố Vô Thiên lúc này lại có cái động tác, chuẩn bị đối với người kia xuất thủ, một quyền liền đánh vào đối phương lực. Một quyền này đem đối phương đánh cho nhanh nôn ra máu, toàn thân xương cốt cũng muốn rời ra từng mảnh, gắt gao cắn chặt hàm răng, phong Ngựa chính mình nói ra một vài thứ. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn tình huống trước mắt thì mười phần bội phục, nếu không phải lập trưởng khác nhau lời nói, thì phải bội phục đối phương là một tên hán tử. Người kia thế nhưng rất có khí, cho dù là đứng trước loại tình huống này, thì cũng không nói đến bất luận cái gì vật có giá trị. Chẳng qua Cố Vô Thiên không có do dự, lại la thúc tuổi trọ một cái đánh vào cái cằm của hắn bên trên, vừa mới bị tiếp hảo hạ đem lúc này lại biến một chút, nhưng người kia đau đến nghe răng nghiến miệng lên. Chỉ là vừa đối mặt, người kia cái trán liền rịn ra rất nhiều mồ hôi, nhìn tới lúc này cũng chịu đựng rất lớn đau khổ. Lực cũng có chút khó thở, xương cốt đoạn mất nhiều như vậy, làm sao có khả năng dễ chịu. Đã đến trình độ này, còn cũng không nói đến Cố Vô Thiên muốn thứ gì đó, nhìn tới cũng là dự định cùng chết đi xuống. Cố Vô Thiên nhìn người kia già mồm dáng vẻ, khinh thường nói với hắn: Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ta đây chỉ là món ăn khai vị, còn có rất nhiều món chính chờ ngươi đấy. Ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa? Mặc dù rất muốn kiên trì, thế nhưng Cố Vô Thiên tra tấn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, căn bản không cho hắn thở cơ hội. Lực thương thế càng ngày càng nặng, không ngờ rằng trên mặt cũng đã bị thương, cho dù là cường giả cấp bậc tiên đạo, lúc này thì phát ra tiếng âm thống khổ, răng cũng bị tấn được mơ hồ rung động. Cố Vô Thiên nhìn hắn cũng không hoảng loạn. Đã ngươi không có nói, ta thì không bắt buộc ngươi, cũng không biết đồng bạn của ngươi bên ấy có thể kiên trì bao lâu. Bên ấy còn không phải thế sao thông qua đánh các ngươi đạt được thông tin, mà là sử dụng năng lực của họ hoặc trực tiếp theo đầu của các ngươi trong rút ra thông tin. Nếu vận khí không tốt, chỉ sợ các ngươi lại biến thành đồng đốc, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng. Còn có một chút, nếu bên ấy đạt được bất luận cái gì tin tức có giá trị, ngươi thì đối với chúng ta không chỗ hữu dụng, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Lời nên nói ta cũng nói cho ngươi biết, chính ngươi suy xét. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, người kia mí mắt nhạy giật lên, nếu bên ấy thật sự nói ra một ít thông tin lời nói, nên đón chính mình chỉ sợ chỉ có tử vong, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sự thực đã đặt trước mặt, cho dù là ở chỗ này cùng chết nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì giá trị cùng ý nghĩa. Ngược lại sẽ để cho mình không ngừng bị thương, đơn thuần chính là một thâm hụt tiền mua bán, hắn thì không tin mình đồng bạn có thể kiên trì bao lâu. Cho đến lúc đó chỉ sợ cũng mượn, nếu hiện tại có thể bàn giao một ít tin tức hữu dụng, nói không chừng đối phương vui vẻ, còn có thể buông tha mình. Dù sao hắn cùng đối phương không oán không kỷ, cho dù là đối phương muốn báo thủ, cũng sẽ đi tông môn hạ thủ, cùng hắn lại không có gì quá lớn quan hệ. Nghĩ tới những thứ này về sau, nội tâm của hắn bắt đầu kịch liệt giằng co ánh mắt thì bắt đầu trở nên phân tán. Nhìn thấy tình huống này, Cố Vô Thiên hiểu rõ đối phương lập tức liền muốn mở miệng, tiểu này thẩm vấn thủ đoạn chắc hẳn không có mấy người có thể chịu đựng. Ta lại cho ngươi một nén nhang suy xét thời gian, hy vọng ngươi có thể làm một lựa chọn chính xác. Ngươi là một người thông minh, hiểu rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Cố Vô Thiên nói xong lời này về sau liền không còn phản ứng đối phương, mà là dựa vào vách tường nghĩ ngươi đi. Hắn mới lười nhắc cùng đối phương tiếp tục ở chỗ này nói nhảm đâu, dù sao mỹ nương bên ấy thì nhất định có thể có được tin tức hữu dụng. Cố Vô Thiên chỉ là muốn chơi đùa đối phương, hiện tại thì mất đi hứng thú. Thế là thì không nóng nảy, chậc để đi nghỉ ngơi đi. Đối phương tính mệnh thì nắm giữ tại trong tay của mình, thì không cần sợ hai đối phương chạy trốn, mặc dù nhưng người kia là cường giả cấp bậc thiên đạo, thế nhưng cuối cùng là một người, là người rồi sẽ sợ chết. Tu luyện đến mức này, người đều sẽ vô cùng chân quý chính mình, sinh mệnh sẽ không chết dập đầu số dưới, Cố Vô Thiên cũng là đoán chắc điểm này. Rất nhanh thời gian liền chạy qua không sai biệt lắm, Cố Vô Thiên lúc này thì mở mắt ra, lại lần nữa xem ký đối phương. Thời gian đã không sai biệt lắm, ngươi rốt cuộc có muốn hay không nói? Muốn là tiếp tục lời như vậy, ta cho ngươi một thời khoái, ngươi sớm làm lên đường. Trải qua thời gian dài như vậy nội tâm dãy rủa, tâm lý đối phương phòng tuyến thì đạt tới điểm giới hạn. Nhìn thấy bị Cố Vô Thiên nhìn chằm chằm vào, hắn cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, giống như sinh mệnh lực cũng tại trôi qua thật nhanh đồng dạng. "Trước tiên ta hỏi ngươi một câu, ta muốn là để cho ngươi biết tin tức hữu dụng về sau, ngươi có thể thả ta một cái mạng sao?" Nghe được người kia chủ động bàn điều kiện, Cố Vô Thiên cũng biết thời cơ không sai biệt lắm, đối phương lập tức liền muốn nói ra tin tức hữu dụng. Cố Vô Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, biểu hiện sao cũng được. "Vậy phải xem ngươi rốt cục có thể hướng chúng ta cung cấp thế nào tin tức. Ngươi cũng không nên cho ta đùa giỡn cái gì tâm nhãn." Bên kia thẩm vấn lập tức cũng muốn có kết quả rồi, nếu để cho ta biết các ngươi người nào nói dối lời nói, kết cục các ngươi lạ biết đến. Ta gấp nhất chính là lừa đảo. Ngươi năng lực nghe hiểu lời ta nói sao? Nghe được đối phương, người kia thì lâm vào trong chòm mạc, ánh mắt bắt đầu lóe ra, nhìn tới vừa nãy xác thực có ý định này, chẳng qua bị Cố Vô Thiên phát hiện, không ngờ rằng Cố Vô Thiên nhìn rõ lòng người năng lực thế mà mạnh như vậy. Sau đó lại lâm vào ngắn ngủi trong chòm mạc. Chương 841, Nghi Tiểu Băng, chương 841, Nghi Tiểu Băng. Nhìn thấy người kia rơi vào chòm mạc, tựa như là tại trì hoãn thời gian, Cố Vô Thiên lập tức xuất sinh quát lớn. Ngươi lại tại đùa giỡn hoa chiêu gì? Có còn muốn hay không sống? Sự tiên nhận của ta đã đến đầu, muốn không hiện tại thì tiễn ngươi lên đường. Rốt cục có hết hay không, đồng bạn của ngươi có thể so sánh ngươi phối hợp nhiều. Ta chuẩn bị tha hắn một lần, chính ngươi lên đường đi. Ta nói ta nói, tuyệt đối đừng động thủ. Người kia lập tức nhận sai, thì hướng về Cố Vô Thiên chính thức tối đầu, thì đem một vài tin tức hữu dụng toàn bộ để cung cấp Cố Vô Thiên. Chỉ là những tin tức này Cố Vô Thiên lúc này còn không có cách nào nghiệm chứng thực hư, chẳng qua những thứ này cũng không quan trọng, nếu không tìm một tên giã hỏa khác đi đối chất. Thông qua tin tức so với nhất định có thể phân biệt ra được thông tin thật giả, Cố Vô Thiên thì hỏi thăm cựu thánh môn tin tức cụ thể. Tỷ như tồn tại bao nhiêu cao thủ, rốt cuộc cẩn dấu ở nơi nào, cùng với nơi này vị trí cụ thể cùng phạm vi thế lực lớn nhỏ các loại. Cố Vô Thiên muốn triệt để nắm giữ đối phương thông tin về sau lại hướng bên ấy khởi xướng chính thức công kích. Người kia phối hợp ngược lại cũng tính toán có thể rất ngoa đưa biết đến thông tin toàn bộ nói cho Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên cầm bên này thông tin đi cùng bên ấy so với một chút, phát hiện kết quả cũng giống nhau, nhìn tới hai người này cũng muốn mạng sống, toàn bộ cung cấp thật sự thông tin. Dù sao bọn hắn nói những vật này cũng không trở về được trong tông môn, nếu để cho tông môn người biết, bọn hắn làm phản đồ lời nói, chỉ sợ cái thứ nhất hội giết chết bọn hắn. Cửu Thánh môn thủ đoạn bọn hắn tự nhiên là quá là rõ ràng, cũng biết kết quả của bọn hắn nhất định sẽ rất bi thảm. Đối phương nói không sai biệt lắm, Cố Vô Thiên tiếp tục hỏi: "Ngươi xác định không có đối với chúng ta có bất kỳ dấu giẫm sao? Đem ngươi biết toàn bộ nói cho chúng ta biết sao? Ta cuối cùng lại cùng ngươi xác nhận một lần." Đối phương có chút bất đắc dĩ nói: "Cũng đến nước này, ta lựa các ngươi còn có ý nghĩa gì sao? Dù sao chúng ta thì trở về không được." Được rồi, ngươi thì ở chỗ này ở lại đi. Ta qua bên kia xem xét tình huống. Sau đó Cố Vô Thiên liền hướng phía mỹ nương bên ấy bay đi, nghĩ muốn lần nữa xác nhận một chút, tiếp xuống thông tin. Mỹ nương, ngươi bên này hiện tại tình huống thế nào? Có không có đạt được tin tức hữu dụng gì? Ta người bên kia đã nhận, ngươi hiện ở bên này tiến độ thế nào? Thủ đoạn của ta ngươi còn không biết sao? Hiệu suất của ta có thể cao hơn ngươi nhiều. Đối phương cho dù là không muốn nói, ta cũng được, trực tiếp theo trong đầu của hắn rút ra thông tin. Ngay cả hắn chuyện khi còn nhỏ tình cảm đều có thể nói cho chúng ta biết, ngươi có muốn thử một chút hay không thủ đoạn của ta đâu? Cố Vô Thiên vội vàng ngắt lời nói, "Không muốn lãng phí thời gian, chúng ta đã không có rảnh lại tiếp tục chơi tiếp tục, ta đối với bọn người kêu hở nhỏ phá sự có thể không có, có bất kỳ hứng thú gì, chúng ta hay là so với một chút thông tin. Nếu là có thể xác định tin tức tính chân thực về sau, chúng ta lập tức đem tin tức này chuyển trả lại." Sau đó Nhường Tông môn một khối ra tay, chậc để đem cựu thánh môn bọn người kia toàn bộ giải quyết hết. Mỹ Nương gật đầu một cái, không có do dự, liền cùng Cố Vô Thiên một khối so với thông tin, thí nghiệm chứng tin tức thực hư. Quả nhiên bọn người kia không có lựa bọn họ, Cố Vô Thiên thì đáp ứng bọn hắn, sau khi chuyện thành công đem bọn hắn toàn bộ thả đi. Đồng thời Cố Vô Thiên bọn hắn thì thu được một tin tức hữu dụng, đó chính là tổng bộ vị trí 10 phần xảo trá, là thuộc về dễ thủ khó công. Dưới loại tình huống này, nếu tùy tiện khởi sướng đánh bất ngờ, chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá lý tưởng, huống hồ đối phương còn có không ít cường giả cấp bậc Thiên Đạo đấy. Chẳng qua hiện nay có thể xác nhận đối phương chân thực vị trí chỗ ở, thực cũng đã Cố Vô Thiên bọn hắn thu hoạch to lớn. Lúc này Mị Nương lại cau mày, nhìn tới vị trí của bọn hắn tương đối có ưu thế. Kể từ đó lời nói, chúng ta người muốn công đánh bọn hắn, sắp thực vô cùng chiến phức. Nếu ở chỗ này đánh lên, nhất định sẽ thương vong nặng trọng. Chẳng lẽ nói chúng ta người không đi vào sao? Cố Vô Thiên thì mở miệng nói, "Không muốn bị quan như vậy, chúng ta nhất định có thể tìm tới cơ hội thích hợp. Hiện tại chúng ta đang nắm giữ nhiều như vậy tình báo, chỉ cần chế định một chút tân kế hoạch là được rồi, nhất định có thể tìm thấy thích hợp phương thức tấn công." Cố Vô Thiên đương nhiên hiểu rõ, trực tiếp cường công sẽ tạo thành tổn thất quá lớn, chẳng qua bây giờ công kích phương án cũng không có triệt để xác định, mọi thứ đều còn có, có lượn vòng cơ hội. Cố Vô Thiên tiếp tục ở bên cạnh nói, "Ta nghĩ kỳ thực buổi tối phát động công kích lời nói, liền sẽ có rất lớn hiệu quả. Ta cũng không tin người kia toàn bộ ngày đến muộn đều sẽ ở vào một phòng ngủ trạng thái. Nếu là có thể đánh ra một điểm đột phá lời nói, Sợ là chúng ta cũng có thể thuận lợi đã đến bọn hắn tổng bộ." Mị Nương lại có chút lo lắng nói, "Ta cảm giác được bọn hắn tổng bộ có một ít yếu tố, cũng không biết những thứ này yếu tố có thể hay không phát hiện tung ảnh của chúng ta. Người hay là tranh thủ lúc đem Tiểu Băng đưa đến bên cạnh đi, nó có thể thay người chia sẻ không nhỏ áp lực." Cố Vô Tiên lúc này lại lâm vào lắng khó. Tiểu Băng còn đang thủ hộ hạ giới đâu, làm sao có khả năng nhanh như vậy thì tùy tiện rời khỏi? Hỗn hổ nơi này cách hạ giới còn có một đoạn rất dài khoảng cách đâu, cho dù là hắn chạy tới, sợ rằng cũng phải lãng phí không ít thời gian. Dưới mắt công kích thế, nhưng lửa xém lông mày sự việc căn bản kéo không được lâu như vậy, chúng ta chỉ năng lực tự nghĩ biện pháp. Cố Vô Thiên bọn hắn tự nhiên chờ đợi không được thời gian lâu như vậy, huống hồ Tây vực mỗi ngày thế cục cũng hội xảy ra thay đổi. Nói không chừng đợi đến đối phương chạy đến lúc, nơi này tình thế sớm liền biến thiên, cho nên kế hoạch này căn bản thì chỉ hoãn không được, thì không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhất định phải gần đây hoàn thành đây hết thảy. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Huống hồ bọn hắn nếu rời đi nơi này về sau, Cố Thánh môn còn sẽ có một ít động tác, đến lúc đó Cố Vô Thiên bọn hắn ngược lại sẽ lâm vào luốn cuốn tay chân. Nhất định phải đợi đến đối phương phát hiện bất thường trước đó đối bọn họ tạo thành đà kích mấy liệt, bằng không để bọn hắn có trở cơ hội, về sau muốn lại đối phó bọn hắn coi như khó khăn. Cố Vô Thiên cũng không muốn một chuyến tay không đi vào tiên giới Tây vực thế, nhưng mười phần chuyện phiến phức, lần sau có thể sẽ không tiếp tục có vận khí tốt như vậy. Chẳng qua mỹ nương vẫn tại bên cạnh kiên trì nói: "Thủ hộ hạ giới nhiệm vụ, ngươi có thể khiến người khác xem xét." Tiểu Băng đã tại hạ giới chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, ta cũng có chút tiểu tiểu gia hoặc kia. Ngươi thì nhìn một chút nói đi, hạ giới rời nó những người khác cũng được, đảm nhiệm nhiệm vụ này, không cần thiết vẫn luôn đem nó đặt ở kia. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì bắt đầu suy tư, đi qua cùng Tiểu Băng kể vai chiến đấu tình cảnh thì rõ muộn một trước mắt. Có thể nói đối với trợ giúp của mình rất lớn, Cố Vô Thiên lập tức biến có quyết định, hướng phía hạ giới bên ấy phát một đạo truyền tống phù. Được rồi, ta hiện tại đã đem truyền tin đi qua, tin tưởng bên ấy chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó đối phương cũng sẽ gấp trở về. Chúng ta chỉnh đốn một cái đi, sau đó liên lạc một chút Huyền Văn bọn hắn. Đem bọn hắn toàn bộ tiêu đến, chúng ta một khối hành động đi. Được rồi. Kia hai người này làm sao bây giờ? Bị nương làm một cắt cổ xúc động, gia hiệu ngẩm cố vô thiên đem hai người này toàn bộ giải quyết hết hai người này, thế nhưng cường giả cấp bậc thiên đạo phóng đi ra ngoài không thể nghi ngờ là thả hộ về rừng. Cố Vô Thiên lại lắc đầu nói: "Tất nhiên ta trước đó đã đáp ứng hai người bọn họ cung cấp tin tức hữu dụng về sau, liền đem bọn hắn phóng đi nha. Ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, huống hồ bọn hắn cũng không trở về được tông môn của mình bên trong đi, chúng ta thì đừng để ý tới bọn hắn." Chẳng qua ngươi không cần lo lắng như vậy ta, mặc dù sẽ không lấy đi tính mạng của bọn hắn, cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Ta sẽ đem hai người này phong ấn tu vi về sau ném tại trong cái sơn động này, để bọn hắn tự sinh tự di đi. Hay là thủ đoạn của ngươi tương đối hung ác. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không đem tiểu này thai họa ngầm còn sót lại ra tới, thả hổ về dừng lực sát thương có thể là rất lớn, Cố Vô Thiên mới không nghĩ tại cái này trong lúc mấu chốt mạo hiểm lớn như vậy đấy. Mỹ nương thì gật đầu một cái nói, dù sao chúng ta cũng không có giết chết bọn hắn, về phần bọn hắn có thể hay không tiếp tục sống thì nhìn xem vận mệnh của bọn hắn. Thiên đạo cấp bậc cảnh giới cũng là không đói chết. Hảo hảo trong sơn động cải tạm đi. Rất nhanh hai người liền đi ra ngoài đem hai gã ném tới trong sơn động, đồng thời phong ấn bọn hắn linh khí. Có thể lưu lại bọn hắn một cái mạng đã khất đệ, bọn người kia cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cầu nguyện bị người khác mau sớm phát hiện. Chương 842, mọi người cùng nhau tác chiến, chương 842, mọi người cùng nhau tác chiến. Làm xong đây hết thảy về sau, Cố Vô Thiên bọn hắn liền từ trong sơn động bay ra ngoài, cũng bắt đầu liên hệ Huyền Văn mấy người bọn hắn. Sau đó bọn hắn lựa chọn ở giữa địa điểm, bọn hắn hai đội nhân mã cũng hướng phía cái chỗ kia chạy tới. Nơi này rốt cuộc rời Cựu Thánh môn đại bản doanh quá mức tiếp cận, ở tại chỗ này mạo hiểm thực sự quá lớn. Bọn hắn nhiều người như vậy tụ tập tại một hồi, cũng sẽ thu hút sự chú ý của đối phương, ai mà biết được kẻ bên này có hay không có cơ sở ngầm của bọn họ. Nhận được tin tức về sau, Huyền Văn bọn hắn cũng là vô cùng phấn khích. Nhìn tới cô Vô Thiên bọn hắn bên ấy đã có thu hoạch, hiệu suất thế mà cao như vậy, vẫn là bọn hắn có biện pháp nha. Chúng ta vội vàng đuổi tới ước định chỗ, thương lượng một chút một bước đối sẽ đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn hướng những tên kia hạ thủ, tiện thể liên lạc một chút những người khác. Rất nhanh mấy đội nhân mã liền hướng phía cái hướng kia một khối chạy tới, cũng không có lãng phí bất kỳ thời gian. Cựu Thánh môn cường giả cấp bậc Thiên đạo thì không ít. Trạng thế trách có thể xưng bá Tây vực đâu, những lực lượng này căn bản không phải cái khắc bên trong tiểu môn phái có thể ngăn cản. Cố Vô Thiên thì đem hắn lấy được thông tin chia sẻ cho mọi người, hy vọng tìm thấy thích hợp cơ hội công kích, tranh thủ có thể đem Cựu Thánh môn tiên đạo cấp bậc cao thủ tiêu diệt đại bộ phận. Như vậy cũng có thể làm cho cả Tây vực cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh, đây mới là Cố Vô Thiên chuyện muốn làm nhất. Rất nhanh mấy người liền bắt đầu đi đường, bởi vì sự việc tương đối cấp bách, trên đường đi cũng tại sử dụng không gian chi lực. Cũng phải vì phòng ngừa động phải Cựu Thánh môn ra đây tuần tra đám ra hỏa, mấy người tự nhiên không dám ở trên đường trì hoãn quá lâu chuyện. Lại qua vài ngày nữa về sau, Bọn hắn gặp nhau, Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Huyền Văn, các ngươi cuối cùng chạy tới. Mỹ nương bây giờ đi đâu bên trong?" Nàng đi chung quanh tìm hiểu tình báo. Rất nhanh, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, Cố Vô Thiên thì đem bản tay mình cầm thông tin toàn bộ nói cho bọn hắn. "Chúng ta quyết định buổi tối khởi sướng đánh lén. Đối phương đại bản doanh địa điểm mười phần xảo trá, chúng ta nếu cường công lời nói, rất dễ dàng rơi vào đối phương cả bẫy. Chúng ta kế hoạch ngàn vạn lần muốn thành công, không được nói trước bị bọn người kia phát hiện, như vậy mới có thể đánh đối phương một trở tay không kịp." Mặc dù trước đó sử dụng truyền tống phù thì đem những tin tức này nói cho mọi người Trạng qua mặt đối mặt cùng nhau lúc, Cố Vô Thiên quyết định nhắc lại một lần. Cho nên chúng ta lựa chọn buổi tối đánh lén, như vậy hội làm cho đối phương giảm xuống tính cảnh giác, xuống hồ bóng đêm cũng được, ẩn tàng thân ảnh của chúng ta, cũng có thể đem chúng ta tự thân khí tức xuống đến phạm vi nhỏ nhất. Nếu như mọi người không có ý kiến, như vậy thì chiếu vào ta nói đi làm đi, dù sao lúc này đối phương cũng không biết hành động của chúng ta. Rất nhanh mấy người liền hướng phía đại bản doanh vị trí đi tới, trên đường đi thông suốt, nhìn xem đến bọn người kia phản ứng cũng là rất trì độn. Gần đây trong khoảng thời gian này bọn hắn nếm mùi thất bại, sĩ si tứ cũng không được rất cao, phần lớn người giấu ở trong đại bản doanh tu luyện. Cho nên Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp cận bên này về sau, cũng không có bị đối phương phát hiện bất kỳ gì thường. Cố Vô Thiên thì tại chọn lựa nhìn thích hợp tiến công vị trí, liền chờ đợi màn đêm giáng lâm phát động công kích. Rất nhanh Cố Vô Thiên bọn hắn liền ẩn tàng lại riêng phần mình khí tức, bắt đầu ở nơi này lén lén quan sát, không có phát ra một điểm tiếng vang. Bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ cách buổi tối còn có một đoạn thời gian, không bằng thừa dịp lúc này điều chỉnh một chút trạng thái. Mồ dù sao cũng so đứng mạnh, hiện tại cũng không cần suy xét những chuyện khác, cũng được, nhường đại não triệt để thư giãn một tí. Rất nhanh thời gian liền lặng lẽ trôi qua. So với bọn hắn trông tưởng tượng nhanh hơn, màn đêm cũng đã giáng lâm. Ngay tại thiên triệt để đen xuống trong nháy mắt đó, Cố Vô Thiên mở mắt ra, lập tức liền muốn hành động, vẫn là phải trước giờ làm một ít chuẩn bị. "Mị Nương, các ngươi giữ vững tinh thần, chúng ta lập tức muốn hành động, hiện tại trước giọ tra một chút tình huống xung quanh, có bất cứ dị thường nào lập tức hướng ta hồi báo một chút. Không sao hết, chuyện bên này thì giao cho ta." Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu cảm giác tình huống xung quanh, chẳng qua nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Tất nhiên nhưng không có giảm xuống cảnh giác, bọn hắn giờ này khắc này thì giấu ở dưới đáy trong vách núi. Chờ một lúc hành động lúc nhất định phải nắm chặt thời gian không thể ở chỗ này kéo dài quá lâu công vụ, nếu để cho nhân thủ của đối phương phản ứng lời nói, bọn hắn muốn áp chế, thế nhưng vô cùng tốn sức. Hung chi bên này trợ giúp rất nhanh, bọn hắn chỉ có mấy người như vậy, thực lực sai biệt cũng là vô cùng cách xa. Rất nhanh Mị Nương phát hiện tình huống, bắt đầu hướng cô Vô Thiên bên này báo cáo. "Ta đã tại bốn phía phát hiện bọn hắn người tồn tại." Trải qua những thứ này chạm gắc ngầm vị trí 10 phần xảo trá, muốn không bị phát hiện lời nói, chỉ sợ chỉ năng lực tiêu diệt bọn hắn. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cảm thấy có chút khó khăn, muốn thần không biết quỹ không hay giải quyết hết bọn người kia là rất không có khả năng chuyện. Tổ hộ bảo vệ những người này cũng là cường giả cấp bậc thiên đạo, muốn trong nháy mắt trảm giết bọn hắn, thế nhưng vô cùng chuyện khó khăn. Cố Vô Thiên cũng không có ngồi chờ chết, mà là tại trên địa đồ không ngừng đánh dấu nhìn những thứ này chạm gắc ngầm vị trí, đồng thời tự hỏi đối với cái này, có người quá khứ có ám sát kinh nghiệm, để ta bên này cùng ta trao đổi một chút tâm đắc. Nhìn xem nhìn địa đồ thượng đánh dấu vị trí, bọn người kia thì ẩn trốn ở chỗ này. Cố Vô Thiên đã bắt đầu chế định phương án, thì hướng phía người phía dưới, làm lấy mệnh lệnh cùng chiến đấu bố trí. Ám sát chết bọn người kia cũng không cần quá mạnh thực lực, mà là cần nhất định kỹ xảo. Tiểu chủ Cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nếu là có người có ám sát kinh nghiệm lại nói, như vậy nhiệm vụ của bọn hắn hội rất dễ dàng thành công. Nếu để cho bọn người kia phản ứng, cũng đem thông tin phát đi ra ngoài, như vậy nhiệm vụ của bọn hắn cũng được, tuyệt cáo thất bại. Rất nhanh tập kết tại Cố Vô Thiên người bên cạnh liền đến đưa tin, Cố Vô Thiên nhìn xem lấy bọn hắn hết sức hài lòng. Những người này đều là thuần một sát thiên đạo cấp bậc, lại có quá khứ ám sát kinh nghiệm, chắc hẳn tiếp xuống nhiệm vụ hội 10 phần thuận lợi. Các người ở những người này tìm thấy trợ thủ của mình, sau đó bắt đầu thương lượng một chút kế hoạch, tranh thủ có thể làm được nhất kích tất sát. Tốt, hiện tại thời gian cũng được, lập tức hành động đi. Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức nhường mười mấy người này phân tổ, sau đó đi tìm mục tiêu của mình. Chính Cố Vô Thiên lại ẩn dấu đi tự thân khí tức, hướng phía trước mặt trên bờ không ngừng tới gần, quả nhiên phát hiện mấy chục mét có hơn cất dấu hai người. Bọn hắn quan sát đến vách núi động tĩnh bên này, một có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều sẽ đem thông tin trước tiên truyền tới. Thiên đạo cấp bậc cường giả cảm giác lực thế nhưng rất cường đại, chỉ là bọn hắn nhìn tính vạn tính không có có nghĩ đến, bọn hắn đã sớm bại lộ vị trí. Cố Vô Thiên bên này mấy người thì lặng lẽ tại đi tới, lúc này đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần không quá lớn sai lầm. Nhiệm vụ thì nhất định có thể lấy được thành công, mỗi người lúc này cũng đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhìn thấy mục tiêu càng ngày càng gần, Cố Vô Thiên lập tức ra lệnh, đồng thời chính mình thì đánh ra từng đạo công kích. Bại Sơn đạo hải, Khởi Nguyên kiêu ý, Thiên Ngoại phi tiên. Dù sao thì né tránh không được Cố Vô Thiên, không có chút gì do dự, liền ra lệnh hạ động thủ nhắc nhở, mà bên này người tại nhận được tin tức về sau lập tức hướng phía phía trước đánh ra như mưa rông gió bão công kích. Trong lúc nhất thời đem bầu trời đem chiếu lên rất sáng, bởi vì bọn họ ẩn giấu đi khí tức nhưng kia trạm gác ngầm cũng không có phát hiện bọn hắn. Đợi đến phát hiện bên này có động tĩnh về sau đã hơi trễ, vừa mới chuẩn bị xem xét tình huống lúc, từng đạo công kích mãnh liệt liền hướng lấy bọn hắn đánh tới, căn bản để bọn hắn không có thời gian phản ứng. Những thứ này thiên đạo cấp bậc cao thủ chết thì vô cùng mất tức, còn không có phản kích, liền bị Cố Vô Thiên bọn hắn triệt để mang đi. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này thì hết sức hưng phấn, nhìn xem đến bọn người kia có tự sát kinh nghiệm, dưới loại tình huống này cũng là có tác dụng rất lớn. Chẳng qua tiếp xuống nhiệm vụ cũng là dị thường gian khổ Cố Vô Thiên, lại ra lệnh cho bọn họ tại nguyên chỗ chỉnh đốn một chút, đừng tự tiện hành động. Vừa nãy động tĩnh bên này đã rất lớn, Cố Vô Thiên nghĩ chờ đợi xem nhìn xem người bên kia có phát hiện hay không dị thường, nếu như bị người của tổng bộ phát hiện, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn trước giờ rút lui. Thông qua một đoạn thời gian chờ đợi, về sau không có có bất cứ chuyện gì xảy ra, nói rõ kế hoạch của bọn hắn vô cùng thành công, thì rất bí mật, làm cho đối phương cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Để cho an toàn, Cố Vô Thiên bọn hắn lại tiếp tục chờ đợi một quãng thời gian, muốn xác định đối phương có phải hay không thiết lập tốt cả bẫy, chẳng qua vẫn không có bất kỳ phát hiện. Chương 843, sát thực không có nói láo, chương 843, sát thực không có nói láo Đợi đến khiệt để xác nhận bên này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, Cố Vô Thiên mới quay về sau lưng mọi người nói: "Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động, đem từ phía trước vây quanh những người này phía sau đi. Sau đó tranh thủ tượng vừa nãy một dạng, đem bọn người kia toàn bộ giải quyết hết." Nghe được Cố Vô Thiên mệnh lệnh về sau, bọn người kia liền bắt đầu hành động, Cố Vô Thiên bọn hắn thì hướng phía phía trước không ngừng đi tới. Cái này đại bản doanh bốn phía toàn bộ là vách núi treo leo, muốn chạy tới cũng phải sử dụng không gian chi lực. Mặc dù Cố Vô Thiên cảnh giới không có đột phá đến thiên đạo cấp bậc, có thể là của hắn mấy cái nương tử sớm đã đột phá có thể mượn nhờ không gian chi lực, mang theo Cố Vô Thiên một đoạn tiến lên, Cố Vô Thiên bị thật chặt bảo hộ ở giữa. Theo không ngừng tiếp cận, đột nhiên Cố Vô Thiên phát hiện phía trước có ánh đèn, trong nháy mắt ý thức được không ổn. Nhìn xem đến bọn người kia sớm liền phát hiện chúng ta. Không xong, bọn người kia cũng quá giàu hoạt, lại dám trên đường chờ đợi chúng ta đưa tới cửa. Dù sao hiện tại cũng đã tới đây, chúng ta thỉ sông đi lên đi, hiện đang rút lui chỉ có thể coi là thất bại trong gang tấc. Nghe được Cố Vô Thiên muốn để bọn hắn công kích, Chu Linh Lung nội tâm 10 phần bối sướng, gần đây ẩn nút thời gian, có thể để nàng kém chút không chịu nổi. Hủy diệt nhất chỉ. Khởi nguyên kiếm bí lập tức liền đánh ra mấy đạo công kích, Cố Vô Thiên thì không có do dự, phối hợp với công kích của hắn thì ở bên cạnh phụ trợ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn đã động thủ, người phía sau thì dục dịch ngóc đầu dậy, hiện tại chính là cơ hội tiến công, muốn là bỏ lỡ lời nói, chỉ sợ muốn chờ một đoạn thời gian rất dài. Huyền Văn chúng nữ thì lấy ra riêng phần mình vũ khí, tản ra hàn khí, hướng lên trước mắt bọn người kia toàn bộ giết ra ngoài. Đối phó những thứ này bị phát hiện ra hỏa, đương nhiên không thể nào khách khí, mà Cửu Thánh môn bên ngoài thì lâm vào trong hỗn loạn. Cố Vô Thiên mấy người thực lực thập phần cường đại, mỗi lần công kích đều sẽ thu hoạch bọn hắn một số người đến được. Chu Linh lung lại càng đánh càng hăng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là kìm nén không được gần đây sinh sống, chẳng qua đánh bọn người kia cũng có vẻ không cần tốn nhiều sức. Cố Vô Thiên nhìn thấy kế hoạch dị thường thành công, lại biến được cẩn thận, cái nào có chuyện tốt như vậy. Cảm thấy đây rõ ràng chính là một cái bẫy, huống hồ bọn hắn cũng không có động đến bất kỳ trợ giúp, giống như những người này chết sống cùng người ở bên trong không liên quan vừa nhìn thấy trước mắt xong tới đáng người, Cố Vô Thiên cũng chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước. Rất nhanh, trước mặt tông môn cửa liền bị đánh ra một cái khe, Cố Vô Thiên quan sát tỉ mỉ nhìn tình huống bên trong, phát hiện người nơi này hình như hết sức yếu ớt một dạng cũng không biết trên người của bọn hắn rốt cục đã xảy ra như thế nào sự việc. Huyền Văn thì chủ động mở miệng hỏi, "Cố Vô Thiên ngươi có không có phát hiện cái gì dị thường?" Cố Vô Thiên gật đầu một cái đáp ứng, "Ta sát thực phát hiện, ta vừa mới chuẩn bị kể ngươi nghe đấy." Sau đó lại đem những người khác tụ tập đến, cùng nhau thương lượng tiếp xuống đối sách. Nơi này thái kỳ quá đi, vì sao không có tìm được thiên đạo cấp bậc cao giai cường giả? Bọn hắn người lúc này cũng đi nơi nào? Sao nhân số cũng có chút chưa đủ. Kinh qua một đoạn thời gian dò xét, mỹ nương cũng có rất nhiều phát hiện mới, nơi này biểu hiện được tất cả cùng tình báo căn bản thì không phụ Chẳng lẽ nói bọn người kia bị chúng ta tiến đánh về sau để cao cảnh giác, lúc này đã chạy đi sao? Mặc dù cảm thấy ý nghĩ này vô cùng hoang đường, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không nghĩ ra tốt hơn giải thích. Huyền Văn Thỉ cau mày ở bên cạnh nói, "Nói không chừng bọn hắn ở phía trước bố trí cả bẫy, chờ chúng ta giết tới đấy." Mấy người trong nháy mắt ngưng bước chân, không có tiếp tục hướng mặt trước xâm nhập, mà đại sảnh những tên kia, lúc này chính vô cùng đáng thương nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn. Những người này quá kinh khủng, căn bản cũng không biết là từ đâu tới, bỗng chốc liền đem bọn hắn đánh tới hoa rơi nước chảy, này để bọn hắn làm sao có khả năng không khiếp sợ đâu. Qua lâu như vậy ngày tốt lành, Sớm đã thành thói quen ở bên ngoài hành hành bá đạo, bây giờ bị người thống trị thành bộ dáng này, nội tâm khẳng định là có chút không phục. Cố Vô Thiên mới không quan tâm những chuyện đó, gia hỏa là nghĩ như thế nào đâu. Đứng ở tông môn cửa liền lớn tiếng nói: "Các ngươi người phụ trách là cái nào?" Nhường hắn ra đến nói chuyện đi. Cố Vô Thiên hiểu rõ cùng đám người ố hợp này tiếp tục nói nhảm là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng đi thẳng vào vấn đề, tìm bọn hắn chiến lực mạnh mẽ đối thoại. Nhìn thấy bọn người kia không hề bị lay động, Chu Linh Lung đã có chút ít nhịn không được, sắc mặt lạnh băng nói: "Các ngươi rốt cục đang làm gì? Không có nghe được chúng ta bên này nói chuyện sao?" Nếu lại ở chỗ này, ngẩn người lời nói, ta đem toàn bộ các ngươi giải quyết hết, trả lời vấn đề của chúng ta. Sau đó trong tay bảo kiếm bắt đầu ngưng kết lực, cũng biến thành phát sáng lên, đem nơi này chiếu rường như là ban ngày đồng dạng. Bọn người kia nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn khí thế hùng hùng, căn bản không dám lên trước nói chuyện, lúc này nghe được Cố Vô Thiên lời nói, bọn hắn run run rẩy rẩy đi tới. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn bộ dáng của bọn hắn, cảm thấy 10 phần buồn cười. Các ngươi không cần biểu hiện ra cái bộ dáng này, chỉ cần đem bên trong tình báo chia sẻ cho chúng ta là đủ rồi, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Mặc dù nói thì nói thế, Thế nhưng Cố Vô Thiên nội tâm hết sức phức tạp, hiểu rõ trước mắt bọn người kia, căn bản cũng không phải là hạch tâm lực lượng. Cũng không biết những kia cường giả cấp bậc thiên đạo lúc này toàn bộ chạy đi nơi nào, thế mà không có gặp được bao nhiêu. Mị Nương thị có chút nghi ngờ hỏi, chúng ta thẩm vấn những tên kia cũng không có gạt chúng ta, vì sao hiện tại cùng tình báo không hợp đâu? Chẳng lẽ nói bọn hắn đã trước giờ rút lui sao? Đối với loại tình huống này, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy mười phần bối sướng, không làm rõ được bọn người kia rốt cục là thế nào chế định kế hoạch. Lúc này mới bao lâu, làm sao lại hội có lớn như vậy không cấp, ai mà biết được những thứ này tên giảo hoạt vẫn sẽ hay không có mới biến động. Có lẽ bọn người kia cho chúng ta diễn một màn trò hay. Ta cũng không tin chuyện trọng yếu như vậy hội tùy tiện nói cho chúng ta biết. Những kẻ cường giả cấp bậc Thiên đạo khẳng định giấu ở một bí ẩn góc, liên đợi đến chúng ta đánh đến tận cửa, sau đó đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Có khả năng lúc này thì ở bên cạnh ẩn dấu đi đâu, còn đang lặng lẽ quan sát động tĩnh bên này, chúng ta cẩn thận một chút. Mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Cố Vô Thiên cũng có chút nhức đầu, không biết sự việc vì sao lại phát triển trở thành tình trạng này. Chẳng qua cũng có thể đã hiểu, Cửu Thánh môn tất nhiên dám hướng đông vực thế lực ra tay, chỉ sợ cũng sớm liền nghĩ đến bọn hắn hội đi cho tới hôm nay một bước này. Mỗ sáng đối phương tới tìm thù lời nói, khẳng định hội trước giờ bố trí tốt cả bẫy và lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Nói không chừng sớm liền chuẩn bị tốt đại sát khí và lấy bọn hắn đại bộ đội tới trước vây công nơi này đấy. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ ở chỗ này lãng phí thời gian cũng không phải một cái biện pháp. Chỉ là chúng ta tùy tiện buông tha trước mắt bọn người kia, ta nghĩ cũng không quá tốt. Nếu không chúng ta đem bọn hắn đại bản doanh triệt để hủy diệt đi a." Cố Vô Thiên lại không hề bị lay động, hiểu rõ ở đây có thật nhiều người bị bức hiếp đến, làm khó hắn nhón thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó đối với lấy bọn hắn cảnh cáo nói, Hiện tại chúng ta có thể tha các ngươi rời khỏi, chỉ là các ngươi muốn xin thẻ sẽ không ra tay với chúng ta. Với lại Vĩnh Viễn không phải cùng chúng ta là địch. Các ngươi nếu là có thể làm được này một chút, vậy hôm nay đều có thể bình an rời đi nơi này. Nếu ở phía sau đùa giỡn hoa chiêu gì lời nói, các ngươi hôm nay cũng ở tại chỗ này đi. Nghe được Cố Vô Thiên cũng không tính toàn bộ giết chết bọn hắn, bọn người kia thì toàn bộ thở phào nhẹ nhõm. Hướng phía Cố Vô Thiên liền bắt đầu giật đầu, rất nhanh liền từ nơi này cũng như chạy trốn rời đi, bọn người kia làm một lựa chọn chính xác cũng không có ngăn cản Cố Vô Thiên bọn hắn nếu vừa nãy bị ngăn trở lời nói, Cố Vô Thiên nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Nếu như gặp phải rựa vào nơi hiểm yếu chống lại ra hỏa, chú ý không trời cũng sẽ không đối với bọn hắn hạ thủ lưu tình. Mắt thấy bọn người kia tất cả trốn chạy, nơi này đại bản doanh thì trống rỗng, Cố Vô Thiên đối với sau lưng mọi người nói: "Chúng ta đem bọn hắn đại bản doanh hủy đi đi. Bất quá vẫn là phải chú ý an toàn, ai mà biết được bọn hắn có hay không có ở chỗ này xây dựng tà bẫy. Không cần tiếp tục hướng mặt trước đi rồi, ai biết phía sau sẽ có hay không có cái quỷ gì vậy thứ gì đó trở lấy chúng ta." "Đã hiểu." "Ngươi ở chỗ này đáp ứng về sau." liền diễn phần mình hướng phía bên ấy hành động, hoàn toàn tuân thủ Cố Vô Thiên mệnh lệnh. Hiện tại không cần bọn hắn tự hỏi cái gì, nếu tự ý hành động đem mọi người dẫn tới trong nguy hiểm lợi nói, đây chính là muốn thành tội nhân. Chương 844, chó cắn chó đi rồi, chương 844, chó cắn chó đi rồi. Mà còn lại thiên đạo cấp bậc cao thủ đã bay về phía trong cao không, thời khắc quan sát đến tình huống xung quanh. Quả nhiên cùng Cố Vô Thiên lo lắng một dạng, chỗ sâu chỗ truyền đến từng đợt tiếng nổ. Nhìn xem đến bọn người kia đã sớm biết Cố Vô Thiên bọn hắn nhất định sẽ đánh tới đây, cho nên trước giờ bố trí xong cả bẫy. Đồng thời thì đem lại bản doanh trại để từ bỏ. Nghe được tiếng nổ về sau, mặt của mọi người sắc cũng không quá tốt. Khá tốt nghe theo Cố Vô Thiên mệnh lệnh, này mới không có để bọn hắn nhận quá lớn thương hại, bằng không tiếp tục thăm nhập sâu lời nói, chỉ sợ bọn họ hội toàn quân bị diệt. Loại tình huống này thế, nhưng không dám tưởng tượng, không có động thủ liền bị đoạt diệt, cho dù là chết rồi cũng sẽ chết không nhắm mắt. H huống hồ này uy lực nổ tung rất lớn, cho dù là cường giả cấp bậc thiên đạo cũng không dám chọi cứng. Nhìn tới nhà của Cựu Thánh môn Băng cũng là triệt để muốn đem bọn hắn đến vào chỗ chết, bằng không sẽ không nỗ lực lớn như vậy đại giới đến bố trí ở chỗ này chất nổ. Đám người kia cũng quá tang tâm bệnh cuồng đi. Thế mà sử dụng như thế chớ cháo thủ đoạn tới đối phó chúng ta, một chút mặt mũi cũng không cần, căn bản cũng không có chút nào cố kỵ. Cũng không biết bọn hắn hiện tại rốt cục tránh tại cái nào giống nhau góc tính toán chúng ta. Nếu để cho chúng ta lần so được phải, chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ đoàn diệt rơi, buồn nôn như vậy thứ gì đó, căn bản thì không nên tồn tại trên thế giới này. Những người khác thì mở miệng hỏi, "Cố Vô Thiên, ngươi nói bọn người kia có thể hay không hiện tại đang chạy qua trên đường tới, lệnh đem chúng ta triệt để vây quanh." Nghe được cái suy đoán này, Cố Vô Thiên cảm thấy rất bình thường, bọn người kia ngay cả loại chuyện này cũng năng lực làm được. Làm ra những chuyện khác hắn thì cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua Cố Vô Thiên lại cảm thấy loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cũng không lớn, nếu bọn hắn có biện pháp, kia sớm liền hành động, làm gì phải cho tới hôm nay một bước này. Trúng nội tâm của người vẫn còn có chút thất vọng. Chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên không có biểu hiện ra cái gì dị thường, bọn hắn cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Chúng ta mò từ nơi này cách mở đi. Dù sao bọn người kia thì không ở nơi này, chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian thì không có ý nghĩa gì. Cố Vô Thiên không nói nhảm, hướng phía người nơi này liền bắt đầu tuyên cáo, sau đó thì hướng về xa xa bay đi. Nhìn thấy bị lựu đạn san thành bình địa sân cốc, Cố Vô Thiên nội tâm cũng có một tia chấn động. Nếu không phải vừa nãy chính mình lo lắng nhiều một bước, chỉ sợ lúc này đã có rất nhiều người muốn táng thân biệt lửa. Tốt ở chỗ này đã cùng bọn hắn không có có quan hệ gì, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Mọi người từng nhóm từ nơi này rút lui đi, còn nhớ không muốn đứng chung một chỗ. Nơi này dù sao cũng là Tây vực, mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút. Ai mà biết được nơi này có chết hay không chung cựu thánh môn thế lực. Nếu như bị bọn hắn nhằm vào lời nói, sợ là chúng ta muốn rời khỏi thì vô cùng phi phức. Lần này kế hoạch không tính vô cùng thành công, nhưng mà kết quả cũng không tệ. Chúng ta vội vàng về đến tiên giới Tây vực, bản bạc kia hơn đi. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đây liền bắt đầu biến hóa phương hướng rút lui, không muốn gây nên người trùng quanh chú ý. Ma người bên cạnh tựa là nghĩ đến cái gì, lại đối cô Vô Thiên nhắc nhở. Tất nhiên bọn hắn ngay cả đại bản doanh cũng từ bỏ, khẳng định nút trong một đầy đủ lần nấp chỗ, mà tiên giới Tây vực có thể thỏa mãn yêu cầu này, chỉ còn lại không gian lao lung. Cố Vô Thiên nhíu mày. Chính là cái đó hại chính mình trọng sinh chỗ sao? Cố Vô Thiên sắc mặt biến được không nhìn khá hơn, không còn nghi ngờ gì nữa đối lần trước chuyện đã xảy ra hay là canh cánh trong lòng. Chỗ nào tràn đầy nguy hiểm cùng kỳ dị? Ngay cả mình đều có thể lưu lại tính mệnh, Cố Vô Thiên không dám tưởng tượng, những người khác muốn là quá khứ lời nói, lại nhận thế nào đối đãi, mà Cố Vô Thiên mấy cái nương tử lại mở miệng nói: "Ta nghĩ bọn hắn giấu ở chỗ nào là rất có thể. Bằng không đông chốc từ bỏ đại bản doanh, bọn hắn nhiều người như vậy cũng là không có cách nào đi cùng địa phương khác. Nếu tranh đoạt môn phái khác địa bàn, nhất định sẽ dẫn tới công phẫn. Chắc chắn sẽ không phí nhiều khí lực như vậy chủ động khơi mào tranh chấp. Cho nên cái không gian kia lồng giam mặc dù tương đối nguy hiểm, nhưng lại mười phần thích hợp hiện tại bọn hắn ẩn thân." Nghe được nương tử của mình nhóm nói như vậy, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy 890% Chân tướng sự tình thì là bộ dạng này, chỉ là bên kia môi trường 10 phần quỷ dị, chiến đấu tiêu hao linh khí thì không có cách nào khôi phục, chỉ có giữ giữ linh khí đầy đủ công kích bọn hắn mới dám chen chân cái chỗ kia. Cố Vô Thiên đem nơi đó đặc thù tình cảnh thì nói cho mọi người, bọn hắn thì đồng dạng cảm thấy có chút khó khăn. Chẳng lẽ nói chúng ta không có một chút biện pháp sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy những tên kia tránh ở đâu. Bọn người kia một thiên không tiêu diệt như vậy, đối với chúng ta tiên giới đông ngực tới nói đều là một tai hoàng ẩm. Dưới mắt đã đến không chết không thôi trình độ, chúng ta cho dù là bung tha đối phương, Đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, loại kết quả này chúng ta có chút không tiếp thu được. Hoặc là chúng ta phái người tới giữ vững không gian lao lung cửa ra vào, đem những tên kia vây chết ở bên trong cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên hai mắt to sáng. Phương pháp này quả thật không tệ. Chỉ là chúng ta phái đi ra người muốn mười phần có thực lực, bằng không thì thủ không được lối ra. Những tên kia nếu cưỡng ép hướng ra phá vòng vây lời nói, chỉ sợ cũng phải đối với chúng ta tạo thành tự đại đại kích. Nếu để cho những tên kia trốn tới lời nói, những người khác coi như ta ương. Tất nhiên hiện tại chúng ta đem việc cần phải làm đã làm không sai biệt lắm, kia liền trở về đi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chuyện nơi đây phát triển đã vượt ra khỏi chúng ta có thể giải quyết phạm vi, chúng ta đem tình huống nơi này hồi báo cho Phong tiên tổ, nhường hắn nghĩ biện pháp giải quyết đi, nhất định sẽ có đường ra. Mặc dù tất cả mọi người hiểu rõ, chỉ có vọt tới không gian lao lung tròng, đem những tên kia toàn bộ giết chết mới là tối biện pháp hổn thỏa. Thế nhưng hiện nay bằng mượn bọn hắn thực lực nghĩ muốn giết chết những tên kia là ý nghĩ hao huyễn sự việc, cho dù là lấy được thành công cũng là thắng thảm kết cục, căn bản sẽ không có quá lớn biến số. Tất nhiên chúng ta đối với tình huống bên kia không phải hiểu rất rõ lời nói, như vậy chúng ta nếu không tự mình đi qua nhìn một chút tình huống. Bây giờ Tam Tông đã có hành động, chúng ta trước giờ làm một cái quân tiên vòng, cũng tốt tìm hiểu càng nhiều tin tức hữu dụng. Cố Vô Thiên đề nghị cũng đã nhận được người bên cạnh đồng ý, dù thế nào, những tin tình báo này cũng là chuyển tới tình huống cụ thể bọn hắn căn bản không biết. Có lẽ này là đối phương thả ra một điếu thuốc lá sương mù viễn đạt, đối phương ép căn bản không hề tại bên trong không gian lao lùng, chỉ là vì dẫn bọn hắn quá khứ mà thôi. Cố Vô Thiên không do dự nữa, rất nhanh hướng phía bên ấy bay đi thì đem tình huống nơi này truyền lại cho môn phái bên trong, để bọn hắn phái người đến giữ vững lối ra. Nếu tình báo là nói thật, bọn hắn những người này sẽ không cần phí quá lớn khí lực, cũng được, ứng đối với những khác đột phát tình huống. Sau đó Cố Vô Thiên lại đem Cửu Thánh môn đại bản doanh hủy diệt thông tin thả ra, quả nhiên khiến cho to lớn tiếng vọng. Những kẻ bị chèn ép thế lực tự nhiên mượn nhờ cơ hội này hợp lý thoát ly Cửu Thánh môn, chỉ là bọn hắn dù sao cũng là tiên giới tây vực, đối với đông vực cũng là nhìn chằm chằm. Tất nhiên bây giờ không có uy hiếp, bọn hắn lại chuẩn bị đem chủ ý đánh tới đông vực bên này, chỉ cần đụng phải bên ấy người tới, rồi sẽ phát động công kích. Cố Vô Thiên không ngờ rằng thế mà lại xuất hiện loại chuyện này, hắn hảo tâm giải cứu bọn người kia, không có nghĩ tới những thứ này ra họa toàn viên đem thủ báo. Chu Linh Lung thì ở bên cạnh tức giận nói: "Bọn người kia căn bản sẽ không cảm kích chúng ta, ngược lại hội coi chúng ta là thành kỷ hữu nhân. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ, nếu tiếp tục hướng chúng ta phát động công kích lời nói, vậy chúng ta liền đem bọn hắn một khối giải quyết hết, những người này chỉ có đem bọn hắn triệt để đánh phục mới được." Cố Vô Thiên lại lắc đầu nói: "Bọn người kia vừa khôi phục tự do, có dạng này hành động cũng là rất bình thường, loại trạng thái này cũng là kéo dài không được bao lâu." Bọn hắn chỉ là cần tìm một chỗ tháo nước phóng thích. Huống chi Tam tông cũng không phải ăn cần khô, cho dù bọn hắn nghĩ muốn đối phó, cũng phải nhìn nhìn xem có hay không có cái năng lực kia. Cương đại như là cửu thánh môn một dạng, lần trước công kích còn không phải thất bại, những thứ này ở bên trong tiểu môn phái căn bản không đủ gây sợ, cho dù là bọn hắn toàn bộ liên hợp lại cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Huống hồ đã bị chèn ép 500 năm, cũng là lúc cái kia điên cuồng một đoạn thời gian, riêng phần mình trong lúc đó thì tồn tại khó mà điều hòa mâu thuẫn, cho dù là công kích lẫn nhau, cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần bọn người kia khắc hướng chúng ta ra tay, chúng ta thì mặc kệ bọn hắn nhường chính bọn họ chó cắn chó đi thôi. Chương 845, làm tốt rùa đen rút đầu, chương 845, làm tốt rùa đen rút đầu. Mặc dù Tây vực đã hỗn loạn lên, có thể là đối với cô Vô Thiên bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Những thứ này không có ý nghĩa chiến đấu, cùng bọn hắn cũng không có cái gì quan hệ, bọn hắn cũng sẽ không quản. Thuốn họp bọn hắn bên này nhiều như vậy thiên đạo cấp bậc cường giả, Tây vực những tên kia thì không dám tùy tiện hướng bọn hắn xuất thủ. Nếu tụ cùng một chỗ lời nói, cũng là một cỗ sức mạnh rất lớn, đã có thể so sánh một ít trung đẳng thế lực. Mặc kệ xung quanh xảy ra hiệu quả gì, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng lựa chọn coi như không thấy. Lúc này cần nhất việc cần phải làm chính là vội vàng đuổi tới không gian lao lung. Những chuyện khác cũng không cần phải đi quan tâm, mặc dù không có gặp được nguy hiểm gì, thế nhưng trên đường đi cũng nhìn được rất nhiều chiến đấu, chính đang điên cuồng tiến hành. Những người này ân oán tại vào thời khắc này toàn bộ bạo phát, không có cựu thánh môn khống chế, ngược lại nhường chỉnh thể cái bối thế phát sinh 10 phần hỗn loạn. Hiện tại bọn hắn đến ám thời khắc đã tới. Trải qua loại chuyện này, bọn hắn thì nhất định phải trải nghiệm một chút, chúng ta cũng là theo trong quá trình này đến. Chỉ có trải qua chiến đấu tày lẽ, bọn hắn những tông môn này mới có thể chân quý hòa bình, mới biết được đi qua yên ổn là cỡ nào kiếm không dễ tồn tại. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi đường đi, này 500 năm ân oán cũng không phải một hồi này là có thể giải quyết rơi. Lập tức liền muốn đến tầm nhìn, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm. "Cố thiếu hiệp, ta hình như trông thấy bọn người kia ẩn tử, bọn hắn thì tránh ở bên trong." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt chú ý bị hấp dẫn tới, những người khác cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem đến bọn người kia quả nhiên trốn ở chỗ này, chẳng qua trước đó bọn hắn thì thương lượng qua đối sách, chỉ cần đem bọn người kia vây ở chỗ này thì đổi bọn hắn uống một bầu. Bên trong đồng dạng nguy cơ trùng trùng. Ở lại nơi đó mặt cũng là chuyện rất nguy hiểm, bọn hắn thì không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Chẳng qua Cố Vô Thiên vẫn còn có chút hoài nghi, bọn người kia thực lực cũng không yếu, tại sao muốn co đầu rút cổ ở chỗ này? Thuống hô bọn hắn vừa một lại tới đây, bọn người kia thì chủ động tránh né, nhất định là bởi vì bên trong có xảy ra chuyện gì. Bọn hắn thái độ hiện tại 10 phần mệt mỏi, rõ ràng trước đó đã khống chế đại bộ phận Tây vực thế lực, căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, không hiểu rõ vì sao lại làm như vậy. Cố Vô Thiên thì hướng phía người bên cạnh nói: "Sao cảm giác bọn người kia âm hiểm trình độ cùng trước đó tiêu diện cửu cầm cốc giống nhau đâu? Chúng ta vừa mới đánh tới" Bọn hắn liền đem tổng bộ từ bỏ, sau đó từ nơi này toàn bộ rút lui, thật sự là khắc thường đến cực điểm. Chẳng lẽ nói bọn hắn lại giấu ở nào đó âm u góc, sau đó chờ chúng ta rời đi về sau lại tiếp tục làm mưa làm gió sao? Cố Vô Thiên 10 phần bất đắc dĩ những thứ này trốn tại đằng sau gia hỏa, còn là rất khó quấn, chỉ sợ cũng là không nghĩ tùy tiện chôn vùi rơi tính mệnh, cho nên mới tỉnh gờ gặp Cố Vô Thiên bọn hắn về sau thì lựa chọn chạy trốn. Chu Linh Lung lại ở bên cạnh hung hăng nói: "Chúng ta trực tiếp giết vào trong, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết liên tốt. Không cần cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì." Chu Linh Lung thái độ 10 phần đơn giản. Phát hiện địch nhân, sau đó đem địch nhân triệt để tiêu diệt hết là được rồi. Nàng đã sớm đối với bọn người kia mất kiên trì, căn vốn không muốn phỏng đoán động cơ của bọn hắn, chỉ nghĩ đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Điền Tiến Tiến lại ở bên vừa mở miệng nói, "Chúng ta hay là không nên tùy tiện tiến vào?" Theo kế hoạch lúc trước vào được thì được, đem bọn hắn cửa ra vào ngăn chặn, để bọn hắn ở bên trong tự sinh tự diệt đi. Cố Vô Thiên thực chất thì là nghĩ như vậy, bước vào bên trong hay là có nguy hiểm rất lớn, Cố Vô Thiên mới không nghĩ nương tử của mình nón cùng mình một khối mạo hiểm. Huống hồ trước đó tiểu ngũ chính là ở đây bị nhiều thua thiệt, hoàn toàn có thể để cho nương tử của hắn nhón tránh lớn như vậy mạo hiểm chỉ cần đem bọn người kia toàn bộ nhốt ở bên trong, bọn hắn thì không có cách nào đi Tây vực làm mưa làm gió, thì không có cách nào lại có ý đồ với Đông vực. Càng không khả năng lại tới hạ giới hướng Cố Vô Thiên người thân công kích, chỉ cần đem bọn hắn khống chế được, là có thể giải quyết rơi rất nhiều phiền phức. Mặc dù Cố Vô Thiên quyết định này, những người khác không phải rất tán thưởng cùng, thế nhưng vừa nghĩ tới Cố Vô Thiên mới là bọn hắn chủ cột, cũng không có phản đối nữa cái gì. Hiện tại Tây vực đã triệt để hỗn loạn. Nếu không chúng ta tiên giới Đông vực trực tiếp thừa cơ hội này tiếp quản bọn họ đi. Dù sao những môn phái kia thế lực thì sẽ không dễ dàng mất vận, muốn là chúng ta bỏ mặc không quan tâm lời nói, bọn hắn sẽ hình thành cái thứ hai cựu thái môn. Bọn người kia đều là dạ tâm, căn bản không thể nào như vậy mà đơn giản thì chọn qua một tiếng ổn đời sống. Chỉ có xâm lược môn phái khác mới có thể lớn nhất cướp đoạt tài nguyên, mới có thể nhanh chóng tăng lên riêng phần mình thực lực. Cố Vô Tiên suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Ta nghĩ cái chủ ý này không sai, chúng ta liền đem thông tin chuyển cho Tam tông đi, để bọn hắn phái một số cao thủ tới nơi này, chúng ta cũng có thể tiêu tổn sức." Hỗn Hồ hiện tại đàn cung cũng coi là cùng Tam tông hợp làm một thể, đông được hiện tại nên tính là có 4 lớn thế lực. Trạng quá hiện giai đoạn với ta mà nói, một lớn nhất khiêu chiến là phải nhanh một chút đột phá đến tiên đạo cấp bậc. Lập tức liền muốn đại hô chiến, thực lực của ta còn chưa đủ, cái này khiến trong lòng ta mười phần không đứt vàng. Những người khác thì mười phần đã hiểu Cố Vô Thiên tâm tình bây giờ, nếu Cố Vô Thiên có thể đột phá đến tiên đạo cấp bậc lời nói, ngay cả đại đạo cấp bậc cường giả đều có thể thoải mái ứng đối. Chỉ là bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên muốn đột phá cũng là không có có chuyên đơn giản như vậy, muốn cùng hắn cùng một chỗ xắt vào không gian lao lung trong cũng không phải vô cùng hiện thực sự việc, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xung. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lần này đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói còn là có chút tiếc nuối, rõ ràng tới nơi này là chuẩn bị giải quyết triệt để rơi cựu Thánh môn phi phức, không ngờ rằng để bọn hắn tất cả trốn chạy. Trước đây Cố Vô Thiên còn nghĩ trong chiến đấu tăng thực lực lên, nay một kế hoạch cũng muốn triệt để thất bại. Bởi vì cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Cố Vô Thiên hết hạn hiện ở thời điểm này không có xuất hiện dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào, cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần buồn rầu. Thủ ở nơi này cũng không khó, nhưng mà muốn đánh vào đi chạ là có nguy hiểm rất lớn, bọn người kia hiện tại đã không có đường lui, khẳng định hội liều mạng với bọn họ. Đến lúc đó đánh một lưỡng bại câu thương kết quả Thật là chuyện không cần thiết, với lại bọn hắn cường giả cấp bậc thiên đạo cũng không phải số ít. Nhìn tới Cố Vô Thiên muốn tăng lên cảnh giới kế hoạch muốn gác lại một đoạn thời gian, Huyền Văn thì ở bên cạnh quan tâm mà hỏi: "Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi có muốn hay không đổi chỗ khác đi tìm đột phá thiên đạo cấp bậc cơ duyên, hay là nói đã có cái gì mới dự định? Dưới mắt muốn ở chỗ này tăng lên cảnh giới, đã không nhiều thực tế, ở tại chỗ này cũng chỉ là tiếp tục lãng phí thời gian." Những người khác bắt đầu hướng Cố Vô Thiên đề nghị nhường hắn hồi tiên giới Đông vực một chuyến, cũng được, đi xem hắn các thân nhân của hắn. Cố Vô Thiên thì đồng ý đề nghị này. "Được rồi, Chúng ta hay là trở về đi, thuận tiện có thể đi trở về xem xét tình huống. Chỉ là ta hay là lo lắng bên này không gian lao lung tình hình. Nhìn vạn lần không thể, chúng ta vừa mới đi liền để những tên kia trốn ra được. Đây không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng cử động. Cố Vô Thiên bọn hắn tự tin nhiều người như vậy có thể để phòng bị rót, bọn người kia đột nhiên chạy trốn, thế nhưng những người khác coi như không nhất định. Thủ ngươi ở chỗ này thực lực cũng rất có hạn, nếu như đối phương muốn liều chết phá vòng vây lời nói, bọn hắn cũng là ngăn cản không nổi. Cho đến lúc đó Tây vực lại sẽ lại lần nữa lộ lên, thế lực khắp nơi lại sẽ lại lần nữa quy thuận cựu thái môn rốt cuộc Cửu Thánh môn ở chỗ này chúa tể thời gian lâu như vậy, cho dù là hiện tại trạng thái này, lực hiệu triệu cũng là có. Những người khác thì đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Vô Thiên. Tiếp xuống nên làm như thế nào liền từ ngươi đến định đoạt đi. Dù sao chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi đến cho mọi người an bài một chút. Mọi người không cần phải gấp, ta đã báo tin Tam Tông, bọn hắn thì đồng ý phái rất nhiều thực lực không tệ đệ tử tới nơi này tiếp quản. Chỉ cần Tam Tông người lựa chọn tiếp quản nơi này về sau, chín thánh những tên kia là căn bản không có trốn tới bất cứ hi vắng nào. Dù sao nơi này luối ra cứ như vậy lại, bọn hắn những người này cho dù xếp hàng ra đây, cũng là cần thời gian nhất định. Trên thực tế, nơi này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phá vây ra đây, bọn hắn cũng là quyết tâm muốn ở bên trong làm con rùa đen rút đầu, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy ra đây. Hiện tại bọn hắn tại tiên giới Tây vực mọi người đều đánh, ra ngoài cũng sẽ bị môn phái khác một khối công kích. Chương 846, vừa vận tiện đường, chương 846, vừa vận tiện đường. Thật không dễ dàng thoát ly bọn hắn khống chế, những môn phái kia tự nhiên đối bọn họ hận thấu xương, cũng muốn báo khôi phục đã kích bọn hắn. Dưới mắt mấy người thì đã đạt thành chung nhận thức, quyết định một khối trở về tiên giới Đông vực, mà Đông vực bên kia xu thế thì có vẻ ổn định rất nhiều. Căn bản không có như thế lung ta lung tung sự việc, cũng được, nhường Cố Vô Thiên hảo hảo tìm một chỗ tu luyện một quãng thời gian. Trước đó những kia chiến đấu đã sớm triệt để kết thúc, Tam tông thị thừa cơ tu phục không ít bên trong thế lực nhỏ, dẫn đến hiện tại thực lực tổng hợp muốn so trước đó mạnh lên rất nhiều, sự việc cũng tại chiều phương diện tốt phát triển. Chính là do ở nguyên nhân này, tất cả mọi người mới thấy một Cố Vô Thiên lại lần nữa về đến tiên giới đông vực, chỗ nào cũng là Cố Vô Thiên trưởng thành chỗ, bọn hắn kỳ thực đối với nơi này đều là dị thường quen thuộc. Bây giờ Cố Vô Thiên thực lực cũng đã nhận được thật nhanh tăng lên, ngay cả hành động tốc độ thì trở nên rất vui vẻ, mấy ngày sau hắn liền xuất hiện ở tiên giới đông vực bên giới, nhìn trước mắt quen thuộc tất cả, Cố Vô Thiên thì nuối lòng một bụng. Ta lại quay về, nhìn tới có thể thoải mái một đoạn thời gian, dù sao nơi này thì không có chuyện gì. Cố Vô Thiên hai ngày này trôi qua 10 phần bộ thể, trừ ra đi đường chính là đi đường, rất nhanh liền rơi trên mặt đất, lựa chọn đi bộ đi tới. Đã trải qua nhiều như vậy lại chiến, Cố Vô Thiên nội tâm cũng biến thành bình hòa rất nhiều, đã đối rất nhiều chuyện không có hứng thú. Cho nên lúc này mới không quan tâm tự mình đi bộ tốc độ là hay không nhanh chỉ cần có thể nhường tâm linh của mình đạt được hoàn toàn yên tĩnh, Cố Vô Thiên thì chọn đi làm chuyện này. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền hướng phía phía trước đi đến, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một thành trì gần đây Cố Vô Thiên hay là rất mệt mỏi, quyết định tìm một khách sạn tới trước tu chỉnh một chút. Dù sao nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục tiền kỳ cũng sẽ không lãng phí quá lớn thời gian, nghỉ thông suốt đây hết thệ về sau, Cố Vô Thiên liền hướng phía trong triều đi đến. Nơi này người đến người đi, mười phần náo nhiệt, thượng lật bảy biển đủ loại kiểu dáng có nhỏ, có banana, cũng có biểu diễn cánh xiếc, tóm lại mười phần náo nhiệt, đem nơi này du khách thu hút nối liền không ngừng. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên cảm thấy cũng là vô cùng ngạc nhiên, cái này thành trì vị trí trở nên hết sức là thủ, là ở vào Đông vực cùng Tây vực nơi giao giới, lại có thể khai phóng đến trình độ này. Huấn hô Đông vực cùng Tây vực cho tới nay thì có mâu thuẫn rất sâu, bây giờ Cố Vô Thiên cũng không có nhìn thấy ra tay đánh nhau tình cảnh, nhìn xem tới nơi này phát triển cũng không tệ lắm, ngược lại là có chút vượt quá Cố Vô Thiên dự liệu. Dù sao chuyện bây giờ cũng không nhiều, tiểu ca quyết định tại bên trong thành trì tốt thật buông lỏng cùng giải trí một chút, thế là hướng phía chỗ cản sâu đi đến. Chẳng qua cũng không có phát hiện cái gì quá mức chơi vui chỗ, chỉ là tìm được rồi một nhìn lên tới không tệ khách sạn. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đi vào, vị quý khách kia mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị nhiệt tình kêu gọi Cố Vô Thiên, sau đó lựa chọn một một chỗ yên tĩnh, đem Cố Vô Thiên dẫn xếp lại. Cố Vô Thiên ăn lấy trong nhiệt thái, chủ động cùng chút ít hai bắt chuyện đạo. Các người sinh hoạt cái này thành trì quả thật không tệ. So với ta trước đó trải qua rất nhiều thành thị đều muốn phồn hoa. Chỉ là ta muốn hỏi một chút, sao nơi này nhiều người như vậy, lẽ nào có chuyện tốt gì sắp xảy ra sao? Những người này tới nơi này đều là làm cái gì đâu? Cố Vô Thiên bỗng chốc hỏi tốt mấy vấn đề, chẳng qua có vẻ mười phần tự nhiên, không có tận lực dấu vết. Điểm tiểu nhị thì 10 phần nhiệt tình hướng Cố Vô Thiên giải thích nơi này phát sinh tất cả, cũng không có làm cái gì dấu diếm. Ngươi tới nơi này cử hành đánh lôi đại thi đấu, trong thành có một cái tông môn thế lực, tông chủ có một đứa con gái, đã hơn 20 tuổi, còn không có gả đi, nhường tông chủ 10 phần đau đầu, mới nghĩ tới biện pháp này. Cũng đem thông tin truyền ra ngoài, chỉ cần ai có thể đánh bại nữ nhi của mình lời nói, vậy liền đem nữ nhi của mình gả cho ai. Ở độ tuổi này còn không có xuất giá, nhất định là có vấn đề gì, Cố Vô Thiên trong lòng âm thầm nghi đạo. Chẳng qua cũng coi là đem nơi này trần tướng thăm dò rõ ràng, thế là cũng không có tiếp tục lại hỏi thăm nữa. Cố Vô Thiên đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú, hắn đã có nhiều như vậy nữ tử, còn có hai cái cùng nghiên kĩ của hắn không sai biệt lắm tiểu nữ hài, về sau thì đại tỷ lệ sẽ biến thành cô dâu của hắn. H huống hồ chú ý không trời cũng sẽ không ở chỗ này dừng lại quá lâu, chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, nói không chừng buổi sáng ngày mai thì hội rời đi nơi này. Chỉ cần Cố Vô Thiên rời khỏi nơi này về sau, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì cũng cùng hắn không liên quan, chú ý không trời cũng sẽ không khi đi ngang qua chỗ lãng phí quá nhiều tinh lực, thế là lập tức ăn cơm xong thái liền hướng phía trên lầu khách phòng nghỉ ngơi đi, sự tình gì đều không có nghỉ ngơi dễ chịu. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Cố Vô Thiên không có hứng thú dáng vẻ, thì không nói thêm gì, quay người liền đi bận bịu chuyện rồi khác. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong nháy mắt thiên thì biến tối, Cố Vô Thiên nhìn thấy màn đêm đã giáng lâm, thì chuẩn bị nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai sáng sớm thì rời đi nơi này. Mà một đêm này Cố Vô Thiên ngủ được mười phần an bình, nơi này cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì, Cố Vô Thiên cũng không có bị quấy rầy, đến, đã lâu rồi cũng có ngủ được thư thái như vậy. Sáng ngày thứ hai lúc, Cố Vô Thiên tinh thần sung mãn đi lên, bên ngoài cũng đã trời tờ mờ sáng. Cố Vô Thiên đi ra khỏi phòng, Trong thấy điểm tiểu nhị đã bắt đầu vội vàng chuẩn bị bữa ăn sáng, mặc dù lúc này còn không có kinh doanh, thế nhưng bọn hắn lại biểu hiện được vô cùng tích cực, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là một vô cùng phụ trách người. Phía ngoài đường đi thì dần dần trở nên náo nhiệt, xuất hiện rất nhiều người, Cố Vô Thiên không có chút do dự nào liền hướng phía phía ngoài cửa thành đi đến. Đợi đến ra khỏi thành về sau mới phát hiện lúc này Thái Dương đã chậm rãi dâng lên, một đường thông suốt, thủ vệ cũng không có làm khó dễ bất luận kẻ nào, giống như đã thành thói quen tiểu này an bình đời sống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố hồ loại chuyện này làm cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu là có tâm người muốn ẩn núp đến bên trong lời nói thì sẽ không lựa chọn đi cửa chính bước vào. Nếu như là cường giả cấp bậc thiên đạo, căn bản không thể nào làm cho đối phương kiểm tra thân thể chính mình. Cho dù là muốn từ nơi này sống vào, những thủ vệ này cũng là bắt bọn hắn không có biện pháp. Mặc dù ra khỏi thành là có thể lựa chọn phi hành, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không có làm như vậy, vẫn như cũng làn lệnh bước kiên định nhập chân, trên đường quan sát đến tình huống xung quanh, như vậy có thể trình độ lớn nhất thu thập được tin tức hữu dụng. Cố Vô Thiên quan sát một chút xung quanh, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền chuẩn bị đứng dậy phi hành rời đi nơi này, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị hành động lúc, đột nhiên cảm giác được phía sau mình truyền đến tiếng động. Sau đó Cố Vô Thiên lập tức liền đổi qua đầu, nghi hoặc nhìn trước mắt người tới, người này tướng mạo tuấn thiếu, đệ người như một xuân phong, nhìn tới bối cảnh thì không đơn giản, bằng không trên người không có khí chất như vậy. Nhìn thấy đối phương chủ động chặn lại chính mình, Cố Vô Thiên quay đầu hỏi: "Không biết huynh trưởng có gì muốn làm?" Cố Vô Thiên hay là khách khí ân cần thăm hỏi, dù sao đối phương cũng không có biểu hiện ra quá mức thái độ ác liệt. "Huynh đệ, ngươi này là chuẩn bị đi đâu nha?" Nghe được đối phương mới mở miệng, liền tuân hỏi mình chỗ, cũng làm cho Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảnh giác lên. Chẳng qua nhìn thấy đối phương tấm kia người vật vô hại mặt, Cố Vô Thiên thì không nói thêm gì, liền lựa chọn nói thật. "Ta chuẩn bị đi đàn cung một chuyến, ngươi sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi cái địa phương kia?" Chẳng qua xác thực ngay thẳng vừa vặn, chúng ta thế mà tiệt đường, tất nhiên gặp lại chính là có duyên phận lời nói, nếu không chúng ta một khối thế lên. Nhìn thấy đối phương như quen thuộc dáng vẻ, nhưng Cố Vô Thiên ngày càng cảm thấy kỳ quái, người này đến cùng là cái gì thân phận? Vì sao nói như thế thái quá lời nói? Nam nhân kia nhìn xem Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời không có đáp ứng tiếp tục ở bên cạnh bồ đạo. Ta nghe nói con đường phía trước cũng không yên ổn, nếu chúng ta có thể một khối tiến lên lời nói, phương diện an toàn thì sẽ cực kỳ bảo đảm. Huống hồ ta đối với tình huống chung quanh thì hết sức quen thuộc, ngươi có cái gì không biết sự việc ta đều có thể hướng ngươi giải đáp. Cố Vô Thiên không có chút nào do dự, liền cự tuyệt đối phương. Ta không cảm thấy ta con đường sau đó trình thượng gặp được nguy hiểm gì. Huống hồ cho dù là có chuyện phát sinh, ta cũng được, thoải mái ứng đối. Vị huynh đệ kia ngươi không cần lo lắng cho ta, chính ngươi đi làm việc đi, ta cũng muốn đi rồi, đàn cung bên ấy cũng là gió êm sóng lặng. Cố Vô Thiên nói nhiều như vậy lời nói, Nói bóng gió chính là không muốn cùng đối phương một khối xuất phát. Không ngờ rằng đối phương không biết là thật sự như quan thuộc, hay là khác có ý đồ, hắn tiếp tục ở bên cạnh nói: Ai nói không có nguy hiểm, ta đã nghe nói bên ấy ra nhiều lần ám sát sự kiện, lẽ nào ngươi không biết sao? Chương 847, tại Hạ Lai Tử Đồng, chương 847, tại Hạ Lai Tử Đồng. Cố Vô Thiên sắc mặt lập tức biến có biến hóa, hắn xác thực không biết những chuyện này, thì đối với sinh tử của bọn hắn cũng không chú ý. Thế nhưng mẹ của mình còn có Diệp Tình Nhi con ở chỗ đó đâu, cái này làm sao có khả năng nhường Cố Vô Thiên không lo lắng. Vì sao chính mình một chút tin tức cũng không có nhận được? Không còn nghi ngờ gì nữa, bên ấy đã triệt để loạn đi lên, chỉ sợ đều không có người tới kịp hướng mình báo cáo việc này, Cố Vô Thiên lập tức liền thấy hứng thú, hướng phía người bên cạnh hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đã ngươi biết sự việc cũng nói cho ta biết một chút. Ngươi là bên ngoài người tới sao? Ta nghe nói nơi đó trưởng lão bị ám sát mấy cái, cái khác chuyện cụ thể ta thì không rõ ràng lắm, cho nên dự định qua bên kia xem xét tình huống." Người kia nhìn thấy Cố Vô Thiên đột nhiên biểu hiện vội vã như vậy, cũng biến thành hưng phấn lên, nhìn tới cuối cùng có thể thuyết phục Cố Vô Thiên cùng hắn một khối đi về phía trước. Mà Cố Vô Thiên thì biểu hiện vô cùng kích động. Trong phía đối phương lại tiếp cận mấy phần, không có nghĩ đến cái này da hỏa mặt thế mà đỏ lên. Đột nhiên mở miệng dò hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Vì sao đột nhiên rời ta gần như vậy? Ngươi nhanh rời ta xa một chút, ta có chút sợ sệt. Vậy ngươi đem ngươi biết sự việc mau nói cho ta biết rốt cục là ai tập kích bọn hắn? Chẳng lẽ nói Cửu Thánh môn còn có cái khác phân bộ sao? Những người này có phải là bọn hắn hay không làm? Ta chân không biết những chuyện này, ta lựa ngươi thì không có ý nghĩa. Thuỗ hổ ta nói việc này cũng là ta tin đồn, cụ thể thực hư tình huống ta cũng không biết. Tôi được, ngươi muốn cùng ta một khối đi tới lời nói." Vậy liền đuổi theo tốc độ của ta đi. Cố Vô Thiên lưu lại những lời này về sau liền dẫn đầu bay lên, hắn giờ phút này căn bản không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ muốn mau sớm đi xem tình huống bên kia, cũng nghĩ xác nhận một chút mẹ của mình lúc này rốt cuộc an toàn hay không. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đột nhiên đi rồi, người kia cũng không có thờ ơ, lập tức liền đi theo, chỉ là Cố Vô Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng làm cho người kia rất thống khổ, dần dần có chút theo không kịp. Vốn còn muốn nhiều nói vài lời thu hút Cố Vô Thiên chú ý, chỉ là nhìn Cố Vô Thiên kia sắc mặt trầm chậm, cũng không tốt quá giãy Cố Vô Thiên tự hỏi, chỉ có thể tăng nhanh nhịp chân, một mực đi theo Cố Vô Thiên. Cuối cùng người kia hay là nhịn không được, ở phía sau phàn nàn nói: "Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ta đều nhanh theo không kịp, ngươi mò đưa tạm mà chết." Cố Vô Thiên lúc này mới ý thức được chính mình chỉ lo đi đường, đem phía sau đi theo người kia đều nhanh quên hết. Nghe được đối phương nói hắn theo không kịp tốc độ, Cố Vô Thiên một cái liền bắt lấy cổ tay của hắn, mang theo hắn một khối phi hành. Chỉ là lúc này đột nhiên cảm giác được cánh tay của đối phương rất nhỏ, có điểm giống một nữ nhân tay. Cố Vô Thiên sững sốt một chút, đây quả thật là một đại lão ra sao? Sao tay hắn như thế mạnh, hơn nữa còn như thế mềm, một chút khí lực cũng không có? Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng hiệu quả cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc hiện tại còn có chuyện rất trọng yếu đi làm. Vừa những người kia nói hắn đi không được rồi, như vậy Cố Vô Thiên liền mang theo hắn phi hành. "Ngươi không phải cho ta nhiều lời, ta vội vã đi đường đấy. Ngươi liền chấp nhận một cái đi, ta mang theo ngươi phi hành." "Vậy ngươi là thân phận gì?" Phía sau người kia mới mở miệng hỏi Cố Vô Thiên thân phận, Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ, mới vừa nói nhiều như vậy nói nhảm, đều không có nói đến chính đề bên trên, lúc này thế mà mới tuấn hỏi thân phận của mình. Người kia là không phải lần đầu tiên xuất thế, sao ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có? Lẽ nào không sợ chính mình đem hắn gọi đi rồi sao? Chẳng qua ngoài miệng hay là đáp trả vấn đề của đối phương. Ta gọi Cố Vô Thiên. Cái gì? Nguyên lai like ngươi chính là Cố Vô Thiên. Ngươi có phải hay không chính là trọng sinh người kia? Đối phương giọng nói khiếp sợ nói, nhìn tới hắn đã nhận ra Cố Vô Thiên thân phận, Cố Vô Thiên thì sở lấy cái mũi hết sức khó xử, không ngờ rằng chính mình trọng sinh thông tin truyền nhanh như vậy. Chẳng qua cũng có thể đã hiểu, lúc trước hắn ngay tại tiên giới đông vực vô cùng nổi danh, khẳng định có rất nhiều người đang chú ý nhất cử nhất động của mình. Không có nghĩ đến cái này, da hỏa chỉ là hơi chấn kinh ngạc một chút liền lập tức khôi phục bình thường thái độ. Vậy ta gọi ngươi Cố Tiểu Đệ đi. Ngươi khẳng định không có tá lớn. Cố Vô Thiên có chút im lặng, nhanh như vậy liền đem chính mình tiện nghi chiếm bên trên, chẳng qua cũng là tò mò hỏi. Vậy ngươi lại là thân phận gì? Ngươi tên là gì? Đối phương cũng không trả lời vấn đề thứ nhất. Ta gọi tới Từ Đông. Thời gian kế tiếp trong, hai người hướng phía phía trước tiếp tục phi hành người thì không nói thêm gì nữa, Cố Vô Thiên tốc độ thì càng lúc càng nhanh. Người kia thì thích ứng Cố Vô Thiên tốc độ, cũng không có ở phía sau tiếp tục phản trách, hai người cứ như vậy bình an vô sự hướng phía phía trước bay lên. Qua một đoạn thời gian rất dài về sau, người bên cạnh cuối cùng mở miệng. Ngươi hay là chậm một chút đi, bay ta đều có chút muốn nói. Ngươi nhàn câm miệng cho ta, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới đàn cung. Cố Vô Thiên đã quyết định mau trở về, những người khác nói cái gì cũng không biết, sửa đổi Cố Vô Thiên ý nghĩ. Lai tử Đông không phục nói. Vậy ngươi hơi chậm một chút được hay không? Ta đều khó chịu chết rồi, ngươi sao chỉ lo chính mình? Không phải ngươi nói muốn cùng ta đồng hành sao? Ngươi lại theo không kịp tốc độ của ta, ta hiện tại kéo ngươi ngươi lại không muốn, ngươi rốt cục muốn thế nào? Người kia bắt đầu do do giữ dự dự, cuối cùng mới nhăn nhăn nhó nhó nói. Vậy ngươi hay là mang ta rời khỏi đi. Chính là ngươi có thể hay không hơi giảm xuống một chút tốc độ, ta thật sự có chút ít nhịn không nổi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chẳng qua cùng Cố Vô Thiên tại cùng một chỗ đi tới hay là vô cùng thoải mái, Cố Vô Thiên tốc độ có thể nhanh hơn hắn nhiều, đi theo Cố Vô Thiên cùng một chỗ, không chỉ vấn đề an toàn có thể đạt được bảo hộ, cũng có thể nhanh nhất đổi tới bên ấy. Rất rõ ràng người kia cũng có việc nghĩ phải nhanh một chút đổi tới bên kia, cho nên mới sẽ lựa chọn tỏa hiểu xuống, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không hề để ý nhiều chuyện như vậy. Vậy ta đây dạng mang ngươi đi tới đi. Nghĩa là gì? Ngươi muốn làm gì? Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên nói một câu nói như vậy, đối phương có chút không nghĩ ra, một giây sau thì cảm giác được cái ôm của mình tỉnh lại một hai bàn tay to. Eo của ngươi sao như thế mạnh? Tượng nữ nhân đồng dạng. Cố Vô Thiên nói một câu nói như vậy, đối phương hình như bị mạ phạm một dạng, thế mà đẩy Cố Vô Thiên một cái. Ai bảo ngươi động thủ động cước? Ngươi bình thường lôi kéo ta là được rồi, đừng đụng ta. Cố Vô Thiên có chút im lặng. Ngươi không phải nghĩ thoải mái một chút sao? Ta lôi kéo ngươi ngươi lại không thoải mái, ta hiện tại săn eo của ngươi ngươi lại không cho ta vén. Ngươi rốt cục muốn thế nào nha? Ngươi có phải hay không nữ nhân? Ngươi sẽ không sợ tiếp tục như vậy xuống dưới, ta đem tay của ngươi kéo chặt khắp sao. Đến lúc đó ngươi lại muốn trên đường kêu la vái. Ngươi bây giờ nói một chút ta nên làm cái gì? Ta nghe ngươi a, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Còn có ngươi không nên ở chỗ này cùng ta tiếp tục cãi nhau, thời gian của ta có hạn, ngươi nếu đem sự kiên nhẫn của ta làm hao mòn xong rồi, vậy ta liền tự mình đi rồi, chính ngươi theo ở phía sau đi, ta có thể không cũng có thời gian cùng ngươi kéo những thứ này, có không, có thứ gì đó, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Lai Tử Đông lại lầm vào xoắn xuýt trong, Cố Vô Thiên lườm hắn một cái. Ta thế nào cảm giác ngươi càng lúc càng giống một nữ nhân, chuyện của ngươi cũng thật nhiều, ngươi cho rằng ta muốn trạm ngươi sao? Chỉ là kéo một chút eo của ngươi, ngươi cũng không ngần ý, vậy ta tiếp tục lôi kéo tay của ngươi bay về phía trước vẫn được rồi. Đều là đại lão gia, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương không nói gì, lại lần nữa đem đối phương eo khoác lên, hướng phía phía trước lại tăng nhanh phi hành. Người kia cũng bị giật mình, vừa nãy cho rằng Cố Vô Thiên tốc độ đã đạt đến cực hạn, không nghĩ tới bây giờ tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh. Chỉ là hiện tại vẫn còn có chút không thoải mái, bị như vậy kéo eo, thật sự là có chút quá xấu hổ. Tràng qua tốt tại cái nhà này bằng 10 phần nghe lời, quãng đường còn lại Trình cũng không có, tiếp tục lại cho Cố Vô Thiên tìm phiền tõi. Cố Vô Thiên tốc độ thì phát vung tới cực hạn, rất nhanh hai người liền đã đến vụ cận Đa Cung, rất nhanh Cố Vô Thiên liền dẫn hắn rơi trên mặt đất, sau đó hướng phía cửa thành đi đến. "Đến huynh, tất nhiên chúng ta đã tới nơi này, vậy liền như vậy chia ra đi. Ta còn có chuyện muốn đi giải quyết, ngươi thì tự tiện đi." Dù sao nơi này thì tương đối an toàn, không có cái gì nguy hiểm, ngươi muốn là có chuyện lợi nói thì nhanh đi làm. Không ngờ rằng Lai like Tử Đông đội vàng mở miệng giải thích: "Ta và ngươi một khối đi vào đi." Dù sao ta hiện tại thì không có chuyện gì. Chương 848, thích quấn người nam nhân, chương 848, thích quấn người nam nhân. Cố Vô Thiên sững sốt một chút, người kia là chuyện gì xảy ra, vừa nãy la hét chính mình có chuyện khẩn cấp muốn tới nơi này, lúc này đến về sau lại nói mình không sao. Còn nói muốn đi theo chính mình đi, đây rốt cuộc là đang làm gì? Biểu hiện cùng quá kỳ quá đi. Dù sao người kia cùng mình không có quan hệ gì, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, Cố Vô Thiên mới lười nhắc cùng hắn giải thích nhiều như vậy chứ. Chỉ là muốn mau chóng đem người kia vứt bỏ, người kia trước đó không ngừng tìm cho mình chuyện, Cố Vô Thiên cũng có chút phiền. Nhìn thấy Cố Vô Thiên ánh mắt bất thiện, người kia thì vội vàng mở miệng nói: "Cố tiểu đệ, ngươi có thể chớ nóng nội đuổi ta đi. Ta xác thực không có gì thái chuyện trọng yếu, ta cũng chỉ muốn cùng ngươi đi đàn cung tham hỏi một chút, bên trong tiền bối, ta không có ý tứ gì khác. Huống hồ hiện tại đàn cung cũng coi là chính thức biến thành tiên giới đông vực thứ tư đại tông môn, ta muốn đi vào tham quan một chút cũng là không có bất kỳ vấn đề gì." Nghe được gia hỏa này môn luận, Cố Vô Thiên cũng không có phản bác, đàn cung hiện đang phát triển quả thật không tệ, thậm chí thì càng ngày càng có mô hình có dạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chuẩn bị ở chỗ này ở lâu đi xuống, thì đem nơi này trở thành bọn hắn đại bản doanh. Người kia giải thích thì rất thích hợp, gần đây thì có rất nhiều tuổi trẻ người mục tiêu tới bái phỏng, đàn cùng cũng là biểu hiện ra ra sức hoang lên tư thế. Mặc dù cảm thấy người kia nhất định là có chuyện giấu giếm chính mình, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại đã đến địa bàn của hắn, người kia cũng là không làm nổi lên sóng gió gì được. Nếu một vị từ chối đối phương thì không có một cái nào lý do thích hợp, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào khó chịu. Vậy được rồi, đã ngươi muốn đi bái phỏng lời nói, ta thì không, ra, ngươi muốn theo ta đi lời nói, vậy ngươi liền theo đi, ta thì không có ý kiến gì. Cho dù là người kia có ý khác Cố Vô Thiên thì không sợ. Hiện tại đàn cung thực lực thế nhưng phát triển không ngừng, một mình hắn lại có năng lực gì đâu? Muốn ở chỗ này kiếm chuyện cùng muốn chết không có có bất kỳ khác biệt gì. Huống hồ vừa rồi tại trên đường, Cố Vô Thiên thì lén lén quan sát qua thực lực của đối phương, căn bản đối với mình không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Muốn là người kia có bất kỳ làm loạn cử động, Cố Vô Thiên đều có thể ngay đầu tiên chế phục đối phương, nghĩ thông suốt những thứ này về sau Cố Vô Thiên bắn tiễn hướng phía phía trước đi tới, Lai Tử Đông đi theo Cố Vô Thiên cùng nhau đi tới. Chẳng qua người kia luôn hết nhìn đông tới nhìn tây, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hết thảy xung quanh rất hiếu kỳ, hẳn là hắn là lần thứ nhất tới nơi này sao? Cố Vô Thiên cũng nghĩ đem người kia vung đi rồi, không có nghĩ đến cái này gia hỏa hình như đột nhiên trở nên vô cùng thông minh và ngổ ngáo, thời khắc đi theo Cố Vô Thiên nhập trận, bất kể Cố Vô Thiên tốc độ nhanh cỡ nào, nó đều có thể một mực đi theo Cố Vô Thiên phía sau. Cố Vô Thiên cũng không để ý hành vi của hắn, dù sao hiện tại hắn cũng muốn đi đàn cùng, Cố Vô Thiên thì muốn nhìn một chút hắn nghĩ đùa giỡn ra thế nào manh khỏe. Cứ như vậy thời gian không lâu, hai người thì một trước một sau đi tới đàn cung bên trong, người nơi này thì rất nhanh nhận ra Cố Vô Thiên bọn hắn, rốt cuộc Cố Vô Thiên đối bọn họ lực ảnh hưởng thế nhưng quá lớn rốt cuộc bọn hắn có thể đem cả cái tông môn chuyển đến đâu vực, Cố Vô Thiên công lao cũng là không thể xóa nhòa. Trên đường đi có rất nhiều người hướng phía Cố Vô Thiên chào hỏi, Cố Vô Thiên cũng cười hướng bọn họ đáp lại, biểu hiện tượng về nhà đỗ dạng. Lai tử Đông nhìn thấy Cố Vô Thiên đãi ngộ cũng là tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn tới ngươi người kia ở chỗ này cũng là rất được hơn nên, ngươi danh khí nhất định rất lớn a. Nào có nào có, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, dưới cơ duyên xảo hợp cùng những người này tương đối quen mà tôi. Cố Vô Thiên mười phần khiêm tốn trả lời một chút, cũng không có bại lộ quá nhiều át chủ bài, thế nhưng nghe được đối phương trong lỗ tai chính là ngoài ra một tầng ý tứ. Đây là khiêm tốn khoe khoang thủ đoạn, cũng coi là thực lực một phần, chẳng qua hắn đã sớm nghe nói Cố Vô Thiên đại danh, có thể biểu hiện ra bộ dáng này hắn thì không kỳ quái. Rất nhanh hai người liền tiến nhập đại điện bên trong, Diệp Tình Nhi thì lập tức lao đến, giở trò đánh giá Cố Vô Thiên, vì hắn kiểm tra cơ thể, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Nhanh nhường ta nhìn ngươi có bị thương hay không? Ngươi đi tiền giới Tây vực lâu như vậy, có hay không có gặp được nguy hiểm gì? Vừa nghĩ tới bên cạnh còn có một cái theo đuôi, Cố Vô Thiên vội vàng ngăn lại nói: "Được rồi được rồi, ta không có chuyện gì." Bên cạnh gia hỏa kia còn ở nơi này nhìn đâu, Cố Vô Thiên lúc này đều có chút khó xử. Diệp Tình Nhi lúc này mới phát hiện Cố Vô Thiên bên cạnh còn có một cái người, thế là cũng tò mò đánh giá trước mắt Lai Tử Đông. "Cố đại ca, người này là thân phận gì nha? Ngươi có muốn hay không giới thiệu cho ta một chút? Vì sao hai người các ngươi cùng nhau?" "Ta tới hướng ngươi giới thiệu một chút. Vị huynh đệ kia tên gọi Lai Tử Đông, là ta trên đường tình cờ gặp, nói là muốn bái phỏng một chút đàn cùng, ta thì cùng hắn một khối đồng hành đi tới nơi này." "Nguyên Lai like là muốn bái phỏng nơi này, vậy ngươi nhanh đi đi, tông chủ thì ở phía sau đấy." Nói xong những thứ này về sau, lại đối Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Chúng ta đi nơi khác đi." Sau đó lại giống Cố Vô Thiên giảng thuật hắn mấy cái muội muội, gần đây thực lực cũng được tăng lên chuyện, nghe được loại tin tức này, Cố Vô Thiên mặc dù là vô cùng hưng phấn. Không ngờ rằng lâu như vậy không thấy, bọn hắn thực lực cũng được tăng lên, không còn nghi ngờ gì nữa gần đây cũng là chịu không ít đau khổ. Có thể từ hạ giới trưởng thành đến hôm nay một bước này, cũng là mười phần không dễ dàng, thế là Cố Vô Thiên thì xoay đầu lại nói: "Đến huynh, ta muốn đi nhìn xem em gái của ta đi, chính ngươi ở chỗ này chuẩn đi, tông chủ liền tại bên trong đâu, ngươi nếu muốn gặp thì đi vào đi." Tông chủ cũng là rất bình dị gần uý, ngươi nhìn thấy hắn về sau không cần biểu hiện vô cùng câu thúc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố đại ca, chúng ta đi qua đi. Người mấy cái muội muội cũng nhớ ngươi. Mà Cố Vô Thiên lúc này đã rời đi, không nghĩ đến tử đông lại lần nữa cùng đi qua, ngăn ở hai người trước mà nói, "Không có vội hay không, ta muốn cùng các ngươi đi." Ngươi rốt cục muốn làm gì? Đã đem ngươi đưa đến nơi này, ngươi thì làm việc của ngươi đi thôi, làm gì một mực đi theo chúng ta? Lời nói không là nói như vậy, các ngươi lẽ nào không vào một chút địa chủ chi nghi chiêu đãi một chút ta sao? Tốt xấu thì đem ta mang vào, các ngươi lại rời đi đi, hoặc là các ngươi làm cái gì lúc giúp ta mang theo cũng được. Mặc dù Cố Vô Thiên không có ý kiến gì, thế nhưng người bên cạnh lại có chút tức giận, Diệp Tình Nhi nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì mà một mực đi theo chúng ta? Chúng ta bây giờ nhưng là muốn đi gặp thân nhân, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi theo tới thích hợp sao?" Không ngờ rằng đã đã nói như vậy, Lai Tử Đông còn tiếp tục không quan tâm nói: "Ta chỉ là đối với các ngươi tương đối hiếu kỳ mà thôi, với lại ta đối với Cố Vô Thiên thì cảm thấy rất hứng thú, muốn là chúng ta có thể luận bàn một chút, kia không thể tốt hơn. Ngươi yên tâm, ta không có gì ác ý, đối với người bên cạnh ngươi thì sẽ không tạo thành tổn thương gì." Trước đây Diệp Tình Nhi còn muốn tiếp tục giữ lý luận đi, lại bị Cố Vô Thiên ngăn cản. Nếu nói như vậy, ngươi liền đến đi. Chẳng qua đề nghị cũng phải đem chính mình sự tình suy tính một chút. Chúng ta làm xong chuyện bên này khẳng định phải rời đi, nếu làm trễ ngại chuyện của ngươi có thể sẽ không tốt. Cố Vô Thiên những lời này đã nói vô cùng quyệt truyện, hắn còn tưởng rằng đối phương hội thay đổi chủ ý rời đi nơi này, không ngờ rằng hắn hay là vừa nãy dáng vẻ. Vậy ta liền theo các ngươi đi thôi, các ngươi đi đâu ta liền đi đầu. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Sao khó chơi như vậy? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nam nhân như vậy. Diệp Tình Nhi cuối cùng không thể nhịn được nữa nói ra, Cố Vô Thiên thì ở bên tài quên. Tất nhiên vị huynh đệ kiệt như thế có nhiệt tình lời nói, vậy chúng ta cũng liền không nói thêm cái gì, ngươi nếu có thể đuổi theo ta, vậy ngươi liền đến đi. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy người kia có chút không biết điều, một đại nam nhân nhà lễ mề, còn thích nhăn nhăn nho nhỏ nho, chủ yếu là để người ở chung lên cảm thấy có chút không phải mái, chẳng qua Cố Vô Thiên cảm thấy cũng không cần phải. Cùng đối phương vẻ mặt. Mà Diệp Tình Nhi không còn nghi ngờ gì nữa không là nghĩ như vậy, đã lâu rồi không có cùng Cố Vô Thiên làm mặt, tự nhiên nghĩ phải thật tốt ruột vẻ an ủi một chút, không có nghĩ đến cái này theo đuổi sao bỏ cũng không xong. Thật sự để người có chút nhịn không nổi. Người này thì quá đáng ghét đi, nếu không ta để người đem hắn đuổi đi quên đi. Ngươi nhanh quên đi thôi, người kia mặc dù với ta mà nói không tính là gì, chỉ có thiên đạo cấp bậc sơ kỳ thực lực, có thể có phải thế không các ngươi có thể đối phó được, nếu đem hắn triệt để là tội, đối với chúng ta không cũng có có bất kỳ chỗ tốt nào, ngươi hay là nắm chặt đột phá cảnh giới đi. Chương 849, đi thử vận khí một chút, chương 849, đi thử vận khí một chút. Mặc dù cũng có chút phiền ra hỏa này, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không muốn Diệp Tình Nhi đem đối phương đắc tội, nếu chủ động trêu chọc hắn, nếu lại xảy ra xung đột lời nói, Cố Vô Thiên thì không tốt độc thủ. Huống chi chính Cố Vô Thiên lúc này đều không có đột phá thiên đạo cấp bậc, mặc dù hắn có năng lực chiến đấu vượt cấp một tiền, nhưng mà muốn là đối phương áp dụng không gian chi lực đến đánh lên hắn, Cố Vô Thiên thì lá rất khó chịu. Huống hồ Cố Vô Thiên người bên cạnh coi như chưa hẳn có thể đạo thoát đánh lén, thiên đạo cấp bậc cao thủ đối với không có đột phá thiên đạo cấp bậc người mà nói, nguy hiểm còn là rất lớn. Nghe được thực lực của đối phương, cứ nhưng đã đột phá thiên đạo cấp bậc, Diệp Tình Nhi mười phần bất mãn nói: Ngay cả tiểu này ghét gia hỏa đều có thể đột phá đến cảnh giới này, ta khi nào mới có thể đột phá? Hắn chán ghét như vậy, cho dù là có thực lực mạnh như vậy, thì vẫn như cũ không cải biến được ta thái độ đối với hắn. Chỉ là hai người thì không còn quan tâm theo tới Lai Tử Đồng, hướng lấy bọn hắn nghĩ địa phương muốn đi tiếp tục đi tới, mà người kia thì không tức giận, bất kể bị thế nào đối đãi đều là vừa nãy dáng vẻ đó. Đồng thời thấp giọng, lặng lẽ nói, nhìn tới người kia diễm phúc không cạn, hình như cùng đàn cung cung chủ chi nữ cũng có rất sâu quan hệ, cũng không biết bên cạnh hắn những nữ nhân khác ngại hay không. Nói những lời này lúc Tự nhiên không có thu hút người chúng quanh chú ý, thậm chí ngay cả Cố Vô Thiên hai người cũng chưa kịp phản ứng. Rất nhanh mấy người bọn họ liền ra khỏi thành, phía trước còn có một đoạn khoảng cách, cần phải đi bộ đi tới, chỉ là Cố Vô Thiên lúc này thời gian đang gấp lập tức biến bay lên, vì vứt bỏ phía sau người kia, Cố Vô Thiên thì tẩm gia tốc. Thế nhưng không ngờ rằng đối phương lại cũng đến, nhường Cố Vô Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mới vừa rồi cùng hắn tới nơi này lúc, rõ ràng biểu hiện ra đuổi không kịp bộ dáng của hắn, không có nghĩ đến cái này lúc ngược lại trở nên sâu không lường được. Ta đi, người kia chẳng lẽ lại vụng trộm tăng thực lực lên sao? hay là nói hắn một thằng ở trước mặt ta ẩn giấu đi chân thực cảnh giới. Hiện tại cũng không phải chiến đấu trạng thái, hắn thì không cần thiết sử dụng không gian chi lực đuổi theo ta đi, nếu là như vậy, cũng là vô cùng không có ý tứ sự việc, sẽ chỉ uổng phí sức lực. Mặc dù làm như vậy hội lãng phí một ít linh khí, có thể là có thể bảo đảm hắn không bị Cố Vô Thiên bọn hắn triệt để vứt bỏ. Cố Vô Thiên lúc này lại có chút buồn bực. Người kia rõ ràng có sức lực phi hành, vừa nãy nhất định để chính mình lôi kéo hắn. Nhìn tới tất cả đều là đối phương cố ý làm ra, muốn nút bỏ người kia thì chuyện không phải dễ dàng như vậy, Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục trong vấn đề này soán suất xuống dưới. Diệp Tình Nhi chỉ biết là phía dưới nói với Cố Vô Thiên, "Ngươi hai cái muội muội ngay ở phía trước, ta mang ngươi tới xem xét tình huống đi." Rất nhanh, hai người liền hướng phía phía trước tiếp theo, nơi này có rất nhiều yêu thú, mấy người bọn hắn ở chỗ này không ngừng tăng lên lấy thực lực, cho nên gần đây tu vi mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc lúc này chính tại phía trước phi hành lúc, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng đấu âm thanh, đồng thời lại nương theo lấy vài tiếng yêu thú gầm rú. Tiêu Ca quả nhiên thấy một con yêu thú lúc này đã bay lên, chuẩn bị hướng phía phía trước chạy trốn. Mà phía sau hắn đi theo mấy thân ảnh, đây chính là Cố Vô Thiên hai cái muội muội. Việc này yêu thú đã bị thương thật nặng, toàn thân buốc lên vết máu, đồng thời khí tức cũng biến thành hệ bại suy sụp, nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại trong viên, rất nhanh hướng phía phía trước mà bệnh. Mà hai người theo sát phía sau, căn bản không cho đối phương cơ hội chạy trốn, lại đánh ra từng đảo công kích, rất nhanh liền đem yêu thú từ trên bầu trời đánh tới. Yêu thú rơi xuống về sau thì vô cùng sắp hết rồi khí tức. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, Cố Vô Thiên cũng biến thành hướng phân lên, hướng phía bên đây la lên, hai người thì chú ý tới động tĩnh bên này, đem đầu thì quay lại Trong nháy mắt liền nhìn thấy Cố Vô Thiên thân ảnh. Ngươi trường nào thì theo Tây vực trở về? Chúng ta gần đây thế nhưng vô cùng lo lắng ngươi. Ta cũng vậy vừa vừa trở về, cũng đúng lúc đi ngang qua nơi này, đợi không được bao lâu ta muốn lại lần nữa xuất phát, không ngờ rằng các ngươi gần đây thực lực đề thăng nhanh như vậy, ta cũng muốn trước giờ chúc mừng các ngươi. Không sai không sai, ngươi không có có thụ thương là được, Tây vực bên ấy nhất định rất hỗn loạn a. Chúng ta gần đây ở chỗ này cũng là nghe được không ít đồn đãi, bên ấy hiện tại so với chúng ta bên này muốn loạn thượng rất nhiều. Chính lúc nói chuyện, chợt thấy Cố Vô Thiên phía sau còn đi theo một người ảnh tử, mấy người cũng mười phần tò mò hỏi. Vị bằng hữu này là ai? Làm sao vượt qua chưa từng gặp qua đâu? Vị huynh đệ kia là ta trên đường gặp phải, theo tiên giới Tây vực cùng ta một khối đa đến bên này, nói là muốn bái phỏng một chút đàn cùng, thế là ta liền cùng hắn một khối hồi đến, tên của hắn cứ gọi Lai Tử Đông. Mặc dù Cố Vô Thiên vô cùng chán ghét người kia, có thể là đối phương rốt cuộc còn ở phía sau hắn, Cố Vô Thiên cũng không có biểu hiện thái rõ ràng, vẫn là đem hắn giới thiệu cho thân nhân của mình nhóm. Mà Lai Tử Đông không còn nghi ngờ gì nữa đối với Cố Vô Thiên một người cảm thấy hứng thú, đối với những người khác thì không có hứng thú, căn bản cũng không có đem chú ý phóng tại trên người của bọn hắn. Mấy người khác cũng có thể cảm giác được người kia thái độ, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc hắn rốt cục là làm cái gì. Không phải là thích cố vô thiên nam nhân đi, nếu thật là như vậy vậy cũng quá kinh khủng, mấy trong lòng người đều là nhịn không được, có chút tức hẳn, thậm chí có chút mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn sớm cảm thấy người đàn ông này có chút là lạ lạng, chỉ là không tốt ngay trước mặt Cố Vô Thiên nói mà thôi, cũng không biết Cố Vô Thiên năng lực không có thể cảm giác được đối phương thái độ đối với hắn, nếu là có thể cảm giác được lời nói, hay là sớm làm rời xa kiểu này không bình thường ra hoa mới tốt. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đã hồi đến, mấy người cũng không có tiếp tục tu luyện đi xuống tâm tư, hướng phía đàn cung bên ấy bay đi. Ở trên đường lúc, Diệp Tình Nhi lặng lẽ nói với Cố Vô Thiên: "Tại sao ta cảm giác phía sau gia hỏa kia đối với ngươi có ý tứ chứ? Chắc hẳn muội muội của ngươi nhóm thì cảm giác được, chỉ là lúc này ngại quá nói với ngươi mà thôi, ngươi cẩn thận một chút đi." Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ đối phương nói là chuyện gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Ta tâm lý năm chắc, ta đương nhiên hiểu rõ đối phương là có ý gì, chẳng qua hắn tính toán muốn thất bại, ta nhưng không có đặc thú yêu thích." Nói xong những thứ này về sau Cố Vô Thiên liền đi đến đàn cung trong đại sảnh, cũng ở nơi đây gặp được chính mình mấy vị khách thân nhân. Đồ Đan ở bên cạnh chủ động hỏi: "Tiếp xuống ngươi có tính toán gì không?" Ngươi đã về tới đây, không bằng ở chỗ này dừng lại một quãng thời gian đi." Mã Cố Vô Thiên nhưng không có đáp ứng lập tức tiếp theo, mà là nói với nàng: "Ta bây giờ căn bản thì không dừng được, ta còn muốn sốt ruột đột phá đến tiên đạo cấp bậc đâu, gần đây vẫn là phải vất vả một ít tương đối tốt, ta cũng phải đem ta người bên cạnh thì đều mang một khối đột phá cảnh giới." Nghe nói như thế, người bên cạnh đều trở nên hưng phấn, có thể đột phá đến tiên đạo cấp bậc, thế nhưng bọn hắn tha thiết ước mơ sự việc, tất nhiên Cố Vô Thiên hiện tại đã đáp ứng bọn hắn, vậy nhất định sẽ có biện pháp tốt giúp đỡ bọn hắn tăng lên cảnh giới, chỉ là Cố Vô Thiên bây giờ còn chưa có tìm thấy đột phá cơ duyên. Nội tâm của bọn hắn thì là có chút mơ hồ lo lắng, nếu Cố Vô Thiên có thể chính mình đột phá đến tiên đạo cấp bậc về sau, bọn hắn cũng được, đi theo dính một ít ánh sáng. Chỉ là bây giờ Cố Vô Thiên đã bình an trở về, bọn hắn thì không có gấp tiếp tục đột phá xuống dưới, chỉ nghĩ Cố Vô Thiên có thể bình an gia hiện ở trước mặt bọn họ, cùng bọn hắn nhiều ở chung mấy ngày là được rồi. Mà nghe được con của mình còn có lớn như vậy lý tưởng, Đồ Đan cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì, thì hy vọng con của mình có thể khôi phục đến trước kia thực lực, rốt cuộc hắn còn có nhiều người như vậy cần phải đi thủ hộ đấy. Chỉ là vẫn còn có chút lo lắng hỏi, vậy ngươi lần này lại lần nữa về tới đây? Có phải đã đã tìm được nơi thích hợp đi tìm cơ duyên đâu? Bọn hắn đã sớm biết xảy ra tại trên người Cố Vô Thiên sự việc, Cố Vô Thiên nghĩ muốn tìm cơ duyên sự việc bởi vì cựu thánh môn những tên kia che giấu mà bị xáo trộn kế hoạch. Tăng thêm gần đây ở chỗ này, đã có rất nhiều người biết được Cố Vô Thiên trọng sinh thông tin, nếu Cố Vô Thiên không tiếp tục đột phá đi xuống, một ít người có dụng tâm khác cũng sẽ ngo ngoe muốn động. Cố Vô Thiên chỉ cần xuất hiện ở đâu, nơi đó liền sẽ phát sinh một ít rối loạn, Cố Vô Thiên mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng đúng thế thật tránh không khỏi sự việc. Cố Vô Thiên thì suy tư vừa nãy vấn đề, sau đó liền có dự định, hướng phía mọi người nói Ta bây giờ còn chưa có tìm thấy nơi thích hợp, bất quá ta dự định hồi một chuyến Cửu Huyền Thiên Cung, huống hồ Phượng Hoàng Nguyên cũng tại kia phụ cận đâu, ta chuẩn bị đi vào trong đó thử vận khí một chút. Chương 850, luận võ chọn rẻ lại hội, chương 850, luận võ chọn rẻ lại hội. Xét thực không có gì quen thuộc mà cách gần đó chỗ, nơi nơi này thích hợp hơn, Cố Vô Thiên thị quyết định lại lần nữa trở về chỗ nào. Cho dù là ở đâu gặp đến bất kỳ nguy hiểm, hắn cũng được, trước tiên đem truyền tin ra ngoài, nhường Cửu Huyền Thiên Cung phái người tới tú mình, nơi đó khoảng cách cách rất gần. H huống hồ Phong Tiên tổ lúc này cũng tại Cửu Huyền Thiên Cung trấn thủ, bất kể xảy ra chuyện như thế nào. Hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, thực lực của đối phương đã coi như là tiên giới đông vực trụ cột vương. Vừa nghĩ tới làm lúc hắn nhẹ nhàng như vậy, liền đem mấy cái nhà của thiên đạo cấp bậc đỉnh phong băng nhóm đánh cho thần hồn câu diện, tất cả mọi người nhịn không được run một chút, cái này chẳng lẽ chính là đại đạo cấp bậc thực lực sao? Hiện tại bọn hắn ngay cả thiên đạo cấp bậc cũng không đột phá nổi, đương nhiên sẽ không nghĩ tầng thứ cao hơn, những thứ này cách bọn họ hay là quá mức xa xôi. Liên tại bọn hắn kịch liệt thảo luận lúc, bên ngoài có một người chạy tới mấy người trước mặt hồi báo. "Tông chủ, có một cái tự xưng tu dị tông người giờ khắc này ở bên ngoài cầu kiến, chỉ mặt gọi tên muốn cầu kiến cố thiếu hiệp." Đàn cung cung chủ tử thì có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Cố Vô Thiên, không dùng ra âm thanh mở miệng hỏi. "Đây là có chuyện gì? Ngươi biết môn phái này người sao? Vì sao bọn hắn hội tới nơi này tìm ngươi đây?" Cố Vô Thiên cũng có một chút kỳ quái hỏi. "Ta quá khứ chưa từng có nghe qua môn phái này, ta cũng không biết là chuyện gì, ngươi làm cho đối phương đem lời nói rõ ràng ra đi." Cố Vô Thiên nét mặt vô cùng trầm mịt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, đã lâu rồi không có người chủ động đến tìm mình. Tiên muốn không để ra hỏa kia đi vào. "Nhường hắn vào đi, hắn ngàn dặm xa xôi lại tới đây, khẳng định có chuyện rất trọng yếu." rủ hộ gặp hắn một lần cũng biết hắn có chuyện gì muốn nói, chúng ta sẽ không cần tiếp tục suy đoán đi xuống. Mà đã được như nguyện nhìn thấy đàn cung cung chủ Lai tử Đông lúc này biểu hiện lại hết sức khất thượng, hắn chủ động đứng lên tỏ vẻ muốn rời đi. Vai vị tất nhiên không có gì chuyện trọng yếu lời nói, vậy ta thì đi trước một bước, sẽ không lại tiếp tục quấy rầy các ngươi. Nhìn thấy người kia đột nhiên trở nên như thế tứ thời, Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút thái độ của hắn, Diệp Đình Nhi lúc này lại thở phào nhẹ nhõm, cái này ghét gia hỏa cuối cùng có thể xéo đi, đây là bọn hắn chuyện, cầu cũng không được. Những người khác có hay không làm qua nhiều giữ lại, mà Cố Vô Thiên thì đang lặng lẽ nhìn hắn. Đột nhiên mở miệng ở bên tai của hắn nói: "Đến huynh dừng bước, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì, ta thì tiễn tặng ngươi đi, đúng lúc thì ở bên ngoài xem xét gia hỏa kia tại sao tới tìm ta, chúng ta một khối ra ngoài đi." Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên nói như vậy, Lai Tử Đông rõ ràng cơ thể hơi run rẩy một chút, chẳng qua cũng không có biểu hiện thái rõ ràng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đờ đững. Những người khác mặc dù có chút hoài nghi, vì sao không đem người kia gọi đi vào, Cố Vô Thiên lại muốn kiên trì ra ngoài, chẳng qua hiểu rõ Cố Vô Thiên làm như vậy, khẳng định có hắn lý do, thì không, có làm qua nhiều ngăn cản. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền cùng Lai Tử Đông song song hướng phía bên ngoài đi đến, nhìn thấy cửa lớn lúc, Lai Tử Đông rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói với Cố Vô Thiên: "Cố tiểu đệ, ngươi không cần tiếp tục hướng phía trước đường, ta đến nơi đây chính mình liền rời đi, ngươi mau đi trở về đi, chúng ta xin từ biệt về sau sau này còn gặp lại đi." Nhìn thấy người kia dáng vẻ tâm sự nặng nề, Cố Vô Thiên ở bên cạnh khẽ cười nói: "Thế nào, ngươi có phải hay không không dám gặp người? Sao gấp gáp như vậy liền muốn rời khỏi đâu? Hiện tại thì thừa hai người chúng ta, vậy ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi có phải hay không sợ sệt nhìn thấy cái đó tự sưng tu gì trong người?" Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên nói như vậy, Lai Tử Đông vẫn tại bên cạnh giảng mượm, vội vàng mở miệng phụ nhận nói: "Ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta căn bản không biết như lời ngươi nói muôn phái người, huống hồ ta cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, ta hiện tại đã chuẩn bị cáo tử, ngươi thì không cần tiếp tục suy đoán đi xuống." Cố Vô Thiên mới không tin lời nói của hắn. Ngươi người người kia biểu hiện cũng quá khác thường đi. Mấy ngày nay một mực dây dưa chúng ta, huống hồ cho dù là ngươi nhìn thấy tông chủ, bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì dị thường biểu hiện, vì sao chợt nghe có người cầu kiến ta về sau ngươi liền muốn rời khỏi đấy? Ngươi có thể hay không cho ta một giải thích hợp lý đâu? Nghe được Cố Vô Thiên bỗng chốc hỏi nhiều như vậy vẫn để, Lai Tử Đông đến trên mặt rõ ràng hiện lên một vẻ bối rối, bất quá vẫn là tiếp tục giải thích nói: "Ta còn có chuyện đi làm việc đâu, chẳng lẽ còn không được sao? Sao ta phải rời khỏi ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Ta thì không lại ở chỗ này tiếp tục quấy rối các ngươi, ngươi cái khác mấy người phụ nhân chỉ sợ cũng là cầu còn không được đi, sao chỉ có ngươi bây giờ không muốn chứ?" Cố Vô Thiên cười lấy nói với hắn: "Ngươi nếu nghĩ từ nơi này rời đi, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở. Bất quá ta cấp cho ngươi đề tỉnh một câu, nơi này đường đi ra ngoài cũng chỉ có đầu này, ngươi nếu hiện tại đi ra ngoài" Khẳng định sẽ độn phải ra hoặc kia, như vậy đi, ngươi cùng ta một khối ra ngoài thế nào? Muốn là đối phương gây bất lợi cho ngươi lời nói, ta thì hội ra tay trợ giúp, ta sẽ không để cho ngươi ở chỗ này bị đến bất kỳ túi thân. Ngươi cảm thấy ta ý kiến này thế nào? Nếu ngươi đồng ý, vậy chúng ta thì một khối ra ngoài đi. Ta cũng không tốt làm cho đối phương chờ ở bên ngoài quá lâu, ngươi cứ nói đi. Nghe đến mấy cái này, Lai Tử Đông ánh mắt bắt đầu lóe lên, rõ ràng lại là lâm vào xoắn suýt trong, huống hồ cố vô thiên tự mình đến tiến chính mình, khẳng định là có lời muốn cho mình nói. Nói nhiều như vậy lời nói, chính là cho một mình hắn nghe, Lai Tử Đông ở thời điểm này chọn rời đi. Xem xét chính là trong lòng có việc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hơn nữa còn cùng cái này Tu Di tông có không thoát được quan hệ, bằng không cũng sẽ không tại cái này trong lúc mấu chốt vội vã rời đi. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên đã sớm xem thấu nội tâm hắn suy nghĩ sự việc, Lai tử đồng cũng không tốt tiếp tục lại từ chối Cố Vô Thiên, muốn trách thì trách là chính hắn biểu hiện thái rõ ràng. Muốn là đối phương chủ động cầu kiến hắn không tỏ thái độ, chỉ sợ những người khác cũng sẽ để cho hắn tránh đi, như vậy ngược lại sẽ nhường hắn thoát một kiếp. Không ngờ rằng chính hắn nói ra muốn rời khỏi, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người hoài nghi. Cố Vô Thiên tự nhiên cũng là một cái trong đó người. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, cái này đối ngươi không có có chỗ tốt gì. Nay lời nói đã coi như là rất rõ ràng uy hiếp, chẳng qua Cố Vô Thiên lại cũng không thèm để ý, hắn có năng lực chiến đấu vượt cấp, căn bản không phải tên trước mắt này có thể tưởng tượng sự việc. Mã Lai Tử Đông còn tưởng rằng là Cố Vô Thiên sợ đâu, chỉ cần bị chính mình tùy tiện uy hiếp vài câu lời nói, cũng không cần kiên trì cùng mình ra ngoài. Mà không ngờ rằng Cố Vô Thiên lúc này tiếp tục cười nói, nếu nói như vậy, chúng ta thì cùng một chỗ ra ngoài đi. Nói không chừng các ngươi là người quen biết cũ đấy. Ngươi nói có phải không a? Tống Tỉ Tỉ Nghe đổ sương hô thế này, đối phương sắc mặt đại biến, lập tức hướng phía bên cạnh lẹn ra ngoài, mang trên mặt thật sâu vẻ chấn động. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiểu huynh đệ ta thế, nhưng tuần chính đại lão gia. Cố Vô Thiên cười không nói, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, mà Lai Tử Đông lại biểu hiện có chút mất tự nhiên, trong lúc nhất thời lại có chút ít tay chân luống cuống, hiển nhiên là trong lòng đại bí mật bị người khác phát hiện. Chẳng qua lúc này còn tiếp tục vỏ đã mẹ không sợ giới đạo. Túy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là đại lão gia, với lại ta mới sẽ không cùng ngươi đi gặp người kia đâu. Nói xong lời này, liền xoay người qua, chuẩn bị từ nơi này chạy trốn. Giọng Cố Vô Thiên lúc này lại chuyển tới. Ta nghĩ có một số việc chạy trốn xuống dưới khẳng định là không giải quyết được. Nghe nói như thế, đối phương quả nhiên có phản ứng, ngăn lại bước chân về sau, sắc mặt phức tạp nhìn Cố Vô Thiên, lại tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi không nên ở chỗ này nói bậy, ta có gì có thể trốn tránh sự việc. Nếu nói như vậy, vậy ngươi thì cùng ta gặp người. Nói đi, Tu Di Tông tông chủ đến cùng phải hay không phụ thân của ngươi? Luận võ chuyện kiếm trồng có phải hay không các ngươi nhà làm ra?" Nghe được mấy cái này bén nhọn vấn đề, đối phương cũng không tiếp tục bình tĩnh, cắn môi, ngóc nhìn ngón tay của mình xem xét chính là chỉ có nữ nhân mới sẽ làm ra chuyện, mười phần ngại ngùng. Nhìn thấy đối phương cái phản ứng này, Cố Vô Thiên hiện tại đã có thể 100% xác định đối phương chính là một cái nữ nhi thân, cũng không biết hắn tại sao muốn lựa chọn nữ giả nam trang, còn đi theo chính mình chạy đến xa như vậy chỗ. Chẳng qua bây giờ chính là đánh tâm lý trên lúc, thì xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, Cố Vô Thiên cũng không nắm này, hiểu rõ đối phương không kiên trì được bao lâu. Chương 851, nam giả nữ trang, chương 851, nam giả nữ trang. Quả nhiên đối phương như là tiếp nhận rồi đây hết thảy một dạng, đối phế mở miệng nói với Cố Vô Thiên. Được rồi, Đã ngươi đã xem thấu ta, vậy ta liền không lại tiếp tục hướng ngươi che giấu. Ngươi đoán không lầm, ta đúng là Tu Gi Tông tông chủ con gái, với lại ta nói với ngươi tên cũng là ta biên. Thực chất tên ta là Lai Thái Anh, ta căn bản cũng không muốn tham gia cái gì luận võ kết thân, ta thậm chí đều không muốn lấy chồng. Nay là của ta vấn đề riêng, ta toàn bộ nói cho ngươi, ngươi luôn không khả năng ngay cả ta việc này đều muốn can thiệp đi. Mà nữ nhân này thân phận chân thật chính là Cố Vô Thiên rời khỏi thành trì lúc, cái đó luận võ chọn rể tông môn môn chủ chi nữ. Cố Vô Thiên cảm giác 10 phần bất ngờ. Không ngờ rằng hắn cùng đối phương căn bản thì không biết, liền bị như vậy không hiểu ra sao nắm tay vào trong đó. Với lại người kia thế mà nữ giả nam trang, trong lúc nhất thời nhượng Cố Vô Thiên cũng không có trước tiên phát hiện, này mới khiến sự việc trở nên ngày càng phức tạp, theo mà tới được tiểu này một phát tình trạng không thể vãn hồi. Cố Vô Thiên đã sớm đối với thân phận của đối phương có chút hoài nghi, thì ở trên đường lúc lôi kéo tay của đối phương, đã cảm thấy có chút không đúng. Sau đó lại nắm cả đối phương eo, đối phương hành vi thì vô cùng khất thượng, một thẳng làm sâu sắc nhìn Cố Vô Thiên nội tâm hoài nghi. Hỗn hổ đối phương khí tức trên thân thì rất là tù. Xem xét thực sự không phải đại lão già có thể phát ra Cố Vô Thiên thì rất nhanh có phán đoán. Cố Vô Thiên rất sớm trước đó cũng đã nói cổ tay của đối phương rất nhỏ, dường như cái nữ hài tử, với lại tính cách của hắn cũng là nhăn nhăn nhó nhó, chưa từng có nam nhân như vậy. Cho dù là ẩn tàng quá tốt, nàng thì trên bản chất là một đứa con gái tầm, theo bản năng biểu hiện mới là chân thật nhất. Cho nên Cố Vô Thiên mặc dù vừa mới có hơi phiền đối phương, một thẳng dây dưa cùng giống như nhìn chính mình chẳng qua đều chỉ là vì làm sâu sắc nội tâm phán đoán mà thôi. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, có thể là người kia ngược lại cũng không có biểu hiện ra gây bất lợi cho chính mình hành vi. Cho nên Cố Vô Thiên muốn nhìn một chút nàng chân thực ý đồ là cái gì. Cuối cùng nhìn thấy đối phương nghe được nhà mình môn phái đến tìm kiếm Cố Vô Thiên, lúc này mới biểu hiện ra có chút không bình tĩnh. Vì tiến một bước xác nhận chính mình phán đoán trong lòng, Cố Vô Thiên mới đưa ra chủ động tới tiến nàng, không ngờ rằng sắc thực vạch trần thân phận của đối phương, cũng làm cho Cố Vô Thiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hiểu rõ đối phương muốn làm gì. Cố Vô Thiên nói với nàng: "Ta đương nhiên sẽ không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, một vị trốn tránh là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, với lại ta cũng không có nghĩa vụ giúp đỡ ngươi, chỉ nói là một ít ta nghĩ sự về tôi." Chuyện này ngươi phải cùng phụ thân của ngươi nói ra, bằng không các ngươi quan hệ của hai người vẫn cứ căng thẳng đi xuống, thời chung phải do người bổ chung, đã ngươi có chút mâu thuẫn chuyện này, liền đi đem tâm kết của mình nói cho phụ thân đi. Có đôi khi việc này cũng không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy, thì nhìn xem ngươi muốn đi có làm hay không, ngươi nếu làm chỉ sợ cũng phải thu hoạch được không tưởng tượng được kết quả, ngươi tin tưởng ta, ta loại chuyện này trải nghiệm có thể đây ngươi có nhiều lắm. Nghe được Cố Vô Thiên dống chốc cho mình nói nhiều như vậy lời nói, Lai thải anh cũng là một bức sắc mặt phức tạp dáng vẻ, đồng thời thì rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên là đang suy tư vừa nãy Cố Vô Thiên lời nói. Chính nàng đối với tình huống của mình đương nhiên hiểu rất rõ, thì biết mình hiện tại tuổi tác đã không nhỏ, trong nhà vội vã nhường nàng kết thân cũng là chuyện không có biện pháp, nàng ở độ tuổi này, những người khác hải tử đều biết chạy. Chỉ là nàng kiên trì như vậy suốt dưới, là bởi vì một thằng chưa bao giờ gặp nhường nàng động tâm người. Mặc dù thực lực của nàng không tệ, thế nhưng những nam nhân khác nàng thì trước mắt, này mới tạo thành hôm nay cục diện này, ngay tại nàng tiếp tục xoắn xuýt lúc, phương xa lại truyền đến tiếng bước chân. Nguyên lai like là tu sĩ tông người chuẩn bị đi ngang qua nơi này đi bái kiến đàn cùng công chủ, nhìn thấy loại tình huống này, Lai Thải anh rõ ràng lại khẩn trương, hướng phía cô Vu Thiên liền nói: Đừng nói trước nhiều như vậy, dưới mắt ta còn cần ngươi giúp ta một. Chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nghe được đối phương đột nhiên nói như vậy, Cố Vô Thiên có chút kỳ quái, hắn nói nhiều như vậy lời nói, thì là muốn cho đối phương hồi tâm chuyển ý, không hiểu rõ đối phương lại muốn làm hoa dạng gì. Ngươi nói đi, nếu như năng lực trong phạm vi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu cái khác chuyện không giải quyết được, ngươi liền mở ra cái khắc miệng. Ngươi đừng như vậy nói nhảm, ngươi đáp ứng trước. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta lập tức theo trước mắt của ngươi biến mất về sau, chúng ta đều đừng thấy vậy. Đúng là ta chết ở bên ngoài, cũng sẽ không hướng trong nhà thỏa hiệp. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên có chút im lặng, không có nghĩ đến cái này nữ nhân có cá tính như vậy, với lại cũng đến lúc này, còn có tâm tư đến uy hiếp chính mình. Mặc dù không sợ đối phương uy hiếp, với lại thì cùng đối phương không quen, thế nhưng Cố Vô Thiên thì không đành lòng. Dù sao hiện tại cũng đã hiểu rõ đối phương khuôn mặt thật, Cố Vô Thiên thì muốn nhìn một chút chuyện kế tiếp hội hướng thế nào phương hướng phát triển. Ngươi nói một chút đi, rốt cuộc cần ta làm chuyện gì? Thì không có gì, ngươi không phải thực lực rất mạnh. Ngươi đi giúp ta đem những kia truy cầu ta ra hỏa toàn bộ giải quyết hết là được rồi. Ngươi đây là đang làm gì? Loại chuyện này ta khẳng định không thể làm. Ta muốn là thay ngươi đem những tên kia giải quyết, kia phụ thân của ngươi khẳng định sẽ để cho ngươi gả cho ta, này đến cùng là cái gì sự việc? Chính ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Mặc dù là giúp đỡ, thế nhưng này đã coi như là vượt qua Cố Vô Thiên giới thiệu trình độ, nếu ngoảnh lại cái trò chơi này lời nói, khẳng định phải tuân theo quy tắc của trò chơi, Cố Vô Thiên đã có nhiều như vậy nữ tử, tự nhiên không thể nào vô duyên vô cớ lại nhiều. Mặc dù vì Cố Vô Thiên thực lực quả thật có thể đánh bại những người kia, thế nhưng Cố Vô Thiên căn bản không thể nào đi làm chuyện này. Mà lời đã nói đến cái này phần bên trên, mặc dù Cố Vô Thiên không muốn cùng ý Có thể là đối phương vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói. Sao? Ngươi cảm thấy có chút khó khăn sao? Chỉ là để ngươi giúp ta giải quyết những tên kia mà thôi, có gì có thể làm khó, huống hồ thực lực của chính ta cũng không yếu có được hay không? Cũng không phải để ngươi từ đầu tới cuối giúp ta đi giải quyết, chỉ là cần muốn giúp ta giải quyết những cái kia ta không giải quyết được người là được. Không được không được, chuyện này ta khẳng định không thể rút. Ngươi khẳng định vụng trộm điều tra qua, ta cũng biết ta có mấy cái nú tử, ngươi làm như vậy là đem ta hướng trong hố lửa thôi. Ta mới không bị ngươi lừa đâu, ngươi luận võ chọn rẻ người nào thích đi đi thôi, ta dù sao không tới. Ngươi Nói nhiều như vậy, phát hiện Cố Vô Thiên cự tuyệt chính mình, như vậy Lai Thải ảnh trong lúc nhất thời cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được. Bất quá vẫn là ở bên cạnh của hoặc Cố Vô Thiên. "Ngươi yên tâm, chỉ là để ngươi giúp đỡ mà thôi, ta mới sẽ không gả cho người tiểu tử này. Ngươi muốn cưới ta cũng vậy hy vọng háo huyễn sự việc. Ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết đến những tên kia, sau đó ngươi cùng ta so tài lúc trực tiếp nhận thua không được sao như vậy trên quy tắc cũng là hợp lý, với lại cũng là do ngươi nắm giữ chủ động tính. Ngươi nếu là không giúp ta mà nói, vậy ta hiện tại thì ra ngoài gọi ngươi. Ta nói ngươi ép buộc ta, khiến người khác hiện tại liền thu thật ngươi." Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tin tưởng ta vẫn tin tưởng ngươi đấy. Cố Vô Thiên Thỉ không có nghĩ đến cái này, gia hỏa có thể như vậy vô lại, thế mà cưỡng ép yêu cầu mình giúp đỡ nàng. Lẽ nào vì trốn tránh kết thân, làm cái gì điên cuồng sự việc cũng sẽ không tiếc sao? Cố Vô Thiên Thỉ không có nghĩ đến thân phận của người này hội nói lời như vậy, mà bất kể hắn có tin hay không loại chuyện này đã chân thực xảy ra. Cố Vô Thiên tự nhiên không thể năng lực nhường thanh danh xưng của mình bị ảnh hưởng, cũng không có khả năng nhường một nữ nhân bởi vì chính mình náo loạn đến gà chó không yên. Ngươi nói chuyện cần phải giữ lời. Lỡ như ta chủ động thu ngươi, ngươi không cho ta rời khỏi làm sao bây giờ? Ngươi nếu lúc kia đổi ý, kia không may có thể chính là ta." Lai Thái Anh lúc này đã nắm giữ quyền chủ động, nàng hiểu rõ Cố Vô Thiên nói như vậy, chứng minh nội tâm đã tiếp nhận đề nghị này của mình. Vi phong ngựa Cố Vô Thiên đột nhiên lật lọng, nàng vội vàng ở bên cạnh bảo đảm nói: "Tiên tâm đi, tiên tâm đi, ta sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết. Huống hồ ta tỉ phái người vụng trộm điều tra qua ngươi, ngươi kia năng lực chiến đấu vượt cấp đi tiền, chúng ta môn phái nhỏ này làm sao có khả năng ngăn được ngươi đây." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên nhíu mày, người kia quả nhiên vụng trộm điều tra qua chính mình, ngay cả loại chuyện này thế mà đều biết. Nhìn tới nữ nhân này, đây chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Chương 852, dù sao không muốn gả người, chương 852, dù sao không muốn gả người. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, đối phương yêu cầu rất đơn giản, thì là muốn rượi vào Cố Vô Thiên lực lượng, đem bọn hắn kết thân đại hội quẹo đến rối tính rối mù. Chỉ cần không tùy tiện tìm một người nam nhân gả, là cái này nàng nguyện vọng lớn nhất, Cố Vô Thiên làm những thứ này đã đủ rồi. Buổi chiều lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Được rồi, hi vọng ngươi có thể tuân thủ lời của ngươi nói. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của nàng, Lai Thái Anh cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng có chuyện cơ. Mà người bên kia cũng đã chú ý tới bọn hắn động tĩnh bên này. "Tiểu thư, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Tông chủ bên ấy phái chúng ta tới tìm ngươi. Ngài bên kia luận võ chọn rể nghi thức đều đã chuẩn bị xong, ngài có thể nhìn vạn lần không thể tại cái này trong lúc mấu chốt vấn mắt." Cố Vô Thiên thì quan sát đến động tĩnh bên này, quả nhiên giống như hắn suy đoán, đối phương là chuẩn bị tìm kiếm nàng trở về. Lai Thái Anh cũng đã điều chỉnh tốt trạng thái, đối nghịch tìm tìm bọn hắn người nói, "Ta lập tức rồi sẽ trở về, các ngươi yên tâm đi." ta cũng vì ta tìm được rồi một nhân tài không tệ, đem hắn một khối mang về đi, hắn cũng muốn tham gia của ta kết thân đại hội luận võ. Cố Vô Thiên lúc này không có lên tiếng, đối với đám người kia gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Mà đám người kia thì chú ý tới Cố Vô Thiên, trong nháy mắt khám phá Cố Vô Thiên thân phận. Cố thiếu hiệp thế mà cũng ở nơi đây. Kính đã lâu, kính đã lâu. Không ngờ rằng nhà mình đại tiểu thư thế mà lợi hại như thế, ngay cả Cố Vô Thiên người thân phận như vậy đều có thể đi tham gia nàng luận võ cho dễ. Lập tức ở bên cạnh cung dui nói, "Cố thiếu hiệp, tông chủ yếu là hiểu rõ ngài năng lực đến tự mình tham gia tiểu thư kết thân luận võ." nhất định sẽ rất vui vẻ. Cố Vô Thiên đúng là môn phái trung quanh trong cũng vô cùng nổi danh, thậm có nhất định danh vọng, có thể làm cho hắn tự mình tiến về, những môn phái kia trên mặt thì mười phần có mặt mũi, Cố Vô Thiên thì về tới đàn cung trong, đem bên này chuyện đã xảy ra nói cho cho bọn hắn. Diệp Tình Nhi cũng là vô cùng có ý kiến, Lộ Thiến Văn thì ngừng đến động tĩnh bên này chạy tới, thì biểu hiện ra không hài lòng. Bọn hắn đàn cung có thể so sánh những thứ này bên trong tiểu môn phái có thực lực nhiều, những thứ này ở bên trong tiểu môn phái đại tiểu thư, là thế nào có dũng khí dám có ý đồ với Cố Vô Thiên? Tràng qua Cố Vô Thiên cũng không thèm để ý việc này, dù sao chỉ là cùng đối phương gặp dịp thì chơi mà thôi, cũng coi là giúp đối phương một chuyện, cũng sẽ không thật cùng nàng kết hôn, coi như là làm một chuyện tốt mà thôi. Diệp Tĩnh Nhi cùng Lỗ Thiên Văn đồng thời cảm giác được cảm giác nguy cơ, đối với Cố Vô Thiên nói, chúng ta mới không yên lòng ngươi rời khỏi đâu, chúng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ quá khứ. Chúng ta phải nhìn nhìn nữ nhân này muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Nếu Cố Vô Thiên bị cái này không hiểu ra sao nữ nhân bắt quóc, bọn hắn có thể liền được không bù mất. Dung Chi đây là một nữ giả nam trang ra hỏa, thật sự là khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Đồ đàn thị ở bên cạnh Khuynh nhũ Cố Vô Thiên, ngươi hay là mang nhìn hai người bọn họ ra ngoài đi, bọn hắn gần đây trong khoảng thời gian này cũng là vô cùng nhàm chán. Huống hồ bọn hắn đối với ngươi cũng vậy thật lòng, ngươi có thể tuyệt đối không nên cô phụ tâm ý của người ta. Ngươi nếu là có phiền toái gì lời nói, bọn hắn cũng được, thay ngươi giải quyết. Nghe được mẹ của mình thì tại thuyết phục chính mình, Cố Vô Thiên không có cách nào mới miễn cưỡng đáp ứng, mang theo hai người kia đi cùng hắn cùng nhau tham gia kết thân đại hội luận võ, mấy người chuẩn bị một khối tiến về Tu Di Tông. Rất nhanh mấy người liền đi ra đại điện, Lai Thải Anh nhìn thấy Cố Vô Thiên bên cạnh lại xuất hiện hai nữ nhân, thì những mày Đội vàng hỏi Cố Vô Thiên: Hai người bọn họ thì muốn đi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Thế nào, thân phận của chúng ta không đi qua các ngươi môn phái sao? Lỗ Thiến Văn không chút khách khí hồi nói móc nói, nữ nhân này đã đem chủ ý đánh tới trên người Cố Vô Thiên, lúc này còn dám ở trước mặt nàng nói này nói kia. Cái này trăm phương ngàn kế nam giả nữ trang giang hỏa, nhất định là có ý khác giang hỏa, rõ ràng vừa muốn đem Cố Vô Thiên cấp đi. Cố Vô Thiên không muốn để cho bọn hắn xảy ra cái lộn, vội vàng đối bọn họ nói: Các ngươi không được cầm ý, hai người bọn họ cũng là cùng ta một khối ra đi lịch luyện, cho ngươi giúp hết bọn điệu. Về sau chúng ta thì ra đi tìm đột phá tiên đạo cấp bậc cơ duyên, tiện thể đi ngang qua các người một chút tu dị tông. Lai thải anh đương nhiên không hi vọng những người khác đi theo Cố Vô Thiên, chỉ là hiện tại thì không có bất kỳ biện pháp nào. Người đã bị mang ra ngoài, khẳng định không thể nào để bọn hắn đi, huống chi chú ý không thiên thì sẽ không làm như vậy. Nàng niết miệng, chỉ có thể suất trước hướng phía cửa sổ đi ra ngoài, hai nữ nhìn thấy loại tình huống này cũng biết bọn hắn vừa né giao phong chiếm tự phòng. Cố Vô Thiên nhìn thấy gấp người biểu hiện thì cười khổ một cái, nhìn tới lần này xuất hành chắc chắn sẽ không thuận lợi, trên đường đi tràn đầy mùi thuốc súng. Tu Di tông người từ lâu chờ ở bên ngoài đợi đã lâu, chợt thấy nhà mình đại tiểu thư âm mặt đi ra, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn theo ở phía sau. Lúc này nếu là dám đắc tội đại tiểu thư lời nói, như vậy chết như thế nào cũng không biết, khá tốt bọn hắn đại tiểu thư chỉ là tâm tình cũng tốt, một lúc cũng không lâu lắm lại khôi phục bình thường. Những người này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh liền bay lên, hướng phía Tu Di tông bên ấy đi tới. Tất nhiên đều không có tận lực tốc độ tăng lên, cứ như vậy không nhanh không chậm đi theo phía sau, Lai thải anh cũng không có tâm tư tiếp tục nam giả nữ trang, phản chính thân phận của mình cũng đã bại lộ, lại khôi phục ngày thường cách tán mặc. Cố Vô Thiên nhìn thấy dung mạo của nàng, cũng là cảm thấy có chút kinh diễm, đối phương đồng dạng nhìn Khuynh Quốc quân thành, cũng không biết vì sao trước đó có nam giả nữ trang. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đến tiểu thư như vậy dung nhan, sát vách trước đó nam giả nữ trang đấy, ta khẳng định đắc đạ phấn thành dáng vẻ của nam nhân, ta cái bộ dáng này đi ra ngoài có thể không an toàn, ta muốn là an toàn của ta suy xét. Mặc dù hai nữ mười phần ghét tên trước mắt này, thế nhưng thấy được nàng chân thực khuôn mặt cũng là vô cùng kinh diễm, đồng thời thì bộ phục nàng trang điểm kỹ thuật, loại thủ đoạn này xác thực tương đối hữu dụng. Hiện tại thế cục bất ổn, tiến giới Tây vực khắp nơi đều là trong chiến loạn, nếu như bị cái nào số nam nhân chầm chậm lên, chúng ta không phải rất nguy hiểm sao?" Nói xong lại thật sâu liếc nhìn Cố Vô Thiên một cái, nhưng Cố Vô Thiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, vội vàng mở miệng nhắc nhở: "Chúng ta hay là nắm chặt thời gian đi đường, không nên ở chỗ này nói bậy bạ." Cố Vô Thiên cũng không dám để bọn hắn tiếp tục đem thoại đề kéo dài xuống dưới, bằng không chiến họa nhất định sẽ điểm đến trên người mình, đến lúc đó có thể là có chút lúng túng. Ba đàn bà thành cái chợ, ai mà biết được bọn hắn một lúc có thể hay không thành tỉ mụ đâu, cùng người quan hệ trong đó thế, nhưng thập phần vi diệu. Đến lúc đó chính Cố Vô Thiên thì nguy hiểm. Rất nhiều người nhìn Cố Vô Thiên một đám người theo đàn cung đi ra, cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc, bọn hắn không ngờ rằng Tây vực người sẽ nên ngang xuất hiện ở chỗ này, còn tưởng rằng đánh nhau, người phía dưới thì đang sôi nổi nghị luận. Thu Di tông người nhìn người phía dưới nhóm cũng nói: "Nhìn xem đến nơi này còn lạ rất náo nhiệt, cũng không biết đại tiểu thư ngài kết thân đại hội luận võ, có thể hay không thì có nhiều người như vậy đây. Nghe nói bên kia hoạt động đã sắp bắt đầu, đến rất nhiều người." Lai Thải Anh thì có chút nghi ngờ hỏi: "Ta còn không có trở về đâu, các người bên kia hoạt động là thế nào cử hành?" Kia người ý thức được chính mình nói hớ, vội vàng ở bên cạnh nhỏ giọng nói, "Là tông chủ đại nhân tương đối gấp, thế là trước giờ bắt đầu hoạt động. Hiện tại mỗi ngày đều muốn chọn một người, chờ chúng ta lúc trở về, đoán chừng người đã chọn không sai biệt lắm, sau đó lại theo bọn hắn những thứ này tấn cấp trong đám người tiếp tục chọn lựa." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên mấy người cũng sản sinh hứng thú thật lớn, đồng thời thì mười phần im lặng tông chủ đối với nữ nhi của hắn, "Phụ thân ngươi sao bộ dáng này, đem ngươi trở thành vật phẩm sao? Lẽ nào không một chút nào quan tâm cảm thụ của ngươi sao? Cho dù là sốt ruột đem ngươi gả đi, thì không nên đối ngươi như vậy." Làm như thế thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cái khác hai nữ cũng là nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên lúc này bọn hắn đã đứng ở một cái trên chiến tuyến, cũng đối với Lai Thải anh phụ thân sản sinh bất mãn. Cố Vô Thiên thì ở bên cạnh quên. "Ngươi trước không nên gấp gáp, chúng ta lập tức liền trở về, đến lúc đó cụ thể chuyện gì phát sinh chúng ta thì hiểu rõ. Có lẽ sự việc không có ngươi nghĩ biết bát như vậy, bọn hắn như vậy phô trương thanh thế, cũng chỉ là muốn cho ngươi mau trở về đi. Ngươi thì phải hiểu một chút phụ thân ngươi tâm tình, hắn làm như vậy cũng là vì ngươi tốt." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Lai Thải anh có chút tức giận nói: Hắn căn bản cũng không suy xét cảm thủ của ta, nếu đem ta gây lời nói có chút râu ria, ta thì vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa hắn. Chương 853, ta chuẩn bị gã cho hắn, chương 853, ta chuẩn bị gã cho hắn. Lai Thái anh biểu hiện 10 phần tức giận, một nghĩ đến việc này thì không bình tĩnh, gấp hô hô hướng phía phía trước đi đến. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì chào hỏi người chúng quanh đuổi theo sát, cũng không nên ở thời điểm này bị mất. Cũng may đối phương mặc dù rất tức giận, thế nhưng cũng không có làm ra thái quá sự việc, hướng phía thành trì bên ấy đi tới. Không có quá nhiều thì biến đã đến tu gì tông cửa, vừa vừa nhìn thấy phụ thân của mình thì bất mãn nói: Cha, ngươi đến tụt cùng đang làm gì? Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Rõ ràng chúng ta cũng còn ở bên ngoài đâu, ngươi liền để hoạt động bắt đầu. Ngươi để cho ta sao gặp người đâu? Cũng không hề để ý Nữ Nhi tâm trạng, Lai Thái anh phụ thân đến Hoa Đông nhìn chằm chằm trước mắt Cố Vô Thiên, có vẻ hết sức tò mò. Nữ Nhi, giới thiệu cho ta một chút bên cạnh ngươi vị thiếu hiệp kia. Sao như thế nhìn con mắt, nhưng mà lại nghĩ không ra tên. Nghe được phụ thân của mình, lâu như vậy không có thấy mình, ngược lại quan tâm một bên ngoài, Lai Thái anh tâm lý càng thêm tức giận, thì bắt đầu oán trách phụ thân không quan tâm chính mình. Mặc dù quan tâm nhân sinh của mình đại sự, có thể kia đều chỉ là vì trên mặt mình mặt mũi mà thôi. Đột nhiên hắn tưởng là nghĩ đến cái gì một dạng, trong miệng ngoác ra một vòng cười tà, một cái khoác lên Cố Vô Thiên cánh tay. "Cha, là cái này ta cho ngươi tìm con rể tốt. Ta chuẩn bị luận võ chọn rể về sau gả cho hắn đấy. Hắn sau này sẽ là phu quân của ta." Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bao gồm chính Cố Vô Thiên đều bị chuyện phát sinh trước mắt, khiếp sợ nói không nên lời. Diệp Tình Nhi cùng Lỗ Thiến Văn đồng dạng sắc mặt khó coi nhìn Lai Thái Anh, không hiểu do nữ nhân này rốt cục đến tột cùng phát điên vì cái gì. Mà Cố Vô Thiên hiểu rõ đối phương là vì khí phụ thân của mình, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bên trên, cũng không có vạch trần đối phương. Giải thích thế nào cũng đều là sai, thế là Cố Vô Thiên đứng tại chỗ, không nói nữa, như vậy cũng sẽ để cho sự việc bình ổn lại. Mà nhìn thấy nữ nhi của mình, lại còn nói đã đã tìm được thích hợp phu quân về sau, Lai Hoa Đông cũng là hưng phấn lên, trong lòng lo lắng sự việc cuối cùng có kết quả, làm vị phụ thân thì xem là khá thở phào nhẹ nhõm. Không sai không sai, đã ngươi đã đã tìm được ý trung nhân, như vậy cha thì liền không lại vì ngươi quan tâm. Chỉ là gần đây trong khoảng thời gian này thì đúng. Đã có 15 người chỗ hết tài năng, ngươi cũng nên cho ngươi lòng này thượng nhân chuẩn bị một chút. Ngày mai cùng bọn hắn mười mấy người tỉ thí một chút cũng tốt, nhường chúng người tâm phục khẩu phục. Nếu là có thể lan truyền ra lời nói, cha cũng sẽ không có ý kiến gì. Lấy tới lời này, Cố Vô Thiên sững sốt một chút, không ngờ rằng phụ thân của nàng thì như vậy không đáng tin cậy, vừa một lại tới đây liền để hắn đi luôn võ, sự việc đã hướng phía không thể khống phương hướng phát triển. Cố Vô Thiên căn vốn không muốn làm như vậy, huống hồ đối phương cha ngay cả tên của mình cũng không có hỏi, hiển lại chính là nghĩ cho nữ nhi của mình một hạ mãn uy. Nghe nói như thế về sau, Lai Thái Anh cũng biến thành sắc mặt khó nhìn lên, lôi kéo Cố Vô Thiên liền hướng mặt ngoài đi. Những người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, thì đuổi đi theo sát, rất nhanh mấy người liền đi ra nơi này. Cố Vô Thiên nghi ngờ hỏi: "Tiếp xuống làm sao bây giờ?" Cảm giác sự việc trở nên phiền phức đi lên. "Được rồi, ta trước mang bọn ngươi tại phủ cận đi dạo." Lai Thái Anh đối với Cố Vô Thiên bọn hắn nói: "Dù sao phủ cận thì không có có gì vui chỗ, các ngươi liền cùng ta đến đây đi." Cố Vô Thiên vội vàng từ chối: "Cái này không được đâu, đây chính là nơi đi chỗ ở, mấy người chúng ta đi vào trong đó tính là cái gì? Ngươi nếu là thật muốn dẫn người đi, Vậy liền mang Diệp Tình Nhi cùng Lỗ Thiên Vân đi thôi, ta quá khứ thật sự là không thích hợp. Cố Vô Thiên xã hội này đã có chút ít bất đắc dĩ, dưới mắt luận võ còn không biết muốn hay không tham gia sao, này lại lại đem chính mình hướng gian phòng của nàng mang, này không nói rõ nói cho tất cả mọi người, hai người bọn họ trong lúc đó có quan hệ sao? Ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Ta bên đấy nhà có nhiều lắm, tùy tiện cho ngươi lựa chọn một, cũng không phải như ngươi cùng ta trụ cùng nhau, ngươi căng thẳng cái gì? Đến lúc đó cho các ngươi có mấy người một người sắp đặt một gian phòng. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vừa nãy đúng là chính mình nghĩ sai, thế nhưng mấy người bọn hắn một khối hành động cũng là không tốt lắm. Rất nhanh liền đã đến lai thải anh chỗ ở, nơi này là Tu Gi Tông hậu viện, lai thải anh hướng mọi người cao hứng bừng bừng giới thiệu đạo. Nơi này bình thường là ta địa phương hoạt động, những người khác là không sẽ tới. Cho dù là cha ta nghĩ phải tới, cũng muốn để cho ta thông báo. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi, thì sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi, phương diện an toàn sẽ không cần bất kỳ lo lắng nào, phía ngoài đệ tử thì có rất nhiều tuần tra đấy. Diệp Tình Nhi còn là có chút hiếu kỳ hỏi, "Lai tỷ tỷ, ngươi cùng cha ngươi quan hệ đến đáy thế nào?" Vừa nãy biểu hiện đến xem, hai người bọn họ quan hệ thập phần vi diệu, nữ nhi thì không nhiều nghe cha mình lời nói. Nếu quả như thật yêu nữ nhi của mình lời nói, theo lý mà nói thì sẽ không như thế sốt ruột đem nữ nhi của mình gả đi, huống chi căn bản không có tuân theo nữ nhi nguyện vọng, Lai Thải anh rõ ràng biểu hiện vô cùng kháng cự. Nghe được đột nhiên bị hỏi như vậy, Lai Thải anh rõ ràng sửng sốt một chút, cuối cùng thở dài một hơi nói với mọi người: "Về sau ta sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết." Rất nhanh liền đem Cố Vô Thiên bọn hắn tất nhiên dẫn tới tương ứng căn phòng, Cố Vô Thiên mấy người thì chọn lựa nơi thích hợp nghỉ ngơi. Nhìn đến đây giản xếp xong rồi về sau, Lai Thái Anh mới hướng Cố Vô Thiên mấy người giảng thuật nơi này phát sinh trận tướng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Nguyên Lai bọn hắn tra con hai người trước đó quan hệ thì thật là tốt, theo tuổi tác không ngừng tăng trưởng, phụ thân của nàng vì kết thân sự việc, liền cùng nữ nhi của mình có một chút ý kiến khác nhau. Là một tông chi chủ, tự nhiên nghĩ nữ nhi của mình tìm thấy một cường đại phu quân, không chỉ có thể bảo hộ nữ nhi của mình, còn có thể về sau đem tông môn phát dương quang đại. Chỉ là làm như vậy Căn bản sẽ không suy xét đến nữ nhi cảm thụ, chỉ là vì thực lực tìm kiếm con rể mà thôi. Lai thải anh tự nhiên không thích án bài như vậy, trải qua mấy lần cái lộn về sau, cha con hai người quan hệ càng ngày càng lạnh, mãi đến khi thành hôm nay bộ dáng này, nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì vội vàng quên. Phụ thân của ngươi nhất định rất yêu ngươi, các người có chuyện gì nhất định phải hảo hảo câu thông. Hy vọng ngươi cũng tốt dễ lý giải một chút phụ thân người khó xử. Lai tỷ tỷ, ngươi người ưu tú như vậy, nhất định sẽ tìm thấy chính mình phù hợp lang quân. Cố Vô Thiên nói như vậy, không ngờ rằng đối phương lại lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa không đồng ý Cố Vô Thiên thuyết pháp này. Tình huống của hôm nay ngươi cũng thấy đấy, ta vẫn chưa về đâu, hắn liền bắt đầu luận võ chọn rể, rốt cục coi ta là cái gì? Lẽ nào coi ta là một vật phẩm sao? Ta liền đối phương hình dạng thế nào cũng không biết, cứ như vậy qua loa gả cho đối phương, cái này đối ta công bằng sao? Lai thải anh càng nói tâm trạng việc kích động, cũng làm cho cô Vô Thiên mấy người bọn họ đều có chút đau đầu. Kia nếu nói như vậy, ngươi còn nhường Cố Vô Thiên đi tham gia luận võ chọn rể sao? Nếu hắn thắng được làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói ngươi thì muốn gả cho hắn sao? Hay là nói xong lời cuối cùng phân đoạn nhường Cố Vô Thiên làm bộ bại vào tay ngươi? Như vậy các ngươi cũng không cần thỉnh thân." Lai thải anh gật đầu bảo đảm nói, "Đúng, ta chính là cái này ý nghĩa. Các ngươi không cần lo lắng, sự việc ta đã sắp xếp xong xuôi." Cố Vô Thiên thì tỏ thái độ nói, "Được rồi, đã như vậy ta thì giúp một tay giúp đến cùng, ta sẽ giải quyết này mười mấy tên, bảo đảm không cho ngươi gả cho hắn nhóm trong đó bất kỳ một cái nào. Ta mười phần đã hiểu tâm tình của ngươi, gả cho không thích người là mười phần chuyện đau khổ. Ta nhớ ngươi thì tương đối để ý chuyện này. Mặc dù ban đầu Cố Vô Thiên có chút kháng cự nhiệm vụ này, nhưng là bây giờ đã đáp ứng đối phương Cố Vô Thiên, tự nhiên muốn phụ trách tới cùng." Tốn hồ Cố Vô Thiên đối với thực lực của mình thì vô cùng tự tin, này mười mấy tên không đủ gây sợ, Cố Vô Thiên hiện tại mặc dù chỉ là tiền tôn cảnh giới, thế nhưng đã sớm có cùng thiên đạo cấp bậc đối kháng năng lực. Cố Vô Thiên căn bản không lo lắng này mười mấy tên có thể đánh bại chính mình, ngược lại đối với lần hành động này tràn đầy tự tin. Nhìn thấy Cố Vô Thiên nói như vậy, ở đây tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới sự việc hội dựa theo kế hoạch phát triển. Rất nhanh mấy người liền riêng phần mình nghỉ ngơi, Lai Hoa đồng thời gian giải như vậy, thì một mực không có đến nhìn xem nữ nhi của mình, nhìn tới hai người bọn họ quan hệ trong đó, hay là phải cần một khoảng thời gian mới có thể điều hòa tốt. Hiện nay nên xem, chỉ có giải quyết kết thân sự việc, hai người bọn họ quan hệ mới có thể dần dần đi về phía ôn hòa. Chương 854, dốc hết sức lay vào người, chương 854, dốc hết sức lay vào người. Nếu chuyện này tái xuất cái gì không may, hai người quan hệ hội càng càng lạnh nhạt. Cố Vô Thiên cũng có thể cảm giác được này không khí vi diệu, nhìn xem đến trên người mình gánh càng ngày càng nặng. Có khả năng cha con hai người quan hệ tiến triển, thì ký thác vào trên người mình, nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nợ nụ cười khổ. Sớm biết lời như vậy, thì không nên tham gia bọn hắn cha con hai người ở giữa sự việc, bây giờ phát triển trở thành bộ dáng này thì đem chính mình liên lụy đi bảo. Chẳng qua Cố Vô Thiên nội tâm đã hạ quyết tâm, đợi đến luận vo chọn rể kết thúc về sau, hay là muốn hảo hảo khuyên nói một chút trà con hai người. Chính Cố Vô Thiên sinh hoạt môi trường rất tốt, thì cùng phụ thân của mình cùng người thân chung đụng rất tốt, Cố Vô Thiên thì nghĩ bọn hắn khôi phục bình thường quan hệ. Đều là người một nhà, không có gì mâu thuẫn không giải quyết được, hay là cần phải thật tốt giao thông. Sau đó Cố Vô Thiên liền bắt đầu tu luyện, tất nhiên đã quyết định muốn tỉ thí, tự nhiên muốn đem trạng thái điều đến tốt nhất. Rất nhanh thời gian liền đi qua, trong nháy mắt, ngày thứ 2 liền đi đến. Lai thải anh sáng sớm liền đem Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn toàn bộ kêu lên. Cầm ngươi nhanh tới dùng cơm đi, một lúc luận võ chọn rể thì muốn bắt đầu. Kia mười mấy tên ta thì chưa từng gặp qua, chúng ta một khối đi qua nhìn một chút tình huống thế nào đi. Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người bọn họ liền ăn cơm xong, hướng phía luận võ chọn rể bên ấy đi đến, đây là đang một cự hình trong quảng trường. Lúc này nơi này người đông nghìn nghìn, không còn nghi ngờ gì nữa muốn người xem náo nhiệt thì rất nhiều, Cố Vô Thiên thì ở bên cạnh trêu gẹo nói, "Lai tỷ tỷ, những người này có phải hay không đều là tới thăm ngươi?" Nhìn tới ngươi tại cái này thành trong ao cũng là rất nổi danh. Nghe nói như thế, Lai Thải anh lườm hắn một cái tiếp tục nói, "Ta mới không có lớn như vậy mỹ lự đâu." Những người này chỉ là muốn đến xem náo nhiệt mà thôi. Thật sự tham gia luận võ chiêu thân nhân chắc chắn sẽ không trong đám người. Các ngươi theo sát một chút, chúng ta muốn đi vào bên trong. Rất nhanh mấy người liền siêu nhìn sân khấu phía sau đi đến, rất nhanh liền đụng phải Tu Di tông các đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư mang theo mấy người đến, tự nhiên không dám nói gì nhiều. Mấy người rất nhanh liền tại tính phòng ngồi xuống, Cố Vô Thiên thì nhìn kia mười mấy người, quay đầu hỏi: "Lai tỷ tỷ, ta nghĩ mấy cái này thanh niên tài tuấn cũng không tệ lắm. Có thể theo nhiều người như vậy luận võ chọn rể trong chỗ hết tài năng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là có nhất định trình độ." Chẳng lẽ nói ngươi một thị trưởng mắt sao?" Lai Thái Anh khinh thường nói. "Một đám người ô hợp mà tôi, ta đương nhiên chướng mắt. Ngươi nói không phải nói nhảm sao? Ta nếu là có để ý, còn muốn ngươi tới làm gì? Ngươi cũng không nên làm mất mặt ta đi lên, nhất định phải tiêu diệt bọn hắn mấy cái. Chỉ có tam liên thắng về sau mới có thể tiếp tục lưu tại cái kia trên sân khấu." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì không do dự nữa, hướng phía lôi đài bên ấy đi tới, Lai Hoa Đông thị hứng thú, đối với nữ nhi của mình hỏi: "Ngươi xác định ngươi từ bên ngoài mang về người kia có thể giải quyết hết trên lôi đài người sao?" Ta không là không tin hắn, chỉ là ta đối với hắn không hiểu rõ mà thôi. Hắn thật lạ ý trung nhân của ngươi sao? Ngươi đừng lừa gạt cha, có phải hay không tùy tiện từ nơi nào tìm người tới. Nhìn thấy phụ thân của mình cũng có chút hoài nghi, Lai thải anh lại tiếp tục mở miệng nói, "Ta lựa ngươi có ý nghĩa gì đâu? Hắn thật lạ ý trung nhân của ta. Huống chi ngươi muốn nhìn hắn, hắn sẽ đem ở đây tất cả gia hỏa toàn bộ đánh bại. Hơn nữa còn hội đứng ở cuối cùng. Không sai, đã ngươi thích là được. Nếu hắn thật sự có năng lực như thế lời nói, như vậy ta cũng sẽ không đối với chuyện của các ngươi có ý kiến." Vừa vận nhượng người chung quanh nhìn một cái chúng ta sau này con rể đến cùng là cái gì dạng thực lực. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu dò xét đứng ở trên lôi đại cổ vô thiên, hiển nhiên lúc này vẫn còn có chút không tin. Cố Vô Thiên nhìn mọi người vây xem, đối bọn họ thi lễ một cái đạo. Tại hạ nam vực Cố Vô Thiên, đặc biệt tới nơi này tham gia luận võ cho rể, còn xin các vị thông cảm nhiều hơn. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên vừa tự giới thiệu về sau, trong đám người liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên, không còn nghi ngờ gì nữa Cố Vô Thiên hay là có nhất định nổi tiếng. Chẳng lẽ nói thật là cái đó Cố Vô Thiên sao? Nghe nói tiên giới chỉ có hắn một. Không có sai khẳng định là hắn. Không ngờ rằng này Tu Gi Tông đại tiểu thư cư nhiên như thế thu hút người, ngay cả Cố Vô Thiên loại thân phận này người đều có thể mời về. Xong rồi xong rồi, Cố Vô Thiên Sơn đã thành danh đã lâu, chúng ta những người này cộng lại thì không phải là đối thủ của hắn, chúng ta vội vàng rời khỏi. Trên đài mấy người này nghe được người phía dưới nhóm nghị luận về sau, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Ai cũng không dám cái thứ nhất đi đối chiến Cố Vô Thiên, sợ bọn họ nói rất khó nhìn xem, đến lúc đó coi như đem mất hết mặt mũi. Tất cả mọi người không dám cùng Cố Vô Thiên đối mặt, toàn bộ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Cố Vô Thiên sợ lấy cái mũi cảm giác được hết sức khó xử, nếu như đối phương có thể nhận ra thân phận của mình, chỉ sợ cũng biết mình hiện tại đã trọng sinh. Với lại bọn hắn cũng biết Cố Vô Thiên có mấy cái nương từ truyện, nếu chuyện nơi đây truyền đến Huyền Văn bọn hắn bên ấy, nói không chừng mấy người bọn hắn thì sẽ tới thu thập mình, sự việc việc náo càng lớn. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không lo lắng những thứ này, hắn tới nơi này là luận võ cho rể, cũng không phải muốn nổi danh. Hú hồn hắn có chiến đấu vượt cấp năng lực, người biết cũng không nhiều, người vây xem viên lúc này thì thấy không rõ Cố Vô Thiên thực lực cụ thể. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đối với không biết sự việc mới là sợ hãi nhất, trong lúc nhất thời cảnh tượng lâm vào lúng túng, tất cả mọi người không dám lên trước, luận võ chọn rẻ thì không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Lai Hoa Đông không còn nghi ngờ gì nữa thì đã nhận ra bên này dị thường, bất quá vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, vội vàng mở miệng hỏi nữ nhi của mình. Đây là có chuyện gì? Ta liền nói tiểu tử này sao như thế khuôn mặt, nguyên lai là cố vô thiên sao? Có phải hay không đồn đãi trong người kia, ngươi sẽ không sai lầm a. Nghe đột phụ thân của mình có chút tâm tình chập chờn, Lai Thải anh đắc ý nói. Sao? Ngươi còn chưa tin ánh mắt của ta sao? Ngươi tìm cho ta một đám người ô hợp, muốn cho ta tùy tiện gạ đi, ta mới sẽ không như vậy đấy. Ngươi nhìn ta cho chính ta tìm ý trung nhân là như thế nào đi tổ đại. Cảm giác được nữ nhi của mình thái độ đối với chính mình lại không tốt, Lai Hoa Đông thị mười phần bất đắc dĩ, nhìn tới bọn hắn cha con hai người quan hệ sắt thực cần chữa trị một chút, không trải qua ve sầu Cố Vô Thiên thân phận về sau cũng là rất vui vẻ. Muốn là tiểu tử này có thể thành là con rể của mình lời nói, cũng sẽ để cho mặt mũi của mình có ánh sáng. Húng chi Cố Vô Thiên phía sau thế nhưng có rất nhiều tài nguyên, tùy tiện dựng vào một đường đều có thể để bọn hắn tu dị tông nâng cao một bước. Hiện tại không đơn thuần là tìm con rễ vấn đề, càng là hơn liên quan đến tông môn phát triển sự việc, Lai Hoa Đông tự nhiên tỉ mười phần coi trọng, sau đó liền lên tinh thần, một mực quan sát đến tình huống bên này. Diệp Tình Nhi thì không chịu thua kèm nói: "Làm sao có thể là chúng ta mấy cái đánh lui cựu thánh môn, các ngươi thế mà còn dám hoài nghi ta Cố đại ca thân phận, quá không có ý nghĩa đi." Lai Hoa Đông biểu hiện cũng có chút lúng túng, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu đoán chết lên, chính mình những đệ tử này sao cũng không quan tâm đâu, có dạng này quý khách trước tới bái phòng bọn hắn, vì sao không sớm một chút nói với chính mình. Nếu quả như thật xác định thân phận của đối phương về sau, căn bản không cần tiến hành luận võ chiêu vào. Hàn Nhược Di lập tức đem Nữ Nhi gả cho Cố Vô Thiên, muốn là lúc này còn bưng lấy, chính là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Hắn đối với Cố Vô Thiên một ít sự tích hay là có nhất định hiểu rõ, hiểu rõ trước mắt người trẻ tuổi mặc dù cảnh giới biểu hiện không cao, thế nhưng sức chiến đấu lại là 10 phần tiền, có khả năng chính mình cũng đánh không lại. Mặc dù bây giờ hắn đã là Thiên Đạo thất tầng tu vi, như thường không dám tự tin, nhất định là Cố Vô Thiên đối thủ. Mã Lai thải anh ý nghĩ thì rất đơn giản, chính là hi vọng Cố Vô Thiên có thể ra tay, có thể đánh bại trước mắt bọn người kia. Nếu Cố Vô Thiên không xuất thủ, chỉ sợ những người khác trong lòng cũng sẽ không phục tức giận, đến lúc đó Cố Vô Thiên sau khi đi, phụ thân của mình còn có thể giới thiệu với hắn kết thân, chẳng bằng một lần đem chuyện này giải quyết. Nếu Cố Vô Thiên thật sự dùng Lực Tiên Thức lực hướng chỗ có người chứng minh mình, những người khác cũng sẽ không nói gì nhiều. Mà Cố Vô Thiên lúc này đã có chút ít bất đắc dĩ. Những người này rốt cục đang làm cái gì? Sao một người cũng không được, này để cho chúng ta tới khi nào đi đâu? Ta thấy thế nào thấy một ít người cũng muốn chạy trốn, đây cũng quá không có tí sức lực nào đi, liên bộ dạng như vậy còn đến tham gia luận võ chọn rể sao? Chương 855 Xem ra là không phải cưới không thể, chương 855, xem ra là không phải cưới không thể. Cho dù là Cố Vô Thiên lời nói nói đến cái này phần bên trên, những kẻ trên lôi đài ra hỏa vẫn là không dám chủ động tiến lên. Diệp Tình Nhi thì ở bên cạnh ôn náo đạo. Còn không phải bởi vì Cố Đại Ca quá lợi hại, những thứ này tiểu tử mới không dám đi lên, ngươi nhìn xem đám người người đều có chút dao động, muốn rời khỏi nơi này cũng không ít đấy. Lai Thải Anh cũng đối với Cố Vô Thiên nói, "Lần này ngươi biết vì sao ta chướng mắt bọn người kia? Ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thì có thể lấy được ta đây?" Ta mặc dù không phải vô cùng ưu tú, nhưng cũng không phải những thứ này cá tối vô dụng tôn có thể nhúng chàm. Ta mới không cần gả cho những thứ này nhát như chuột nam nhân đâu. Không hiểu rõ cha ta đến cùng là thế nào cho ta chọn. Chẳng qua ngươi nhìn xem, cha ta cũng bị trấn trụ, nhìn xem tới tìm ngươi giúp đỡ là không sai. Cố Vô Thiên nghe đến mấy câu này cảm thấy hết sức buồn cười. Không đến mức đi, ta còn không có đột phá thiên đạo cấp bậc đâu, bọn người kia có như vậy sợ ta sao? Người không biết xác thực không biết nhiều chuyện như vậy, nếu nếu đối với Cố Vô Thiên có nghiên cứu người, khẳng định hiểu do hắn có chiến đấu vượt cấp. Chỉ nếu đối phương không phải đại đạo cấp bậc cường giả. Căn bản không thể nào đối với Cố Vô Thiên tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mà người ở chỗ này cũng biết, tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp, thế là bắt đầu chọn lựa riêng phần mình đối thủ. Chỉ là vẫn không có người chọn lựa Cố Vô Thiên thành làm đối thủ, dẫn đến Cố Vô Thiên vừa giữa trưa cũng vô cùng thanh nhàn, cũng cảm thấy vô cùng nhàn chán. Thời gian đông chốc liền đã đến giữa trưa, Cố Vô Thiên liền từ lôi đại đi tiếp thôi, dù sao hôm nay cả ngày đều là tỉ thí, buổi chiều cũng được, tiếp tục ra sân. Lai Hoa Đông lúc này thì đi tới Cố Vô Thiên bên người, xuịnh định nói: "Nguyên lai like là Cố thiếu hiệp nha, kính đã lâu kính đã lâu." Ta kia không nghe lời nữ nhi có thể không cho ta nói cho ta biết chuyện này, vừa nãy nhiều có đắc tội, còn xin chấm trước. Ngươi cùng ta nữ nhi là lúc nào bên nhau? Nang đứa nhỏ này tương đối phản nghịch, cũng không biết ngươi có thể hay không trấn được. Nếu ngươi không ngật ý, ta cũng sẽ không miễn có ngươi. Nhìn tới đối với nữ nhi của mình 10 phần bất đắc dĩ, hay không thì không thể nào có thể cho Cố Vô Thiên nói nhiều như vậy lời nói. Chẳng qua Cố Vô Thiên có thể cảm giác được đối phương đã coi hắn xem như nửa con rẻ, bởi vì là danh tiếng của mình thực sự quá lớn. Những người này cộng lại cũng không có sức ảnh hưởng của mình, mà Diệp Tình Nhi bọn hắn cũng ở bên cạnh lén lén nhìn, ngoài miệng mang theo nụ cười ý vị thâm trường, ra muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên một lúc cái kia sao ứng đối với chuyện này. Rất nhanh lại đến xuống buổi trưa, trên lôi đài lại náo nhiệt lên, dưới đáy người vây xem thì càng ngày càng nhiều. Không có cách nào, Cố Vô Thiên liền chủ động bắt đầu tìm kiếm đối thủ, nếu không một mực chờ xuống dưới còn không biết được lãng phí bao lâu thời gian đấy. Chỉ là Cố Vô Thiên mỗi chọn chọn một đối thủ, bọn hắn cũng chủ động nhận thua, căn bản không cho Cố Vô Thiên cơ hội xuất thủ. Tiểu Quỷ thì không ngờ rằng, chính mình thế mà đáng sợ như vậy, đã có không chiến mà thắng năng lực. Trước đây Cố Vô Thiên còn muốn hào hào chiến đấu một chút đâu, gần đây thời gian lâu như vậy chỉ cùng yêu thú lịch luyện, còn không có tốt tốt đánh qua một hồi đấy. Chỉ là kết cục vẫn không có như Cố Vô Thiên nghĩ như vậy, một tiên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi qua, những người khác cũng cảm thấy mười phần nhảm chán, chẳng qua những người này cũng coi là công nhận Cố Vô Thiên thực lực. Cố Vô Thiên cứ như vậy không hiểu ra sao tấn cấp, ngay cả chính Cố Vô Thiên cũng không nghĩ đến, lại là kết quả này. Không qua tới thải anh bên ấy sát thực vô cùng hứng phấn, chỉ cần Cố Vô Thiên tấn cấp lời nói, chứng minh kế hoạch của chính mình đang tiến hành, dưới mắt không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Buổi tối về đến gian phòng của mình, sau này, Cố Vô Thiên mười phần im lặng, cứ tại nội tâm của mình âm thầm cầu nguyện, hy vọng ngày mai không muốn gặp phải hôm nay tình trạng như vậy xảy ra, bằng không chính mình cũng coi là một chuyến tay không. Thời gian rất nhanh lại đến ngày thứ hai, còn cùng một ngày trước giống nhau, như lúc quá trình, Cố Vô Thiên biểu hiện kích động, đây những người khác phải sớm đến lôi đài bên ấy, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là chịu đủ rồi ngày hôm qua đã ngộ. Cố Vô Thiên quyết định chủ động đánh ra, ta hôm nay thì đứng ở chỗ này, nếu bọn hắn không cùng ta động thủ, kia liền trực tiếp nhận thua rồi. Nếu luôn trốn tránh lời nói, ta mới không muốn để cho bọn hắn lãng phí thời gian của ta gia không có công phu cùng bọn họ, như vậy rông dài. Mà Lai thải anh hôm nay lại biểu hiện được mười phần nghiêm trọng, thậm chí có chút tâm sự nặng nề lên, nhường cố vô thiên mấy người cũng hết sức tò mò. Các ngươi đem sự việc nghĩ đến quá đơn giản. Tốt xấu chúng ta cũng là một môn phái, mặc dù nội tình không có các ngươi bên kia thâm hậu, thế nhưng ta cũng vậy có quyền thừa kế. Nói cách khác hai muốn cùng ta thành thân lời nói, về sau Tu Gi Tông chính là của người đó, hôm nay có thể đứng tại cái lôi đài này bên trên, cũng là chúng ta Tu Gi Tông cao tầng con cháu. Ngươi cảm giác đến bọn hắn hội đem những vật này chắp tay nhường cho người sao? Nghe nói như thế, mấy sắc mặt người cũng có biến hóa. Xem ra hôm nay Cố Vô Thiên không thể thiếu một hồi ác chiến. Chỉ là mọi người mười phần hoài nghi, không hiểu rõ, tất nhiên đã hiểu rõ đối phương động cơ, tại sao tới Hoa Đông hay là nghĩ trăm phương ngàn kế đem nữ nhi của mình gả đi, đây không phải đem chính mình môn phái chấp tay nhường cho người sao? Lai Thái Anh nhìn ra mọi người khó hiểu, tiếp tục giải thích nói, "Phụ thân ta chính là như vậy một, hắn yêu môn phái đây yêu ta còn muốn nhiều, trấn hưng môn phái sự việc, đương nhiên đây hạnh phúc của ta quan trọng. Chỗ vì chúng ta quan hệ mới biết đi cho tới hôm nay một bước này, cha ta cũng nghĩ thông qua ta tới trấn hưng môn phái." Cho nên hắn căn bản không quan tâm rốt cục là ai cùng ta thành thân, mà là quan tâm người này có thể hay không đem tu gì tông mang nâng cao một bước. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cố Vô Thiên, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thắng." Cố Vô Thiên nghe nói như thế, sắc mặt cũng là thay đổi một chút, sự việc trở nên ngày càng phức tạp, hắn mặc dù cùng Lai Thải Anh không có nhận thức bao lâu, cũng không muốn nhìn đối phương đi về phía không thích kết cục. Với lại nếu gặp người không quen lời nói, không chỉ sẽ đem mình góp đi vào, thậm chí sẽ đem cả môn phái cũng cho bụi. Cố Vô Thiên thì mở miệng tỏ thái độ Lai Tỷ Tỷ, mặc dù chúng ta quen biết thời gian cũng không dài, thế nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn người kia cướp đi ngươi. Thực lực của những người này ta vừa nãy đã nhìn qua, không có vượt qua đại đạo cấp bậc, ngươi cứ yên tâm đi. Mà Lai Hoa Đông lúc này cũng là tự mình hiện thân tại trên lôi đài, hướng phía mọi người vây xem tuyên bố. Hôm nay chính là quyết phân thắng thua cuối cùng thời gian, hy vọng dự thi tất cả mọi người có thể nghiêm túc đối đãi. Đồng thời thì bảo vệ tốt chính mình, ta không hi vọng có quá lớn thương vong xảy ra, hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu. Cố Vô Tiên lập tức liền xung tới, đối với người vây xem nói, như vậy ta thì người đầu tiên ra sân đi. Các ngươi ai muốn khiêu chiến ta, mặc dù đến. Nhìn thấy Cố Vô Thiên xung phong nhận việc dáng vẻ, Lai Hoa Đồng cũng là hưng phấn lên. Tất nhiên vị thứ nhất tuyển thủ đã ra sân, các ngươi còn lại tất cả mọi người có thể khiêu chiến hắn, không biết hai giang cái thứ nhất đi lên đâu. Cố Vô Thiên cũng không lo lắng bọn người kia, cùng ai đối chiến đều như thế, chỉ hy vọng bọn người kia không muốn làm con rùa đen rút đầu. Cố Vô Thiên sức chiến đấu đủ rồi, duy nhất không được hoàn mỹ là không sử dụng được không gian chi lực, cái này cũng mang ý nghĩa đối phương nếu liều mạng chống chạy, chỉ sợ cũng là rất khó ứng đối. Cố Vô Thiên hiện tại lớn nhất huyết điểm chính là không sử dụng được không gian chi lực, thế nhưng người vây xem lại đồng dạng sắc mặt khó coi. Cố Vô Thiên sức chiến đấu quá mức lý thiên, cho dù bọn hắn dù có không gian chi lực thì không có cách nào chiến thắng Cố Vô Thiên. Đây chỉ là một chạy trối chết thủ đoạn, cũng không phải tác chiến, đối với kết quả ảnh hưởng cũng không lớn. Hỗ trợ Cố Vô Thiên dẫn đầu lên đại dáng vẻ cũng làm rối loạn những người khác kế hoạch, trong lúc nhất thời vẫn không có người nào lựa chọn cùng Cố Vô Thiên đối chiến. Mà Lai Hoa Đông thì là có chút lo lắng, tiếp tục như vậy khẳng định không phải một cái biện pháp, huống hồ hắn phát hiện mình nhìn xem Cố Vô Thiên ngày càng thuận mắt. Thế là hắn lại lần nữa đi lên lôi đài, hướng phía mọi người tuyên bố: "Nếu như các ngươi không dám lên tới, vậy ta hiện tại thì tuyên bố Cố Vô Thiên thắng được, chính các ngươi thừa nhận không bằng hắn." Ta nghĩ phía sau thì viết thì không cần phải. "Tiến hành, các ngươi có mấy người nói sao?" Không ngờ rằng Lai Tử Đồng đột nhiên nói như vậy, mấy người lâm vào xoắn xuýt, lên đài cũng không phải xuống đài cũng không phải, luôn không khả năng trơ mắt nhìn Cố Vô Thiên không chiến mà thắng đi. Thế nhưng ai bảo Cố Vô Thiên nổi danh đã lâu đâu? Tất cả mọi người không dám tự tin có thể chiến thắng Cố Vô Thiên. Chương 856, tìm thấy ta ngươi coi như là có ánh mắt, chương 856 Thèm thấy ta ngươi coi như là có ánh mắt, một thực hiện bọn hắn mười mấy người bắt đầu kịch liệt thảo luận, mặc dù ngoài miệng nói rất lợi hại, thế nhưng không ai có hành động. Các ngươi ai đi? Chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này, lẽ nào các ngươi trơ mắt nhìn tiểu tử này đem Lai like thải anh cưới đi sao? Cho đến lúc đó, Tu Di tông coi như rơi vào những người khác trong tay. Muốn là chúng ta nhận thua, sợ rằng sẽ bị vây xem những người này cười chết rồi, về sau chúng ta nên làm người như thế nào? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền có người chịu không được trước mắt áp lực, chủ động mở miệng nói. Vậy liền để ta cùng cố thiếu hiệp luận bàn một chút. Nghe được có người ra mặt, những người khác đồng thời thở phào nhẹ nhõm, áp lực thì từ trên người bọn họ chuyển rời đến người này chỗ nào. Chẳng qua cái này chủ động ra mặt ra hỏa, thực lực lại là mấy người bọn hắn bên trong kém nhất một, bị Cố Vô Thiên đánh bại cũng là cố định sự thực. Cố Vô Thiên bên này cũng không biết tình huống, thấy có người dám chủ động ứng chiến, hay là bội phục dũng khí của người này. Cho dù là chiến bại, cũng hầu như đây làm con rùa đen rút đầu tốt, Cố Vô Thiên nhìn người kia chủ động nói: "Mời đi." Đối phương thì đáp lễ lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, đại chiến hết sức căng thẳng, cũng không nói thêm gì. Người kia dẫn đầu hướng Cố Vô Thiên phát động công kích, mặc dù hắn thực lực chưa đủ, thế nhưng dù sao cũng là cường giả cấp bậc thiên đạo, đối với mặt mũi cũng là mười phần coi trọng. Cố Vô Thiên lại không hề bị lay động, người kia sức chiến đấu đây chính mình tưởng tượng còn muốn yếu, căn bản không thể nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cố Vô Thiên lúc này cơ thể thì bắt đầu chuyển động, hơi thở của tiên tôn thì hướng phía xung quanh tản ra, cũng làm cho người vây xem kiếp sợ. Tiên tôn cảnh giới đại chiến thiên đạo cấp bậc, thế mà không có một chút rơi vào hạ phong cảm giác, thậm chí mơ hồ có áp chế xu thế. Cố Vô Thiên không nói nhảm, đánh ra một đạo lại một đạo công kích. Thiên ngoại phi tiên, khởi nguyên kiếp bí. Tiên tuẩn hạ phàm, mỗi một đạo công kích đều là phạm vi lớn, nhưng trước mắt người kia, căn bản không có tránh né không gian. Mặc dù là cường giả cấp bậc thiên đạo, thế nhưng cũng không có vô cùng nghịch thiên phòng hộ thủ đoạn, chỉ có thể bị động tránh né lấy Cố Vô Thiên công kích. Hắn thì không ngờ rằng Cố Vô Thiên vừa ra tay thì cường đại như vậy, vốn đang cho rằng có thể may mắn chiến thắng Cố Vô Thiên đâu, không ngờ rằng phát hiện mình căn bản chính là hi vọng hão huyền, quả nhiên cùng nghe đồn như thế mạnh mẽ như nhau. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, Cố Vô Thiên đã phá khai rồi phòng ngự của hắn, hung hăng hướng phía thân thể của hắn đánh hạ. Người kia lập tức luống cuống tay chân đứng nối, nếu tiếp tục phân tâm lời nói, sợ rằng sẽ bị Cố Vô Thiên trực tiếp đánh chết trên lôi đài. Chân đến một bước kia thì không có người biết, vì hắn ra mặt, hắn tự nhiên cũng không muốn loại chuyện này phát sinh ở trên người. Cố Vô Thiên cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, cũng không tiếp tục truy kích đối phương, nếu tiếp tục đánh xuống, có khả năng hội thất thủ đánh chết đối phương, Cố Vô Thiên cũng không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, nhìn thấy đối phương thân ảnh chật vật, Cố Vô Thiên thì ngừng động tác trên tay. Người kia thì thở phào nhẹ nhõm, hiểu rõ là Cố Vô Thiên hạ thủ lưu tình, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình nhất định sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Mặc dù trong lòng có chút không phục, thế nhưng hay là nhận rõ hiện thực. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Sau khi nói xong lời này, không có chút do dự nào, lập tức liền nhảy xuống lôi đài, cũng coi là chủ động nhận thua. Những người khác sắc mặt đại biến, không ngờ rằng Cố Vô Thiên chỉ là tùy tiện, mấy cái công kích thì đánh bại đối phương. Vốn còn muốn phái người kia đi tìm hiểu một chút Cố Vô Thiên là bài thầy, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế không chịu nổi một kích. Bất quá bọn hắn chính mình cũng biết, nếu như là bọn hắn bất cứ người nào đối mặt Cố Vô Thiên lời nói, chỉ sợ kết cục cũng không khá hơn chút nào. Cố Vô Thiên thi triển chỉ là bình thường công kích, căn bản không cần sử dụng chính mình đòn sát thủ. Cứ như vậy, hai ngày này Cố Vô Thiên lần đầu tiên chiến đấu cứ như vậy kết thúc, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy mười phần mệt mỏi. Lai Hoa Đông lại nhảy lên lôi đài, chủ động hướng về mọi người tuyên bố: "Ta tuyên bố trận đấu người thắng trận là Cố Thiếu hiệp, tiếp xuống thi đấu hy vọng các ngươi cũng cố lên." Thắng được một trận đấu về sau, Cố Vô Thiên thì nhảy xuống lôi đài, diệp tình nhi bọn hắn thì vây quanh. "Cố đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại a, đánh ra hỏa kia không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Nhìn tới tiên đạo cấp bậc thì không gì hơn cái này. Còn lại mấy tên kia đoán chừng thì mạnh không được quá nhiều." Ta đã sớm biết bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta vội vàng kết thúc chiến đấu về nhà đi." Lai Thái Anh thì hưng phấn nói. "Cố Tiểu Đệ, ngươi thế mà lợi hại như thế, ta còn lo lắng cho ngươi đánh không lại bọn hắn đâu, không muốn hay là ta nghĩ nhiều. Nhìn tới tiếp xuống thi đấu ta thì không cần lo lắng." Cố Vô Thiên nhìn xem lấy bọn hắn nghị luận ầm ĩ dáng vẻ, cũng nói, "Hôm nay có thể so với hôm qua thú vị nhiều. Bọn hắn nếu chủ động nhập thua, ta còn cảm thấy không có gì hay đâu, tốt xấu để cho ta thì hoạt động một chút gần cốt. Ta hiện tại vô cùng cần thiết chiến đấu, nói không chừng liền tại bên trong có thể lĩnh ngộ được đột phá cơ duyên." Nếu như có thể bởi vì chuyện này đột phá đến thiên đạo cấp bậc, như vậy ta cũng coi là không uổng công chuyến này. Mà trên trận thì bắt đầu thi đấu, không ngừng có người bị đào thải, không bao lâu rồi sẽ thừa người kế tiếp, cùng lai thải anh đối chiến. Mà người này hơn xuất là Cố Vô Thiên, Diệp Tình Nhi bọn hắn thì thở phào nhẹ nhõm, chuyện bên này lập tức liền phải kết thúc, bọn hắn cũng được, lập tức trở lại, ở chỗ này khẳng định không có nhà trong thoải mái. Lộ Thiến Văn cùng Diệp Tình Nhi thảo luận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có phải hay không cuối cùng một trận đấu chỉ cần Cố Đại Ca làm bộ bại bởi lai thải anh, chúng ta thì có thể đi về nha? Lai thải anh thì chú ý tới động tĩnh bên này, chẳng qua cũng không nói lời nào, trong đầu của nàng hiện tại cũng là Cố Vô Thiên, vừa nãy trên lôi đài hành tử. Trong lòng đột nhiên có một cái cảm giác kỳ quái. Cảm giác tiểu tử này cũng không tệ, chẳng lẽ nói thật sự muốn để hắn bại bởi ta, sau đó rời đi ta sao? Ta đi đâu về sau lại tìm đàn ông ưu tú như vậy đâu? Đây là hắn lúc này ý tưởng chân thật nhất, chẳng qua Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không biết, còn tưởng rằng sau khi cuộc tranh tài kết thúc bọn hắn thì có thể trở về. Chẳng qua đã trải qua nhiều cuộc chiến đấu về sau, Cố Vô Thiên vẫn là không có dấu hiệu của bất kỳ đột phá nào, cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần buồn rầu. Bọn người kia thực sự quá yếu, căn bản không thể nào kích phát ra thân thể ta tiềm lực. Nhìn tới lần này đột phá kế hoạch lại muốn gắt lại, một chút ý tứ đều không có, lãng phí một cách vô ích mấy ngày. Ta lập tức liền phải trở về. Cố Vô Thiên hiện tại đã tiếp nhận rồi hiện thực, chính mình chỉ sợ lần này không đột phá nổi, nếu như không có tại trong nguy hiểm lời nói, là rất khó kích phát trong thân thể tiềm lực, còn lại mấy tên này thực lực cũng liền như thế, căn bản nhường Cố Vô Thiên nhìn xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Rất nhanh liền đã đến vòng bán kết, không có nghĩ đến cái này, Gia Hỏa nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau trực tiếp thì nhận thua. Cái này làm việc trực tiếp để đám người nghị luận ầm ĩ lên. Không ngờ rằng cũng đến vòng này khúc, vẫn là không có dũng khí lên đài. Người kia là ai a? Sao như thế mất mặt, liên thủ cũng không dám động, còn đáng là đàn ông không đâu. Về sau cũng không nên nói chính mình là tu gì to người, chúng ta có thể gánh không nổi người này. Người kia nghe được tiếng nghị luận, trong nháy mắt sắc mặt âm tình bất định, chỉ là hiện tại đã chậm, người khác đối với hắn cũng có rất lớn thái độ. Lai Hoa Đồng cũng là chủ động tuyên bố, nhìn tới Cố Thiếu hiệp đối thủ lại chủ động nhận thua, như vậy ta tuyên bố hắn hiện tại đã tấn cấp trận chung kết. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức nhảy xuống lôi đài, chuẩn bị tiếp xuống thi đấu. Dù sao cuối cùng một trận đấu hắn không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, chỉ cần theo kế hoạch bại bội loại thải anh là được. Tất cả mọi người mong đợi, Nhi tới lập tức liền có thể nhìn thấy Cố Vô Thiên ôm đến mỹ nhân của về. Lai Hoa Đông Nội Tâm cũng là rất chờ mong, Cố Vô Thiên biểu hiện ưu tú như vậy, nữ nhi của mình khẳng định không phải là đối thủ, đến lúc đó hội trưởng Lý thành chương giải quyết hết nữ nhi của mình, thành vị mình kim quý tế. Lúc này hắn đã nhận định Cố Vô Thiên là con rể của hắn, những người khác căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Chỉ cần cuối cùng này một trận chiến đấu kết thúc, hắn đều có thể mở tiệc ăn mừng. Người vây xem thì phát hiện tình huống bên này Nhịn không được ở bên cạnh bắt đầu bắt bái. Đến tông chủ, trước giờ chúc mừng ngươi tìm được rồi một kim quý tế. Theo ta thấy, ngươi trực tiếp tuyên bố thi đấu kết quả được rồi, căn bản không cần thiết tiếp tục tỉ thí số dưới. Cố thiếu hiệp cùng con gái của ngươi trai tài gái sắc, đơn giản chính là trời sinh một đôi. Ngươi sớm làm chuẩn bị cho bọn họ hôn lễ đi. Mặc dù tỉ thí còn chưa có bắt đầu, thế nhưng giới đáy đã tuyên bố kết quả, thậm chí ồn ào hai người bọn họ mau chóng thành thân. Chương 857, hai đầu lằng khó, chương 857, hai đầu lằng khó. Thì không ngờ rằng, hắn cũng không có tham gia mấy trận đấu, cứ như vậy không hiểu ra sao đi đến cuối cùng một bước. Mã Lai Hoa Đông thị biết mình nữ nhi khẳng định không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, đối với tiếp xuống không có bất ngờ thi đấu thì không lo lắng. Nữ nhi của mình chỉ có tiên đạo nhị tầng cảnh giới, làm sao lại là Cố Vô Thiên đối thủ đâu. Cố Vô Thiên đã là chính mình kim quý tế, căn bản không cần lại hoài nghi gì, huống hồ nữ nhi của mình cũng nói hắn là ý trung nhân, hắn thì thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng được, chưa trị một chút cha còn quan hệ. Cũng tốt thành toàn mình nữ nhi cùng Cố Vô Thiên chuyện tốt, nhìn xem đến nữ nhi của mình vẫn rất có ánh mắt, tìm một lợi hại như thế phu quân, không chỉ muốn sau có thể bảo hộ chính mình, còn có thể nhờng môn phái hào hào phát triển. Người vây xem thì không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bất quá vẫn là rất chờ mong đại quyết thi đấu, xem xét Cố Vô Thiên thế nào đánh bại nương tử của mình. Cố Vô Thiên lúc này thì nhìn về phía Lai Thái Anh. "Lai tỷ tỷ, còn lại chính là chúng ta ở giữa trận đấu. Ngươi chú ý một chút, ta sẽ phối hợp ngươi phát huy. Đừng cho người khác nhìn ra sơ hở tới. Ta sẽ cố ý bán một ít lỗ thủng đưa cho ngươi, ngươi thừa cơ đem ta đánh bại, ta cho dù là đổ nước cũng không thể thả thái rõ ràng, dưới đáy còn có nhiều người nhìn như vậy đấy." Nghe nói như thế, Lai Thái Anh trong lòng lại không phải một nỗi vị, hy vọng rằng nào Cố Vô Thiên có thể chiến thắng chính mình. Mặc dù trước đó kế hoạch là nhường Cố Vô Thiên Tu cho mình, thế nhưng bây giờ đã sớm có không hiểu tâm trạng, cũng cảm thấy Cố Vô Thiên người này không sai, cho dù là gả cho hắn cũng là một chuyện tốt. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, Lai Thải Anh thì cảm giác được trong lòng của mình có một chút biến hóa, cũng bắt đầu do dự muốn không cần tiếp tục tiến hành kế hoạch. Húng Hồ nàng trước đó cũng hiểu qua Cố Vô Thiên, đối phương căn bản sẽ không nhớ thương bọn hắn một vái, Húng Chi hắn cũng có mấy cái nữ tử, cho dù là lại nhiều hơn mình một cũng là không có cái gì. Với lại hiện tại Cố Vô Thiên thế nhưng trọng sinh trạng thái, nếu như mình có thể gả cho hắn, nghiêm mật trên ý nghĩa tôi nói, hắn chính là Cố Vô Thiên hiện tại đời thứ nhất thế tử, đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng là có ý nghĩa rất quan trọng. Thì đang miên man suy nghĩ lúc, Diệp Đình Nhi chủ động mở miệng nhắc nhở. "Lai tỷ tỷ, ngươi đi như thế nào thần đây? Cố đại ca chính đang nói chuyện với ngươi đâu, các ngươi tiếp xuống làm như thế nào thi đấu?" "A, xin chào, ta biết rồi." Lai Thải anh này mới phản ứng được, suy nghĩ của mình sớm cũng không biết bay đi nơi nào. Thế là thì hướng phía lôi đài bên ấy đi đến không biết tiếp xuống làm như thế nào đối mặt Cố Vô Thiên, cũng không biết chính mình nếu sửa đổi kế hoạch lời nói, đối phương có thể hay không phối hợp hành động của mình. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hai Cố Vô Thiên bên ấy thì phát hiện manh quẻ. Không xong, nữ nhân này trạng thái không đúng. Chẳng lẽ nói không muốn để cho ta bại bởi nàng? Ta nếu là thắng lời nói, vậy phải làm sao bây giờ? Cố Vô Thiên hiện tại nội tâm có chút bực bội rồi, dù thế nào đều khó có khả năng chính mình thủ thắng, nếu thật đến một bước kia lời nói, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Lai Hoa Đông nhìn mình ánh mắt, hiện tại thì đã có biến hóa. Chắc hẳn đã đem mình làm con rể. Muốn là lúc này thắng thi đấu, mà không cớ đối phương nữ nhi lời nói, chỉ sợ cũng phải đắc tội đối phương. Cố Vô Thiên 10 phần bất đắc dĩ, nữ nhân này trước đó đáp ứng tốt kế hoạch, vì sao hiện tại muốn lật lọng đâu? Mặc dù bây giờ trong lòng có nhất định suy đoán, thế nhưng sự việc còn chưa tới một bước kia đâu, Cố Vô Thiên cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu lên. Người chung quanh bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, chuyện này đối với tức sẽ thành vợ chồng hai người đã đang lên lôi đài, bọn hắn thì chờ mong hai người tiếp xuống biểu hiện. Lai Thái Anh lúc này thì thu hồi dị thưởng, lại khôi phục ngày xưa dáng vẻ, bay đến trên lôi đài. Cố Vô Thiên mặc dù có chút do dự, chẳng qua nhìn thấy đối phương đã tại trên sân khấu chờ hắn, cũng là bay đi lên. Thấy cảnh này, Lai Hoa Đông Cao hướng bừng bừng hướng nhìn mọi người tuyên bố. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Nhưng chúng ta cùng nhau chứng kiến nữ nhi của ta sẽ hoa rơi vào nhà nào. Mọi người vây xem tâm trạng trong nháy mắt bị nhấn lửa, bất quá vẫn là có ít người hy vọng Lai thải anh có thể chiến thắng. Như vậy cũng không cần tiện nghi cho một ngoại nhân, bọn hắn cũng là có khả năng khống chế tu dị tông. Tiểu này nước phụ xa không lưu bên ngoài điển tư tưởng rất bình thường, rốt cuộc bọn hắn lại cùng Cố Vô Thiên không quen, mặc dù đối phương danh khí rất lớn. Nếu để cho cái này hàng không sắt ra tới năm nhân, đem Lai Thải Anh cưỡi đi, trong lòng bọn họ thì là có chút khinh phục. Cố Vô Thiên nhìn đối phương chủ động nói, "Lai tỷ tỷ, vậy chúng ta thì theo kế hoạch làm việc đi." Cố Vô Thiên nói lời này cũng là vì gõ một chút đối phương, đồng thời thì hy vọng đối phương có thể bắt lấy chính mình sơ hở đánh bại chính mình. Nghe nói như thế, Lai Thải Anh khẽ môi mím lên một nụ cười, Cố Vô Thiên nhưng lại không biết nàng là có ý gì, cũng không có lập tức xuất ra vũ khí, nếu là như vậy, cho dù là chính mình tận lực đổ nước, đối phương cũng là chống đỡ không được. Lai Thải Anh cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, Tôn Phi và Cố Vô Thiên liền giết tới đây, mặc dù là diễn kịch, hai người thì phải phối hợp ăn ý một chút. Mà Diệp Tình Nhi bọn hắn đương nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thì không hề quan tâm quá nhiều lôi đại tình huống bên này. Lập tức liền năng lực kết thúc chiến đấu cùng Cố Vô Thiên trở về, bọn hắn ở chỗ này gần đây cũng là vô cùng nhàm chán. Cố Vô Thiên cũng không ngừng bán đi sơ hở, vì diễn rất thật một chút, Cố Vô Thiên lúc này lấy ra một thanh phổ thông vũ khí. Chỉ là đối phương như là không nhìn thấy một dạng, hay là không ngừng hướng phía chính mình phát động công kích, lại cũng không đánh bại chính mình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái này khiến Cố Vô Thiên trong lòng lột bộ một chút, nhìn tới kế hoạch đã có biến hóa, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Chỉ thị vì sao đối phương không đánh bại chính mình đâu? Tiếp tục như vậy nữa lời nói, mọi người vây xem thì sẽ nhìn ra manh quẻ. Đến lúc đó bất luận là đối với mình hay là đối với Tu Gi tông đều sẽ có nhất định ảnh hưởng, nhất định sẽ có người tới gây chuyện, chất vấn cuộc tỉ thí này tính công bình, đây chính là vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên trong lòng liền càng thêm không chắc, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, đối với hai người ảnh hưởng đều không tốt. huống hồ nếu như mình đánh bại đối phương, chỉ sợ chính mình thì đi không được. Hiện tại đã có diệp tình nhi cùng Lô Thiên Vân hai cái mới dàn cuộc, Cố Vô Thiên tự nhiên không nghĩ, không hiểu ra sao lại nhiều. Chỉ là quy tắc tranh tài lại là trước giờ định chế tốt, đánh bại đối phương về sau nhất định phải đem nàng cưới đi, Cố Vô Thiên lúc này đã hối hận đáp ứng đối phương đề xuất, nếu ban đầu thì không đáp ứng, căn bản không có có chuyện như vậy, thì âm thầm cầu nguyện đối với mới có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu đánh bại, chính mình từ nơi này mạnh đi lại về sau, chỉ sợ đối phương cũng sẽ thân bại danh liệt, về sau nếu không gả ra được lời nói, cũng sẽ trách tội đến trên người mình. Vì không cho đây hết thẻ xảy ra Cố Vô Thiên đã có chút ít không được, vội vàng hướng phía Lai Thái Anh bí mật truyền âm. "Lai tỷ tỷ, ngươi nhanh lên động thủ đi. Tiếp tục như vậy nữa, người vây xem đều biết chúng ta đang giễu trò. Đến lúc đó hậu quả chúng ta cũng gánh chịu không được. Ngươi khẳng định so với ta rõ ràng hơn." Không ngờ rằng nghe nói như thế về sau, Lai Thái Anh cười đáp ý, "Xin lỗi, Cố tiểu đệ. Ta hiện tại ngày càng nhìn xem ngươi thật mắt. Ta muốn thay đổi kế hoạch của ta, ngươi sẽ không trách ta chứ? Dù sao ngươi đã có nhiều như vậy nữ tử, nhiều ta một người thì sẽ không để ý a. Ngươi không cần sợ hãi, dù sao ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì." Không bằng ngươi liền theo ta đi, ngươi cũng biết nơi này còn có người nhìn xem đâu, đây chính là một cả hai cùng có lợi cục diện này. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt đại biến, nhìn tới lần này thuần túy là bị đối phương đườngịnh, chính mình chuyện lo lắng nhất thì triệt để đã xảy ra. Thì mang Cố Vô Thiên hổ tư loạn tưởng khi đó, không ngờ rằng Lai Thái Anh bắn một sơ hở, đợi đến Cố Vô Thiên phản ứng tá lực lúc, đã có chút ít không còn kịp rồi, Lai Thái Anh bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài. Chẳng qua nàng cũng không tức giận, quay người thì xuống lối đài, cứ như vậy Cố Vô Thiên không hiểu ra sao lại thắng đến cuối cùng trận chung kết. Dưới đáy người vây xem mỗi người có tâm tư riêng, có người hoan hỉ Có người hú sổ, chẳng qua phần lớn ăn dưa đám người đều là phát ra vui sướng tiếng hô. Không ngừng có người đi chúc mừng Lai Hoa Đồng, chúc mừng hắn tìm được dị hiện, rốt cuộc Cố Vô Thiên biểu hiện tất cả mọi người nhìn thấy, là một vô cùng ưu tú thanh niên tài tuấn. Cũng là cái khác mười mấy tên bằng được không được, mà đồng dạng tiếp chịu không nổi là Diệp Tỉnh Nhi cùng Lộ Tiên Văn. Chương 858, đã thương các nữ nhân tâm, chương 858, đã thương các nữ nhân tâm. Bọn hắn toàn bộ hành trình cũng không có đem trận đấu này coi ra gì, không ngờ rằng Cố Vô Thiên không hiểu ra sao thắng được cuộc thi đấu này. Thật sự là không thể tưởng tượng sự việc, lần này có thể nên làm cái gì? Chẳng lẽ nói bọn hắn Cố Đại Ca đột nhiên thay đổi tâm ý, cũng cảm thấy lai thải anh người không tệ sao? Hai người bọn họ cũng muốn gả cho Cố Vô Tiền, lẽ nào hiện tại cũng bị người nhanh chân đến trước sao? Lúc này hai nội tâm của người mười phần bực bội, rõ ràng chỉ là phối hợp diễn một tuần kịch mà thôi, vì sự tình gì hội phát triển cho tới hôm nay bộ dạng này? Mặc dù lai thải anh bị đánh bại, thế nhưng nàng hiện đang cười đến tận ngực, giống như kế hoạch đạt đến mục đích đồng dạng. Nội tâm thì bắt đầu may mắn, chính mình quả nhiên không có tìm lầm người, chẳng qua đi theo Cố Vô Tiền, tin tưởng cuộc sống sau này cũng không tệ. Mặc dù bắt đầu chỉ là muốn diễn kịch mà thôi, thế nhưng ở sâu trong nội tâm nàng cũng biết, đây không phải một lâu dài cách. Về sau còn sẽ đối mặt như vậy cuộc diện lúng túng, cho dù là hôm nay trốn qua về sau, tương lai một ngày nào đó hay là trốn tránh cũng được. Chẳng bằng thừa cơ hội này, tìm cho mình một không sai biệt lắm phú quân, chính mình cũng sẽ không lưu lại tên uế. Hai ngày này nàng một mឺo xoắn xuýt nếu không phải làm như vậy, mặc dù đối với Cố Vô Thiên không quá công bằng, thế nhưng chính nàng cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể lựa chọn hy sinh một chút Cố Vô Thiên hạnh phúc. Chẳng qua nàng thì vô cùng tự tin, mặc dù mình hiện tại hơn 20 tuổi. Sắc thực đây Cố Vô Thiên lớn hơn rất nhiều, thế nhưng bất kể thiên đạo cấp bậc cảnh giới hay là khuôn mặt đẹp đẽ, nàng đều tự tin có thể xứng với Cố Vô Thiên. Lúc này Cố Vô Thiên vẫn như cũ ngây người tại trên lôi đài, nắm chặt nắm đấm, tiểu này bị lừa gạt mùi vị rất khó chịu. Chỉ là giúp một chuyện mà tôi, không ngờ rằng kéo cả chính mình vào, lần này làm như thế nào mặt đối với những khác mấy cái nữ tử. Nay phản phất làm một cái tử cục, nếu lúc này Cố Vô Thiên trốn tránh, đối phương hội thân bại danh liệt, nếu như mình không đi, lại sẽ có lỗi với chính mình vài vị nữ tử. Huống chi Cố Vô Thiên đối với Lai thải ảnh căn bản không có có bất kỳ cảm giác gì. Lúc này mới quen biết mấy ngày mà thôi. Làm sao lại như thế qua loa thiểm hung đâu? Cùng cái khác mấy cái nương tử cũng là ở chung được một đoạn thời gian rất dài mới cuối cùng thành thân. Bây giờ cùng Diệp Tình Nhi còn có Lô Thiến Văn đồng dạng ở chung được thời gian lâu như vậy, Cố Vô Thiên đều không có dễ dàng nghĩ muốn thành thân. Chúng chi nương tử của mình đã nói cho hắn biết, có thể đem hai nữ nhân này cưới trở về. Cứ như vậy Cố Vô Thiên, mơ mơ hồ hồ tham gia tiệc ăn mừng, cũng uống rất nhiều rượu đến giải quyết phiền muộn trong lòng. Đợi đến phản ứng lúc, đã là ngày hôm sau, Cố Vô Thiên này mới đi ra khỏi gian phòng của mình. Không ngờ rằng Lai Thái Anh đã sớm tại cửa phòng của hắn chờ đợi mình, Cố Vô Thiên vừa nhìn thấy nàng, nội tâm thì dâng lên không hiểu bức bội. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta rõ ràng là vì giúp ngươi mới ra tay, ngươi coi ta là cái gì? Ngươi thú vị sao? Lai Thái Anh không có chút nào thèm quan tâm Cố Vô Thiên thái độ lãnh đạm, mình mẩm nói. Vậy thì có cái gì? Nữ nhân chúng ta đều là giỏi thay đổi. Mặc dù ban đầu ta sắt thực nghĩ theo kế hoạch tiến hành, thế nhưng ta phát hiện ta hai ngày này đối với tình cảm của ngươi cũng có biến hóa. Xin lỗi, mặc dù không có trước giờ báo tin ngươi kế hoạch sửa đổi, thế nhưng ta sắt thực thì đánh không lại ngươi a. Người ở bên ngoài nhìn tới chính là ta bị ngươi đánh bại, này không, có chuyện gì để nói? Ngươi cái này không nói lý nữ nhân. Cố Vô Thiên đã có chút tức giận, không ngờ rằng đối phương thế mà đùa giỡn dậy rồi vô lại, không bắt được chính mình sơ hở coi như xong, thế mà chủ động đâm vào công kích của mình bên trên, thậm chí bước lên bị thương mạo hiểm. Chẳng lẽ nói ta không xứng với ngươi sao? Lai Thái Anh lúc này cũng tới tỉnh tỉnh, chủ động chất vấn Cố Vô Thiên, dù sao chuyện bây giờ đã đã xảy ra, còn không bằng thừa cơ hội này, đem mọi chuyện cần thiết nói ra. Ta đối với thực lực của ta cùng Dung Mạo cũng vô cùng tự tin, huống chi cùng mấy cái nương tử so sánh. Ta thì so với bọn hắn càng trẻ tuổi đi, ta hiện tại cũng là Tu Gi tông đại tiểu thư, bất kể cái nào điểm tới nói cũng không thể so với ngươi mấy cái nương tử kém, cho dù ngươi cưới ta, ngươi cũng không mất mát gì. Đây không phải ăn không chuyện có hại. Ngươi thật sự nghĩ kỹ muốn gả cho ta sao? Ngươi cho rằng này là một chuyện tốt sao? Cơn trải qua rất nhiều nguy hiểm, ngươi nghĩ qua sao? Ngươi không cần phải gấp trả lời ta, ngươi ép căn bản không hề nghĩ việc này, ngươi chỉ là cho là mình có thể dùng đến nương phó tất cả mọi người thôi, đừng lại lừa mình dối người, ngươi suy nghĩ chân thật khẳng định không phải những thứ này. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Lai Thải anh sắc mặt thì trở nên khó coi, mình quả thật không là nghĩ như vậy. Không có một cái nào nữ nhân hội không quan tâm nam nhân của chính mình có mấy cái nối tử, tình cảm cũng là sẽ không cùng người khác chia sẻ, nàng nói như vậy thì chẳng qua là vì cho chính mình tìm một cái hạ bậc thang thôi. Hú hồn chuyện này ban đầu chính là nàng sai, bất kể nói thêm cái gì, cũng là vì cho chính mình giải thích. Việc đã đến nước này, hai người cũng đã không có đường lui, Lai Hoa Đông bên ấy cũng là không tiện bằng đàn dao, bây giờ tiệc ăn mừng cũng kết thúc, nếu cưỡng ép kết thúc nơi này phát sinh tất cả, Tu Di Tông đều sẽ luân làm trò hề. Đây là hai người cũng gánh chịu không được hậu quả. Lai thải anh thì hít sâu một hơi, hiện tại sự tình phát triển đã siêu việt hai người bọn họ nắm giữ. Hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ có thể thành thân đi. Giữa chúng ta tình cảm có thể chậm rãi bổ dưỡng, ngươi không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên càng thêm bất đắc dĩ, nữ nhân này nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Cái gì gọi là tình cảm có thể chậm rãi bổ dưỡng? Hắn căn bản thì không muốn cùng nữ nhân này có bất kỳ liên lụy. Hắn thực sự không nghĩ ra, đều đã như vậy, vì sao còn muốn chấp nhất gả cho mình? Này căn bản thì không là một chuyện tốt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sau đó Cố Vô Thiên chợt phát hiện, Diệp Tình Nhi cùng Lô Thiến Văn đã không biết đi nơi nào, trong nháy mắt lo lắng. Không xong, nhìn vạn lần không thể để cho hai người bọn họ hiểu lầm. Hiện tại sự tình phát triển làm đến giống như là Cố Vô Thiên chủ động phá vỡ kế hoạch một dạng, hai người khẳng định hội rất thương tâm. Nếu như không có việc này phát sinh, hắn đã sớm cùng hai người cùng một chỗ trở về luyện, căn bản không thể nào ở chỗ này lãng phí thời gian. Lai Thái Anh vô cùng không để ý nói: "Hai người bọn họ tại ngươi hôm qua lúc uống rượu, đã rời đi này. Cái gì?" Cố Vô Thiên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kệ bên này thế, nhưng Dợi Cửu Thánh môn phạm vi thế lực rất gần. Hai người bọn họ nếu đi ra ngoài gặp phải những tên kia, là căn bản chống cự không được. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta người thì chú ý bọn hắn tình huống bên kia. Bọn hắn đã tại hồi đàn cung trên đường. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên càng thêm lo lắng, cho dù là bọn hắn muốn trở về, thì được bản thân tự mình bảo hộ mới yên tâm. Cố Vô Thiên mới sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên người người khác đâu, huống chi hai người bọn họ đi không từ dã, nhất định là tức giận chính mình. Càng nghĩ trong lòng càng nhanh, Cố Vô Thiên lập tức đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, trong miệng còn không ngừng tại lẩm bẩm. Không được, ta phải đi tìm bọn họ. Nếu bọn hắn có bất kỳ không hay xảy ra Ta sẽ không tha thứ chúng ta, làm sao lại như vậy đem sự việc làm thành hôm nay bộ dạng này. Chúng ta sự tình chờ ta về đến đàn cung lại nói, ngươi đem ta có thể hại thảm. Ngươi chớ vội đi, ta và ngươi một khối trở về. Không ngờ rằng Lai Thái Anh lập tức cùng đi qua, đem chính mình tạo thành một tiểu nương tử dáng vẻ. Cố Vô Tiên quay đầu nhìn thật sâu nàng một chút. Ngươi không cần tiếp tục lại làm ta, ta hiện tại cũng không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Ta trước đem hai người bọn họ người tiến trở về rồi hãy nói. Không nên hồn nào, ta đã vô cùng tức đầu. Ngươi hay là cho ta yên tĩnh điểm đi." Cố Vô Thiên lời nói rất nặng, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn xem, nhiều ngày như vậy bận rộn một hồi, lại là bị gài bẫy, mặc kệ đặt ở ai trên thân đều sẽ tức giận, Cố Vô Thiên lúc này đã khất chế rất nhiều. Vốn còn muốn tại Cố Vô Thiên trước mặt tiếp tục nói hơn hai câu, nhìn thấy Cố Vô Thiên sắc thực đã có chút tức giận, Lai thải anh thì ngậm miệng lại. Chẳng qua Cố Vô Thiên ở phía trước khẽ động thân, nàng lập tức lại cùng đến, chế cười, nếu để cho Cố Vô Thiên hôm nay từ nơi này đi ra ngoài, hắn nếu là sau này không trở lại, chính mình nhưng làm sao bây giờ? Đã hô Cố Vô Thiên một lần, Nàng thì sợ sệt Cố Vô Thiên dùng thủ đoạn giống nhau đối phó chính mình, nghe phía sau tiếng bước chân về sau, Cố Vô Thiên nhíu mày, bất quá vẫn là đi về phía trước, cuối cùng không quay đầu nhìn một chút. Tiểu tử lúc này đã thầm hạ quyết tâm một lúc tăng thêm tốc độ, đem nữ nhân này vứt bỏ. Như vậy chính mình mới năng lực an tâm về đến nhà cùng, đối phương cũng sẽ chết tâm về đến nhà mình. Chương 859, không cam lòng nữ nhân, chương 859, không cam lòng nữ nhân. Có quyết định này về sau Cố Vô Thiên lập tức bay lên, ngay tại hắn chuẩn bị ra khỏi thành lúc. Gặp phải rất nhiều tới trước tới chúc một người, chỉ là Cố Vô Thiên đối với mấy cái này cũng không ngơ. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng rời đi nơi này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại xem đến phần sau đuổi theo tới Lai Thái Anh, còn tưởng rằng là vợ chồng trẻ náo loạn cái gì khó chịu. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, bất luận là đại tiểu thư này, còn là thực lực này cường đại cô gia, đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội. huống chi hai người hiện tại cũng có mâu thuẫn, thì nhường chính bọn họ đi giải quyết sự việc đi, bọn hắn muốn là lúc này chủ động mở miệng chọc giận đối phương, cũng sẽ chịu không nổi. Rất nhanh, bên cạnh nhường ra một con đường, không người nào dám ngăn cản Cố Vô Thiên đi tới, Cố Vô Thiên tốc độ thì càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền ra khỏi thành. Từ phía đàn cung phương hướng chạy tới, cảm nhận được Cố Vô Thiên tốc độ tăng tốc về sau, Lai Thải Anh thì có chút tức giận, nhìn tới đối phương đã triệt để ghét chính mình. Cũng biết đối phương nếu tiếp tục ra tốc lời nói, mình vô luận như thế nào cũng là đuổi không kịp, trừ phi ở phía sau một thằng sử dụng không gian chi lực, mặc dù biết bọn hắn kết quả sẽ không quá tốt, thế nhưng hay là nghĩa vô phản Cố đội eo. Hôm nay là nàng cơ hội cuối cùng, nếu là không đi lời nói, chỉ sợ bọn họ giữa hai người giảng buộc thì chấm dứt. Dù sao cũng biết đàn cung vị trí cụ thể, nàng thì không sợ tìm không thấy Cố Vô Thiên, mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng vẫn là hướng phía cái hướng kia chạy tới. Lúc này cố Vô Thiên thân ảnh đã dần dần mơ hồ, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cố Vô Thiên chỉ tin tưởng đối phương đang đổi ra một khoảng cách về sau hội trở về. Dù sao hắn đã hết lòng lấy hết, giúp đối phương bật điệu, cho dù là không nhớ chính mình tốt, thì hẳn là sẽ không oán trách chính mình. Chuyện này từ đầu tới cuối cố Vô Thiên đều là không thẹn với lương tâm, hắn cũng không cần trước bất kỳ ai giải thích cái gì. Húm hộ tốc độ tăng lên thì không phải là vì vứt bỏ đối phương, mà là tương đối lo lắng hiện ở phía trước hai người. Cũng không biết Diệp Tình Nhi cùng Lỗ Thiến Văn hiện tại tới chỗ nào, cố Vô Thiên tự nhiên là không yên tâm. Một buổi tối thời gian đã có thể phi hành khoảng cách rất xa, cũng không biết trong khoảng thời gian này bọn hắn trên đường có hay không có gặp được nguy hiểm gì. Càng nghĩ càng nóng lòng, Cố Vô Thiên tốc độ nhanh hơn, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cùng hai người tụ hợp. Cho dù là bọn hắn muốn hiểu lầm chính mình, Cố Vô Thiên cũng không thể nói gì hơn, đối với hắn tới nói, hiện tại hai người an nguy có thể là chuyện trọng yếu nhất. Cố Vô Thiên khoảng tính toán một chút thời gian, chỉ sợ đối phương hiện tại đã đạt tới phụ cận đàn cung, chính mình nhất định phải nhanh chạy trở về mới được. Bất kể có bất kỳ hiểu lầm, thì phải ngay mặt nói rõ, cũng không thể lúc này lầm đại sự. Chỉ là Cố Vô Thiên đoán sai. Đối phương đúng là trên đường trở về, có thể là vì giải sầu, đến hoạt động toàn bộ mục đích bản thân trạng thái, bọn hắn lựa chọn một con đường khác hồi đại cung. Đối với sự việc phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, hai người bọn họ đúng là rất thương tâm cùng sinh tức giận. Lúc này hai người đang đường nhỏ, không nhanh không chậm đi tới, hai người cũng duy trì trầm mặc, cũng đều biết đối phương muốn nói điều gì. Cuối cùng không biết đã qua bao lâu, Diệp Đình Nhi dẫn đầu phá vỡ trước mắt yên tĩnh, chủ động mở miệng hỏi: "Ngươi nói Cố Đại Ca đến cùng là thế nào nghĩ? Chẳng lẽ nói hắn thật sự muốn cưới Lai like Thải anh sao?" Vì sao không thương lượng với chúng ta một chút, cũng tốt để cho chúng ta có chuẩn bị tâm lý, hay là nói hắn thì là nghĩ như vậy, là hạ sợ chúng ta không đồng ý mới làm như vậy." Diệp Tĩnh Nhi giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, làm sao bọn hắn hiện tại tuổi tác tương đối nhỏ, cái hot từ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông những việc này, thế là tư duy biến lâm vào khủngốn, lúc này mới cho ra kết luận như vậy. Lỗ Thiên Văn đối với chuyện này cũng thấy vậy không có tấu triệt như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không biết, cái này lai thải anh thì quá ghê tẩm đi. Rõ ràng là gần đây mới xuất hiện, cứ như vậy đến dành với chúng ta đoạt cốt đại ca, cái này cũng quá không công bằng. Không được, ta nhịn không nổi, ta hiện tại thế nhưng rất tức giận. Ta muốn trở về hướng cha ta đem gần đây chuyện đã xảy ra nói một lần, cho dù là để cho ta cha tự mình đi cùng Tu Gi Tông tông chủ thương lượng, cũng không thể để Cố Đại ca cưới nữ nhân kia. Hai người nở nụ cười, không còn nghi ngờ gì nữa cũng cảm thấy cái chủ ý này không sai, đồng thời tiếp tục thương lượng. Nếu không chờ chuyện này triệt để kết thúc về sau, chúng ta thì hướng Cố Đại ca cho thấy tâm ý đi, chúng ta ở chung lâu như vậy, hắn nhất định sẽ đối với chúng ta có tình cảm, chúng ta muốn đoàn kết một chút, ngàn vạn lần không thể để cho Cố Đại ca bị người khác nữ nhân cướp đi. Như vậy chúng ta về sau đều có thể cùng với hắn một chỗ. Hai người càng nói chuyện sắc mặt viết hồng, mặc dù bây giờ chỉ có mười mấy tuổi, thế nhưng trải qua thời gian chung sống dài như vậy, đã sớm thích Cố Vô Thiên, chỉ là để người nhất thời không dám đối mặt mà thôi. Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc thì thẳng thắn thành khẩn đối đãi, không lại tiếp tục giấu giếm đối với Cố Vô Thiên tình cảm. Diệp Tình Nhi gật đầu một cái. Ta nghĩ cái chủ ý này quả thật không tệ, Cố Đại Ca hay là thái mềm lòng, hắn ngay từ đầu thì không nên đáp ứng nữ nhân kia đề xuất. Ban đầu chúng ta thì không nên đi cái gì tu gì tông, môn phái này cùng đàn cùng có thể kèm xa, không hiểu rõ Cố Đại Ca là nghĩ như thế nào. Hắn một lòng mềm thì xảy ra chuyện, bị nữ nhân kia luồng địch. Hai người cứ như vậy không ngừng thảo luận. Chúng ta hay là nhanh đi về đi. Trên đường này thì không an toàn, ta đã có chút hối hận chúng ta hai người thì hiện ra, lúc này Cố Đại Ca nói không chừng lại tìm chúng ta đấy. Trở trở lại đàn cung thì triệt để an toàn. Mà Cố Vô Thiên lúc này đã đuổi tới phụ cận đàn cung, lại không có tìm được hai người ảnh tử, cũng không biết bọn hắn đổi một cái đường nhỏ. Lúc này Cố Vô Thiên bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ nói hai người gặp được nguy hiểm gì sao? Để cho an toàn, Cố Vô Thiên lập tức đi vào đàn cung, hỏi hai người tung tích, có lẽ tốc độ bọn họ nhanh. Lúc này đã tiến nhập tông môn cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn thấy mọi người về sau, bọn hắn cũng nghi ngờ hỏi, "Cố Vô Thiên tại sao lại ngươi một người trở về? Hai cái kia nha đầu lúc này ở đâu đâu?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên biến sắc, nhìn tới hai người bọn họ thì chưa có trở lại tông môn nội bộ, vậy bọn hắn lúc này rốt cục chạy đi nơi nào? Thế là mau đem chân tướng nói ra, cũng làm cho chúng người bắt đầu lo lắng, đều sợ hai xảy ra bất kỳ bất ngờ. Đàn cung thì bắt đầu phái người ra đi tìm hai người thân ảnh, Cố Vô Thiên cũng không có nhà rỗi, lập tức nói với mọi người đạo, "Chúng ta chia ra hành động đi, ta trước ra đi tìm bọn họ." Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhìn vạn lần không thể để cho hai người bọn họ xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ta còn là chủ động ra đi tìm một chút mới an tâm, ta có thể không yên lòng hai người bọn họ ở bên ngoài. Không có quá nhiều do dự, Cố Vô Thiên lại xuất phát, nội tâm thì đang cầu khẩn hai người này không nên xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Không ngờ rằng vừa ra cửa, xa xa liền thấy hai thân ảnh bay, Cố Vô Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là chính mình lo lắng quá nhiều rồi, lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Hai người các ngươi xem như hồi đến, các ngươi nhưng làm ta lo lắng gần chết, lần sau có thể không muốn như vậy đi không từ giá. Các ngươi nếu có bất kỳ thất thoát nào lời nói, ngươi để cho ta cuộc sống sau này làm như thế nào qua. Hai người thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên trở về tốc độ thế mà nhanh như vậy, chẳng qua nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, nội tâm hay là vô cùng mừng thầm. Nhìn tới hai người bọn họ tại Cố Vô Thiên tâm lý cũng có địa vị tương đối cao, bằng không Cố Vô Thiên là sẽ không như thế lo lắng, có nhìn thấy Cố Vô Thiên bên người không có nữ nhân kia, hai người thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với Cố Vô Thiên vừa mới có những kia tức giận cùng hận tâm tình của hắn, lúc này thì đã không có, lại khôi phục ngày xưa thái độ, bất quá vẫn là mở miệng chủ động trêu gẹo nói. Cố đại ca Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay thành thân vệ không được đấy. Chúng ta lúc này mới chuẩn bị trở về đến, sợ sệt quấy rầy đến chuyện tốt của các ngươi. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng có chút không được tự nhiên. Ai nha, không nói chuyện này, ta đã giải quyết triệt để. Ta làm sao lại cưới nữ nhân kia đâu? Thì là hai người các ngươi, lần này đem ta khiến cho vô cùng lo lắng, lần sau tuyệt đối không thể không từ chối tay, cái nào sợ các ngươi muốn đi thì nói trước một tiếng mới được. Cố đại ca, chuyện này vẫn là phải trách ngươi, ngươi không biết chúng ta lúc đương thời nhiều tức giận, nếu để cho chúng ta nhìn ngươi cùng nữ nhân kia thành thân lời nói, đây giết chúng ta còn khó chịu hơn. Đây cũng là đem ý tưởng chân thật nói cho Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên cũng có thể cảm giác được bọn hắn đối với tình cảm của mình. Chương 860, nguy hiểm đột kích, chương 860, nguy hiểm đột kích. Rất nhanh mấy người hướng phía đàn cung đi rồi trở về, nhìn thấy mọi người một khối hồi đến, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cũng làm cho ra đi tìm đến các đệ tử đều trở về, không cần tiếp tục lãng phí sức lực, chuyện này làm cho là thật tương đối lung tung. Sau đó Cố Vô Thiên thì hướng mọi người giảng càng tỉ mỉ chi tiết, đồng nghiệp cũng đã nói chính mình luận võ chọn dễ tháng lợi lúc. Đồ Đan chủ động mở miệng nói, Chuyện này ảnh hưởng sát thực thật lớn, hiện tại tất cả mọi người hiểu rõ ngươi chiến thắng tin tức, nếu ngươi bên này nếu đổi ý, đối phương thì rất khó làm, cũng sẽ để cho Tu Di tông không ngóc đầu lên được. Mặc dù Cố Vô Thiên tỉnh không để ý thanh danh của mình, thế nhưng vừa nghĩ tới lai thải anh kết cục thì là có chút không đại lòng. Đan cung cung chủ cũng là suy tư một chút nói với Cố Vô Thiên: "Ta nghĩ ngươi cùng đối phương thành thân cũng không phải không được, dù sao nữ nhân này chỉ có hơn 20 tuổi, đã tu luyện tới thiên đạo cấp bậc, nhìn tới thiên phú cái gì cũng là không có vấn đề, cùng ngươi sát thực vô cùng sướng." Cố Vô Thiên lại cười khổ nói: "Cung chủ, ngươi nói cái gì đó?" Chúng ta mới biết nhau mấy ngày mà tôi, ngươi liền để ta cưới nàng sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý, ta hiện tại cũng không có triệt đề nghị thông suốt. Vừa nghĩ tới diệp tình nhi bọn hắn, tiểu tử nội tâm cũng có chút ấy nấy, còn không để nương tử của mình nắm còn không biết tin tức này đấy. Ngươi bây giờ đã trong sinh, cũng có nhiều hơn nữa lựa chọn, này không có gì, huống chi ngươi cùng chức ngươi nương tử quan hệ thì rất tốt, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Huống hồ tại tiên giới, nam nhân có một tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường, ngươi sau này thực lực thì sẽ tiếp tục tăng lên, về sau đối mặt chuyện như vậy, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, sao không sớm làm tính toán? Cố vô Thiên vẫn còn có chút thất vọng, sau đó phát một đạo truyền tống phù, đem nơi này chuyện đã xảy ra nói cho Thanh Vân bọn hắn. Nhưng Cố Vô Thiên không tưởng tượng được chuyện, bọn hắn rất mau trở lại tin, cũng đều nhường Cố Vô Thiên không muốn có bất kỳ ngượng ngùng, dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, cho dù là muốn cưới nữ nhân này, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến. Đồng thời thì hy vọng Cố Vô Thiên tiếp nhận thân phận bây giờ, không nên bị trước đó thân phận chối buộc, cái này khiến Cố Vô Thiên đại bị cảm động, những người khác thì vô cùng kính nể Cố Vô Thiên mấy cái nương tựa bố cục. Mà Diệp Đình Nhi cùng Lỗ Thiên Vân thì chủ động hướng Cố Vô Thiên biểu lộ tâm ý. Tổ vậy bọn hắn sẽ không để ý cố vô thiên cưới nữ nhân này, chỉ cần cố vô thiên trong lòng một thằng có bọn hắn là được. Lại làm xong bên này người về sau, Cố Vô Thiên cảm thấy vẫn là phải đi một chuyến tu dị tông, vừa mới thu được thắng lợi, chính mình thì biến mất không thấy gì nữa, thực sự là không nói được sự việc. Huống hồ gần đây cũng không có nhìn thấy Lai Thải anh thân ảnh, cũng không biết đối phương gần đây trôi qua thế nào. Mặc dù biết nàng thì đi theo chính mình đến đây, thế nhưng tại không có nhìn thấy đối phương trước đó, Cố Vô Thiên thì là có chút bất tâm, Lai Thải anh đối với kẻ bên này cũng chưa quen thuộc, nếu giống nhau sự việc đã xảy ra, Cố Vô Thiên thì băn khoăn. Cố Vô Thiên rất nhanh liền đuổi tới Tu Gi Tông, Lai Hoa Đồng mười phần bất ngờ mà hỏi: "Cố thiếu hiệp, ngươi cùng ta nữ nhi trong lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao hiện tại chỉ có một mình ngươi? Nàng trước mấy ngày tâm sự nặng nề rời khỏi nơi này, lẽ nào các ngươi gần đây không có tại cùng một chỗ?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt có dự cảm không tốt, nhìn thấy Cố Vô Thiên biến hóa về sau, Lai Hoa Đồng thỉ lo lắng: "Ngươi cũng không biết nàng đi nơi nào sao? Nàng không có đi tìm ngươi sao? Giữa các ngươi có phải hay không náo mầu thuận gì? Giữa những người tuổi trẻ ngoan đem lầm sẽ giải khai, không muốn tiếp tục như vậy, ta còn chờ các ngươi thành thân ôm cháu trai." Cố Vô Tiên lập tức ngắt lời nói: "Lai tỷ tỷ cũng không có cùng ta cùng nhau rời đi, ta hai ngày này tại đàn cung xử lý sự tình khác, cũng không có đợi đến nàng tới tìm ta, ta còn tưởng rằng nàng hai ngày này một thẳng ở chỗ này đây, cho nên làm xong lập tức liền chạy tới." Nghe được nữ nhi của mình biến mất, Lai Hoa Đông cũng biến thành lo lắng, mặc dù trước đó một mực cùng nữ nhi có mâu thuẫn, mà dù sao là thân sinh cha con, tăng thêm gần đây tìm phu quân sự việc thì kéo xuống duy mật. Hắn cũng nghĩ thừa dịp gần đây trong khoảng thời gian này, cùng nữ nhi của mình hảo hảo dàn một chút, nhường cha con quan hệ không như vậy tiếp tục rằng có nữa, không ngờ rằng lại đạt được nữ nhi biến mất thông tin. Cái này Thiến Hắn làm sao không lo lắng đâu. Đến tông chủ, ta đi tìm nàng, ngươi không cần lo lắng quá mức, thuận tiện đem nàng có thể xuất hiện chỗ nói cho ta biết. Nói không chừng nàng hiện tại thì ở chỗ nào tức giận chứ, giữa chúng ta quả thật có chút ma sát, ta cũng nghĩ cùng nàng hảo hảo thảo luận. Cố Vô Thiên cũng không có đem làm bộ tham gia chuyện kiếm chồng nói ra, như vậy sẽ chỉ làm sự việc càng ngày càng khó làm, chỉ có thể nói cho đối phương biết, giữa bọn hắn xác thực náo loạn mâu thuẫn. Cố Vô Thiên đã bắt đầu lo lắng, Cửu Thánh môn bên ấy đã yên lặng rất lâu, nói không chừng hiện tại cũng có động tác. Rất nhanh, Lai Hoa Đông nói cho Cố Vô Thiên mấy nơi, Cố Vô Thiên thì ghi ở trong lòng. Đồng thời mở miệng nói: "Đến tông chủ, ngươi thì phái người đi tìm một chút, xem xét có không có môn phái cùng các ngươi có ân oán oán, bọn hắn ra tay khả năng tính cũng rất lớn. Gần đây ta vừa luận võ chọn rể thắng được, chắc hẳn cái khác tâm hoài quỷ thai người cũng sẽ có động tác. Lần này tính là đắc tội không ít người, đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trên, bất quá ta nhất định sẽ đem lai thải anh mang về, điểm này ta cam đoan với ngươi, xin ngươi yên tâm đi." Nghe được Cố Vô Thiên như vậy có đảm nhận, Lai Hoa Đông cũng cảm thấy này con rể không sai, là đáng giá phó thác người, thỏa mãn vô cô vô thiên bà vai. Biểu hiện của ngươi để cho ta vô cùng vui mừng. Nhị tớ nữ nhi của ta ánh mắt không sai, tìm được rồi quan tâm người trong lòng của mình. Nàng trước đó một thằng oán trách ta không suy xét cảm thụ của nàng, hiện tại cuối cùng có người quan tâm nàng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ta vị trí này suy tính sự việc tự nhiên có rất nhiều, khẳng định không thể nào đem nhị nữ tình trưởng phóng tại vị trí thứ nhất. Về sau ngươi liền hảo hảo đối nàng đi, ta lần này cũng có thể yên tâm. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền xuất phát, hội chung còn cần người bổ chung, đối phương là tìm kiếm mình mất tích, Cố Vô Thiên tối thiểu phải bảo đảm an toàn của nàng. Cố Vô Thiên lúc này có chút hối hận. Sớm biết như vậy ta nên chờ nàng một chút. Ta làm lúc cũng tại nỗi nóng, lại tương đối lo lắng diệp tình nhi bọn hắn, lúc này mới sốt ruột chạy trở về. Ta không nghĩ tới Lai Thải anh bên này thì gặp được nguy hiểm, phản ứng của ta thực sự quá chậm, nếu là như vậy, nhất định sẽ không để cho nàng một người ra tới. Hiện đang soán suất những thứ này đã vô dụng, Cố Vô Thiên nghĩ một hồi về sau, liền bắt đầu hành động của mình. Sau đó hướng phía kẻ bên này gần đây một địch đối với môn phái vọt tới, muốn nhìn một chút Lai Thải anh có phải hay không bị người nơi này bắt đi. Rất nhanh liền đi đến môn phái này chỗ thành trì. Đường phố mười phần náo nhiệt, khắp nơi đều là khua chiêng gỗ trống dáng vẻ. Giống như là lễ mừng năm mới một dạng, cái này khiến cô Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nói nơi này có gì vui chuyện muốn xảy ra? Đây không phải vẫn còn chưa qua năm sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện loại tình huống này? Vì làm rõ ràng tình hình, Cố Vô Thiên hướng phía bên trong đi đến, phát hiện trên đường người ăn mặc thì rất kỳ quái, nữ nhân từng cái mười phần yêu diễm, mà nam nhân đều có chút sủi lơ, xem xét cũng có chút túng dục quá độ. Cái này thành trì cũng quá khác thường, chẳng lẽ nói bọn hắn luôn luôn trầm luân tại loại này trong hoan là sao? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam nhà, nơi này nam nhân nhìn cũng vô cùng suy yếu cũng không biết là thế nào phát triển. Chẳng qua tất nhiên có thể đủ ở chỗ này tồn tại thời gian lâu như vậy, thì nhất định có đạo lý của nó, Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy chính mình kiến thức hay là quá ít. Theo không ngừng đi tới, Cố Vô Thiên cũng gặp phải càng ngày càng nhiều nữ tử, đồng thời không ngừng hướng phía hắn vất thị mắt, Cố Vô Thiên sờ lên cái mũi, cảm giác hết sức xấu hổ. Tiểu này dưới 3 ngày ban mặt, những nữ nhân này còn biểu hiện lái như vậy phóng, thật sự là không thể tưởng tượng sự việc, rất nhanh Cố Vô Thiên liền đem việc này ném đến sau góc, tới nơi này là tìm người, không cần thiết chú ý việc này. Những nữ nhân này bất kể cách ăn mặc thành bộ dáng gì, Cố Vô Thiên cũng sẽ không mắt nhìn thẳng bọn hắn, Cố Vô Thiên nội tâm sớm đã đem như bản thạch, huống chi trong nhà mấy cái nương tử có thể so sánh những thứ này son phấn tục phân khí chất tốt hơn nhiều. Cố Vô Thiên trong lòng đương nhiên sẽ không có ý nghĩ gì, hướng phía thành nội không ngừng đi đến, cố gắng tìm kiếm một ít dấu vết để lại, nghĩ phải nhanh một chút tìm thấy Lai thải anh thân ảnh. Nhìn thấy Cố Vô Thiên loại biểu hiện này, những nữ nhân này trong mắt thì hiện lên một vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên tuổi quá trẻ, lại có thể có được dạng này tâm cảnh, nơi này nam nhân chưa từng có giống như Cố Vô Thiên. Mỗi một cái đều là biểu hiện ra vẻ hoài suy sụp dáng vẻ. Toàn thân trên dưới cũng tràn đầy dục vọng, bị tiểu sắc mỏng giống cơ thể, tượng Cố Vô Thiên như vậy tràn ngập dương cương chi khí nam nhân quả thật rất ít thấy. Chương 861, tại hạ chương Tiền Linh, chương 861, tại hạ chương Tiền Linh. Cố Vô Thiên nhíu mày, cũng không biết cái này thành trì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế mà dẫn đến nơi này nam nhân toàn bộ là bộ dáng này. Với lại những nữ nhân này thì biểu hiện yêu trong yêu tức giận, thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, thế mà tồn tại một chỗ như vậy. Nếu tới thải anh thật sự bị bắt tới đây lời nói, Cố Vô Thiên không dám tưởng tượng nàng lại biến thành bộ dáng gì. Vừa nghĩ tới đây sự việc, tiểu ca thì tăng nhanh bước nhỏ ngàn vạn lần không thể để xảy ra chuyện như vậy. Dù sao bây giờ đối phương đã cùng nàng có ràng buộc, mặc dù mới quen không bao lâu, nhưng mà chú ý không trời cũng sẽ không thấy chết không cứu. Hùng chi giữa bọn hắn cũng không có cái gì quá lớn thù hận, tất nhiên đã quyết định cứu đối phương, khẳng định cần dốc toàn lực. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền bắt đầu thu thập thông tin, thì làm rõ ràng tình huống nơi này, nguyên tới nơi này gọi dục vạn thành, tất cả thành trì chính là cái này môn phái phạm vi thế lực, Cố Vô Thiên thì rất mau tìm đến bọn hắn cửa lớn. Người là ai? Làm sao tới chúng ta nơi này? Nơi này là cấm địa, bất kỳ cái gì người không có phận sự không được. Nếu không nhanh chóng rời đi, hết thảy rất chết bất lập đội. Những người này cũng không nhận ra Cố Vô Thiên, huống hồ Cố Vô Thiên thân bên trên tán phát khí tức, cũng không có cường đại cỡ nào, cho nên đương nhiên sẽ không đem hiệu quả để vào mắt. Nhìn thấy Cố Vô Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, bọn hắn lập tức la mắng. Thứ đâu tới đứa nhà quê, có phải hay không lố thái điếc? Lại không đi, ta sẽ không khách khí với ngươi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đứng ở chỗ này cũng không nói lời nào dáng vẻ, bọn hắn cảm thấy Cố Vô Thiên nhất định là đến khiêu khích. Mà Cố Vô Thiên lúc này chính đang quan sát lại tình huống xung quanh, tự nhiên không có phản ứng đám người kia. Nghe đến mấy cái này, người một lời không hợp thì chủ chửi mình, Cố Vô Thiên lúc này cũng tới tỉnh tỉnh. Tìm không thấy người đã vô cùng phiền não, không có nghĩ tới những người này còn dám luôn ngứa kích thích chính mình, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không quen nhìn tật xấu của bọn họ. "Ta tốt âm thanh hỏi các ngươi, Tu Gi tông tông chủ nữ nhi có ở đó hay không các ngươi nơi này?" Nàng gọi tới Hoa Anh, phụ thân là Lai Hoa Đông. "Nếu hiểu rõ thông tin lời nói, xin báo cho ta. Ngươi cũng vậy Tu Gi tông người tới sao?" "Không phải, ta chỉ là tìm đến người." Cố Vô Thiên vừa sau khi nói xong, người trước mặt lập tức xuất thủ. Nếu không phải Cố Vô Thiên phản ứng nhanh lời nói, chỉ sợ lúc này đã bị đánh trúng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà tránh rơi mất công kích, mấy người này thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên phản ứng thế mà nhanh như vậy. Mà Cố Vô Thiên lúc này lòng tràn đầy hoài nghi, có phải hay không này cái tông môn bắt người? Bằng không vì sao hắn vừa vừa nói đối phương thì xuất thủ? Tại Cố Vô Thiên tâm lý, bọn hắn lúc này đã trở thành hung thủ, lựa chọn động thủ cũng chỉ là thẹn quá hóa giận. Thế là Cố Vô Thiên thì không khách khí nữa, trực tiếp đánh ra một đạo phù văn, đối phó hai cái này chó giữ nhà, căn bản không cần xuất ra vũ khí. Hai người này làm sao có khả năng là Cố Vô Thiên đối thủ? Con tưởng rằng Cố Vô Thiên là quả hùng miền ấy, không ngờ rằng phụ văn trực tiếp nộ tung, trực tiếp đem hai người nổ bay ra ngoài, quần áo trên người thì rách dưới có vẻ hết sức chật vật. Thật không dễ dàng bỏ dậy, lại rất nhanh náu trên đất, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên tùy ý một đạo công kích, liền đem bọn hắn đánh thành bộ dạng này, nội tâm của bọn hắn cũng là rất khiếp sợ. Chẳng qua động tĩnh bên này thì hấp dẫn chú ý của những người khác lực, dục vạn thành đệ tử trong nháy mắt kinh hô lên. Từ đâu tới người trẻ tuổi? Lá gan thế mà như thế đại, dám ở chúng ta cửa dương oai? đem hắn bắt lấy, mang về hảo hảo thẩm hỏi một chút. Đã nhiều năm, không có có náo nhiệt như vậy qua, thực sự là không biết nơi nào tới tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cùng tiến lên, vội vàng giải quyết người kia, tiểu tử này quả thực là chán sống. Những người này một bên chội rửa, một bên hướng phía Cố Vô Thiên bên này bao vây lại, còn có một số người vào trong báo cáo tình hình. Cố Vô Thiên mới mặc kệ bọn hắn phản ứng gì đâu, nếu hôm nay không cho hắn một giải thích hợp lý lời nói, Cố Vô Thiên không ngại đem nơi này náo loạn đến long trời lở đất. Các ngươi ăn ngay nói thật, Lai thải anh có ở đó hay không các ngươi nơi này? Ngươi nếu hiện tại đem người cho ta thả ra lời nói ta có thể làm thành sự tình gì đều không có xảy ra. Nếu như các ngươi so với ta xuất thủ, một lúc tự gánh lấy hậu quả. Những người này còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vô cùng không để ý nói. Ta thì không nói cho ngươi, chính ngươi đi vào nhìn xem nha. Dù sao ngươi hôm nay là đừng nghĩ đi nha. Ngươi này tiểu tử quân vọng. Nhìn xem đến bọn người kia là chuẩn bị cá chết lưới rách, nghe được bọn hắn không ngừng tại ồn ào, thì đem Cố Vô Thiên kiếm nhẫn tiêu mà không sai bị lẫm. Nhanh câm miệng chờ ta đi. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên liền lấy ra kiếm thần kiếm, toàn thân trên dưới tản ra sát khí, giống như một tôn giống như sắt thần đứng ở chỗ này cho dù là bị một đám người bao vây, cũng không có lộ ra chút nào bối rối. Ngược lại, những bọn người kia đã nhận ra không ổn. Không xong, gia hỏa này có chút quỷ dị. Cố Vô Thiên lúc này thì không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, bọn người kia căn bản không cho hắn cơ hội giải thích thì không cần phải lại chịu đựng. Khởi nguyên kiếm ý, Thiên thần hạ phàm, Thiên ngoại phi tiên. Vây qua người tới lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, chẳng qua lúc này mới phát hiện bọn hắn nhiều nhất chịu một chút tổn thương, Cố Vô Thiên tại thời khắc cuối cùng hay là lựa chọn hạ thủ lưu tình, nếu ở thời điểm này cùng đối phương náo loạn đến thái cứng, muốn cứu người kế hoạch sẽ phải bị đánh vỡ. Cố Vô Thiên cũng không có bồng chốc lấy đi những người này tính mệnh. Chỉ cần những người này có thể cung cấp tình cảm báo, Cố Vô Thiên hay là vui lòng cho bọn hắn sống sót cơ sẽ. Nếu những người này tiếp tục chấp mê bất độ đi xuống, Cố Vô Thiên thì sẽ đích thân bước vào bọn hắn tông môn nội bộ tìm kiếm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngay tại tình thế tiến một bước thăng cấp lúc, đột nhiên một thanh âm truyền tới. "Đủ rồi, tất cả dừng tay đi." Những người này nghe được đạo thanh âm này về sau đều là toàn thân chấn động, trên tay cũng không dám tiếp tục có động tác. Cố Vô Thiên có lẽ có chút hiếu kỳ, nhìn tới này cái thanh âm chủ nhân nhất định rất có địa vị. Bằng không bọn người kia sẽ không xuất hiện thái độ này. Rất nhanh vừa đến thân ảnh liền đi ra, Cố Vô Thiên tò mò đánh giá đối phương, đây là một lão giả, toàn thân trên dưới nhìn không ra một chút khí thế, ném trong đám người cũng sẽ không để tóc người hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không dám xem nhẹ đối phương, cảnh giác mà hỏi: "Ngươi là ai?" Lão giả này khách khí nói: "Tại Hạ Dục Vạn Thành thành chủ, Trương Tiên Linh." Chắc hẳn vị này chính là danh chấn tiên giới Cố thiếu hiệp đi. Gần đây càng là hơn thắng được luận võ chọn dễ, lập tức liền muốn trở thành tu dị tông con rể người đi. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên phát hiện đối phương thông tin còn rất linh thông chẳng qua thái độ lại rất khách khí, cũng làm cho cô Vô Thiên ngại quá lại đậu thủ. Nguyên lai like là tông chủ đại nhân hiện ra, thật kinh thật kính. Chẳng qua có thể nói cho ta biết Lai like thải anh tung tích sao? Ta cảm giác thủ hạ ngươi người thật giống như hiểu rõ một ít thông tin. Cố Thiếu Hiệp nghe ta giải thích, người nàng thật sự không ở nơi này. Ngươi vào thành lúc chắc hẳn thì nhìn thấy, chúng ta nơi này là như thế nào không khí. Loại địa phương này đến cô nương chắc chắn sẽ không đến. Cố Vô Thiên lại cũng không tin tưởng đối phương lời nói của một bên. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh nạn không tại? Lẽ nào các ngươi nói cái gì là lạm cái đó sao? Trúc Tiền Linh không có có ngoài ý muốn. Hiểu rõ Cố Vô Thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi bọn hắn vừa nãy mới đã trải qua một ít mâu thuẫn cùng ma sát. "Mời đi, Cố thiếu hiệp. Ngươi nếu không tin, đều có thể đến bên trong tìm tìm một cái, chúng ta là sẽ không ngăn cản ngươi." Nhìn thấy đối phương đột nhiên làm như vậy, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là có chút hoài nghi, lẽ nào người thật sự không ở bên trong sao? H huống chi Cố Vô Thiên vừa nãy thì đã thương bọn hắn không ít người, đối phương còn có thể làm làm một chút sự tình không có xảy ra sao? Cố Vô Thiên có chút do dự, chẳng qua hắn cũng không muốn cầm lai like thải anh an toàn tiếp tục cược xuống dưới, ôn quy nói: "Vậy liền đắc tội, Trương tông chủ." Nếu người không có ở bên trong, ta sẽ đi. Ta trước hướng ngươi nói cái tạm. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền hướng bên trong đi, không kiêu ngạo không tự ti, căn bản không quan tâm bên cạnh vây quanh chúng đệ tử. Đồng thời Cố Vô Thiên thì làm lớn ra lực cảm giác của mình, không ngừng tìm kiếm nhìn đối phương khí tức, thế nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rất nhanh liền đã đến nội bộ, Chu Tiền Linh thì đi tới bên cạnh hắn. "Cố Triệu Hiệp, ngươi đã tự mình kiểm tra qua, có cái gì phát hiện đâu? Nếu không có nói, thì ở đại sảnh uống một ngụm trà đi." Ngươi một đường gió bụi mệt mỏi chạy đến, chúng ta tự nhiên muốn tận địa chủ chi nghi. Cố Vô Thiên khoát tay nói, Ta còn có chuyện quan trọng mang theo, thì không ở nơi này tiếp tục dừng lại, nếu là ngươi có đầu mối gì lợi nói, mau chóng nói cho ta, ta nhất định sẽ có thâm tặng. Chương 862, lai thải anh tỉ muội, chương 862, lai thải anh tỉ muội. Tất nhiên đối phương thật sự không ở nơi này lợi nói, Cố Vô Thiên chỉ có thể đi cùng địa phương khác tìm. Hiện tại mỗi trì hoãn một giây đồng hồ, đều sẽ nhường sự việc trở nên ngày càng phức tạp, Cố Vô Thiên đã không có kiên nhẫn. Chẳng qua đây là hắn vì danh nghĩa cá nhân cùng những tông môn này ở giữa thỏa thuận, cũng không muốn đem hắn thế lực của hắn liên lụy vào. Nghe được Cố Vô Thiên khăng khăng muốn đi, Trương Tiễn Linh nói: Tất nhiên Cố Thiếu hiệp có chuyện, vậy chúng ta thì không giữ lại ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem tin tức này chuyển cho đệ tử của chúng ta. Bất kể có bất kỳ phát hiện, đều sẽ nói với ngươi. Hy vọng Cố Thiếu hiệp về sau còn có cơ hội đến chúng ta nơi này làm khách. Mời. Từ nơi này cáo biệt về sau, Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức đổi một mục tiêu, chuẩn bị xin từ biệt. Trương Truyền Linh tiếp tục nói: "Cố Thiếu hiệp, không có chuyện gì, ngươi có thể trông thành tùy ý phi hành, về sau cũng được, làm như vậy thì chúc ngươi sớm chút tìm thấy người." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên hướng đối phương ông tạ, cũng không bay đầu lại rời đi. Rất nhanh liền từ trong thành trì bay ra. Kỳ quái, rốt cục chạy đi đâu? Là bị người bắt đi hay là chính mình đi? Hiện tại sao một chút manh mối đều không có? Được rồi, ta chỉ có thể ở phụ cận một nhà một nhà tìm. Rất nhanh lại đến phụ cận một cái tông môn, Cố Vô Thiên lập tức biến bay xuống dưới, không muốn cùng những đệ tử này nổi lên xung đột. Một cái tông môn là mười phần để ý mà nuôi, tùy ý tại thị lực phạm vi vùng trời phi hành, là một rất nghiêm trọng mạo phạm tính. Cố Vô Thiên không nghĩ vừa nãy chuyện đã xảy ra, lại phát sinh một lần như vậy sẽ chỉ kích thích mâu thuẫn cùng lãng phí thời gian. Mà này cái tông môn thì vô cùng thú vị. Cố Vô Thiên đi trên đường quan sát đến, phát hiện bọn hắn rất nhiều người đều là nữ đệ tử. Cố Vô Thiên đang chuẩn bị tiến về tông môn cửa nghe ngóng thông tin lúc, lập tức biến bay tới, hai người nữ đệ tử ngăn cản Cố Vô Thiên đừng đi. "Vị công tử này xin dừng bước. Chúng ta môn phái không đối ngoại mở, đến nơi đây liền không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Hy vọng công tử có thể tuân thủ chúng ta môn phái quy định." Bất quá hai người bọn họ thái độ cũng tạm được, Cố Vô Thiên cũng không có cùng bọn hắn so đo, mà là lễ phép dò hỏi. "Hai vị sư tỷ, ta tới nơi này là có chuyện muốn nhờ, không biết các ngươi nơi này gần đây có hay không tới một nữ tử? Tên của nàng gọi Lai Thải Anh." Thân phận là phụ cận tu dị tông tông chủ con gái, nếu có thông tin lời nói, còn xin báo cho một chút. Cố Vô Thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện này cái tông môn tên gọi Lãng Nguyệt Các. Vị công tử này không phải là Cố Vô Thiên. Lần này đến phiên Cố Vô Thiên kinh ngạc, không ngờ rằng hắn cũng không nhận ra hai người kia, thì là lần đầu tiên tới nơi này, đối phương lập tức liền gọi ra tên của mình. Chính là Tại Hạ. Hai người liếc nhau một cái tiếp tục nói, kia mời Cố công tử cùng chúng ta đến đây đi, cùng nhau đi thấy thấy chúng ta các chủ. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền tại hai người dẫn đầu xuống hướng phía bên trong đi đến. Nhìn tới hiện tại đã có đầu mối, vàng không bọn hắn không sẽ chủ động mời mời mình vào đi, Cố Vô Thiên lúc này thì thở phào nhẹ nhõm. Lập tức liền năng lực nhìn thấy Lai Thái Anh, Cố Vô Thiên cũng là vô cùng vui sướng, muốn là đối phương không có bị tổn thương gì, chuyện của bọn hắn tiếp xuống cũng được, thảo luận một chút, muốn là bởi vì chính mình đối phương bị thương, Cố Vô Thiên trong lòng cũng hội hẫng nãy. Bước vào nơi này về sau, Cố Vô Thiên tiếp tục mở rộng nhìn chính mình cảm giác khí tức, nghĩ muốn tìm Lai Thái Anh tấn đánh, phía trước dẫn đường hai người cũng không nói gì thêm, Cố Vô Thiên cứ như vậy không ngừng mở rộng nhìn lực cảm giác của mình. Rất nhanh liền phát hiện từng đạo khí tức Nhìn xem tới nơi này thì không đơn giản, còn tốt chính mình mới vừa rồi không có ngự không phi hành, bằng không cũng sẽ chọc giận đối phương. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền được đưa tới một cái trước mặt nữ nhân, nữ nhân này chính là Lãng Nguyệt Các Các chủ. Hai người mở miệng nói: "Các chủ, vị này chính là Cố công tử, tới trước tìm Tu Di Tông tông chủ chi nữ Lai Thái Anh." Cố Vô Thiên thì đánh giá nữ nhân trước mắt, phát hiện đối phương nhan sắc kinh động như gặp thiên nhân, toàn thân trên dưới thì tản ra nhu hòa khí chất, để người ở chung lên cảm thấy như mùa xuân phong. Đối phương thì đang nhìn Cố Vô Thiên bên này, trước tiên mở miệng hỏi: Này nói Cố công tử tại luận võ chọn rể bên trong chiến thắng, vì sao hiện tại không tới lại hôn, còn có nhàn hạ thoải mái đến chúng ta nơi này làm khách đâu? Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, đối phương nếu như không có thông tin lời nói, vì sao đem chính mình nên đón đi vào? Chẳng qua tất nhiên đã tới đây, Cố Vô Thiên thì đem chân tướng toàn bộ nói một lần, nghĩ nhìn xem nhìn xem phản ứng của đối phương. Không ngờ rằng đối phương đột nhiên cười lạnh. "Vậy ngươi có biết hay không chúng ta cùng Tu Di Tông có ân oán? Ngươi dám tới nơi này tìm người, rõ ràng chính là đem chúng ta không có để vào mắt. Với lại chắc hẳn cũng là Lai Hoa Đông chủ động tiết lộ tin tức đi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt biến được khó coi, không ngờ rằng cứ như vậy không hiểu ra sao bị cuốn vào hai môn phái ân bằng trong. Hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, chính là vội vàng tìm thấy người, sau đó đem người mang về, căn bản không có tinh thần và thể lực quản những chuyện khác. Các chủ xin mất giận, ta chỉ là tới nơi này tìm người, cũng không có ý gì khác, giữa các ngươi ẩn đoán ta cũng không rõ ràng." Lãnh Nguyệt các các chủ tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có hay không có đi dục vạn thành bên ấy tìm kiếm thông tin đâu?" Thứ không gian dâu dẻn, ta mới từ bên ấy quay về. "Thế nào, ngươi có phải hay không muốn cho ta thì giống như Trương Tiểu Linh, để ngươi đến chúng ta trong các tìm kiếm một phen sao?" Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái này, Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút hơi khó, vừa mới lúc tiến vào liền phát hiện nơi này nữ đệ tử tương đối nhiều, nếu ở thời điểm này tìm người lời nói, khẳng định hội đối những người khác tạo thành ảnh hưởng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ đắn đo, Cát chủ đột nhiên mà cười. "Được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau đi chúng ta trong các đi một chút." Cố Vô Thiên có chút im lặng, tâm tình đối phương biến hóa vẫn đúng là nhanh đâu, một giây trước biểu hiện vô cùng ôn nhu, một giây sau thì rất lạnh lùng, nữ tính của người thật sự chính là không thể phòng đoan đấy. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đi theo các chủ sau lưng hướng phía bên ngoài đi đến, thì không ngừng ở bên trong tìm kiếm Lai Thái Anh, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Cố Vô Thiên lúc này đã có chút ít nhức đầu, liên tục tìm kiếm hai môn phái, cũng không có tìm được bất kỳ manh mối, căn bản không biết đối phương chạy đi đâu, Cố Vô Thiên lại không hiểu rõ tính tình của đối phương. Hiện đang điều tra chỉ sợ muốn lâm vào cục diện bế tắc, cứ như vậy rất nhanh thì chuyển xong nơi này, Cố Vô Thiên lúc này đã không ôm hy vọng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên vẻ mặt như đờ đám, Lãnh Nguyệt các các chủ đột nhiên quay đầu hỏi: "Cố công tử, ngươi thật tin tưởng dục vạn thành bên kia sao?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sửng sốt một chút, hiển nhiên là đối phương đang nhắc nhở chính mình, chỉ là Cố Vô Thiên đối bọn họ cũng chưa quen thuộc. Rốt cuộc không có tìm được tính thực chất chứng cứ, Cố Vô Thiên cũng không có khả năng trực tiếp nói xấu đối phương. Mà Lã Nguyệt các các chủ tiếp tục mở miệng nói: "Cố công tử, ta nghĩ ngươi bị đối phương cổ hặc, ngươi muốn tìm tới người, hơn suất chính ở chỗ này. Mặc dù ta không biết bọn hắn là như thế nào cản trở khí tức, thế nhưng sự việc chỉ sợ không có đơn giản như vậy." Cố Vô Thiên lúc này có chút hiếu kỳ, đối phương thân làm Lã Nguyệt các các chủ, thế mà cho mình nói nhiều như vậy lời nói, khẳng định còn có ý khác. Nhìn thấy Cố Vô Thiên mở miệng dáng vẻ, đối phương tiếp tục mở miệng nói: "Thực chất chúng ta cùng dục vạn thành bên này thì là từ lối đầu. Bọn hắn vẫn đang làm loại đó làm ăn, khẳng định cần khắp nơi tìm kiếm hàng loạt nữ tử, mà nữ nhân mất tích sự việc, ở đâu cũng là thì có phát sinh. Chúng ta tông môn đều là nữ đệ tử, quá khứ thì có rất nhiều người biến mất, thông qua điều tra phương hướng toàn bộ chỉ hướng chỗ nào?" Cố Vô Thiên lúc này thì đã hiểu, nguyên lai like hai cái này tông môn đã sớm oán hận chất chứa đã lâu, tăng thêm đối phương đặc thủ tính chất, thật là có có thể hướng nữ tính hạ thủ, chỉ là Cố Vô Thiên có chút không rõ. Đối phương là thế nào dám hướng tu gì tông tông chủ nữ nhi hạ thủ? Chẳng lẽ không sợ bọn hắn trả đũa sao? Ma Lãng Nguyệt các các chủ lúc này báo một kinh thiên đại liêu. Ta nói thật cho ngươi biết đi, Lai Thải anh là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Lai Hoa Đông là cha ta, nhưng mà mẹ ta vì cùng tình cảm của hắn xảy ra vấn đề, buồn bực sầu não mà chết, cho nên ta sẽ hận hắn cả đời. Cái gì? Cố Vô Thiên bị khiếp sợ nói không nên lời, chẳng thể trách hắn vừa rồi tại cửa, nói ra thải anh tên, những tiên nữ đệ tử hội biểu hiện được như vậy kinh ngạc, nhìn tới chuyện này ở chỗ này đã không phải là một bí mật. Chương 863, cầm xuống bạch hoa các các chủ, chương 863, cầm xuống bạch hoa các các chủ. Cố Vô Thiên nhịn không được gầm thầm sợ hai tháng phục, này Lãng Nguyệt các các chủ thật đúng là trẻ tuổi đấy. Nói không chừng là bởi vì mâu thân của nàng qua đời về sau, mới hội còn trẻ như vậy kế thừa Lãng Nguyệt các đấy. Lớn như vậy tuổi tác, lại để cho khống chế một hạng trung môn phái, cũng là một vô cùng khảo nghiệm người sự việc. Chỉ sợ người trước mắt cũng là vô cùng có năng lực, nếu không căn bản trấn không được môn phái này, còn muốn phòng ngừa môn phái khác tiến công. Cố Vô Thiên đối nàng hay là rất bội phục, chẳng qua cũng cảm thấy sự tình phát triển ngày càng thái quá, cũng không biết phía sau còn có chuyện gì chờ hắn đấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hướng ta cô muội muội này hạ thủ. Mặc dù ta rất hận ta cha, nhưng mà ta biết muội muội ta cùng ta đều là vô tội, đối với ngươi ta cũng sẽ không có bất kỳ địch ý nào. Nhưng mà ngươi muốn để ta phối hợp tìm t tìm, vậy ngươi tự tiện đi, ta sẽ chỉ không ngăn trở ngươi, sẽ không cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cố Vô Thiên lúc này cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì, đối với mới có thể nói với chính mình nhiều chuyện như vậy đã rất tốt. Tất nhiên đối phương đã biểu lộ thái độ, Cố Vô Thiên cũng không tốt ở tại chỗ này, nhìn tới dục vạn thành bên ấy chỉ sợ còn phải lại đi một chuyến. Chẳng qua phụ cận còn có một cái môn phái, Cố Vô Thiên chuẩn bị tới đó thử xem tình huống, sau đó lại làm cuối cùng dự định Nhanh cố Vô Thiên liền căn cứ địa đồ hướng phía cái hướng kia bay đi, bây giờ chỉ còn lại một loại khả năng tính, Cố Vô Thiên lại không muốn bỏ qua. Mặc dù trước đó đã được đến nhắc nhở, nhưng cũng được điều tra hết cái cuối cùng môn phái lại đi nghiệm chứng thông tin thật giả tính. Ở chỗ này ân đoán thì muốn ở chỗ này hóa giải, Cố Vô Thiên cũng không muốn đem mâu thuẫn mang về tiên giới đông ngực. Thật không dễ dàng nên tiếp an bình, muốn là bởi vì chính mình sự việc mà đánh vỡ lời nói, Cố Vô Thiên thị không đành lòng. Mà vừa lúc này, Cố Vô Thiên đã lập tức đuổi tới cái cuối cùng môn phái, môn phái này thì tất cả đều là nữ đệ tử, cùng Lãng Nguyệt các không sai biệt lắm chỉ là lúc này đang khí thế ngất trời lại chiến, mà cùng bọn hắn đánh cũng cùng nhau, cũng không phải môn phái khác, mà là trước kia Cố Vô Thiên đi qua Dục Vân Thành. Đã sớm đối với môn phái này có chút không coi nhìn, bên trong nam nam nữ nữ cũng là một bộ huệ bại dáng vẻ, huống hồ hiện tại cũng đúng môn phái này có chút hoài nghi, lại có thể đụng phải bọn hắn đến công kích này cái cuối cùng môn phái. Cố Vô Thiên tự nhiên có chút nhìn không được, dù sao hiện tại thì không tại địa bàn của bọn hắn, Cố Vô Thiên động thủ thì không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Thiên thoại phi tiên, thần lai nhất kích, thiên thần hạ phàm. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền đánh ra mấy đạo công kích. Những người này còn không có phát giác được Cố Vô Thiên thân ảnh lúc đã có cái khác công kích đã ra nhập chiến trường trong. Hướng phía Dục Vạn Thành đệ tử bỗng chốc liền bịn qua, những người này còn chưa kịp phản ứng lúc liền đã bị đánh bay cơ thể, căn bản thì không nhìn thấy ra tay với bọn họ người là ai. Mà Cố Vô Thiên lần này thì dùng 8 phần lực lượng, tương đối tiếp cận công kích ra hỏa, đống chốc cũng bị mang đi mấy cái, cảnh tượng lập tức đã xảy ra nguy chuyện, bởi vì Cố Vô Thiên ra nhập, đống chốc liền để những người khác tìm được rồi cơ hội. Bắt đầu biến phải liều mạng phản kích lại, trong lúc nhất thời thế mà đem Dục Vạn Thành đánh liên tục bại lui lên. Cố Vô Thiên cũng không có dừng bước lại lại đánh ra một đạo công kích về sau, tiếp tục hướng phía phía trước tiếp theo. Rất nhanh liền thấy rõ cái cuối cùng môn phái tên Bạch Hoa Các, theo tên là có thể cảm giác được, nơi này nữ đệ tử nhất định rất nhiều, Cố Vô Thiên không kịp nghĩ nhiều, hướng phía bên trong tiếp tục lẳng đi. Mặc dù những người này hơi nghi hoặc một chút Cố Vô Thiên hành vi, chẳng qua vừa nãy Cố Vô Thiên ra tay cũng coi là thay bọn hắn giải vây rồi, thì xôi nổi hướng phía hai bên đường, đường. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền phát hiện Dục Vạn Thành thành chủ Trương Tuyền Linh lúc này cũng ở nơi đây, đang cùng một nữ nhân dây dưa cùng nhau, chắc hẳn đối với mới có khả năng chính là này Bạch Hoa Các các chủ. Nhị tối này dục vạn thành quả nhân là tương đối sắc đậm bạc tiền, vì tìm kiếm nữ tử, thế mà chạy đến người ta trong tông môn đến bắt, đơn giản chính là nhân thần cộng vấn chuyện. Cố Vô Thiên thị cũng không hối hận vừa mới ra tay, mặc dù có có thể đem đối phương đắc tội, thế nhưng Cố Vô Thiên lúc này thì không quan tâm. Chỉ cần có thể tìm thấy Lai thải anh tung tích, cho dù là cùng đối phương trở mặt, chú ý không trời cũng sẽ không có sợ chút nào. Không tri biết được đối phương hành động về sau, Cố Vô Thiên cũng không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Coi như là vì dân trừ hại, chỉ là nhường Cố Vô Thiên không có nghĩ tới là Dục Vạn Thành Thành chủ đang nhìn đến Cố Vô Thiên sau đó cũng không hoảng hốt, mà là mở miệng giải thích. "Cố thiếu hiệp, ta hoài nghi ngươi muốn tìm lai like thải anh thì tại bên trong Bạch Hoa Các, cho nên mới tới nơi này tìm hiểu một chút tình huống." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên có chút im lặng, không có nghĩ đến cái này ra hỏa ra mặt thế mà giải như vậy. Húng chi mình đã hướng bọn hắn người xuất thủ, thân làm thành chủ thế mà đem chuyện này xem như không có xảy ra một dạng, lòng dạ quả nhiên sâu đáng sợ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời không có động tác, Dục Vạn Thành Thành chủ lại ở bên cạnh hô lớn. "Cố thiếu hiệp, ngươi còn thất thần làm gì? Sao không cùng ta một khối ra tay đâu?" Bạch Hoa Các các chủ ngay tại trước mặt, chúng ta hai người chỉ muốn bắt lại nàng, bất kể dạng gì tình báo đều có thể lấy được, nghìn vạn lần không thể hôm nay nhường nàng từ nơi này chạy trốn. Bạch Hoa Các các chủ nghe nói như thế, biến sắc, trên mặt thì xuất hiện phẫn nộ, hận không thể đem đối phương ăn sống nuốt tươi một dạng, nàng hô lớn, "Trương Điệp Linh, làm ta tức quá vậy. Ngươi dẫn người công kích chúng ta Bạch Hoa Các, muốn bắt chúng ta nữ đệ tử, bây giờ thế mà còn muốn trả đũa, quả thực chính là một người rắc rưởi. Thiên hạ này tại sao có thể có người như ngươi vậy chứ?" Một chút mặt đều không cần. Nghe được đối phương đang chửi mắng chính mình, Dục Vạn Thành thành chuột vô cùng không để ý nói: Ngươi nhanh tốc thủ chịu chói đi, ngươi là không kiên trì được bao lâu thời gian, Cố Thiếu hiệp cùng ta cũng vậy quen biết đã lâu, hắn khẳng định hội đứng ở bên ta, các ngươi những người này về sau cũng là của ta, ha ha ha. Cố Vô Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, thì nghĩ nhìn một chút đối phương muốn làm gì sự việc, được nghe lại những lời này về sau cũng có thể khoảng đoán được đối phương muốn làm gì, khẳng định là nghĩ để người ta nữ đệ tử toàn bộ bắt được thành nội, làm một ít không thể miêu tả sự việc. Bây giờ người kia thế mà Vô Sĩ muốn cùng chính mình đáp lên quan hệ, đây là Cố Vô Thiên không thể chịu đựng. Nghe được đối phương không ngừng tại chảo hỏi chính mình, Cố Vô Thiên lập tức liền vồ tới, đồng thời lại hướng hắn đánh ra một đạo công kích. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cái này làm việc, Trương Truyền Linh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn mới vừa rồi còn cho rằng Cố Vô Thiên bị chính mình triệu hoàn đến, không ngờ rằng nên đón chính mình lại là Cố Vô Thiên công kích. Thiên thần hạ phàm, khởi nguyên kiếp bí, hủy diệt nhất chỉ. Cái này khiến hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cố Thiếu hiệp, ngươi không phải tới giúp ta sao? Ngươi bây giờ cái này lại là cái gì ý nghĩa? Trương Truyền Linh lúc này sắc mặt rất khó nhìn, rõ ràng đã cùng Bạch Hoa các các chủ chiến đấu chiếm thượng phong, có Cố Vô Thiên gia nhập, chỉ sợ kế hoạch của chính mình lại muốn thất bại. Hiện tại chiến đấu đã lâm vào một cân đối, Cố Vô Thiên xuất hiện phá vỡ cái này cân đối, chỉ cần Cố Vô Thiên giúp đỡ phương nào, như vậy thắng lợi rồi sẽ rơi xuống nhà ai. Hiện tại Cố Vô Thiên đã xuất thủ, cũng coi là có phán đoán, nghe được đối phương hỏi, Cố Vô Thiên cười hắc hắc. Trương Bi Linh, ngươi cho rằng ta rất dễ bị lừa sao? Các ngươi kiểu này nơi bớng hoa, căn bản cũng không có tổn tại thiết yếu, thân làm tu sĩ, thế mà làm ra buồn nôn như vậy sự việc, còn chuẩn bị phát dương quang đại, ngươi xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Ta nhìn xem ngươi căn bản chính là có chủ tâm đang gạt ta, lần đầu tiên thấy ta lúc thì không có nói thật, nói đi, ngươi đem Lai thải ánh rốt cục giấu ở nơi nào? có phải hay không các ngươi thành nội chỗ sâu, ngươi nếu thành thành thật thật nói cho ta biết lời nói, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Người kia không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên cùng mình ngã bại ạ, dứt khoát thì không tiếp tục diễn tiếp, bất quá vẫn là vô cùng không để ý nói. Ngươi bây giờ có manh mối cùng phán đoán đã chậm, Lai thải anh chính là bị chúng ta bắt đi, ngươi năng lực bắt chúng ta thế nào. Đệ tử của chúng ta sớm liền hảo há khoản đãi nàng một chút, sao, ngươi đối với tiểu tình nhân của ngươi còn nhớ mãi không quên sao? Ngươi muốn là thật sự có thể cùng nàng thành thân lời nói, ta ngược lại thật ra có chút đồng tình ngươi. Này nếu truyền đi, chỉ sợ ngươi tại tiên giới cũng không có nơi sống yên ổn, gì không xem là sự tình gì đều không có xảy ra. Ngươi còn có thể tiếp tục cùng ngươi hắn vợ hắn tiêu giao khoái hoạt, nơi này không phải ngươi cái kia tới chỗ, việc này không tới phiên ngươi quản. Chương 864, ba cái nữ nhi, chương 864, bà cái nữ nhi. Cố Vô Thiên còn đánh giá thấp đối phương vô sĩ, đều đã đến mức này, thế mà còn dám dùng ngôn ngữ kích thích chính mình. Vừa nghĩ tới Lai Thải anh vì tìm kiếm mình, bị trước mắt những thứ này buồn nôn ra hỏa bất đi, thậm chí đã bị đệ tử của bọn hắn tra đạp, Cố Vô Thiên đã cảm thấy tức giận, lúc này đầu đã có chút ít ông ông tác hưởng. Một giây sau trên thân thể khí tức liền bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, mắt không chớp nhìn hướng phía bên ngoài tiết lộ nhìn phi tức, đồng thời cảnh giới thì không ngừng tại lên cao, vang một tiếng tiếng vang, Cố Vô Thiên thế mà tại tình huống này hạ đột phá đến tiên đạo cấp bậc, nhường tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều lại biến. Với lại hơi thở của Cố Vô Thiên còn không ngừng tại kéo lên, mãi đến khi đạt đến tiên đạo cấp bậc tam tầng mới ngừng lại được. Bởi vì chuyện này, Cố Vô Thiên bỗng chốc đột phá ba cái cảnh giới, Cố Vô Thiên trước đó tha thiết ước mơ đột phá chính là ở thời điểm này hoàn thành, chỉ là Cố Vô Thiên hiện tại ánh mắt 10 phần lạnh băng, phảng phất là đang xem một người chết đùng đạc. Trương Tuyền Linh, ngươi muốn vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Hôm nay lão tử nhất định phải giữ ngươi, còn muốn đem các ngươi thành trì san thành bình địa. Thiên thần hạ phàm, thần lai nhất định. Lần nữa thi triển đồng dạng kiếm kĩ Cố Vô Tiên, toàn thân trên dưới sức chiến đấu lật ra gấp bội, giống như một tôn giống như sắt thần đứng ở chỗ này, đồng dạng kiếm kĩ, nhưng để người cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Không giữ lại chút nào hướng phía Trương Tuyền Linh giết tới, mang theo thế không thể đỡ dấu hiệu, để người căn bản sinh không nổi ý niệm chống cự. Trương Toàn Minh cũng là sắc mặt đại biến, trước đó Cố Vô Tiên đi bọn hắn thành nội yếu nhất lúc, còn không qua là tiền tôn định phong mà thôi. Căn bản không có hiện tại kiểu này tính uy hiếp, huống chi lúc này mới trôi qua mấy ngày mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay là thực sự trước mặt mình bị phá, với lại bỗng chốc đột phá ba cái cảnh giới, đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự việc, lần đầu nhìn thấy khủng bố như vậy hình tượng, cũng làm cho Trương Tiễn Linh có chút toàn thân run rẩy, căn bản không dám tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Hướng phía bên cạnh liền bay đi, cơ hồ là trước tiên liền sử dụng không gian chi lực, lúc này có bất kỳ do dự đều là đối với sinh mệnh mình không tôn trọng, chỉ là hắn hoảng sợ phát hiện chính mình vị trí không gian đã bị một mực phong tỏa. Trương Tiễn Linh, ngươi này là chuẩn bị chạy trốn sao? Vẫn là đem lời của ta mới vừa rồi trở thành gió thoảng bên tai. Ta cho ngươi biết, hôm nay thì ngày giỗ của ngươi. Dám nổi đi, phá cho ta. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lại đánh ra một đạo công kích, lúc này hắn căn bản rời không động được thân thể chính mình, chỉ có thể mở miệng nói sang chuyện khác. "Cố Vô Thiên, ngươi điên rồi sao? Ngươi nếu giết ta, Vĩnh Viễn sẽ không hiểu rõ đối phương tung tích, có chuyện nói rõ ràng, cho ta một đầu sinh lộ, cũng coi là cho mình lưu một đường lui." Chỉ là Cố Vô Thiên căn bản không hề bị lay động, hắn ghét nhất bị người khác lựa gần mình, huống chi lần đầu tiên đối phương đã đem hắn lựa qua. Lần này dù thế nào cũng sẽ không nghe đối phương lừa gạt. Bất kể hiện tại Trương Tuyền Linh nói cái gì, Cố Vô Thiên cũng đã làm tốt tiêu diệt hắn chuẩn bị, Cố Vô Thiên không thể nào cho một lựa gạt mình một lần người còn sống khả năng tính. Hỗn hổ Cố Vô Thiên còn có năng lực chiến đấu vượt cấp đi tiên, cho dù là không có đột phá lúc cũng được, cùng đối phương đánh có đến có hở, bây giờ lại dẫn nộ khí đột phá, chỗ bạo phát ra lực công kích lại đạt đến một mức độ khủng bố, đối phương căn bản chống đỡ không được. Bất kể Trương Tuyền Linh làm sao cầu xin tha thứ, Cố Vô Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, một đạo lại một đạo công kích mãnh liệt đánh tới. Rất nhanh chương truyền thì biến chống đỡ không được, bị vô số đạo kiếm mang xuyên thấu cơ thể, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị đánh hồn phi phế tán, chết đã không thể chết lại. Mà ở bên cảnh quan chiến bạch hoa các các chủ cũng là biến sắc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên tuổi còn nhỏ, lại có như thế tâm tính, thì ngay cả chiến đấu lực cũng khủng bố như vậy, khá tốt không, có cùng hắn là địch, vầng không tông môn của mình cũng phải bị san thành bình địa. Đợi đến kết thúc trước mắt chiến đấu về sau, Cố Vô Thiên nhìn thấy trước mắt có chút mờ bộn cảnh tượng, trong lòng vẫn là có chút hối hận. Vừa mới có hơi bên trên, căn bản không còn kịp suy tư nữa nhiều chuyện như vậy, phát hiện hành vi của mình căn bản mất khống chế, hiện tại đem người kia xử lý Tất cả manh mối lại đoạn mất. Không xong, đem đối phương xử lý quá nhanh, hiện tại ta thế mà một điểm đầu mối đều không có, lại phải bắt đầu lại từ đầu đã điều tra. Cố Vô Thiên thập phần áo não, đối vừa rồi hành vi vô cùng hối hận, chẳng qua nghĩ đến vừa nãy chính mình điên cuồng dáng vẻ, cũng là hạ giận, nhất định phải làm cho yêu nói rối đám gia hỏa giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cố Vô Thiên lúc này thì trong lòng suy tư, bây giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Cố Vô Thiên thì phát giác chính mình chậm rãi đối với Lai Thái Anh có cảm giác không giống nhau, huống hồ đối phương đúng là chính mình luận vo chọn dễ thắng xuống. Bất kể tiếp xuống chuyện gì phát sinh, Cố Vô Thiên cũng quyết định cưới nàng. Trú hộ năng tử của mình nhóm thì trước đó biểu thị ra ra sức ủng hộ, đa tạ Cố thiếu nhà xuất thủ tương trợ. Bạch Hoa các các chủ nhìn thấy Cố Vô Thiên sắc mặt âm tình bất định, vội vàng tới trước mở miệng nói, đồng thời thì đang lén lén quan sát đến Cố Vô Thiên tâm tình chập chờn. Cố Vô Thiên này mới phản ứng được, không cần khách khí, ta đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, không ngờ rằng đối phương lần này chọc giận ta, thế là ta liền thuận tay giải quyết hắn. Cố thiếu hiệp nhìn xem người dáng vẻ tâm sự nặng nề, có phải hay không lo lắng đang tìm kiếm lai thải anh sự việc. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, nhìn thật sâu đối phương một chút. Đúng vậy, ta hiện tại sát thực cần phải biết Lai like tỷ tỷ hiện tại người ở phương nào. Chỉ là ta vừa nãy thái quá chủ quan, xúc động phía dưới giải quyết hết bọn hắn thành chủ, hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Mà Bạch Hoa các các chủ lại nói với Cố Vô Thiên, Cố thiếu hiệp, nếu ngươi có thể giúp chúng ta cộng đồng đối phó dục vạn thành nhân mã còn lại, chúng ta trong các đệ tử đều có thể giúp ngươi cùng nhau tìm kiếm người tung tích. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên Nội tâm vui mừng, nếu là có thể phát huy môn phái đệ tử tác dụng lời nói, khẳng định phải so với chính mình tìm kiếm người hiệu suất muốn cao hơn rất nhiều, chính mình cũng được, tình một ít khí lực, không có vấn đề, các chủ, dưới mắt bọn hắn dần bắt đầu, chính là tiến công, cơ hội tốt. Cố Thiếu hiệp, chắc hẳn ngươi đã sớm nhìn ra, bọn hắn thành nội chính là một nơi bẫm hoa, tiểu này tà môn chỗ sơng cái kia bị tiêu diệt, chỉ là chúng ta năng lực có hạn, một mực cùng bọn hắn giằng co. Không ngờ rằng bọn hắn sắc đảm bảo tiên, thế mà lần này đem chủ ý đánh tới chúng ta đệ tử trên thân. Hơn nữa còn cản rỡ hương chúng ta bách hoa các phát động công kích, chắc hẳn hôm nay là chuẩn bị đem chúng ta tận diệt. Nếu không phải Cố Thiếu hiệp tới cứu chúng ta lời nói, ta không dám tưởng tượng chúng ta tông môn hôm nay hội là kết quả như thế nào, vẫn là phải đa tạ Cố Thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, ta thì đại biểu chúng ta nữ đệ tử thật sâu cảm tạ ngươi. Thật không dám giấu giếm, ta thì có một bí mật muốn nói cho ngươi, cha ta cũng là Lai Hoa đồng, chúng ta cùng Lai Thải anh đều là cùng cha khác mẹ, ta cũng vậy tỷ tỷ của nàng. Chắc hẳn Lãng Nguyệt các bên ấy ngươi đã đi qua đi. Như vậy bên kia bí mật đoán chừng ngươi cũng hiểu biết, Lãng Nguyệt các các chủ cũng là Lai Hoa đồng nữ nhi. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên triệt để lộn xộn, không có nghĩ đến cái này, Lai Hoa Đông thật đúng là phong lưu, thế mà trêu chọc nhiều như vậy tình cảm nợ, đúng chốc có 3 cái nữ nhi. Chỉ là đối phương chưa từng có cho Cố Vô Thiên rằng nhiều chuyện như vậy, nhìn tới tìm được rồi lai thải anh về sau, Cố Vô Thiên thì phải thật tốt giọng tra một chút đối phương, xem xét còn có bao nhiêu đại lôi đang đợi mình đấy. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ giúp giúp đỡ bọn người đối phó dục vạn thành còn sót lại bộ đội, lần này ta cũng coi là cùng bọn hắn triệt để kết xuống cự oán, kỳ thực ta không đối phó bọn hắn, bọn hắn cũng muốn tới đối phó ta. Ta sẽ không đối với cái này tai họa ngầm ngồi yên không lý đến cũng sẽ không để bọn hắn đối với nương tử của ta nhóm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên đáp ứng, Bạch Hoa các các chủ cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, có Cố Vô Thiên gia nhập, kế hoạch của bọn hắn càng thêm có bảo đảm. Rất nhanh, bọn hắn liền hành động, hướng phía Bạch Hoa các nơi này còn lại cá loạt lưới phát khởi công kích, bởi vì bọn họ thành chủ đã bị tiêu diệt hết, còn lại những người này căn bản sinh không nổi chống cự dục vọng. Cũng không lâu lắm liền cho Cố Vô Thiên bọn hắn liên hợp tiêu diệt hết, mà bên ngoài còn lại một ít đệ tử, đang nhìn đến tình huống bên này về sau, vội vàng hướng về phương xa chạy trốn. Căn vốn không muốn đem tính mệnh dựng ở chỗ này, Cố Vô Thiên thì không đáp lời hắn nhóm, phản đang muốn đi bọn hắn đại bản doanh thu thập bọn họ, bọn người kia cũng là không làm nổi lên sóng gió gì được, nên đoán bọn hắn kết cục cũng chỉ là tử vong mà thôi. Chương 865, là ngươi giết tông chủ, chương 865, là ngươi giết tông chủ. Cuộc chiến bên này rất nhanh đã qua một đoạn thời gian, còn lại một ít đệ tử tại quét dọn chiến trường, nơi này chiến đấu cũng đã khôi phục bình tĩnh. Bạch Hoa các các chủ mở miệng nói với Cố Vô Thiên. Cố thiếu hiệp, ngươi đi trước bọn hắn đại bản doanh đi, ta liên lạc một chút Lã Nguyệt các các chủ, và hai chúng ta môn phái hội hợp lại cùng nhau, lại một khối chạy tới. Ngươi trước đi xem Lai like Tỷ Tỷ tình huống đi." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, lập tức từ nơi này rời đi, ở trên đường lúc, Cố Vô Thiên tâm tình thị 10 phần thấp vọng. Căn bản để cho mình rịn giữ không tâm tính bình tĩnh, dù thế nào, đối phương biến mất cùng mình còn là có liên quan hệ, nếu làm lúc có thể mang nàng cùng nhau về nhà lời nói, hôm nay căn bản đi không đến một bước này. Muốn là đối phương có chuyện bất chắc lời nói, Cố Vô Thiên nội tâm hội rất thấy náy. "Lai like Tỷ Tỷ, ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì a, ta không biết ta sẽ làm xảy ra chuyện gì." Cố Vô Thiên nắm chặt nắm đấm, tại nội tâm yên lặng cầu nguyện, bởi vì chuyện này cũng làm cho Cố Vô Thiên tăng lên cái rối. Lúc này không ngừng thi triển không gian chi lực, cách mỗi một lúc liền hướng phía phía trước thật nhanh đi tới một khoảng cách. Cố Vô Thiên tốc độ lúc này đã phát vùng tới cực hạn, chỉ là cùng nào còn có cự ly rất dài, cho dù là hiện tại thì phải cần thời gian nhất định mới có thể đến đạt. Lúc này Cố Vô Thiên nội tâm ngày càng lo lắng, cứ như vậy mang tâm tình thất vọng, Cố Vô Thiên cuối cùng đã đến đối phương đại bản doanh. Lần nữa lúc đến nơi này, Cố Vô Thiên nội tâm ngũ vị tạp trần, làm lúc tại nơi này chính là tìm qua, cũng không có phát hiện đối phương hành tử. Nếu làm lúc mình có thể cẩn thận tìm tìm, nhất định có thể phát hiện một ít dấu vết để lại. Cố Vô Thiên tại nội tâm âm thầm chửi tự trách mình. Nhưng là bây giờ đã như vậy, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tìm. Cố Vô Thiên lúc này đã không lo lắng đối phương dám hướng hắn xuất thủ, nội tâm của hắn toàn bộ là lửa giận. Cho dù là cái này thành trì, có lại nhiều quỷ dị, chú ý không trời cũng sẽ không lui về sau một bước. Cũng may Cố Vô Thiên rơi xuống mặt đất về sau, cũng không có gặp được cái gì công kích, mà thành trì nội bộ vẫn như cũng là trước kia cái chủng loại kia bề ngoài dáng vẻ, không có thay đổi chút nào. Chẳng qua bây giờ những vật này đều đã không thể ảnh hưởng Cố Vô Thiên tâm cảnh, hắn hiện tại mục đích đúng là nghĩ phải nhanh tìm thấy Lai Thái Anh, muốn xác nhận một chút đối phương an nguy. Tin tưởng còn lại hai môn phái thì cực kỳ nhanh chạy tới nơi này, Cố Vô Thiên cũng không lo lắng nơi này công việc giải quyết hậu quả. Rất nhanh liền đã đến Dục Vạn Thành thành chủ phụ cửa, Cố Vô Thiên còn tưởng rằng hội như lúc trước giống nhau bị ngăn trở đâu, không có nghĩ tới chỗ này người đã nhận biết mình, nhìn thấy Cố Vô Thiên đến về sau lập tức đón. "Cố thiếu hiệp, hôm nay sao có rảnh đến chúng ta thành nội làm cách đâu? Bất quá hôm nay ngươi tới có chút không khéo, chúng ta tông chủ đi ra vẫn chưa về, đoán chừng ngươi được chờ một đoạn thời gian." Cố Vô Thiên bất động thanh sắc hướng phía bên trong đi đến, nhìn xem đến bọn người kia cũng không biết tông chủ đã bị chính mình xử lý thông tin. Chẳng qua chuyện này đối với Cố Vô Thiên mà nói là một một chuyện tốt, bọn người kia sẽ không ngăn cản Cố Vô Thiên kế hoạch Cố Vô Thiên, tiếp xuống hành động cũng sẽ vô cùng thuận tiện. Lần trước thế nhưng bị Trương Truyền Linh tự mình mang vào, bọn người kia còn tưởng rằng Cố Vô Thiên là bọn hắn quý khách đấy. Cho nên tự nhiên biểu hiện cũng kính nún phần, nếu Cố Vô Thiên có thể tại tông chủ của bọn hắn trước mặt nói tốt vài câu lời nói, bọn hắn cũng được, một bước lên mây. Cố Vô Thiên cười lạnh nhìn xem nhìn biểu hiện của bọn hắn, nếu bọn người kia có bất cứ dị thường nào hành động, Cố Vô Thiên không ngại hiện tại liền đem bọn hắn toàn bộ giết đi. Cố Vô Thiên lúc này vẫn như cũ tặn ra cảm giác lực, nghĩ phải nhanh một chút tìm thấy hơi thở của Lai Thái Anh. Chỉ là nơi này giống như lần trước, vẫn như cũ bố trí đặc thủ nào đó cái giới, Cố Vô Thiên vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chẳng qua tại diệt đi chương truyền linh lúc, đối phương thế nhưng tự mình đã từng nói Lai Thái Anh liền tại bọn hắn môn phái, nếu đối với việc này nói dối, đối bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt. Cố Vô Thiên hiện tại đã tin tưởng vững chắc Lai Thái Anh chính là chỗ này, tìm thấy đối phương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng qua cần đem phía sau những thứ này cái đôi vứt bỏ, thế là Cố Vô Thiên đối với lấy bọn hắn nói, mang ta đi nghỉ ngơi cho đi. Ta chờ ngươi ở đây nhóm tông chủ quay về. Đối phương cũng có thể đã hiểu Cố Vô Thiên tâm tính, rốt cuộc tượng Cố Vô Thiên kiểu này tuổi nhỏ thành danh cường giả, khẳng định không thể nào tự phạm nhân giống nhau để bọn hắn nhìn, thế là đối với Cố Vô Thiên cung kính nói: "Cố thiếu hiệp, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ chúng ta tông chủ sau khi trở về, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, tiếp tục hướng phía phía trước đi đến, rất nhanh lại đến hậu viện, nơi này trông coi rất nhiều người, nhìn thấy Cố Vô Thiên đến vậy sau, thì xôi nổi hướng phía Cố Vô Thiên chào hỏi. Cố Vô Thiên mười phần tự nhiên hướng lấy bọn hắn gật đầu nói: Cái nơi nơi này cảnh sắc không tệ, không hổ là một người kiệt địa linh chỗ, ta chính là ở đây phụ cận đi dạo đi, ta thì là lần đầu tiên đến các ngươi môn phái làm cách đâu, đối với nơi này rất hiếu kỳ, các ngươi cũng không cần để ý đến. Nhìn thấy Cố Vô Thiên nói như vậy, mấy người kia cũng không tốt tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể hướng Cố Vô Thiên dặn dò vài câu. Sau đó lại hướng phía bốn phía tản ra, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn bình thường cũng ở nơi đây ẩn dấu, nhìn tới mặt sau này nhất định có đồ vật. Cố Vô Thiên trong lòng có chút nóng nảy, như vậy tiếp tục trì hoãn không phải một cái biện pháp, cho dù là hành động của mình, còn không, có đối phương phát hiện, thế nhưng những kia trốn về đến Giang Hoa Không bao lâu liền sẽ đem thông tin mang về. Cố Vô Thiên lúc này đã có chút ít xung động, chuẩn bị bắt một tên đến tuân hỏi tình huống nơi này. Tiện thể thì tại nội tâm cầu nguyện, hy vọng ngoài ra hai môn phái tới nơi này tốc độ có thể rất nhanh một ít. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nếu trực tiếp ở chỗ này xảy ra đại quyết chiến như lời nói, Cố Vô Thiên hành động cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Ngay tại Cố Vô Thiên làm lấy đấu tranh tư tưởng lúc, do dự muốn hay không bắt một đầu lưỡi hỏi tình huống, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Thế là cô Vô Thiên đối với người bên cạnh nói: "Ta ra đi vòng vòng đi, các ngươi không cần đi theo ta." Được rồi, Cố Thiếu hiệp. Sau đó Cố Vô Thiên lại hướng phía Dục Vạn Thành Thành đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền có một đạo ánh sáng hướng phía Cố Vô Thiên lao đến. Một đạo quen thuộc bạch ảnh hiện ra cơ thể, dũng chóc chui vào Cố Vô Thiên trong ngực, Cố Vô Thiên thì vớ vé trong ngực thứ gì đó. "Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Cố Vô Thiên tâm tình cũng hết sức kích động, lại có thể ở chỗ này gặp được Tiểu Băng, trước đó nhường hắn thủ hộ không gian tông đạo, phía sau Cố Vô Thiên cho nó gửi đi truyền tống phù, Tiểu Băng lập tức liền chạy tới tìm kiếm Cố Vô Thiên. Trải qua một đoạn thời gian rất dài tìm kiếm, một người một thú mới vào hôm nay gặp nhau. Hai tâm tình tự nhiên là không cần nói cũng biết. Sau đó Tiểu Băng lại hướng Cố Vô Thiên giảng một chút tình hình gần đây, biết được gần đây lại có không ít người đột phá, đã theo hạ giới tiến nhập tiến cảnh, với lại những người này đều là nam vực, tự nhiên những Cố Vô Thiên hết sức hưng phấn. Gia tộc bọn họ phụ cận người thực lực cũng tăng lên, đây đối với Cố Vô Thiên mà nói, thế nhưng một thiên đại hảo sự. Cho dù là hạ giới về sau gặp nguy hiểm lợi nói, những thứ này đột phá cường giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Về sau bất kể chuyện gì phát sinh, sẽ không cần Cố Vô Thiên quá mức luồn cuống tay chân, đã xuất hiện rất nhiều lực lượng, là Cố Vô Thiên chia sẻ cái này chút ít áp lực, tin tưởng thời gian kế tiếp còn sẽ có không ngừng cường giả đột phá. Cố Vô Thiên thì đem hiện nay gặp phải hỗn cảnh hướng phía Tiểu Băng giảng thuật một lần. "Tiểu Băng, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang tìm một người đâu, ta vẫn luôn tìm không thấy khí tức của nàng, không biết ngươi có biện pháp gì hay không, nhanh cùng ta cùng đi đi." Rất nhanh Cố Vô Thiên liền dẫn Tiểu Băng lại lần nữa hướng thành nội đi đến, không có nghĩ đến cái này, lúc cửa thành đã dần dần chạy nghiêm, hiển nhiên là chuyện gì xảy ra. Những người này cầm vũ khí khí thế hung hăng kiểm tra, vào vào trong thành mỗi người Ba gồm Cố Vô Thiên cũng không ngoại lệ. Cố Vô Thiên ám đạo không tốt, nhìn thấy những người này không ngừng lại tới gần, Cố Vô Thiên tăng lên khí thế, phẫn nộ dò hỏi: "Làm càn, các ngươi đây là đang làm gì? Ta thế nhưng là ngươi nhóm tông chủ quý khách, còn không mau thả ta vào trong, cẩn thận ta nói cho các ngươi biết tông chủ về sau nhường hắn trách phạt các ngươi." Không có nghĩ tới những thứ này, thủ vệ vẫn như cũ không hề bị lay động, thậm chí còn hung hăng nói: "Cố Vô Thiên, ngươi không muốn tại trước mặt chúng ta tiếp tục biểu diễn, chúng ta một ít trốn về đến đệ tử đã nói cho chúng ta biết chân tướng sự tình, là ngươi giết tông chủ của chúng ta." Ngươi này gan lớn người trẻ tuổi thế mà còn dám lại lần nữa quay về, nhìn tới chúng ta không cần tốn nhiều sức là có thể đem ngươi tiêu diệt ở chỗ này, mọi người cùng nhau xông lên, nhường cái này tiểu tử cuồng vọng cho chúng ta tông chủ đề mạng. Chương 866, Trầm Luân, chương 866, Trầm Luân. Cố Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn vừa mới còn lo lắng những tia cá lọt lưới hội quay về thông phong báo tin, nghi thừa dịp cái này thời gian chiến lệnh, mau đem người cứu ra, không ngờ rằng cuối cùng vẫn là muộn một bước. Chẳng qua cũng may đã cùng tiểu băng hội hợp, Cố Vô Thiên tìm người kế hoạch cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Theo thời gian đi lên nói, ngoài ra hai môn phái cũng đã lập tức liền muốn chạy tới nơi này. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục gần dấu đi, đối với bên cạnh Tiểu Băng nói: "Tiểu Băng, bọn người kia cũng là địch nhân của chúng ta, ngươi cùng ta một khối giết vào trong đi." Nghe được lập tức liền có chiến đấu, Tiểu Băng biểu hiện hưng phấn dị thường, nó trong khoảng thời gian này đã lâu rồi không có động tới, cảm thấy 10 phần nhàm chán, dưới mắt chính là một hoạt động gần cốt cơ hội tốt. "Thật tốt quá chủ nhân, ta đã lâu rồi không có cùng ngươi kẻ vai chiến đấu, còn vô cùng hoài niệm trước đó đoạn thời gian kia đâu, hiện tại chúng ta cùng một chỗ đem bọn người kia toàn bộ tiêu diệt hết đi." Băng Thiên Tuyết Địa. Không đợi Cố Vô Thiên tiếp tục phát ra mệnh lệnh lúc, Tiểu Băng đã kiểm chế không được, chủ động phát khởi công kích. Từng đạo hàn khí công kích hướng phía trung quanh không ngừng đánh ra ngoài, bọn người kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị đông lạnh thành băng điêu. Dục Vạn thành các đệ tử nhìn thấy loại tình huống này cũng là sắc mặt đại biến, không ngờ rằng Cố Vô Thiên mang tới cái này linh thu thực lực thế mà cường đại như vậy, đệ tử của bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi này hàn khí công kích. Cố Vô Thiên thì ở phía sau phát khởi công kích, khởi nguyên kiêu ý, Thiên thoại phi tiên, thần lai nhất kích. Nghe được động tĩnh bên này về sau, thành nội thì có càng nhiều đệ tử từ bên trong bò ra, Đông Chốc liền đem Cố Vô Thiên bọn hắn vây lại. Chẳng qua Cố Vô Thiên căn bản không quan tâm loại tình huống này, một đám đám ô hợp mà thôi, lật tay che mưa trong lúc đó liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Trong lúc nhất thời đến bao nhiêu đệ tử thì chết bao nhiêu đệ tử, chỉ cần dám ngăn cản bọn hắn bước chân nhân mã, trong lúc nhất thời thương vòng tam trọng. Cố Vô Thiên đối với loại kết quả này cũng không hài lòng, hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu là tìm đến người, nếu tìm không thấy Lai Thải anh lời nói, cho dù là đem bọn hắn toàn bộ giết chết thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cố Vô Thiên đem hơi thở của Lai Thải anh nói cho Tiểu Bằng, cũng nói với nó Ngươi giúp ta tìm một cái khí tức của người này, nơi này chiến trường thị giao cho ta, ngươi đi hành động đi." Tiểu Băng không có do dự, lập tức liền hướng bên trong và vào, mà những người kia nhìn thấy Tiểu Băng bay vào bên trong về sau, thì sôi nổi bắt đầu ngăn cản, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì dùng. Cố Vô Thiên đối với lấy bọn hắn nói, "Các người đám người kia giác lộ đi, bình thường Truyền Thượng Thiên Hải Lý thì đã làm rất nhiều, không ngờ rằng còn như vậy chấp mê bất độ. Sớm biết lời như vậy, lần đầu tiên thì đem toàn bộ các ngươi giải quyết hết, không công để các ngươi công việc lâu như vậy. Hôm nay thì là các ngươi tất cả mọi người ngày rỗ." Diệt Cố Vô Thiên không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo bén nhọn công kích, cũng tại là tiểu băng tranh thủ nhìn thời gian cùng cơ hội. Dù sao bọn người kia không có một vô tội, cho dù là giết chết bọn hắn, chú ý không trời cũng sẽ không có bất kỳ ngượng ngùng. Động tác trên tay thì càng lúc càng nhanh, nhìn thấy những thứ này đáng ghét ra hỏa, Cố Vô Thiên tâm tình đã không tốt. Mà một bên khác tiểu băng lúc này cũng có chút kinh ngạc, cảm giác của nó lực đồng dạng không thu hoạch được gì, cũng biết nơi này nhất định có cái gì kết giới đã cách trở khí tức, bằng không căn bản sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Rất nhanh nó liền xuất hiện ở Cố Vô Thiên bên cạnh, sắc mặt khó coi nhìn hết thảy xung quanh. Cố Vô Thiên thì cảm giác được tình huống bên này, trong nháy mắt biến nhíu mày. Lẽ nào ngươi cũng không có cái gì phát hiện sao? Nơi này quá ma quái, ta một chút khí tức cũng không cảm giác được, có thể chúng ta không để ý đến một cái chuyện trọng yếu, kia chính là cái này, thành trì dưới mặt đất có phải hay không ẩn giấu đi cái quái gì thế? Chờ một lát chủ nhân, ta đến xem bên này tình huống. Rất nhanh Tiểu Bang liền đối với nơi này, mặt đất phát khởi hàn khí công kích, đem tất cả thổ nhuyễn toàn bộ đông lạnh đi lên. Mà vừa lúc này, ngoài thành lại truyền đến tiếng ồn nào, Cố Vô Thiên tâm thần khẽ động, rất nhanh liền hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Ta đi bên ngoài xem xét tình huống, nơi này giao cho ngươi. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền phát hiện Lã Nguyệt các cùng Bạch Hoa các người toàn bộ tới nơi này, đại quyết chiến thì ở thời điểm này vào rồi. Tất nhiên viện quân đã tới, Cố Vô Thiên cũng coi là nuối lòng một bụng, công việc giải quyết hậu quả thì giao cho bọn hắn đi làm. Mà những nữ đệ tử này cũng là dị thường hung mãnh, vừa nghĩ tới đệ tử của bọn hắn bị bọn người kia đem ô, thì hận không thể đem dục vạn thành vén cái út sấp, mà bây giờ đã đánh tới bọn hắn đại bản doanh, đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Một số người cũng biết bọn hắn tông chủ và Lai Thái ảnh quan hệ, bây giờ sự việc làm đến nước này, dục vạn thành dù thế nào hôm nay thì không lưu được. Phía ngoài đại chiến mười phần náo nhiệt, Cố Vô Thiên thì rất nhanh đã gia nhập chiến trường, hướng phía dưới đấy những đệ tử này tiếp tục phát động công kích. Mà lần này đến phiên dục vạn thành đệ tử thống khổ, bản tới một cái Cố Vô Thiên thì để bọn hắn đầy đủ nhất đầu, không ngờ rằng lại tới nhiều người như vậy đến công đánh bọn hắn. Trong lúc nhất thời hai mặt thủ địch, căn bản không kịp làm ra tương ứng cử động, vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó liền sản sinh thương vong to lớn. Bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy kẻ đầu tiêu khẳng định là Cố Vô Thiên, chẳng qua bây giờ cũng không có cái nào. Toàn bộ chiến trường cũng loạn cả một đoạn, Lãnh Nguyệt các cùng Bạch Hoa các người lúc này thì đã phát hiện Cố Vô Thiên ẩn tử. Hướng phía cố Vô Thiên vị trí giết tới đây. Dục Vạn Thành đệ tử căn bản là ngăn cản không nổi nhiều người như vậy công kích, tăng thêm tông chủ của bọn hắn bị giải quyết hết, đã sớm sĩ khí tương đối suy yếu, hiện tại đã bắt đầu muốn từ nơi này chạy trốn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà bọn người kia thì bắt đầu trở nên chó cùng rứt dậu lên, hướng phía không trung tung tóe ra từng đợt bột phấn. Những thứ này bột phấn tại tiếp xúc đến người thân thể về sau, sẽ cho người trở nên phiêu phiêu dục tiên, ý thức cũng biến thành có chút mơ hồ. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hai môn phái các chủ ở bên cạnh hướng Cố Vô Thiên giới thiệu nói: "Mau nhìn, Cố thiếu hiệp, là cái này dục vạn thành thủ đoạn, những thứ này bổ phấn chỉ cần nhắm đến người thân thể, không được bao lâu những người này rồi sẽ đánh mất ý thức, bọn hắn dùng loại thủ đoạn này tra đạp không ít người, nam nam, nữ nữ đều có, cho dù là tu vi lại cao hơn thì ngăn cản không nổi. Với lại những vật này chỉ có nội bộ bọn họ có giải dược, cho nên đối với phụ cận người tạo thành ảnh hưởng tồi tệ." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên ánh mắt cũng biến thành băng lạnh lên, hắn ghét nhất bị hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hiện hạ, không ngờ rằng lại là người ta bạn lĩnh giữ nhà. Cố Vô Thiên lạnh lùng nói: Quá ghê tởm, bọn người kia, thế mà sử dụng tiểu đệ này không thể gặp người thủ đoạn, các ngươi sớm nên liên thủ đem bọn hắn toàn bộ giật đi. Nghe nói như thế, hai người nở nụ cười khổ, nếu là thật có dễ dàng đối phó như vậy lời nói, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Cố Vô Thiên mới là một biến số lớn nhất, nếu gần đây không có Cố Vô Thiên xuất hiện, chỉ sợ loại cục diện này còn muốn tiếp tục duy trì. Cố Vô Thiên từ gần đây ra đây về sau, đem nơi này quậy đến long trời lở đất, này mới khiến bọn hắn có tiêu diện dục vạn tông cơ hội. Cũng may hai môn phái này đã sớm đối với những thủ đoạn này hết sức quen thuộc, cũng có ứng đối biện pháp. Cho nên đệ tử của bọn hắn cũng không có bị tổn thương gì, thì chặn lại bộ phận công kích. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng được, để cao hiệu suất của bọn hắn. Sau đó Cố Vô Thiên mở miệng đối bọn họ nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vội vàng tìm người đi. Ta tới nơi này một chút manh mối đều không có, các ngươi xem xét còn có hay không cái gì biện pháp tốt có thể sử dụng đâu?" Hai người khác thì gật đầu một cái, vội vàng nói: "Chúng ta hay là hướng nội bộ bọn họ tiếp tục thăm nhập sâu đi, người khẳng định liền bị bọn hắn nuốt ở bên trong. Vừa nãy thời điểm chiến đấu, chúng ta ở bên ngoài thì không có bất kỳ cái gì phát hiện." Nhìn tới hai người các nàng cũng không có đem phẫn nộ đưa đến trên người Lai Thái Anh, mặc dù Lai Hoa Đông làm sự tình không chính cống, phủ bạc các nàng cái khác hai cái nữa nhi, thế nhưng rốt cuộc các nàng cũng là có quan hệ máu mủ. Cô muội muội này cùng các nàng không oán không kỷ, hiện tại tất nhiên từ nơi này biến mất, các nàng làm tỉ tỉ cũng muốn làm một ít nỗ lực mới được, cũng đều nghĩ vội vàng tìm thấy Lai Thái Anh. Thế là mười phần dứt khoát thì giúp một tay, huống hồ Cố Vô Thiên thì giúp bọn hắn tiêu diệt dục và thành, chuyện này trôi qua về sau, hai người bọn họ môn phái cũng sẽ nên đón nhanh chóng phát triển kỳ ngộ. Nay đối với bọn hắn những chủ này mà nói, hiện đang cứu người chỉ là một cục việc nhỏ mà thôi còn có thể hoàn lại Cố Vô Thiên một thân tình. Chương 867, nàng không ở nơi này, chương 867, nàng không ở nơi này. Ba người không có do dự, lập tức hướng phía bên trong bay đi, thành nội quá khứ một bức bể vải dáng vẻ, hiện tại đã kinh biến đến mức 10 phần xảo xạc, khắp nơi đều là rách nát dáng vẻ. Những người kia cũng đã chạy thoát rồi, cũng có một chút bị hãm hại nữ nhân được giải cứu ra. Chỉ là những kẻ túng dục quá độ nam nhân liền không có tốt như vậy kết quả, thể cốt đã từ lâu bị mục rỗng, Cố Vô Thiên chán ghét nhìn xem lấy bọn hắn, cũng không có quản bọn họ, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Những người này nhất định sẽ không có kết quả gì tốt, nếu khống chế không nội dục vọng của mình cùng hành thi tẩu nhục có cái gì khác biệt đâu. Nếu là không có phương diện này, nhu cầu lời nói cũng sẽ không thúc đẩy dục vọng vạn thành hình thành, bọn hắn hiện tại cảnh ngộ đều là nên được, Cố Vô Thiên mấy người đương nhiên sẽ không đồng tình bọn hắn. Đụng phải một ít oan minh không thay đổi còn muốn phản kháng người, Cố Vô Thiên bọn hắn thì một khối ra tay giải quyết hết. Rất nhanh, Tiểu Băng liền bay đến Cố Vô Thiên bên người, vẫn như cũng là cao mày nói: "Không được, chủ nhân, ta còn là phát hiện một điểm đều không có, thì không, có bất kỳ cái gì đầu mối. Ngươi để cho ta tìm thấy người, ta đã lật khắp tất cả thành nội." vẫn là không có tìm thấy một điểm phi tức. Nơi này thổ dưới đất ta đã dò xét qua, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì tình hình. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng biến thành khẩn trương lên. Hai vị các chủ, các ngươi còn có không có biện pháp gì tốt, khế ước thú của ta bán năng lực nhận biết thế nhưng mạnh nhất, ngay cả nó đều không có phát hiện mới, ta có thể cũng có chút không thể ra sức. Giữa các ngươi thế nhưng có quan hệ máu mủ, xem xét có thể hay không từ hướng này ra tay đấy. Có khả năng hay không lai thải anh đã bị chuyển rời đến những địa phương khác, khế ước thú của ta nếu không phát hiện được lời nói, chỉ sợ người hiện tại đã không trong thành. Nghe nói như thế, Hai cái cắc chuột thì là có chút bối rối. Nhìn tới chúng ta chỉ có thể sử dụng huyết tế thuật tìm, Cố Thiếu Hiệp, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta thì vô cùng lo lắng an toàn của nàng. Vậy liên kết nhờ hai vị tỷ tỷ xuất thủ, tiếp tục kéo đi xuống, nguy hiểm chỉ số cũng sẽ lên cao. Hai người không dám chếnh mãi, lập tức bay tới, đồng thời dùng dao rạch ra ngón tay, một tia máu tươi thì tràn ngập tại không trung. Rất nhanh hai cố máu tươi tụ tập đến cùng một chỗ, tạo thành năng lượng to lớn ba động, sau đó lại hóa thành từng đám từng đám huyết vụ, hướng phía không gian trùng quanh khuyết tán mà đi. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại thủ đoạn này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn có thể cảm giác được này trong huyết vụ ẩn chứa lực lượng khủng lồ, với lại loại thủ đoạn này cũng là Cố Vô Thiên lần đầu tiên kiến thức, trong lòng cũng yên lặng cầu khẩn, hy vọng thủ đoạn này năng lực có tác dụng, tuyệt đối không nên nhường Lai like Tỷ tỷ chờ đợi quá lâu. Xương máu còn đang không ngừng hướng phía trung quanh quét tán, Cố Vô Thiên tâm thì nhắc tới cũng họng, cách nơi này càng gần uy lực càng lớn, cũng không biết huyết tán đi ra bên ngoài xương máu có hay không có loại năng lực này. Cố Vô Thiên tâm lý cũng có chút thấp họng, chuẩn bị hỏi lúc phát hiện hai người khác thì tiến nhập một trạng thái đặc biệt, nhìn xem đến loại thủ đoạn này đối bọn họ ảnh hưởng cùng làm hại thì là rất lớn. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên cũng không tốt tiếp tục quấy rầy bọn hắn, chỉ có thể vì bọn họ hai người hộ pháp, hy vọng đang thi triển thủ đoạn này lúc không bị ngoại nhân chô quấy rầy. Cứ như vậy thời gian lại qua, hai người đồng thời mở mắt ra, Cố Vô Thiên rốt cuộc không chịu nổi, lập tức vọt tới trước mặt bọn hắn. "Hai vị tỷ tỷ, các ngươi hiện tại thu hoạch thế nào? Có phát hiện hay không Lai like tỷ tỷ thân ảnh?" Đúng vậy Cố Vô Thiên hỏi, hai người mở miệng nói. "Lai like thải anh cũng không tại cái này thành nội." "Cái gì?" Cố Vô Thiên giật mình kinh ngạc, rõ ràng là Trương Truyền Linh thời điểm chết chính miệng thừa nhận đem nàng bắt tới, vì sao lúc này người nhưng không thấy? Cố Vô Thiên sắc mặt trở nên khó coi, chẳng lẽ nói sự việc trở nên ngày càng phức tạp, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lo lắng bộ dáng, hai người tiếp tục nói. "Cố thiếu hiệp, ngươi trước khác quá lo lắng, chúng ta đã tra được vị trí của nàng, chẳng qua là ở ngoài thành mà thôi. Thủ đoạn của chúng ta thế nhưng vô cùng chuẩn, sẽ không có bất kỳ sai lầm, ngươi thì yên tâm đi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể tìm kiếm được đối phương vị trí cụ thể là được, cho dù là ở chân trời góc biển, Cố Vô Thiên cũng sẽ đem đối phương tìm trở về. Thế là Cố Vô Thiên lập tức tỏ thái độ. Hai vị tỷ tỷ Vậy mọi người thì vội vàng dẫn đường cho ta đi, ta muốn sớm tìm thấy Lai tỷ tỷ. Bất kể nàng ở đâu, ta cũng muốn đem nàng tìm trở về. Nhìn thấy Cố Vô Thiên biểu hiện, hai người thì vô cùng vui mừng, nhìn tới người kia đối với muội muội của mình ngược lại là thật để ý, hiện tại loại này lo lắng nét mặt còn không phải thế sao có thể giả vờ. Thế là Lã Nguyệt các các chủ nói với Bạch Hoa các các chủ, "Vậy ngươi liền đi mang Cố Thiếu hiệp tìm kiếm Lai thải anh đi, bên này cần ta quét dọn chiến trường, ta trong thời gian ngắn đi không được, đến lúc đó ta giúp xong nơi này tất cả về sau đi cùng các ngươi tụ họp." Được rồi, nơi này thì giao cho ngươi. Ta bên này thì cùng Cố Thiếu hiệp trước xuất phát. Đa tạ hai vị tỷ tỷ, chúng ta lên đường đi. Được rồi, Cố Thiếu hiệp, đi theo ta đi. Rất nhanh hai người liền lại lần nữa bước lên lên đường, hướng phía ngoài thành bay đi, rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh Tùng Lâm. Cố Vô Thiên trước đó chỉ là cố lấy tìm người, căn bản không có chú ý tới xung quanh đây môi trường, nguyên lai like ở ngoài thành còn có như thế dạng một chỗ. Cố Vô Thiên tò mò mở miệng hỏi: "Các chủ, ngươi nói hơi thở của Lai like tỷ tỷ ngay tại Tùng Lâm chỗ sâu sao?" "Đúng là như vậy, chúng ta vừa nãy thi triển thủ đoạn lúc thì nhắc nhở chúng ta ở chỗ này." Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút kỳ quái, vì sao đối phương sẽ ở một trong rừng cây, chẳng lẽ nói cái này rừng cây có gì đó cổ quái nhường nàng một lát bên trong trốn không thoát sao? Chẳng qua bây giờ không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm, Cố Vô Thiên lập tức liền bỏ tới, đối với vừa nãy thủ đoạn, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không có cái gì hoài nghi, chỉ là trong miệng tự lẩm bẩm. Lai tỷ tỷ, ngươi có thể nhất định phải kiên trì lên nha, ta tới cứu ngươi. Tuyệt đối không nên bị thương, tuyệt đối không nên bị thương. Đột nhiên Bạch Hoa các các chủ mợ miệng phá vỡ bình tĩnh. Cố Thiếu hiệp, ngươi cùng ta mọi mọi tình cảm rất sâu sao? Có phải hay không các ngươi luận võ chọn dè trước đó thì con biết, luôn cảm giác các ngươi không giống như là mới quen dáng vẻ nha. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sững sốt một chút, mới biết mình biểu hiện quá khuyết điểm thái. Chẳng qua đối với vấn đề này, Cố Vô Thiên cũng không có quá tốt trả lời cách, nếu quả như thật nói mình mới là mới quen, chỉ sợ đối phương thì sẽ không tin tưởng, Cố Vô Thiên lúc này tâm trạng rất phức tạp. Nhìn thấy Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời trầm mặc xuống tới, Bạch Hoa các các chủ cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là nở nụ cười. Không còn nghi ngờ gì nữa nội tâm đã có phán đoán, Cố Vô Thiên lúc này đã có chút ít bất đắc dĩ, nhìn tới đối phương tựa như là lẩm sẽ tự mình Chẳng qua bây giờ tìm người mới là trọng yếu nhất, Cố Vô Thiên Thỉ không quan tâm những thứ này. Liên tại bọn hắn tiếp tục phi hành lúc, Tiểu Băng chợt mở miệng nói: "Chủ nhân, cẩn thận một chút, phía trước có rất nhiều người, còn không biết bọn hắn là thân phận gì, chúng ta nhất định phải ẩn dấu đi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên Thỉ không dám khinh thường, hắn thì không ngờ rằng trong rừng sâu núi thẳm này thế mà còn biết tụ tập rất nhiều người, nhìn tới sự việc cũng không có đơn giản như vậy, chỉ có thể hướng Bạch Hoa các các chủ ném một ánh mắt hỏi thăm. Đối phương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, thủ đoạn của chúng ta liền có thể tìm thấy mọi mọi tung tích." đến ở bên cạnh đến cùng là cái gì mưu chưởng, liền không thể nào biết được. Được rồi, hay là không cần tiếp tục suy đoán đi xuống, đi qua nhìn một chút thì biết tất cả mọi chuyện, chúng ta cẩn thận một chút đi. Rất nhanh hai người thì thầm ẩn giấu đi khí tức, chẳng qua tốc độ lại để cao rất nhiều, hai người đều là cường giả cấp bậc thiên đạo, muốn ẩn tàng giơi khí tức của mình cũng không phải là việc khó gì, tốc độ cùng lúc này thì đã đạt đến cực hạn, nhìn tới tâm tình của đối phương cũng rất xuất ruột. Chủ nhân cẩn thận một chút, ngay ở phía trước. Cố Vô Thiên lúc này thì thả ra cảm giác lực, chẳng qua lại cau mày nói, bọn người kia khí tức giống như cũng không là trước kia diệt đi dục và tông. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có thế lực mới đã tham dự sao? Rất nhanh Cố Vô Thiên hai người liền đi tới trước mắt, mới phát hiện nơi này có rất nhiều nữ tử, từng cái lâm vào trong hôn mê. Bạch Hoa các các chủ lúc này toàn diện sắp đại biến nói, tại sao có thể có chúng ta môn phái người? Chương 868, tỉ tỉ của ngươi nhóm là vô tội, chương 868, tỉ tỉ của ngươi nhóm là vô tội. Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương sốt ruột, cũng lạ không dám sơ suất, tiếp tục hướng phía dưới đáy đi đến. Lúc này mới phát hiện không chỉ có Bạch Hoa các người, hơn nữa còn có Lãng Nguyệt các người, còn có một số cái khác không biết thân phận, bất quá bọn hắn cũng có một cái điểm giống nhau chính là toàn bộ là nữ nhân. Ngay tại hai người ngây người lúc, một đạo lạnh băng âm thanh truyền tới. Các ngươi là ai? Mau rời đi nơi đây. Cố Vô Thiên cảm giác được đạo thanh âm này có chút quen thuộc, đội vàng quay đầu lại nhìn sang, lập tức liền nhìn thấy Lai Thải Anh thân ảnh, nguyên lai vừa nãy thì là đối phương phát ra âm thanh. Lai tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lai Thải Anh nghe nói như thế cũng là sửng sốt một chút. Cố tiểu lệ, nơi này cũng bị ngươi đã tìm được chưa? Ngươi làm sao lại như vậy cùng Bạch Hoa các các chủ tại cùng một chỗ đâu? Nhìn thấy Cố Vô Thiên bên cạnh thế mà còn đứng một nữ nhân, Lai Thải Anh trong nháy mắt liền có chút ít mất hứng, cảnh giác nhìn người tới. Cố Vô Thiên cười khổ một cái, nhìn tới đối phương lại gật đi, chẳng qua nhìn thấy biểu hiện của nàng, ấy là biết đạo thân phận đối phương, nhìn tới thân tỷ muội trong lúc đó cũng là có cạnh tranh quan hệ. Cố Vô Thiên nhanh chuyển hướng lời nói, "Lai tỷ tỷ, chúng ta tìm ngươi tìm thật khổ a. Ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tình huống? Vì sao lại cùng nhiều như vậy nữ nhân ở cùng nhau?" Nghe được Cố Vô Thiên hỏi, Lai Thải Anh thì sa vào đến trong hồi ức, sắc mặt biến không được khá nhìn xem. Trước đó ta là truy tìm nhìn thân ảnh của ngươi đi. Không ngờ rằng trên nửa đường gặp phải có người đang hành động. Ta đi qua xem xét phát hiện lạ dục vạn thành người, liền biết muốn có chuyện không tốt xảy ra. Thế là ta cũng liền không tiếp tục truy đuổi người, hướng lấy bọn hắn đội nhân mã này đi theo, không ngờ rằng bọn hắn thế mà bắt đầu bắt nữ nhân, cái này khiến ta là dù thế nào nhẫn nhịn không được. Bọn người kia bình thường thì làm nhiều việc ác, những nữ nhân này nếu rơi vào đến trong tay của bọn hắn, hậu quả khẳng định là khó mà tưởng nổi. Ta khẳng định không thể để cho bọn hắn toàn bộ về đến đại bản doanh, thế là liền ra tay giải quyết hết những tên kia. Về phần sự tình phía sau, các ngươi liền biết Cố Vô Thiên tâm lý cũng có phán đoán, rốt cuộc bên này chỉ có Lai Thải anh một người, nếu là không tìm một chỗ che giấu lời nói, sợ rằng sẽ bị đối phương phát hiện. Huống chi Lai Thải anh mang theo nhiều như vậy nữ nhân, cho dù là đầu thủ cũng sẽ bó tay bó chân. Lúc này sáng suốt nhất cách làm chính là che giấu, không nên cùng đối phương trực tiếp xảy ra chính diện xung đột. Sau đó tìm cơ hội thừa cơ đào thoát mà thôi, chỉ là trong những người này có đã bị thương, cho nên hành động không tiện, nhiều ngày như vậy, bọn hắn vận giấu kín tại vùng rừng tùng này trong. Cũng may hai ngày này cũng không có cái gì động tĩnh quá lớn. Bọn hắn cũng đã quyết định theo lệnh Tùng Lâm ở trong chỗ sâu dần dần hướng mặt ngoài chạy trốn. Chỉ là không ngờ rằng vừa vận động phải dục vạn tông bị vây công cùng hủy diệt, chuyện, cho nên Cố Vô Thiên một mực đại bản doanh tìm không thấy bọn hắn. Mà trước đó Trương Điền Linh nói những lời kia đều chỉ là vì chọc giận Cố Vô Thiên, trên thực tế bọn hắn căn bản là cầm lai like thải anh không có bất kỳ cái gì cách. Nhiều ngày như vậy thì một thằng tìm kiếm tung tích, chỉ là căn bản liền không tìm được mà thôi, thế là liền trở cơ ác tâm một fan Cố Vô Thiên. Chỉ là bọn hắn nhìn tính toán và tính, không nghĩ tới Cố Vô Thiên hội đột nhiên đột phá, hơn nữa còn hội đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Mà Cố Vô Thiên cũng là mượn cơ hội này mới có thể thành công đột phá đến tiên đạo cấp bậc, nếu bọn người kia chẳng phải làm chết, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh liền sẽ bị hủy diệt. Mà chú ý không trời cũng sẽ không dễ dàng như vậy đột phá, nói lên Cố Vô Thiên còn muốn cảm tạ những tên kia đâu, thế nhưng những tên kia đã bị Cố Vô Thiên tự mình giải quyết hết. Tràng qua những thứ này, bình thường làm sằng làm bậy ra hỏa, thu thập thì liền thu thập, Cố Vô Thiên thì đem gần đây chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Lai Thải Anh nghe đến mấy cái này về sau thì hết sức kinh ngạc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên bằng sức một mình, lại đem môn phái này triệt để tiêu diệt. Nhìn xem trước khi đến còn là xem thường Cố Vô Thiên thực lực, nhìn thấy Cố Vô Thiên sốt ruột tìm kiếm mình, trong lòng của nàng cũng cảm thấy vui thích. Bọn người kia tiêu diệt là được, chúng ta ước gì bọn hắn sớm làm chết hết đâu, hiện tại đối với chúng ta mà nói đều là một một chuyện tốt. Tất nhiên dưới mắt nguy cơ cũng đã giải quyết xong, chúng ta thì từ nơi này lên đường đi, nơi này cũng không phải cái gì chỗ nói chuyện, còn có nhiều như vậy nữ nhân chờ lấy hồi riêng phần mình muôn phải đấy. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì vội vàng nói, vậy chúng ta thì mau chóng rời đi đi, một khối đem những nữ nhân này đưa ra ngoài, bọn hắn cũng coi là triệt để được cứu. Những thứ này được cứu nữ nhân lập tức cảm ơn gái đức lên. Nếu như bị đối phương trả đạm, chỉ sợ bọn họ những người này chọn tự sát. Hiện tại cũng coi là theo quỷ môn quan đi rồi một lần, về sau cũng không dám lại tùy tiện một người hành động, cũng không biết lần tiếp theo vận khí hội sẽ không như thế tốt. Sau đó Cố Vô Thiên mấy người liền lại lần nữa về tới Dục Vạn Thành trong, Lãnh Nguyệt các các chủ đem nơi này đã quét dọn được 10 phần sạch sẽ, nơi này lại cũng không nhìn thấy ngày xưa loại đó hoè bại cảnh tượng, ngược lại trở nên 10 phần bình tĩnh. Mà những kia không đứng đắn làm ăn thì toàn bộ bị thanh trừ hết, lúc này Dục Vạn Thành tìm không thấy một chút đi qua ánh tử. Nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người trở về đến, Lãnh Nguyệt các các chủ lập tức tiến lên đón. Nhìn thấy Lai Thải anh về sau, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Trở về là được, quay về là được. Cố Vô Thiên thì đem vừa nãy chuyện đã xảy ra nói một lần, Lãng Nguyệt các các chủ thì biểu hiện dị thường phẫn nộ, quả nhiên trước đó biến mất đệ tử cùng dục vạn thành thoát không khỏi liên quan, tốt tại những này buồn nôn giá hỏa đã bị toàn bộ giải quyết hết. Chỉ là bọn hắn trong lúc đó vẫn còn có chút ngăn cách, Lai Thải anh cũng không có cùng Lãng Nguyệt các các chủ nhiều lời bao nhiêu, Cố Vô Thiên nhìn trước mắt tình hình thì cười khổ một cái, hắn một ngoại nhân cũng không tốt nói xem bảo. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đều là chính Lai Hoa Đông làm nghiệt, liền để hắn đi đau đầu đi, Cố Vô Thiên mới không dám quản việc không đâu. Sau đó bên ngoài lại có rất nhiều bị bắt đi đệ tử bị mở cứu ra, trong lúc nhất thời rất nhiều người khóc rống lên, không còn nghi ngờ gì nữa gặp phải không ít trà tấn, đồng thời thì có thật nhiều cô gái bình thường bị mở cứu ra. Bọn hắn những thứ này không có tu vi nữ tử, mới là dễ dàng nhất bị sỉ nhục đối tượng, đã trải qua loại chuyện này, cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi, bây giờ có cơ hội sống lại, bọn hắn tự nhiên là mười phần trân quý. Từng cái tỏ vẻ muốn gia nhập Lãng Nguyệt Các hoặc là Bạch Hoa Các, về sau cũng không muốn bị sỉ nhục đi xuống. Mà hai cái cất chuột thì nhân cơ hội này tu không ít nữa đệ tử, cũng coi là lớn mạnh mỗi người bọn họ thế lực. Chỉ là hiện tại không khí hay là quá mức ma quái, Cố Vô Thiên cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: "Lai tỷ tỷ, ngươi cũng tốt xấu nói mấy câu đi, lần này có thể tìm thấy thân ảnh của ngươi có thể nhờ có ngươi hai vị tỷ tỷ, ta làm lúc thế nhưng không có biện pháp nào, năng lực cách sử dụng đều đã dùng. Ngay cả khế ước thú của ta đều đã bị ta triệu hoán đến đây, ngươi có thể tuyệt đối không nên tiếp tục như vậy đối với các nàng. Rất nhiều chuyện cũng là phụ thân ngươi sai, lại không là tỷ tỷ của ngươi sai, các ngươi tuyệt đối không nên náo loạn đến như thế cương." Sau đó Cố Vô Thiên dẫn đầu hướng về hai vị các chủ xã một cái, đa tạ hai vị tỷ tỷ xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên là mình đã làm được mức này, Lai Thái Anh cũng không tốt tiếp tục bướng bỉnh đi xuống, lúc này mới bất đắc dĩ nói: "Đa tạ tỷ tỷ nhóm, ta." Nhìn thấy Lai Thái Anh đã cúi đầu trước bọn họ, hai vị các chủ nội tâm hay là vô cùng hứng phấn, quan hệ giữa bọn họ một thằng rất vi diệu, nhìn tới hiện tại đã có dần dần có thể sửa chữa tính. Đồng thời hướng Cố Vô Thiên ném một ánh mắt cảnh kích, nếu không phải Cố Vô Thiên từ đó điều tiết lời nói, chỉ sợ bọn họ còn muốn tiếp tục giằng co nữa, có khả năng cả đời cũng không cùng lui tới. Không cần phải khách khí, ngươi bình an quay về là được, chẳng qua vừa nãy cô thiếu hiệp ngươi tìm kiếm lúc biểu hiện thế nhưng vô cùng lo lắng đâu, các ngươi về sau có thể phải thật tốt nha. Nghe nói như thế, Lai Thái anh mặt bỗng chốc thì đỏ lên, cúi đầu, không dám nhìn bên cạnh Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên cũng có chút thẹn thùng, vội vàng nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng không dám cùng Lai Thái anh đối mặt. La giải quyết rơi hiện tại cục diện lúng túng, Cố Vô Thiên chỉ năng lực mở miệng nói: "Tốt, Lai tỷ tỷ, ngươi mất tích thời gian lâu như vậy, phụ thân ngươi vô cùng lo lắng ngươi, ngươi nhanh đi về xem hắn đi." Lai Thái anh sửng sốt một chút. "Ngươi cùng ta một khối trở về sao?" Ta thì không trở về đi, ngươi là đi xem phụ thân ngươi. Cố Vô Thiên cũng không dám trở về, hiện tại người đã tìm được rồi, Đoán Trường tiếp xuống muốn nói bọn hắn thành thân sự tình, muốn là lúc này trở về lời nói, khẳng định đi không được, chú ý không trời còn chưa có chuẩn bị kỹ càng đấy. Nghe nói như thế Lai Thái anh sắc mặt trầm xuống. Ngươi yêu có trở về hay không, ta không cần ngươi. Chương 869, câu được kim quý tế, chương 869, câu được kim quý tế. Người phụ nữ mặt thay đổi bất thường, nhường Cố Vô Thiên 10 phần bất đắc dĩ, mới vừa rồi còn là một bộ đỏ mặt dáng vẻ, không nghĩ tới bây giờ lại khôi phục ngày xưa lạnh băng dáng vẻ. Hiển nhiên là tức giận, Cố Vô Thiên lập tức tạm biệt hai vị các chủ, hướng phía Lai Thải anh bóng lưng đổi theo, lần trước chính là như vậy chạy mất, lần này Cố Vô Thiên không có thể không cho phép chuyện như vậy phát sinh nữa. "Ngươi chờ ta một chút a, Lai tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích a, ta, ta không có trốn tránh luận võ chuyện kiếm chồng, ngươi cũng tốt xấu nghe ta nói hết lời đi." Lai Thải anh đã ngừng lại bước chân nói, "Chúng ta hôm nay thì đem lời nói rõ ràng ra đi, ta cũng không muốn ép buộc ngươi phải cùng ta thành thân, huống hồ luận võ chuyện kiếm chồng, người ta đều là người tham dự, từ vừa mới bắt đầu đều là diễn một tuần kịch mà thôi, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng." Làm lúc loại tình huống kia ta nếu là không kéo ngươi qua đây làm diễn viên lời nói, chỉ sợ đời ta liền xong rồi. Chẳng qua ngươi đã đã giúp việc khó khăn của ta, ngươi bây giờ đại khái có thể đổi ý, ta cũng sẽ không ghi hận ngươi, ngươi yên tâm đi chính là." Cố Vô Thiên lại lắc đầu nói, "Ta đã suy nghĩ kỹ, huống hồ ngươi thì không cần lo lắng cho ta trước đó nương tử nhỏ, ta đã cùng đi qua Cố Vô Thiên là hai người. Cho dù là ta hiện tại muốn cưới ngươi, cũng là ta chủ động nguyện vọng, không ai có thể ép buộc ta. Ta đã nghĩ kỹ." Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên thổ lộ, Lai thải anh cũng đã có thể cảm nhận được Cố Vô Thiên tâm ý, vẫn còn có chút cảm động. Bọn hắn ở trung lâu như vậy, khẳng định hội có một ít tình cảm, huống chi lần này mình biến mất lâu như vậy, Cố Vô Thiên thì vô cùng lo lắng, loại biểu hiện này đều không phải là giả vờ, đoán chừng chính mình hai vị tỷ tỷ cũng đã nhìn ra manh khoẻ. Lai Thái Anh trước đó thì muốn gả cho Cố Vô Thiên, bằng không cũng sẽ không chủ động bại bởi Cố Vô Thiên, làm sao có khả năng cứ như vậy đem tới tay hạnh phúc thả đi đâu? H huống chi phụ thân của mình thì sẽ không đồng ý nàng làm như vậy, hiểu này Kim quý tế muốn là bỏ lỡ, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại một. Với lại luận võ chọn rể cũng là hao tốn rất lớn tinh thần và thể lực mới xem như triệt để hoàn thành, cũng không thể tùy tiện lãng phí hết này cơ hội cơ tốt. Nếu như là chính cố Vô Thiên muốn ý, hai người ở chung lên cũng sẽ rất mau mắn, thì không tổn tại ai mạnh bách ai lời giải thích. Tất nhiên cố Vô Thiên hiện tại cũng đã ngã bại à, Lai Thải anh kềm nén không được nữa tình cảm của mình, hốc mắt thì đỏ lên, bóng chốc liền vọt tới cố Vô Thiên trong lực, hung hăng ôm lấy thân thể hắn. Ta không nỡ bỏ ngươi a, ngươi cho rằng ta nghĩ một người trở về, ngươi thật ngốc a, Cố Tiểu Đệ. Ngươi nếu hôm nay theo trước mặt của ta đi rồi, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại. Bất quá ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, bất kể ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác, ta đều sẽ truy tìm đến, dù là ngươi không thích ta. Cố Vô Thiên lắc đầu. Tốt tốt. Tất nhiên ta đã hồi đến, chúng ta thì không muốn như vậy. Ta và ngươi cùng nhau đi phụ thân ngươi chỗ nào báo cái bình ăn đi, tu dị tông nào còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta chờ về đấy. Lần nữa buông ra cố vô tiên lúc, Lai Thái anh mang trên mặt hạnh phúc lệ quang, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy cũng là làm đã khá nhiều tâm lý kiến thiết. Cũng may chính mình hai người tỉ tỉ cũng không có thấy cảnh này, bằng không cũng không biết làm như thế nào về sau so đối mặt bọn hắn. Tiểu Hàn ở bên cạnh nhìn xem trận mắt há hốc mồm. Hảo gia hỏa, hay là chủ nhân lợi hại. Ta chẳng qua là gần đây không có ở bên cạnh hắn, không ngờ rằng vừa tìm được một mỹ nữ. Chủ nhân diễm phúc cũng thật nhiều a. Sau đó biến lớn cơ thể, Ngưu Cố Vô Thiên hai người đứng ở trên lưng của mình, hướng phía Tu Gi Tông phương hướng bắt đầu phi hành. Lai Thải Anh cũng là lần đầu nhìn thấy Tiểu Hàn, cũng bị nó dáng vẻ đáng yêu bắt được, Cố Vô Thiên thì hướng nàng giảng thuật Tiểu Hàn lai lịch, cùng với bọn hắn quá khứ trong lúc đó phát sinh một ít chuyện xưa. Rất nhanh mấy người liền lại lần nữa về tới Tu Gi Tông, Lai Hoa Đông đã sớm đã nhận ra nữ nhi khí tức đang đến gần, sớm thì chờ ở chỗ này. Nhìn thấy hai người thân ảnh về sau, lập tức lao đến. "Ôi, của ta con gái tốt, ngươi cuối cùng hồi đến, trước đó nhưng làm ta lo lắng gần chết, ngươi không sao là được, quay về là được." Đa tạ Cố thiếu hiệp đem nữ nhi của ta chiếu cố tốt như vậy, ta về sau cũng được, yên tâm. Dù sao cũng là làm phụ thân, huống chi cùng Lai Thái Anh đời sống lâu như vậy, tình cảm cũng là thân nhất một cái kia. Bất kể trước đó hai cái nữ nhi, cũng không có hiện tại Lai Thái Anh đãi ngộ này, này cũng là bọn hắn rất thống hận Lai Hoa Đông một chút. Nếu một chén nước có thể giữ thăng bằng lời nói, sợ sợ bọn hắn quan hệ cũng sẽ không náo cho tới hôm nay tình trạng này. Chẳng qua quan hệ giữa bọn họ muốn chữa trị sẽ phải khó khăn rất nhiều, rốt cuộc Lai Hoa Đông xin lỗi mẹ của bọn hắn. Cha Gần đây cùng Dục Vạn Thành đã xảy ra xung đột, cũng may đã bị Cố Vô Thiên cùng của ta hai người tỉ tỉ tiêu diệt. Người hai người tỉ tỉ? Lẽ nào ngươi nói rất đúng lắm nguyệt các cùng Bạch Hoa các sao? Nghe nói như thế Lai Hoa đông người phần kinh ngạc, trước đó bọn hắn Tu Gi tông thì cùng Dục Vạn Thành có một ít mâu thuẫn chính chấp, không nghĩ tới bây giờ thế mà bị tiêu diệt. Đây cũng là một rất lớn môn phái, có thể bị diệt mất quả thực là không thể tưởng tượng sự việc. Cố Vô Thiên ở bên cạnh đang ngồi yên lặng, cũng không có mở miệng nói cái gì, rốt cuộc kia hai môn phái cũng là hán nữ, hắn cũng không muốn bị liên lụy đi vào. Cố Vô Thiên trước đây không biết những chuyện này, lúc đối với Lai Hoa Đông ấn tượng cũng không tệ lắm, khi biết được đây hết thảy về sau, mới phát hiện đối phương chính là một chắc chắn đại cha nam. Lúc này cũng không biết làm như thế nào đối mặt với đối phương, nếu không phải hắn là Lai thải anh phụ thần, Cố Vô Thiên mới không muốn cùng dạng này người có cái gì gặp nhau. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chỉ là thản nhiên nói, lần này tới đây là muốn thực hiện luận võ chọn rể hứa hẹn. Nghe nói như thế, Lai Hoa Đông tự nhiên là thật cao hứng. Cố vô Thiên Kiều này kim quy tế cũng coi là triệt để tán thành nữ nhi của mình, hắn cái này làm cha vợ cũng có thể đi theo được nhờ. Hắn đã có thể dự đoán đến Tu Di tông vì cố Vô Thiên cái này cô gia về sau có thể nhanh chóng phát triển tình cảnh, tự nhiên là cao hứng không ngậm miệng được. Tốt tốt tốt, đã các ngươi trẻ tuổi người cũng đã quyết định, như vậy ta cái này làm phụ thân tự nhiên sẽ vì các ngươi dốc lòng tổ chức, các ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần đem thời gian xác định được liền tốt. Nghe được phụ thân của mình hành động thế mà như thế nhã nhặn, Lai Thải Anh trong lòng vẫn là có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời thế mà biểu hiện có chút thẹn thùng. Ai nha, cha không muốn gấp gáp như vậy, ta làm sao có khả năng không nóng nảy, ta vẫn chờ ôm cháu trai đấy. Tượng Cố thiếu hiệp dạng này thanh niên tài tuấn, nhất định phải nhiều cùng nữ nhi của ta sinh mấy cái đại tiểu tử béo mới được. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì có chút ngượng ngùng, nếu không phải là bởi vì lần này tới thải anh biến mất sự việc, chỉ sợ hai người quan hệ ấm lên còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Tốt, tại đây cho bọn hắn cung cấp một cơ hội, cũng làm cho hắn cùng Lai like thải anh nói ra, Cố Vô Thiên sẽ không cần tiếp tục xoắn suất cái chuyện này. Dù sao mẹ ruột của hắn cùng mấy cái nương tử cũng sẽ không có ý kiến gì, Cố Vô Thiên tự nhiên phải ứng phó cẩn thận phần này mới tình cảm. Rất nhanh mấy người liền thương thảo thành thân thời gian, hiển nhiên là cũng rất gấp, đồng thời bọn hắn cũng hỏi Cố Vô Thiên đạo: "Lần này chúng ta thiệp mời chuẩn bị phát cho ai? Nếu không đưa cho ngươi vài vị nương tử nhỏ cũng phát một phần." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên có chút do dự, mặc dù bọn hắn là sẽ không có ý kiến lớn gì, thế nhưng Cố Vô Thiên luôn cảm thấy vẫn còn có chút lạ lạ. Chẳng qua nhân vực Cố gia bên ấy khẳng định là không thể bỏ qua, Tam Tông bên ấy thì khẳng định phải phái người tới nói một tiếng. Bọn hắn quan hệ đã vô cùng mật thiết, loại người này sinh đại sự tự nhiên không thể vắng mặt. Lai thải anh lúc này thì mở miệng đối với phụ thân của mình nói: Nếu không cho Lã Nguyệt các cùng Tỷ Tỷ phát một chút, Lai Hoa Đông trong nháy mắt có chút nhíu đầu, lúng túng mở miệng nói: "Của ta con gái tốt, ngươi loại này thành thân đại sự nếu đưa cho ngươi mấy người tỷ tỷ nói, đến lúc đó ta nên nhiều lúng túng, ta hiện tại còn không biết làm như thế nào đối mặt bọn hắn đâu, ngươi cũng biết giữa chúng ta quan hệ. Nếu thành thân lúc xảy ra một ít chuyện tình không vui, ngươi để cho ta cái mặt giả này còn để vào đâu nha." Nhìn thấy phụ thân của mình có chút không tình nguyện, Lai Thái Anh trong nháy mắt liền hạ kéo xuống mặt, không chút khách khí nói: "Đó là các ngươi cả cuộc đời trước sự việc, tội gì mà không để cho ta cùng Tỷ Tỷ của ta nhóm. Lần này vì tìm thấy ta bọn hắn thế nhưng ra rất lớn lực, ngay cả bí thuật đều đã thi triển, chỉ sợ bây giờ còn đang tính dưỡng thương thế. Chương 870, hay là nữ nhi có bản lĩnh, chương 870, hay là nữ nhi có bản lĩnh. Nghe được nữ nhi của mình nói như vậy, Lai Hoa Đông vẫn còn có chút kinh ngạc, không ngờ rằng bọn hắn tiểu đối quan hệ trong đó thế mà tốt đến mức này, nhìn tới cũng đem lẫn nhau cũng đều làm thành thân nhân liệu. Chẳng qua nét mặt vẫn còn có chút làm khó, Lai Thải Anh tiếp tục ở bên cạnh nói: "Ngươi nếu không đáp ứng, vậy chúng ta liền đi hai người bọn họ môn phái thành thân, ta nghĩ ta hai vị tỷ tỷ nhất định sẽ vô cùng chào mừng chúng ta, ta thời điểm ra đi thế nhưng đáp ứng bọn hắn." muốn mời bọn họ uống rượu mừng. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên hay là vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng Lai Thái Anh thế mà như thế dũng cảm, dám cùng phụ thân của mình nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng có thể đã hiểu tâm tư của đối phương. Nhìn tới cũng nghĩ chữa trị một chút quan hệ giữa bọn họ, thì nhìn xem Lai Hoa Đông là thái độ gì. Chẳng qua này đối với bọn hắn mà nói đều là một đôi bên cùng có lợi tốt cục diện, đứng ở môn phái góc độ đi lên nói, hiện tại Dục Vạn tông coi như là bị triệt để tiêu diệt hết, nếu bọn hắn ba gia môn phái có thể hợp làm một thể, hoàn toàn có thể hình thành một nhà độc chiếm cục diện này, ngay đối với bọn hắn mà nói thế nhưng một cơ hội to lớn. Lùi một bước dạng, bọn hắn cũng là có quan hệ máu mủ, cho dù là tiếp tục náo xung dưới, cũng không có khả năng thật sự đến không chết không thôi cục diện. Tin tưởng nếu Lai Hoa Đông chủ động túi đầu lời nói, hắn hai cái nữ nhi cũng sẽ không không tha thứ hắn. Vừa vặn thừa dịp Cố Vô Thiên bọn hắn thành thân cơ hội, hảo hảo ngồi cùng một chỗ thương lượng một chút, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, chỉ sợ còn muốn tiếp tục lãng phí thời gian, đợi đến bọn hắn nghĩ muốn lần nữa hòa giải lúc, chỉ sợ môn phái khác cũng đã phát triển có khí hậu, cho dù là lúc kia muốn đuổi theo thì là chuyện không thể nào. Cố Vô Thiên thì lập tức ý thức được trong đó quan hệ lợi hại, có mấy lời Lai thải anh có thể nói. Mình không thể nói, nhưng mà hiện tại chính mình nhất định phải nói một những thứ gì. Đến tông chủ, ngươi lẽ nào không muốn cùng ngươi cái khác hai cái nữ nhi chữa trị quan hệ sao? Nghe nói như thế, Lai Hoa Đông Biến Sắc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên đã sớm biết quan hệ giữa bọn họ, cũng chỉ có thể lúng túng nói. Cố Thiếu hiệp, ta, kỳ thực ta đã sớm nghĩ cùng bọn hắn chữa trị quan hệ, chỉ là bọn hắn một thẳng không nhận ta người cha này mà thôi, ta trước đó cũng làm rất nhiều nỗ lực, chẳng qua đều là cuối cùng đều là thất bại. Chỗ lấy các ngươi mới có thể nhìn xem cho tới hôm nay cục diện này. Được rồi, đã các ngươi có lòng tin có thể chữa trị quan hệ, vậy ta thì nghe sắp xếp của các ngươi. Ta sẽ không có ý kiến đến gì. Nhìn thấy phụ thân của mình cuối cùng phải hiệp, Lai thải anh cũng là vui vẻ mở miệng nói: "Cha, ngươi làm một quyết định chính xác. Ta hiện tại cũng là người ta đi cho bọn hắn thì phái phát một chút thì mời, được rồi, hay là do ta tự mình đến với đi?" Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cha con hai người cũng rất xem trọng lần này cơ hội khó được, Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút thì quyết định chính mình viết một chút thì mời. Có thể trưởng thành đến hôm nay một bước này, thế nhưng không giợi được Tam Tông, Cố Vô Thiên tự nhiên thì mười phần cảm kích bọn hắn tại tiên giới đối với chiếu cố của mình. Rất nhanh, đàn cung bên ấy thì nhận được thi mời, mà lúc này đây Lô Thiên Văn cùng Diệp Tỉnh Nhi lại biểu hiện được mặt mày ủ rũ. Cố Đại ca muốn cùng những nữ nhân khác thành thân, chúng ta về sau có thể nên làm cái gì nha? Nếu không chúng ta đều không đi. Không sai, ta mới không muốn phải nhìn Cố Đại ca cùng những người khác nữ nhân thân mật dáng vẻ. Nữ nhân này thì quá ghê tầm đi, nói tốt là nhường Cố Đại ca giúp đỡ, sao lúc này thế mà đem bách đại ca bắt quóc? Ta cũng không tin một nho nhỏ tu gì tông có năng lượng lớn như vậy, ta đi tìm cha ta đi, nhường hắn gõ một chút cái này tiểu môn phái. Mấy người khác ngược lại biểu hiện rất bình thản. Tràng Qua thì là có thể đã hiểu hai người bọn họ tâm tình. Hai người bọn họ đã sớm đối với Cố Vô Thiên ái mộ đã lâu, không ngờ rằng toàn bộ nhường những nữ nhân khác trước giờ gả cho Cố Vô Thiên, khẳng định trong lòng cơn giận này là nuốt không trôi, nếu để cho bọn hắn tiếp tục trưởng thành mấy năm lời nói, về sau cũng sẽ thuận lý thành chương gả cho Cố Vô Thiên, bọn hắn đối với Cố Vô Thiên tình cảm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đỗ Đan vội vàng mở miệng an ủi. Hai người các ngươi cũng không nên tức giận, nếu không muốn đi lời nói thì không đi được, đi cùng địa phương khác du chơi một chút, giải sầu một chút cũng là có thể. Hiện tại thiệp mời đã đưa tới, những người khác khẳng định là muốn đi. Nói không chừng bên ấy đã tại chuẩn bị thành thân sự tình. Sau đó hai người vừa nhìn về phía Kiếm Đông Nhi, lẽ nào ngươi thì có thể chịu được Cố Đại Ca cưới những nữ nhân khác sao? Mà Kiếm Đông Nhi lại hướng nhìn bọn họ nội tâm giải thích nói, "Ta và các ngươi Cố Đại Ca cái khác mấy cái nương tử đều đã đã đặt thành thỏa thuận, sẽ không can thiệp các ngươi Cố Đại Ca hiện tại hạnh phúc, ủng hộ tu sĩ, có một tam thê tứ thiếp cũng là chuyện rất bình thường, này cũng chẳng có gì, chỉ cần hắn đối với tình cảm của chúng ta là thực sự liệu tốt." Hai nữ không còn nghi ngờ gì nữa, tâm cảnh còn không có đạt tới như thế thành tựu, tự nhiên biểu hiện hết sức kích động. Chẳng qua nghe được Kiếm Đông Nhi đều đã nói như vậy, cũng không tốt tiếp tục lại nói cái gì. Chẳng qua là cảm thấy hiện đang phát sinh tất cả, đối bọn họ có chút không công bằng mà thôi, rõ ràng là Lai thải anh chơi xấu trước đây. Cái này luận võ chọn rẻ, nhưng rất nhiều tông môn toàn bộ chứng kiến, muốn là lúc này đổi ý, sợ rằng sẽ đối với tông môn thanh danh có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là trước kia Lai thải anh mất tích sự việc, bọn hắn cũng không biết, cũng không biết Cố Vô Thiên vì tìm thấy đối phương, bỏ ra lớn cỡ nào tinh lực, cùng với chuốt xuống những cảm tình kia. Con tưởng rằng Cố Vô Thiên có thể đi cho tới hôm nay một bước này đều là bị đối phương ép, nếu hiểu rõ Cố Vô Thiên hai người đều là tự nguyện lời nói chị sợ cũng sẽ không phản ứng quá kích, bọn hắn cũng nghĩ cô vô thiên hạnh phúc. Các ngươi thật sự không đi tham gia cô vô thiên thành thân sao? Bên cạnh có người mở miệng hỏi. Chúng ta đi. Nhìn thấy hai người thái độ lại đã xảy ra chuyển biến, người bên cạnh cũng nở nụ cười, nhìn tới bọn hắn lúc này lại nghĩ thông suốt. Tiểu này chuyện rất trọng yếu, lại làm sao có khả năng thật sự hội bộ lỡ đâu, mới vừa nói chỉ là một ít nói nhảm mà thôi. Nhân vật Cố Gia bên ấy lúc này thì nhận được thiệp mời, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ lên, Tang Tông bên ấy đồng dạng nhận được thiệp mời, bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị đi lên. Một yến hạ lễ cũng là sớm chuẩn bị, đồng thời thì viết rất nhiều lời chúc mừng, rất nhiều nhân vật có mặt mũi cũng bắt đầu chuẩn bị, Cố Vô Thiên lần trước thành hôn bọn hắn còn rõ muôn một trước mắt đâu, chỉ sợ lần này hội càng thêm long trọng. Ma Phong Tiên tổ cũng nhận mời, lúc này thì lựa chọn rời núi, Tam Tông đệ tử cũng biểu hiện muội phần kinh ngạc, cái này bình thường bọn hắn tông chủ tự mình đi mời lão tổ nhân vật, thế mà lại ở thời điểm này ra đây. Thi đủ để thấy hắn đối với Cố Vô Thiên coi trọng, sau đó Tam Tông tông chủ tụ tập tại một khối, cùng đồng chờ đợi Phong Tiên tổ đến, đợi đến bọn hắn người đều đủ về sau, một khối hướng phía Tu Gi Tông chạy tới. Trong nháy mắt liền đến thành thân thời gian, Cố Vô Thiên hai người đem thời gian định cực kỳ gần, thì là muốn nhanh giải quyết hết chuyện này. Đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, về thời gian vừa vặn, Cố Vô Thiên bọn hắn thì đã sớm nên đón tại nơi này. Tu Di Tông tông chủ Lai Hoa Đồng cũng là cử hành thịnh đại nghi thức ăn nên, loại trang diện này, thế nhưng hắn tha thiết ước mơ sự việc. Không nghĩ tới hôm nay chân thực xảy ra trước mặt mình, với lại một ít chỉ là trong truyền thuyết mới có thể nghe được nhân vật, lúc này thế mà thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngược lại nhường hắn cảm thấy có chút không chân thực, chẳng qua này tất cả đều là bái Cố Vô Thiên chư. Ban thượng, tiên giới chỉ sợ không có người biết, có mặt mũi lớn như vậy, có thể làm cho Tam Tông toàn bộ điều động, thậm chí có thể làm cho phong tiên tổ tự mình đến. Lai Hoa Đông tụ sủng nhược kinh đứng ở chỗ này, nhìn người tới lui nhóm, vừa biểu hiện vô cùng hưng phấn, lại kinh hồn táng đảm, những nhân vật này một câu chỉ sợ cũng năng lực để bọn hắn tông môn bị san thành bình địa. Nhất định phải phải cẩn thận ứng đối, tốt tại những người này thì rất cho hắn mãn vui, cũng không có làm khó dễ hắn, nói chuyện thượng thì vô cùng khách khí, này mới khiến hắn thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này kim quy tế thật là tốt, bỗng chốc thì vì bọn họ môn phái mang đến nhiều như vậy tài nguyên. Hay là nữ nhi của mình có bản lĩnh, mặc dù bình thường không nhiều nghe lời, thì vô cùng phản nghịch, thế nhưng ở lúc mấu chốt còn có thể ra một cái ra sức. Lai Hoa Đông trong đầu không ngừng hồ tư loạn tưởng, cũng nghĩ nhường hiện tại giờ khắc này dừng lại tiếp theo. Đây cũng là hắn cả đời này huy hoàng nhất thời khắc, vừa nghĩ tới mới cùng người tuổi trẻ trước mắt biết nhau không lâu, thật sự dường như là giống như là mơ, nếu không phải Cố Vô Thiên thành con rể của hắn, chỉ sợ loại trải nghiệm này hắn cả đời cũng sẽ không trải nghiệm. Chương 871, lại lại muốn lần thành thân, chương 871, lại lại muốn lần thành thân. Ngay tại hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung lúc, một đạo thanh âm hùng hổ truyền tới. Cố Kiêu Hiệp, đã lâu không gặp nha, trọng điếu như vậy thời gian, ta lao đầu tử cũng muốn lấy một uống chén rượu mừng uống. Ngươi tiểu tử này thật đúng là có phúc phần nha, trước đó đem chúng ta Thiên Tiên cung tất cả mỹ nữ toàn bộ cho Bắc Quóc, không nghĩ tới bây giờ lại đem người nhà tu dị tông tông chủ con gái Bắc Quóc, ngươi cũng quá có bản lãnh. Nghe được ở trước mặt mọi người như vậy khích lệ, cho dù là Cố Vô Thiên gia mặt cũng dạy đến trình độ này, vẫn còn có chút cảm giác được lại quá. Ai nha, Phong Tiên tổ đến, chào mừng chào mừng, ngài thì không cần tiếp tục tại nhiệm như thế người trước mặt bẩn thỉu ta, ta cũng hận không thể tìm một may chui vào, vội vàng vào đi, ngài mời vào trong mời vào trong. Sau đó lại là Tam Tông tông chủ bị long trọng hoan nghênh đón vào trong, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy vui sướng. Mà có thể hôm nay cùng một chỗ đi vào hiện trường Tam Tông đệ tử, cũng là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, cũng cho Cố Vô Thiên nhảy vọt màn mũi, mang tới hạ lễ cũng là dị thường phong phú, đây chính là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu. Có thể so sánh tu trì tông qua nhiều năm như vậy nội tình còn muốn phong phú, nhìn thấy trước mặt hoa mắt hạ lễ, Lai Hoa Đông đều nhanh muốn té xỉu đi qua, rõ ràng chính mình cũng là một tông chủ, nhưng mà muốn cùng những thứ này ở đây lợi nói, có vẻ dường như là một tên ăn mày. Tự nhiên là đối với mấy cái này kim chủ vô cùng khách khí thì đem bọn hắn hướng rất vui vẻ, trong lúc nhất thời để trong này không khí đạt đến đỉnh điểm. Ngay tại cái này phiến tường hoa lúc, đột nhiên đến rồi hai thân ảnh, Lãnh Nguyệt các các chủ cùng Bạch Hoa các các chủ lúc này thì xuất hiện. Bọn hắn hướng về Lai Hoa Đông ném ánh mắt bất thiện, Lai Hoa Đông thì lập tức đã nhận ra, sắc mặt trở nên không tự nhiên lại. Lai Thái Anh thì cảm giác được bên này quỷ dị không khí, lập tức mở miệng nói: "Hai vị tỷ tỷ thì tới chứng kiến của ta thân thân, mau mời vào, mau mời vào." Hai người lúc này mới thu hồi ánh mắt bất thiện, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lai Hoa Đông, ôn nhu mở miệng nói: "Hảo muội muội của ta, ngươi hôm nay muốn thành thân?" Chúng ta những thứ này làm tỷ tỷ cao hứng còn đến không kịp đấy. Cho dù là trước đó từng có ma sát lãng nguyệt các các chủ, lúc này thái độ đối với Lai Thải Anh đều đã thích nhau không biết. Nhìn tới gần đây trong khoảng thời gian này, Bạch Hoa các các chủ cũng đã nói không ít lời hữu ích, bằng không không phải là hôm nay cái này biểu hiện. Muội muội, về sau chúng ta chính là người một nhà, giữa chúng ta tình cảm là sẽ không có thay đổi gì. Ngươi về sau thành thân, có thể không nên quên ngươi hai người tỷ tỷ nhà, nếu như bị cố vô thiên khí dễ, mặc dù nói cho ngươi các tỷ tỷ, chúng ta sẽ thay ngươi thu thập ra hoặc kia. Lai Thải Anh đột nhiên đắc ý nói. Của ta hai vị tỷ tỷ tốt dáng rất như hoa như ngọc, không biết hiện tại có hay không có đạo lữ. Có muốn hay không ta đem Cố Vô Thiên một khối giới thiệu cho các ngươi. Người nhà đầu này làm sao nói chuyện? Cái nào có dạng này làm việc? Hai người lập tức bị Lai Thái Anh chọc cười, nghe được toàn ra người lời nói, Lai Hoa Đông trong lòng cũng ấm áp, bọn hắn chung quy là người một nhà, quan hệ máu mủ là sẽ không cải biến. Thì ở chỗ này tiếng cười cười nói nói lúc, Cố Vô Thiên mấy cái nương tử thì đi tới, mặc dù đã làm xong tâm lý kiên tiết, có thể là lúc này Cố Vô Thiên còn là có chút ngượng ngùng. Mỹ nương thì nhìn ra Cố Vô Thiên cuối cùng, còn là cố ý nói với hắn. Ngươi lại không phải lần đầu tiên thành thân, sao còn có chút tiếng lối? Thử ngươi nói một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sao còn có mặt mũi đi câu dẫn người ta tiểu nữ hài đâu? Có phải hay không cảm giác phải chúng ta mấy người này đã lớn tuổi rồi, muốn tìm càng năm nhẹ. Mấy người khác thì tiếp lấy lại nói đạo. Ta nhìn xem cũng thế, nếu không làm sao có khả năng tìm hắn tiểu muội muội của hắn đâu, chúng ta mấy cái lẽ nào không tốt sao? Thanh Vân biểu hiện vẫn giống như trước kia ổn trọng, đối với cô Vu Thiên nói nghiêm túc. Một thế này ngươi liền hảo hảo đối đãi nữ nhân này đi, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi chính mình mỗi đoạn tình cảm. Chúng ta sẽ không nói gì nhiều, chỉ cần ngươi mình có thể đem chính mình chiếu cố tốt là được rồi, ta tin tưởng ngươi đối với tình cảm của chúng ta thì sẽ không phát sinh sửa đổi. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, mà Mị Nương thì đang quan sát Lai like Thái Anh, đột nhiên đối nàng mở miệng nói: "Tiểu muội, mọi người còn trẻ, tại sao phải sớm như vậy thành thân, không bằng ngươi đem phu quân của chúng ta trả lại đi, chúng ta lại cho ngươi tìm kiếm một mới." Lời này nhưng làm đối phương giật mình tiêu lên, còn cho là bọn họ là muốn đến thật sự, rốt cuộc bọn hắn đều là Cố Vô Thiên trên danh nghĩa nữ tử, cho dù là nói những lời này thì là không gì đáng trách. Nhìn thấy sự việc phát triển ngày càng thái quá, Cố Vô Thiên vội vàng ngắt lời nói: "Mị nương, ngươi không muốn nói hiếu nói vừa nữa, ngươi xem một chút để người ta cũng dọa thành hình dáng ra sao." Mị nương cười hắc một tiếng, trước đó bọn hắn thì thích nói đùa, hiện tại hay là duy trì tập quán này, chỉ là khiến người khác một lát có chút không tiếp thu được mà thôi. Nam vực Tô gia mấy cái cùng thế hệ lúc này thì sôi nổi phát tới chúc phúc, trên mặt đều mang thần sắc hâm mộ. Cố Vô Thiên số đào hoa thật sự là thái thị vượng, không ngờ rằng đống chốc theo ở kiếp trước lan tràn đến một thế này, như vậy để người sao có thể không ước ao ghen tị đâu. Cố Vô Thiên lúc này lại nhìn thấy hai cái thân ảnh, là Lô Chiến Văn cùng Diệp Tình Nhi. Lúc này bọn hắn chính tội nghiệp nhìn, ngay cả ốc mắt đều có chút đỏ lên. Cái này khiến Cố Vô Thiên có chút băn khoăn, hắn đối với hai cái này tiểu cô nương khả ái đều là có cảm tình, chỉ là bây giờ ra cái này việc sự việc, muốn trước cùng người khác thành thân. Thực chất tình cảm của bọn hắn thì sớm liền đã tới, không có cách nào thay thế tình trạng, cũng là hiện tại Cố Vô Thiên đã lớn như vậy người thân cận nhất. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bây giờ tiểu ca muốn tại trước mặt bọn hắn thành thân, đối với bọn hắn mà nói đả kích thì là rất lớn trong lúc nhất thời, có chút khó mà khống chế tâm tình của mình. Lai thải anh thì mau đem bọn hắn kéo đi qua. Mặc dù ta nghĩ ta làm như vậy có chút không ổn, nhưng mà ta thì phải dũng cảm mặt đối với tình cảm của ta. Bất quá ta sẽ không ngăn lấy các ngươi, hy vọng các ngươi cũng có thể dũng cảm một chút, tin tưởng chú ý không trời cũng sẽ không từ chối các ngươi yêu thương. Nếu về sau chúng ta cũng vào nhà ngươi, vậy chúng ta chính là chị em tốt, cuộc sống sau này cũng sẽ qua lại chiếu cố. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nín khóc mỉm cười, không có lớn lên lai thải anh lại có như thế hài hước một mặt. Chẳng qua nghe được đối phương vui lòng chia sẻ cố vô thiên, hai nỗi tâm của người hay là mừng thầm, cứ như vậy lời nói Bọn hắn hay là có rất lớn cơ hội, chỉ là cần muốn tiếp tục trưởng thành mấy năm, nhường tâm tính của mình tu luyện càng thêm thành thục, như vậy mới có thể trực diện trong lòng tình cảm. Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, Lai Thái anh người kia còn thật là lớn gan, nhanh như vậy thì cùng những người khác hòa mình, còn cho bọn hắn đến tầy náu. Nói không chừng hai nha đầu này sau này trở về rồi sẽ hướng mình cầu hôn, này nên làm thế nào cho phải? Lúc này Cố Vô Thiên vừa quay đầu, quả nhiên thấy hai đạo tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhường Cố Vô Thiên cảm thấy toàn thân có chút không được tự nhiên. Chỉ là Cố Vô Thiên thì nhìn ra tích chứa trong đó tình cảm, đó là một loại có chút ánh mắt mong chờ để người sinh không nổi cự tuyệt tâm tư. Quả nhân cũng không lâu lắm, ba nữ nhân thì hòa mình. Lai tỷ tỷ, ngươi trước gả cho Cố Đại Ca đi, chúng ta muốn trễ 2 năm lại gả cho hắn, nếu hắn dám khi dễ ngươi, người cùng chúng ta nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi ra mặt. Tốt lắm, tốt lắm, mọi người sau này sẽ là chị em tốt. Có chuyện gì cũng muốn nhiều lựa thứ. Cố Vô Thiên vội vàng ngăn lại nói, nhanh chớ có nói hiếu nói vượng, ngươi lần này đem nữ nhân bên cạnh ta toàn bộ đắc tội xong rồi. Của ta cái khác mấy cái nương tử còn ở bên cạnh nhìn đâu, ngươi thì cho ta lại lần nữa tìm kiếm mấy nương tử, ngươi là chê ta sống được quá lâu sao? Còn có các ngươi hai cái không muốn người khác nói cái gì chính là cái đó, các ngươi cũng phải có phán đoán của mình. Đã từng chuyện lớn như vậy, làm sao có khả năng thì dễ dàng như vậy đáp ứng, lẽ nào không hảo hảo suy tính một chút sao?" Mấy người phụ nhân bất mãn nói. "Này có cái gì tốt có thể cân nhắc? Chúng ta đã sớm muốn gả cho ngươi, chỉ là không có cơ hội thích hợp mà thôi, chẳng lẽ nói ngươi căn bản không muốn cưới chúng ta sao? Hay là nói ngươi lại có mới nữ nhân?" "Không có quan hệ, nếu không chúng ta nhiều mấy người tỉ muội, ngươi đem những nữ nhân kia toàn bộ cưới quay về đi." Cố Vô Thiên lượng bọn họ một cái. Ta nghĩ tình cảm vẫn là phải đơn thuần một chút tốt. "Phu hồ ta là một một lòng nam nhân, các ngươi cũng không nên đem ta nghĩ sai." Chương 872, cùng phong tiên tổ luận đạo. Chương 872, cùng phong tiên tổ luận đạo. Nghe được Cố Vô Thiên nói mình là một một lòng nam nhân, tất cả mọi người ở đây lập tức không phục. "Ngươi nói lời này chính ngươi không xấu hổ sao?" Thử ngươi nói một chút, ngươi bây giờ đều đã có mấy cái nô tử. Ngươi nếu một lòng lời nói, trên thế giới liền không có một lòng nam nhân. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên biến sắc, không có nghĩ đến cái này ra hỏa miệng lợi hại như thế, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phản bác chỗ. Mà tìm nhiều như vậy nương tử cũng là chính Cố Vô Thiên lựa chọn cũng không có người bức bách hắn, Cố Vô Thiên căn bản thì chân đứng không vững, duy nhất năng lực đem ra được chính là mấy cái này nương tử đồng dạng yêu lấy Cố Vô Thiên. Mà Cố Vô Thiên thực lực thì tại mấy người bọn họ phía trên, có thể đem bọn hắn mấy người này cũng bảo vệ rất tốt. Bọn hắn cũng là đã trải qua rất nhiều thử thách sinh tử, mới tu thành chính quả, một đường đi tới thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bên ngoài tiếp tục khua chiêng gõ trống bố trí, khắp nơi đều châm ngòi phá hoa, bốn phía đều là khua chiêng gõ trống âm thanh vô cùng náo nhiệt, đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Cho dù là có người thành thần, cũng sẽ không làm ra lớn như vậy chiến trận, Cố Vô Thiên lần này thành thần thì hấp dẫn tiên giới lực chú ý của mọi người, thậm chí ngay cả đồng ngực bên ấy thì tại thời khắc này, triệt để biết nhau Cố Vô Thiên nhân vật này. Tốt đang uống rượu là Cố Vô Thiên yêu thích, tử lượng của hắn thì đây rất nhiều người đều mạnh hơn, cho dù đối mặt rất nhiều người mở rượu, Cố Vô Thiên thì biểu hiện thành thạo điêu luyện, cũng đã lâu rồi không có như hôm nay uống thống khoái như vậy qua. Bất kể bao nhiêu người cho Cố Vô Thiên mở rượu, cùng với cùng Cố Vô Thiên so đấu tử lượng, thua cuối cùng đều là bọn hắn. Trận này thịnh đại nghi thức một mực kéo dài đến đêm khuya, lúc này người ở chỗ này đếm đã trên phạm vi lớn dặm bớt. Tiểu Cắt thì bắt đầu sắp xếp người tiễn những thứ này tân khách về đến nghỉ ngơi chỗ cũng đồng dạng tiến cho bọn hắn một quả. Đợi đến tân khách triệt để tản đi lúc, Cố Vô Thiên mới đi nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, mấy người lại góp ở cùng nhau. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt thân người nói, "Lần này vận khí của ta không tệ, dưới cơ duyên xảo hợp đã đột phá tiên đạo cấp bậc. Bất quá ta cảm thấy gần đây là một cơ hội tốt, nếu là có thể tiếp tục đột phá, chỉ sợ ta phải đi bên ngoài bắt đầu một vòng mới lịch luyện, hy vọng các ngươi những người khác cũng có thể đem tu luyện sự việc để ở trong lòng. Chẳng qua muốn đột phá đến tiên đạo cấp bậc, hay là cần nhất định cơ duyên, các ngươi không cần quá mức lo lắng, thời cơ chín muồi, tự nhiên tất cả sẽ trở nên nước chảy thành sông." Ta trước đó thì nói với các ngươi qua, chờ ta làm xong trong tay sự việc về sau, sẽ tiếp tục tiến về Phượng Hoàng Nguyên một chuyến, bây giờ sự việc lay hoay không sai biệt lắm, ta cũng vậy lúc muốn rời đi. Đồ Đan vội vàng ở bên cạnh ngăn lại nói, "Này ngày đại hội còn chưa kết thúc bao lâu, ngươi nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Ngươi còn có nhiều việc như vậy nương tự ở chỗ này đây, ngươi làm sao có thể bỏ được đâu? Ở chỗ này ở lâu mấy ngày đi, bọn hắn cũng vô cùng lo lắng ngươi." Cố Vô Thiên lại cười lấy đối bọn họ nói, "Ta gần đây đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục tiếp tục chỉ hắn sẽ chỉ uống phí hết thời gian, ta về sau hội trường xuyên trở về." ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, nếu là không có trước đó bất ngờ, chỉ sợ ta hiện tại đã đột phá đến đại đạo cấp bậc. Ta hiện tại nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem ta trước đó vứt bỏ thứ gì đó bù lại, huống hồ ta hiện tại thì đã có rất mạnh năng lực tự vệ, trừ bỏ hành động, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức." Lai Thải anh thì ở bên cạnh nói. "Nương, ta sẽ chiếu cố tốt Cố Vô Thiên, bất kể hắn đi nơi nào, ta đều sẽ hầu ở bên cạnh hắn, sẽ không để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm xảy ra." Nhìn thấy Cố Vô Thiên cái này tân nương mười phần hiểu chuyện, tất cả mọi người ở đây cũng vô cùng vui mừng. Lai Hoa Đông biết được nữ nhi bảo bối của mình lại muốn từ nơi này rời đi, Mặc dù trong lòng vẫn là có chút không bỏ, ta cũng không có biểu hiện thái rõ ràng. Nữ Nhi bây giờ đã thành thân, chính mình cái này làm cha khẳng định không thể ngăn cản cuộc bộ của nàng, chỉ cần tại thích hợp nhất, lúc Vĩnh Viễn làm nữ nhi của mình càng liền tốt. Đã như vậy lời nói, ta thì chúc các ngươi lần này kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, chúng ta liền ở chỗ này chờ các ngươi quay về, các ngươi khi nào muốn về đến đều có thể, nơi này Vĩnh Viễn là nhà của các ngươi. Lai Thải Anh thì cảm nhận được cha mình lo lắng, chẳng qua cũng may hắn đã cùng chính mình hai người tỷ tỷ chữa trị nhất định quan hệ, cho dù là tông môn bên này có vấn đề gì, hắn hai người tỷ tỷ cũng được, chiều ứng đến. Chúng ta lập tức thì muốn lên đường, nơi này cách bên ấy còn có khoảng cách nhất định, đoán chừng trên đường còn phải trì hoãn mấy ngày thời gian. Cố Vô Thiên đứng lên, bắt đầu hướng mọi người cáo biệt, mặc dù đã sớm biết hội có một ngày như vậy muốn tới, nhưng mà người ở chỗ này cũng biểu hiện ra vô cùng không bỏ, chẳng qua tất nhiên cũng Cố Vô Thiên đã có kế hoạch, toàn lực cùng hộ hắn là được rồi. Rất nhanh, những người khác thì theo Tu Gi tông rời đi, một bộ phận người đi tiến lên dưới, một bộ phận người đi xuống dưới, còn có một bộ phận người tiếp tục lưu lại đô vực, bây giờ yên tĩnh cũng chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Tiểu Hàn lần này lựa chọn triệt để lưu tại Cố Vô Thiên bên người. Hiện tại ngoại giới thì không có quá nhiều nguy hiểm, vừa dễ dàng cho Cố Vô Thiên làm người trợ giúp, sẽ không cần tiếp tục lại đi thủ hộ hạ giới lối đi an toàn. Cố Vô Thiên bên này thì lập tức bay ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào Phượng Hoàng Nguyên, lần trước chính là ở đây thu hoạch không ít thứ gì đó, lần này Cố Vô Thiên đồng dạng lòng tin chắn đấy, nơi này luôn có thể mang đến cho mình rất lớn kinh hỉ. Bây giờ thế cục đã hướng tới ổn định, Tam Tông thì đem tiên giới quản lý ngay ngắn rõ ràng, Cố Vô Thiên thì không hy vọng tiểu này yên tính ngày nào bị đánh phá, vì có thể làm cho hiện tại loại tình huống này tiếp tục tiếp tục giữ vững, Cố Vô Thiên mới không ngừng thúc dục chính mình muốn nhường thực lực của mình tăng lên tới một cái khác người khó mà sánh vai. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đối đến thật sự cần thực lực lúc suy nghĩ tiếp nhìn tăng lên lời nói, lúc kia coi như triệt để xong rồi. Mà Diệp Tình Nhi cùng Lỗ Thiến Văn thì cùng đi qua, cảm thấy phản vẻ môn phái đời sống thực sự thái nhảm chán, chẳng bằng cùng Cố Vô Thiên bọn hắn ra ngoài một khối lịch luyện một chút, huống chi bọn hắn mấy người này chỉ là tiên tôn cảnh giới. Cũng nghĩ thừa cơ hội này, giơ lên đột phá đến tiên đạo cấp bậc, mặc dù bây giờ thực lực có hạn, thế nhưng có Cố Vô Thiên, cái này trụ cột, như thế một đội nhân mã Mên Ngông quần quật hướng phía Vượng Hoàng Nguyên chạy tới, thì khiến người khác không dám kinh thị, căn bản không có người dám có ý đồ với bọn họ. Đáng người bọn họ một đường thông suốt, rất nhanh liền muốn đi ngang qua Thiên Tiên Cung, tất nhiên đã đi tới nơi này, vậy dĩ nhiên cần muốn đi vào thăm hỏi một chút. Huống Hồ bây giờ Phong Tiên Tổ là đã biết đột phá đến đại đạo cấp bậc cường giả, cũng là hiện tại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cố Vô Thiên có thể bị đối phương lưu ý, có thể thấy được hắn nghịch thiên tiên phú, có thể chưa từng có người thứ hai có loại đãi ngộ này. Nếu như có thể cùng Phong Tiên Tổ trò chuyện một chút, đối với tu luyện mà nói cũng là một trợ giúp rất lớn, nhường tiểu này tuyệt đỉnh cao thủ chỉ điểm một chút. Hội tại con đường tu luyện thượng thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Cố Vô Thiên cùng hắn nói rất nhiều lời nói, cuối cùng thì hướng hắn tỏ vẻ đạo. "Phong tiên tổ, về sau ta còn muốn nhiều nhiều thỉnh giáo ngươi đây, đợi đến ta muốn đột phá đại đạo cấp bậc lúc, nhất định sẽ trước tới bái phòng ngài, hi vọng ngài đến lúc đó cũng không nên bế quan. Ngươi tiểu tử này cũng không cần cho ta ba hoa, ta khi nào chưa từng thấy ngươi, lần nào ngươi cần phải giúp một tay lúc ta không có đã giúp ngươi. Hỗ trợ ngươi loại này nghịch tiên tiên phú, về sau thành tựu nhất định sẽ chứa ta, ta không có gì tốt chỉ điểm ngươi, đến lúc đó ngươi cần ta lão đầu tử giúp đỡ lời nói, ngươi nói câu nào là được." có thể làm được sự việc ta nhất định thỏa mãn. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là vô cùng cảm động, lão nhân gia này đối với trợ giúp của mình một thằng rất lớn, có thể trưởng thành đến hôm nay cảnh giới này, đối phương cũng là không thể bỏ qua công lao. Cố Vô Thiên một thằng đem người này tình cảm ghi ở trong lòng, sau đó lại đi thăm hỏi thiên Tiên Tiên cung cung chủ Kiều Bích La, lại hỏi Hàn Ân cần một fan về sau, tiểu ca mấy người coi như là triệt để rời đi. Lần này lại lần nữa hướng phía Vượng Hoàng Nguyên phương hướng bay ra ngoài, mặc dù mấy người thì không phải lần đầu tiên tới nơi này, thế nhưng vẫn như cũ duy trì rất lớn lòng cảnh giác, nơi này mọi thứ đều quá mức ma quái. Cẩn thận chạy được vạn năm truyền. Rất nhanh liền đã đến vượng hoàng nguyên bên ngoài, Cố Vô Thiên cũng không có lập lập tức xông vào, mà là tại bên ngoài quan sát đến động tĩnh bên trong. Diệp Tình Nhi tò mò mở miệng hỏi, "Cố đại ca, ngươi có phát hiện hay không nơi này cùng trước đó có chút không giống?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên nhíu mày, vừa nãy quan sát một phen, hắn cũng không có phát hiện bất thường, thế là lập tức hỏi, "Ngươi bên này là có cái gì phát hiện mới sao? Chúng ta trao đổi một chút đi, đừng để ta tiếp tục đoán." Chương 873, Thông minh đám yêu thú, chương 873, Thông minh đám yêu thú. Trước đó nơi này yêu thú rồi sẽ tự giết lẫn nhau. Thông qua thôn phệ đồng bạn thi thể đến để thằng chứng minh tu dưỡng. Loại thủ đoạn này là 10 phần tán nhẫn, thế nhưng hiệu suất cũng là rất nhanh, cái này cũng thì có thể giải thích vì sao nơi này yêu thú thực lực cũng rất cường đại. Mà những kia yêu thú đối với lực lượng khát vọng cũng là rất sâu, hay không thì không thể nào năng lực hung tàn như vậy chiến đấu dạ. Nhược độ cường thực thế giới, thực lực không đủ, chỉ có thể luân vị người khác món ăn trong mầm. Cố Vô Tiên mấy người tiếp tục thăm nhập sâu, nương dựa theo đối với nơi này ký ức, không ngừng vòng qua một ít cường đại yêu thú lãnh địa. Dưới mắt cũng không phải động thủ lúc, nếu bị những thứ này yêu thú cường đại kiểm chế lại lời nói. Bọn hắn tiếp xuống hành động thì không có cách nào tiến hành. Nơi này khí tức không thích hợp, hình như cùng trước đó có chút không giống. Nhưng mà ta lại nói không nên lời nơi nào có khác nhau, chỉ là cảm giác có chút không đúng. Mọi người hay là cẩn thận một chút đi." Diệp Tĩnh Nhi đột nhiên mở miệng nói như vậy, cũng làm cho Cố Vô Thiên nhấc lên cảnh giác, chẳng lẽ nói nơi này thật sự đã xảy ra chuyện gì không dễ dàng phát giác sự tình sao? Chẳng qua Cố Vô Thiên nghĩ lại, nơi này nguy cơ càng lớn, như vậy kỳ ngộ cũng sẽ càng thêm phong phú, này đối với bọn hắn mà nói thì là một chuyện tốt. Vừa vận để bọn hắn mấy cái này không có đột phá đến tiên đạo cấp bậc người có thể có được kỳ ngộ, giỡn lên đột phá cũng không tính là một chuyến tay không. Dù sao tới nơi này một chuyến cũng không dễ dàng, tất nhiên không có do dự, lập tức hướng phía bên trong gọi lên. Hay là giống như quá khứ, nơi này yêu thú cũng rất cường đại, từng cái khí tức cũng trở nên cuồng bạo. Cố Vô Thiên nhìn những thứ này yêu thú, nói với mọi người đạo: "Chúng ta hiện tại thì theo cái phương hướng này bắt đầu đi. Từ nơi này rẽ vào trong thì có thể có được rất nhiều tài nguyên, ta đề nghị mọi người lần này không nên nóng lòng, không muốn vọt thẳng đến chỗ xấu nhất. Nơi này hiện tại đã có chút ít ma quái, chúng ta hành động vẫn là phải cẩn thận một chút." Sau đó Cố Vô Thiên lại đem Tiểu Băng Triệu Hoán đi ra, đối với nó nói: Tiểu Băng, lần này chỉ sợ mất vả ngươi, an toàn của nơi này vẫn để thì giao cho ngươi. Nếu có yêu cầu tiếp cận chúng ta, ngươi cũng muốn trước tiên hướng ta hồi báo một chút, thuận tiện có thể dò tra một chút đối phương cảnh giới, kia không thể tốt hơn. Được rồi chủ nhân, các ngươi cứ yên tâm đi. Đã không phải lần đầu tiên cùng Cố Vô Thiên phối hợp, vừa nghe đến Cố Vô Thiên nói như vậy, Tiểu Băng thì biết mình nên làm cái gì, lập tức đem khí tức của mình hướng phía phụ cận khuyết tán ra ngoài, đồng thời ngay cả mình thể tích cũng biến lớn hơn rất nhiều. Diệp Tình Nhi lúc này vẫn còn có chút lo lắng. Cố đại ca, như vậy chúng ta có thể hay không mau chóng bại lộ đâu? Nếu động chúng hấp dẫn thú triều nên làm thế nào? Với lại nơi này nhiều như vậy yêu thú, muốn là chúng ta không cẩn thận bị bao vây, thế nhưng chuyện rất nguy hiểm, tiểu băng thể tích như thế lại cũng sẽ thu hút những tên kia chú ý. Ta nghĩ để nó làm như vậy mạo hiểm hay là quá lớn." Cố Vô Thiên lại vừa cười vừa nói, nhìn tới các ngươi đối với nó hay là không hiểu rõ, chúng ta dò xét tình huống xung quanh, đã sớm xe nhẹ được quen, trước đó thì là như thế đi tới, không cần lo lắng cho bọn ta an toàn. Hỗn hồn chính tiểu băng thì đã đạt đến tiên đạo cấp bậc cao giai, bình thường yêu thú cũng không dám tới gần nó. Cũng không lâu lắm, tiểu băng liền bay quay về. Chủ nhân Phía trước có một con bắt gia yêu thú, tương đương với thiên đạo cấp bậc nhị tầng. Trình độ này yêu thú đã coi như là thực lực rất khủng bố tồn tại, Cố Vô Thiên thì tại nội tâm suy tư, một lúc muốn hay không hướng người kia lãnh thủ. Nghĩ một hồi về sau, Cố Vô Thiên thì làm ra quyết định. "Tiểu Băng, ngươi ở phía trước trên mặt đường đi, trước đừng cho ra hỏa kia phát hiện mấy người chúng ta khi tức. Loại trình độ này yêu thú đối với chúng ta không có quá lớn uy hiếp, cũng đúng lúc có thể để cho Diệp Tình Nhi bọn hắn luyện luyện." Diệp Tình Nhi cùng Lỗ Thuyên Văn lúc này cũng là hưng phấn lên nói: "Thật tốt quá, chúng ta còn không có đối chiến qua yêu thú cường đại như thế đâu, nhất định chơi rất vui a." Các ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ, yêu thú này thực lực đã mạnh hơn các ngươi, huống chi lực phòng ngự của nó cũng là rất khủng bố, thật muốn đánh lên, hai người các ngươi ngay cả lúc chỉ sợ cũng cần thời gian nhất định. Tiểu Băng thì lập tức vào tới, đánh ra một đạo công kích, Băng Thiên Tuyết Điệp. Yêu thú này phản ứng hay là rất nhanh, tại bọn họ có động tác về sau, lập tức liền làm ra phản kích. Nội giận gầm lên một tiếng, hướng phía mấy người lao đến, nó vừa rồi tại nơi này hào hạo, đột nhiên vài cái nhân loại thì hướng nó xuất thủ, cái này khiến nó cảm giác dị thường phẫn nộ, một giây sau lại có một cú cường đại hàn băng phi tức, hướng nó đánh tới, nguyên đến bên này còn có một con yêu thú. Mà Cố Vô Thiên mấy người lập tức lao đến, cùng một chỗ đối kháng con yêu thú này, hiện tại chính là cần muốn tìm cơ hội đến đột phá, nhất định phải trải nghiệm một chút sinh tử cảm giác, mới sẽ tìm được thích hợp đột phá kỳ ngộ. Cố Vô Thiên lúc này cũng không có lựa chọn ra tay, nếu chính mình thay bọn hắn giải quyết hết người kia, như vậy tất cả đều là không có ý nghĩa sự việc. Cố Vô Thiên lại không cần thông qua săn giết yêu thú đến để thăng cảnh giới, vẫn là để chính bọn họ đối mặt một ít ngăn trở tương đối tốt. Nhìn thấy đối thủ của mình chỉ có hai nữ nhân, yêu thú này ánh mắt cũng biến thành tàn nhẫn lên. Nhìn thấy chính mình thế mà luân vị người khác lịch luyện công cụ, nhường con yêu thú này cảm thấy nhận lấy vũ nhục thì nhất định phải cho bọn này nhân loại nhỏ bé thê thảm đau đớn đại giới, sau đó lại đưa ánh mắt khóa chặt đến cô Vô Thiên bên này. Nhìn thấy khí tức của người đàn ông này, một chút dấu vết đều không có, trong lòng cũng có lo lắng, chỉ sợ hắn mới là ở đây thực lực mạnh nhất một cái kia. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trong lúc nhất thời trong lòng của nó lại bắt đầu tính toán, muốn hay không thừa dịp cái này cơ hội tuyệt vời làm bệnh. Muốn là bỏ lỡ, chỉ sợ chính mình hôm nay muốn nằm tại chỗ này, hai nữ nhân này công kích cũng không mạnh, chỉ muốn nam nhân kia không động thủ, chính mình từ nơi này trốn đi ra ngoài tỷ lệ còn là rất lớn cũng lắm thì lại tìm một ít giúp đỡ, một lúc đến lại lần nữa đem nơi này bao vây lại, cũng có thể rửa sạch lũ nhã. Rất nhanh con yêu thú này liền lâm vào cuồng bạo trong, hướng phía Diệp Tỉnh Nhi cùng Lỗ Thiên Văn Phát khởi công kích mãnh liệt, muốn theo bọn hắn trong vòng vây kéo ra một lỗ hổng. Hai người lập tức liền đã nhận ra yêu thú ý đồ, chẳng qua lúc này áp lực cũng biến thành lớn hơn rất nhiều. Không ngừng thi triển khống chế thủ đoạn, không muốn để cho yêu thú này tùy tiện theo dưới mí mắt chạy trốn. Yêu thú lúc này thì có chút nóng nảy, còn tưởng rằng hai nữ nhân này vô cùng dễ đối phó đâu, không ngờ rằng thế mà bị kiềm chế. Mà hai nữ tại Cố Vô Thiên bên cạnh đời sống lâu như vậy, đã sớm đối với thủ đoạn của hắn có hiểu một chút, huống chi thì học không ít thứ gì đó, mặc dù lúc này cũng không có đột phá đến tiên đạo cấp bậc, thế nhưng liên thủ công kích yêu thú này sát thực đã đủ rồi. Hai người bọn họ công kích ngày càng thành thạo, phối hợp ngày càng ăn ý, yêu thú không ngừng muốn tránh thoát, cũng lộ ra nhiều hơn nữa sơ hở. Rất nhanh liền bị hai bắt được người thích hợp tiến công cơ hội, giơ lên liền đem đối phương đánh thành trọng thương, yêu thú trên mặt đất rút ra mấy lần, dống chốc biến mất đi năng lực chiến đấu. Hai nữ không có tiếp tục tra tấn nó, dống chốc liền kết quả đối phương tính mệnh, nhìn thấy hai người phối hợp như thế ăn ý, thì lấy được không tệ thay quả, Cố Vô Thiên thỏa mãn gật đầu một cái. Nhìn tới các ngươi gần đây trong khoảng thời gian này cũng có nhất định trưởng thành. Nếu đột phá đến tiên đạo cấp bậc lời nói, sức chiến đấu cũng sẽ rất khủng bố. Chúng ta tiếp xuống cần phải đối chiến càng thêm tổn tại cường đại, hy vọng các ngươi có một chuẩn bị tâm lý, có lẽ một hồi các ngươi hội gặp nguy hiểm. Ta vốn là nghĩ để các ngươi tách ra tiến hành lịch luyện, có thể là vì an toàn của các ngươi suy xét, hay là lựa chọn để các ngươi liên thủ. Chỉ là đoán chừng nghĩ như vậy muốn đột phá, sẽ có chút ít khó khăn. Bây giờ cũng đúng thế thật không có biện pháp nào, nếu để cho hai nữ tách ra hành động Nếu gặp được nguy hiểm lời nói, Cố Vô Thiên một người cũng chưa không qua tới thân. Rất nhanh, hai người bọn họ lại giải quyết hết không ít yêu thú, chẳng qua trong lòng lại cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Cố lại ca, hay là mang bọn ta tìm kiếm một ít yêu thú càng mạnh mẽ hơn ra tay đi. Bọn người kia thực sự quá yếu, đối với chúng ta một chút tính khiêu chiến đều không có, thì quá không có ý nghĩa đi. Ngươi xem chúng ta bỗng chốc xử lý nhiều như vậy yêu thú, không có chút nào đột phá dấu hiệu, hiển nhiên là trong thân thể tiềm lực còn không có bị kích phát tình huống, ngươi sẽ không cần thời khắc quan tâm an nguy của chúng ta. Chương 874, lực lượng đang không ngừng hiện lên, chương 874 Lực lượng đang không ngừng hiện lên. Nghe được bọn hắn nói chuyện, Cố Vô Thiên thì rơi vào trầm tư, đúng là bảo vệ cho mình dưới, hai người sẽ không nhận cái uy hiếp gì. Có thể càng như vậy, tăng lên càng chậm, Cố Vô Thiên mỗi lần đột phá đều là tại thời khắc sinh tử bị kích phát trong thân thể tiềm năng, Cố Vô Thiên thì chưa từng có nghĩ tới được bảo hộ sự việc. Hắn liều mạng như vậy tăng thực lực lên, chính là vì bảo hộ bên cạnh người thân cận nhất, mà những người này cuối cùng là phải chính mình lớn lên. Cố đại ca, chúng ta không thể nào để ngươi bảo hộ cả đời. Ngươi vẫn là để chính chúng ta đi ứng đối khó khăn đi. Ngươi bây giờ càng như vậy, càng là tại hại chúng ta. Chúng ta thực sự đánh không lại, ngươi lại ra tay có được hay không?" Cố Vô Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, suy nghĩ thì trôi hướng chỗ rất xa, mà bốn phía hay là có yếu tố không ngừng hống hăng thanh, thậm chí xuất hiện mấy đạo nhẫn, Cố Vô Thiên cũng vô cùng kiêng kỵ khí tức. Cố Vô Thiên sắc mặt trở nên có chút khó coi, hiểu rõ tình huống nơi này căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Bây giờ lịch luyện lâu như vậy, cũng nên đổi một địa phương mới, chí ít có thể tiếp tục bảo vệ bọn hắn mấy người an toàn. Cố Vô Thiên đem ý nghĩ nói cho mọi người, bọn hắn thì bắt đầu thảo luận. Chúng ta hình như ban đầu thì bỏ qua một chỗ. Làm lúc tại Thiên Ma môn lại quyết chí lúc Ta nhớ được bọn Hán Hậu Sơn thế, nhưng có rất nhiều yếu tố. Bây giờ bọn người kia bị chúng ta đã sớm tiêu diệt hết, như vậy bọn Hán Đại Bản doanh liền trở thành một tuyệt cao lịch luyện ơi, nếu không chúng ta tới đó thử xem tình huống thế nào. Cố Vô Thiên nghe nói như thế cũng là hai mắt tỏa sáng đạo. Các ngươi không đề cập tới nơi này lời nói, ta đều nhanh quên, được rồi, chúng ta thì đi cái chỗ kia xem một chút đi. Bên này cách này trong cũng không tính rất xa, mấy người lại làm quyết định về sau, lập tức hướng phía Thiên Ma Sơn mạch bay đi, cảnh tượng trước mắt không ngừng lại biến qua thuộc, thì khơi gợi lên bọn hắn hồi ức. Rất nhanh mấy người liền đã đến Hậu Sơn, quả nhiên nơi này còn là có rất nhiều yếu tố chẳng qua cũng không có tồn tại quá kinh khủng. Cố Vô Thiên nhìn những thứ này yếu thú, đối với mấy người bọn họ nói, "Chúng ta thỉ từ nơi này bước vào đi, còn là trước kia quy của cũ, các ngươi đi lịch luyện, ta ở bên cạnh nhìn xem tình huống, chờ các ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ta mới sẽ ra tay, cái khác khó khăn đều cần ngươi nhóm chính mình đi giải quyết." Rất nhanh hai người liền bắt đầu một vòng mới luyện luyện, Cố Vô Thiên lặng lẽ nói với Tiểu Băng, "Ta vẫn là có chút không yên lòng, ngươi khóa chặt một chút hai người bọn họ thông tin, nếu là có bất kỳ nguy hiểm nào lợi nói, ngươi trực tiếp ra tay là được." "Được rồi chủ nhân." Nguyên đến chủ nhân của mình cũng là một gia môn mềm lòng gia hỏa. Mặc dù ngoài miệng mới vừa rồi là nói như vậy, thế nhưng hay là thập phần lo lắng này mấy người phụ nhân ăn uy, mới không dám để bọn hắn tùy tiện mạo hiểm đấy. Cố Vô Thiên cùng Lai Thải anh đi ở phía sau, quan sát đến chúng quanh nhất cử nhất động, cũng may nhìn nữ ở phía trước biểu hiện thì mười phần xuất sắc. Ở chỗ này đồng dạng biểu hiện thành thạo điêu luyện, tiên tôn khoảng cách một bước liền đạt tới thiên đạo cấp bậc, mà đây là một đạo khó mà vượt qua danh sâu. Tốt tại hai người bọn họ thì vô cùng thông minh, mỗi khi gặp được yêu thú cường đại công kích lúc, cũng đều sẽ lựa chọn lách qua, và tìm kiếm được cơ hội thích hợp, lần nữa phát động công kích, ngược lại khiến cái này yêu thú cảm thấy rất chán tốn. Lai thải anh cũng khẩn trương nhìn xem lấy bọn hắn chiến đấu, hiểu rõ cô Vô Thiên Thỉ là đồng dạng tâm tính. Hai người chúng ta thì đem chú ý phóng trên chiến trường đi, bất kể ai xuất hiện nguy hiểm, đều có thể trước tiên xuất thủ. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, cơ thể thì biến mất ngay tại chỗ, hướng phía bên ấy đứng trô đến gần. Mà lần này bọn hắn gặp phải yêu thú rất cường đại, trong lúc nhất thời tất cả thủ đoạn công kích cũng mất đi hiệu quả, ngược lại nhường yêu thú tìm được rồi cơ hội phản kích. Lập tức liền muốn phun ra một ngụm hỏa diễm, đem bọn hắn toàn bộ cắn nuốt hết, hai người không có do dự, lập tức thi triển phù văn công kích. Dưới loại tình huống này, chỉ có phụ văn công kích là an toàn nhất, nếu lựa chọn tiếp tục dùng vũ khí vật lộn lời nói, mới là không sáng suốt cử động. Rất nhanh hai người đồng thời giãn ra hỏa thuật tính công kích, thì hóa giải yếu tố này công kích. Hai người đồng thời nuốt lồng một bụng, xem ra sau này muốn tại phụ văn trên việc tu luyện lại tăng thêm sức tứ giận, thủ đoạn tấn công như thế này sẽ ở xuất kỳ bất ý lúc sinh ra to lớn hiệu quả. Mà yếu tố thì rất khiếp sợ, hai nữ nhân thế mà đảo thoát công kích của mình, lúc này còn có sức lực tiến hành phản kháng. Khí tức lại trở nên bắt đầu cuồng bạo, hướng hướng người lao đến, cảm nhận được này lâm vào điên cuồng khí tức, Cố Vô Thiên thì có chút bận tâm tới đến. Lúc này ngay cả nắm đấm cũng nắm thật chặt góc, giống như một giây sau rồi sẽ phát động công kích. Lai thải anh cảm nhận được Cố Vô Thiên tâm tình căng trường, lặng lẽ lôi kéo Cố Vô Thiên tay, đánh giá nét mặt của hắn. Cố Vô Thiên cũng không có phát hiện bên này dị thường, tất cả chú ý đều bị bên kia chiến trường toàn bộ hấp dẫn tới. Nhìn thấy bên ấy lại khôi phục ổn định, này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại đem Lai thải anh kéo đến phía sau mình. "Tiểu Băng, ngươi qua bên kia xem xét tình huống, ta giả cảm giác yêu thú này còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng, có thể nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn bị thương. Chủ nhân ngươi yên tâm." Ta vừa nãy đã phá giải rơi mất cái đó yêu thú mấy đạo công kích, yêu thú kia đang tức giận đây, đoán chừng muốn cùng ta đánh một trận, chỉ là hiện tại bị kiềm chế mà thôi. Mà một bên khác, Diệp Tình Nhi cùng Lỗ Thiên Văn một đánh ra truyền vận, một đánh nhìn không chế, cũng làm cho yêu thú cảm thấy hết sức thống khổ. Lúc này đã hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị tìm cơ hội chạy trốn, Cố Vô Thiên lại cảm thấy hiện tại là một cơ hội. Ta cảm giác yêu thú này hội để bọn hắn bên trong một cái người đột phá. Hiện tại loại trạng thái này thế nhưng tốt nhất. Nói xong lời này, Tiểu Băng liền biết Cố Vô Thiên là có ý gì, lập tức phát khởi hàn khí công kích. Hai nữ mắt thấy yêu thú động tác càng ngày càng chậm, thì đề cao tốc độ công kích, đem con yêu thú này đánh đến luôn cuốn tay chân. Mà Diệp Tình Nhi cũng không ngừng sử dụng phù văn công kích, kết hợp mấy loại nguyên tố công kích, cũng làm cho trong cơ thể của nàng đã xảy ra huyền diệu biến hóa. Lỗ Thiên Văn thì đem con yêu thú này gắt gao khống chế được, căn bản không cho nó cơ hội chạy trốn. Hai người công kích không ngừng rơi vào trên người yêu thú, cũng không lâu lắm yêu thú liền bị đánh mình đầy thương tích, ngã trên mặt đất không có vào trong khí tức. Diệp Tình Nhi chợt lại vào lúc này biến sắc. "Cố Đại Ca, ta hình như lập tức liền muốn đột phá." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng là mang theo vui mừng, bất kể như thế nào Một người đã có đột phá dấu hiệu, không được hoàn mỹ là hai người không có đồng thời đột phá, chẳng qua này đã rất hiếm thấy. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền dẫn Diệp Tình Nhi đi tới một ẩn nấp chỗ, đột phá cấp bậc thiên đạo hay là vô cùng tôn sự. Diệp Tình Nhi không dám sơ suất, lập tức vọt vào sân động, khí tức trên thân cũng không ngừng tại tăng vọt, lúc này đã kinh biến đến mức có chút không vững vàng. Tất cả mọi người có chút hân trương, nhìn tới quả nhiên đã đến đột phá biên giới, bằng không sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy. Thế là nhiều ở bên ngoài thăm nàng hộ pháp, phòng ngừa có ngoại ý muốn sự việc xảy ra, Diệp Tình Nhi thì ở bên trong phát sinh to lớn truy biến. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, ước chừng qua 3 ngày, trong sơn động khí tức mới bình ổn tiếp theo. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Khẩn Trương nhìn cửa động, Diệp Tình Nhi thân ảnh thì chậm rãi đi ra. Cảm tụ lấy thân bên trên tán phát khí tức, nhưng nàng nhịn không được có chút kích động lên, Nguyên Lai không chỉ đột phá đến tiên đạo cấp bậc, càng là hơn đạt đến tầng thứ 2, đây chính là một cái thu hoạch khổng lồ. Cố Lại Ca, tăng nghi toàn thân đều là lực lượng. Nguyên Lai tiên đạo cấp bậc cảm giác là huyền diệu như vậy a? Lộ Thiến Văn thì ở bên cạnh âm mộ nhìn. Ta khi nào mới có thể đột phá đâu? Cố Vô Tiên ở bên cạnh ăn ủi. Thời gian cũng không dài lắm, Các ngươi cũng tích lũy rất nhiều lực lượng, bây giờ chỉ kém một cơ hội mà thôi. Chờ ngươi đột phá lúc cũng sẽ liên tục lên cao tốt mấy cảnh giới, ngươi cứ yên tâm đi, các ngươi tốc độ tăng lên có thể so sánh những người khác nhanh hơn. Nhìn thấy Diệp Tình Nhi lúc này đã thành công đột phá, Lỗ Thiến Văn thì cảm giác được một ít áp lực. Không nghĩ ở thời điểm này rơi liền, nóng nảy nói với mọi người đạo: "Ta cũng nghĩ vội vàng đột phá, ta không muốn tiếp tục nghỉ ngơi. Hiện tại Tinh Nhi cũng đột phá, ta mới không muốn tiếp tục lạc hậu đấy." Nhìn thấy loại tình huống này, Tất cả mọi người bị nàng tiến tới dáng vẻ cho cười, Lai Thái Anh vẫn còn có chút mừng thầm, khá tốt nàng sớm đã đột phá thiên đạo cấp bậc, hiện ở thời điểm này sẽ không cần là đột phá sự việc phiền não. Chương 875, Thiên Ma môn truyền thừa, chương 875, Thiên Ma môn truyền thừa. Huống chi nàng là hiện tại này mấy người phụ nhân trong cảnh giới cao nhất một, thì không cần lo lắng bị những người khác siêu việt. Đồng thời thì may mắn chính mình trước đó tại phía trên tu luyện hạ rất lớn công phù, này mới khiến chính mình có hiện tại ưu thế. Chỉ là lúc này bởi vì thực sự quá nóng lòng, Lỗ Thiến Văn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đột phá, sau đó đem chính mình khiến cho tinh bị lực dẫn. Liên tiếp săn giết rất nhiều yêu thú, trừ ra đạt được một ít nội đan bên ngoài, không còn có cái khác bất kỳ thu hoạch. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút buồn bực, rõ ràng là cùng Diệp Tình Nhi một khối bắt đầu luyện luyện, vì sao bọn hắn hiện tại tu vi không đồng dạng? Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này lập tức tán ủi. Ngươi không nên vấp gáp, đột phá không có đơn giản như vậy, ngươi muốn là nóng lòng như vậy lại nói, dễ xuất sai lầm, rất có thể hội tẩu hỏa nhập ma. Dù sao hiện tại chúng ta cũng không có chuyện gì, có thể một khối bồi tiếp ngươi tiếp tục thăm nhập sâu bên trong, tìm kiếm càng cường đại hơn yêu thú tác chiến. Ngươi không cần thiết đem chính mình khiến cho mệt mỏi như vậy, nếu không tốc độ của chúng ta chậm một chút, làm gì chắc đó hay là tốt nhất. Bên trong yêu thú có thể nhiều đây, ta cũng không tin nhiều như vậy yêu thú còn có thể để ngươi tìm không thấy cơ hội đột phá." Tiểu Băng thì ở bên vừa mở miệng nói, "Chủ nhân, ta vừa nãy dò xét một chút khí tức, bên trong có mấy đạo để người cảm giác sợ hãi, nơi đó xác thực có vô cùng nhiều yêu thú cường đại, cũng không biết chúng ta rốt cục có thể hay không đối kháng." Mã Diệp Đình Nhi lúc này lại tâm tình thật tốt nói, "Mọi người không cần lo lắng, dù sao hiện tại ta thì đột phá, chúng ta bên này thế nhưng có mấy cái thiên đạo cấp bậc cường giả đâu?" Tung chi chính tiểu bang cũng là thiên đạo cấp bậc, chúng ta bây giờ cái này tiểu đội thực lực đã không yếu. Đã như vậy lời nói, tội gì mà không tiếp tục thâm nhập sâu đâu. Dù sao Lỗ Thiến Văn thì lập tức liền muốn đột phá, chúng ta thì giúp một cái đi. Nghe nói như thế, Lỗ Thiến Văn tâm tình cũng là trở nên kích động lên, ngay cả Cố Vô Thiên nghe nói như thế thì vô cùng rung động. Nói thật, hiện tại vài người khác đột phá, nếu chỉ còn Lỗ Thiến Văn một người, Cố Vô Thiên nội tâm thì là có chút băn khoăn. Huống hồ bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, bọn hắn thì hoàn toàn đủ có lực đánh một trận. Được rồi, đã các ngươi cũng nghĩ tiếp tục thăm nhập sâu lời nói, vậy chúng ta thì một khối hành động đi. Còn là quá khứ nguyên tắc, ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, các ngươi lớn mật đi lịch luyện đi. Có Cố Vô Thiên được cái này bảo đảm về sau, mấy người trong lòng đều là ăn một viên thuốc an thần. Tiểu Băng thì ở bên cạnh không ngừng quan sát đến tình huống xung quanh. "Chủ nhân, phía trước xuất hiện một ít yêu thú cường đại, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, chúng nó hiện tại hình như cũng tụ tập tại một hối. Chẳng lẽ nói là có bảo bối gì xuất hiện sao?" Cố Vô Thiên tâm lý cũng có phán đoán, chẳng qua bây giờ cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Diệp Tình Nhi ở bên cạnh quên. Cố đại ca, nếu không chúng ta lại quan sát một quãng thời gian đi, những thứ này yêu thú tụ tập cùng nhau có thể quá kinh khủng, chúng ta nếu tùy tiện đi qua lời nói, nhất định sẽ bị chúng nó để mắt tới. Cố Vô Thiên nhìn tình huống phía trước, quay đầu đối với bên cạnh mọi người nói: "Ta qua bên kia xem xét tình huống đi, các ngươi tại nguyên chỗ chờ ta, nếu không có nguy hiểm gì, ta tự nhiên sẽ gọi các ngươi một khối qua thứ. Các ngươi có thể chờ chạy lung tung, tất cả nghe theo sắp xếp của ta, Tiểu Băng cùng ta cùng nhau đi hành động, các ngươi chỉ không cần lo lắng cho ta an toàn." Nhìn thấy bây giờ là nghiêm túc, Mấy người bọn họ thì thu hồi đùa giỡn tâm thái, từng cái biến được nghiêm túc dị thường. Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền bay đi, Tiểu Băng đi theo Cố Vô Thiên phía sau, thì sợ kinh động những thứ này cường đại ra hỏa. Một người một thú liền bộ dạng như vậy thận trọng phi hành, thì sợ sẽ trước giờ bại lộ tung tích. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền quan sát được động tĩnh bên này, phát hiện khoảng chừng mấy chục con yêu thú cũng đã đến tiên đạo cấp bậc, nhìn xem tới nơi này đúng là ngọa hổ tàng long tồn tại, bọn hắn trước đó đều không có lưu ý qua. Cố Vô Thiên nhìn thấy còn có phi hành yêu thú, tại thiên không lượn vòng lấy, cũng là trong nháy mắt cảnh giác lên. Bọn người kia thế mà toàn bộ tập hợp đủ Xem ra giống là đang bảo vệ cái gì, thật chẳng lẽ có bảo bối xuất hiện sao? Ngươi bên đấy có hay không có phát hiện mới? Tiểu Băng, Tiểu Băng mê man lắc đầu. Không nên nha, vì sao chúng ta một chút cảm giác đều không có? Chẳng lẽ nói ta gần đây năng lực nhận biết xảy ra vấn đề sao? Cố Vô Tiên lắc đầu. Chớ có nói hiếu nói vượng, cảm giác của ngươi năng lực không có xuất hiện vấn đề, chỉ là nơi này biểu hiện thái quỷ dị mà thôi. Ngươi nhìn ta trước đó đều đã phán đoán sai lầm rất nhiều lần, việc này căn bản cũng không trách ngươi. Ai có thể nghĩ tới, trước đó thiên ma môn hang ổ thế mà lại biểu hiện được ma quái như vậy, rõ ràng đã đem bọn hắn triệt để tiêu diệt hết. Cá tốt bọn hắn lần này tới bên này dạo qua một vòng, cho dù là có bất kỳ dị thường, cũng có thể trước tiên phát hiện vấn đề. Chẳng lẽ nói nơi này còn có một số cá lừa lưới? Chỉ là khả năng này không lớn, Tam Tông làm lúc kiểm tra vô cùng cẩn thận quét dọn chiến trường, căn bản không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng trước mắt biểu hiện ra tình huống, lại ngày càng nhường Cố Vô Thiên có chút hoài nghi, chẳng lẽ nói làm lúc sát thực có một bộ phận người chạy đi? Cố Vô Thiên lập tức có chú ý. Chúng ta xem xét có hay không có đường nhỏ có thể tới gần nơi này bên cạnh a? Một lúc tìm xem tuyến đường mới đi, nghìn vạn lần không thể đánh rắn độ cỏ. Tiểu Băng thì lại lần nữa tìm được tuyến đường mới. Rất nhanh liền mở miệng nói, "Chủ nhân, hay là ngươi các nhiều, ta sắp thực tìm được rồi một cái tân lộ tuyến, chỗ nào tương đối ổn áp, chúng ta có thể lén lén chạm vào đi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng là bắt đầu vui vẻ, mỗi lần gặp được nan đề lúc, Tiểu Băng đều có thể giúp hắn giải quyết, này cùng nhau đi tới, Tiểu Băng thế nhưng giúp không ít một tay, Cố Vô Thiên phát ra từ nội tâm cảm tạ. "Vậy chúng ta mau chóng tới đi. Chủ nhân, muốn hay không báo tin cái khác mấy người tỉ tỉ?" Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói, "Trước không cần nói cho các nàng, nơi này nguy cơ còn không có giải quyết đâu, chúng chi chúng ta cũng không biết bọn người kia muốn làm gì." Vẫn là để các nàng tiếp tục lưu lại bên ngoài tương đối an toàn một ít, không cần thiết cùng chúng ta một chuyến mạo hiểm. Nếu nơi này thật tồn tại cái loạt lưới lời nói hay là rất nguy hiểm, chỉ sợ đối phương thì sẽ không nghĩ tới Cố Vô Thiên hôm nay hội đột nhiên tới nơi này, hôm nay tất cả hành động đều là tâm huyết lai chịu, căn bản không có làm kế hoạch. Nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này đã quyết định, Tiểu Bang ăn ý ở phía trước dẫn đường, rất mau tìm đến đầu này hẻn nấp đường nhỏ. Kỳ quái, sao cảm giác nơi này yếu tố hiện tại hoạt động rất có quy luật đâu? Cùng chúng ta vừa mới lúc tiến vào có chút không giống. Mặc dù ta không phải vô cùng khẳng định, nhưng mà luôn có loại cảm giác này. Chẳng lẽ nói cũng cảm giác ta bị sai sao? Cố Vô Thiên lắc đầu, không lại tiếp tục tại tư loạn, không quá sớm thì cùng Thiên Ma môn đánh qua giao tế, cho dù là thật sự gặp được bọn hắn, Cố Vô Thiên cũng không phải vô cùng lo lắng, đều là lão băng gia, đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Rất nhanh Tiểu Băng khẩn trương âm thanh truyền tới. Hình như thật sự có nhà của Thiên Ma môn băng, chủ nhân, chỉ là ta phát hiện đối phương hình như chỉ có một người, không biết ở đâu làm gì. Cố Vô Thiên lúc này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho dù là thật sự phát hiện, những kia cá lọt lưới làm sao có khả năng chỉ có một. Khẳng định còn có nhiều người hơn ẩn trốn ở chỗ này. Nhàn đi qua nhìn một chút, nói không chừng bọn hắn lúc này đã phát triển đến nhất định khí hậu, đang nổi lên nhìn âm u gì chờ lấy chúng ta đây. Cảm giác được Cố Vô Thiên tâm trạng có chút cần trương, Tiểu Băng Thỉ theo sát Cố Vô Thiên phía sau. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy có một đứa bé trai ở chỗ này tu luyện công pháp của Thiên Ma môn, từng đợt khí tức quen thuộc hướng phía trung quanh quét tán. Cố Vô Thiên bọn hắn liếc nhau một cái, cũng cho là mình nhìn lầm rồi, trải qua liên tục xác nhận, phát hiện vừa nãy khí tức đúng là cái này tiểu nam hài, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Băng lúc này cũng có chút mê mang, dò hỏi: "Chủ nhân, vậy phải làm sao bây giờ?" Muốn hay không tựa cái này tiểu nam hài ra tay đâu. Trong lòng của bọn hắn cũng có chút băn khoăn, trong lúc nhất thời do dự muốn không nên động thủ, nhưng nhìn đến đối phương chỉ là một đứa bé phấn thượng, nhường cục diện lâm vào lúng túng. Dù sao đối phương trên người công pháp tuyệt đối sẽ không sai, nếu không thêm vào ngăn lại lời nói, chỉ sợ dùng không bao nhiêu năm cũng sẽ nguy hại một phương. Chương 876, cho tàn lại cháy thiên ma môn, chương 876, cho tàn lại cháy thiên ma môn. Cố Vô Thiên lúc này cũng trầm mặc xuống tới, thời thời khắc khắc trầm trầm vào tu luyện tiểu nam hài. Lúc này chính là đối phương lúc tu luyện, nếu ở thời điểm này động thủ, đối phương khẳng định không phát hiện được. Mặc dù nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng, thế nhưng đã đạt đến tiên tôn cảnh giới, thực lực cũng không tính là rất yếu. Thông chẳng qua thời gian đi lên suy đoán, cái này tiểu nam hài sinh ra ở Thiên Ma môn huy diệt về sau, chỉ là không biết hắn từ nơi nào đạt được những công pháp này, phía ngoài yêu thú hình như thì cùng hắn có chút quan hệ. Cố Vô Thiên giữ im lặng, lặng lẽ hướng phía phía sau tối lui, tiểu bằng tổ mò dò hỏi: "Chủ nhân, chúng ta, khó nói chúng ta không hề làm gì sao?" "Đừng vội động thủ, đi ra xem một chút bảy yêu thú kia đến cùng là cái gì tình huống. Ta luôn cảm giác ở đâu có chút không đúng." Hắn khống chế yêu thú thủ đoạn thì rất kỳ diệu, chỉ sợ trên người còn có rất nhiều bí mật. Được rồi, dù sao hắn chỉ là một đứa bé trai, thì hắn hiện tại cảnh giới này, đối với chúng ta thì sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, huống hồ hắn thì không phát hiện được chúng ta, chúng ta không đáng hướng một đứa bé động thủ. Cố Vô Thiên cuối cùng vẫn làm mềm lòng xuống, hướng phía bên ngoài lui ra ngoài, rất nhanh liền xuất hiện ở chúng nữ trước mặt. Diệp Tình Nhi nhìn thấy cô Vô Thiên xuất hiện, tò mò mở miệng dò hỏi: "Cố đại ca, các ngươi vừa nãy vào trong lạ tình huống thế nào? Chúng ta còn cần đi vào hay không tiếp tục lịch duyệt đâu? Chúng ta lúc này đã có chút ít không được." Ngươi nhìn xem Lô Thiến Văn còn chờ ở bên cạnh nhìn quyết định của chúng ta đâu, ngươi nếu là không nói cho chúng ta biết tình huống, nàng cần phải bị vội một chết." Cố Vô Thiên lắc đầu. "Tình huống bên trong tương đối phức tạp, một lát nói không rõ, được rồi, chúng ta còn tiếp tục ở bên ngoài tu luyện đi." Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên nói như vậy, mấy người liếc nhau một cái, cảm thấy bên trong nhất định là thấy cái gì đồ vật, bằng không Cố Vô Thiên sẽ không biểu hiện khác thường như vậy. "Cố đại ca, mau nói cho chúng ta biết bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì sao ngươi biểu hiện khác thường như vậy? Lẽ nào là có chuyện giấu giếm chúng ta sao?" Cố Vô Thiên cũng không có dấu giếm, đem phát hiện Tiểu Nam Hải sự việc giảng cho bọn hắn, mấy người đồng loạt trầm mặc xuống tới. Sau một lúc lâu, Lai Thái Anh mới dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Một đứa bé trai có thể sinh tồn tại đây, còn có thể tu luyện công pháp của Tiên Ma môn, chỉ sợ thân phận của hắn cũng không có đơn giản như vậy. Cũng không biết hắn là làm sao tìm được chỗ nguy hiểm như vậy, hiểu rõ nơi này lịch sử, chắc chắn sẽ không lựa chọn ở lại chỗ này. Cố Đại Ca, ta nghĩ ngươi một lúc mang bọn ta đi vào đi, chúng ta nhiều người như vậy, nhất định có thể giọng tra rõ ràng chân tướng sự tình. Ngân vạn lần không thể để cho Tiên Ma môn cho tàn lại cháy. Mà Cố Vô Thiên lúc này thì có chút khó khăn, thực chất cũng không muốn mặt đối với nội tâm của mình. Vừa nãy liền có thể giọng tra rõ ràng, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không có làm như thế, hắn sợ xét cái đó Tiểu Nam Hải thật cùng Thiên Ma môn có rất sâu quan hệ, như vậy giữa bọn hắn nhất định phải có một trận chiến đấu. Đứa nhỏ này nhỏ như vậy, Cố Vô Thiên thực sự không đành lòng hướng phía hắn ra tay, nhưng là lại cảm thấy chuyện này không thể trốn tránh, nếu không sẽ tự tay chôn ứng kế tiếp mầm hai vạn, vài người khác cũng không ngừng nhắc nhở lấy Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên thì lại lần nữa coi trọng chuyện này. Được rồi, vậy chúng ta thử một khối vào xem tình huống đi. Tranh thủ lần này có thể dò ra rõ ràng cái đó Tiểu Nam Hải vì sao xuất hiện ở đây, thì đem hắn độ vật làm rõ, tuyệt đối không nên có hiểu lầm gì đó. Nói xong lời này về sau, Cố Vô Tiên liền dẫn mấy người tiếp tục hướng vừa nãy đường nhỏ đi đi, chỗ nào thế nhưng rất bí mật. Rất nhanh mấy người liền phát hiện, không ngừng có yêu thú theo Tiểu Nam Hải phương hướng chạy ra được, nhưng tất nhiên trong nháy mắt cảm giác được không dây. Tiểu Băng thì ở bên cạnh nói: "Không xong chủ nhân, tình huống nơi này hình như không kiểm soát, vừa nãy căn bản cũng không có yêu thú từ bên trong chạy đến, bên trong khẳng định có xuất hiện tình huống mới." Cố Vô Thiên thì bước nhanh hơn, mang theo mọi người không ngừng hướng phía phía trước tiếp cận, giọng Diệp Tình Nhi thì chuyển tới. Nhìn tới Cố Đại Ca vừa nãy nhắc tới cái đó tiểu nam hải, quả nhiên có chút vấn đề, chúng ta hay là không muốn hiện tại khiến cái này yêu thú phát hiện mới tốt, tiện thể xem xét những thứ này yêu thú chuẩn bị đi đâu. Mấy người trong nháy mắt lên tinh thần, tiểu băng khiếp sợ âm thanh không ngừng truyền ra. Không xong, chủ nhân, phía trước lại xuất hiện mấy cái thiên đạo cấp bậc yêu thú, phản phất là đột nhiên xuất hiện một dị dạng, quả thực thái kỳ quái. Ta quá khứ căn bản chưa bao giờ gặp loại tình huống này cũng không có khả năng tại cảm giác lực hạ không có phát hiện tung tích của bọn hắn, xác thực đều là đột nhiên xuất hiện. Gần đây một loạt sự việc cũng làm cho Tiểu Bang cảm thấy nội tâm nhận lấy không ít nan trở, còn tưởng rằng là chính mình sai lầm đâu, lúc này đã có chút ít hoài nghi bản thân. Rất nhanh mấy người trước mắt liền xuất hiện tiểu Nam Hải thân ảnh, Lỗ Thiến Văn nghi ngờ nói: "Các ngươi không phải mới vừa nói hắn ở đây trong tu luyện công pháp sao? Vì sao hiện tại cảm giác hắn hình như tại hoàn thành cái gì nghi thức giống nhau?" Lời này vừa nói ra trong nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người, thậm chí cảm thấy được những thứ này yêu thú đều là nhường cái này tiểu Nam Hải triệu hắn đi ra đồng dạng. Tình huống hiện tại đã đối Tiểu Nam Hải ngày càng bất lợi, tất cả mọi người lúc này đều đã chôn xuống hoài nghi hạt giống thì chuẩn bị ra tay tiêu diệt hắn, Cố Vô Thiên vẫn còn có chút tiếc hận. Các ngươi một lúc tuyệt đối không nên hạ tử thủ, dù là trước đem cái này Tiểu Nam Hải khống chế lại đều có thể. Tiểu Băng Thỉ trong nháy mắt lĩnh nội chú ý không ý của trời, lập tức liền thả ra hàn khí công kích, hướng phía bên kia khu vực che ú tới. Cái này Tiểu Nam Hải cảm giác được động tác ngày càng cố hết sức thì đã nhận ra không thích hợp, đợi đến mở mắt lúc thì đem Cố Vô Thiên bọn hắn toàn bộ nể tình nhìn trong. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở này? Ta và các ngươi không oán không kỷ, tại sao phải đánh lên ta? Cố Vô Tiên lúc này sắc mặt thì chìm xuống dưới. "Tiểu huynh đệ, ăn ngay nói thật đi. Đến lúc này cũng không cần giấu giếm nữa chúng ta. Nói đi, ngươi cùng Tiên Ma môn đến cùng là cái gì quan hệ?" Nghe được Cố Vô Tiên hỏi, cái này Tiểu Nam Hải biến sắc, chẳng qua trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. "Cùng các ngươi có quan hệ sao? Cái gì Tiên Ma môn? Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì?" Cố Vô Tiên vừa cười vừa nói, "Nhìn tới ngươi tiểu tử này còn không thành thật, vậy cũng đừng trách chúng ta xuất thủ." Lúc này Tiểu Nam Hải vừa quay đầu, nhìn chằm chằm vào Cố Vô Thiên, qua hồi lâu về sau mở miệng nói: "Ta biết rồi, ngươi khẳng định là Cố Vô Thiên, ngươi nói ta nói đúng hay không? Ngươi đến cùng phải hay không Cố Vô Thiên?" Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều đã có chút mơ hồ, tiểu tử này đến cùng là thế nào phát hiện? Cố Vô Thiên cũng là cảnh giác lên, cảm giác cái này Tiểu Nam Hải biểu hiện mùi phần cuồng vọng, cùng tuổi của hắn có chút không phù hợp. Nhìn thấy Cố Vô Thiên nét mặt, Tiểu Nam Hải trong nháy mắt biết mình suy đoán là chính xác, tiếp tục tự mình nói: Quả nhiên là ngươi người kia, chúng ta thiên người của Ma môn tại trên tay ngươi thế, nhưng ăn thật nhiều lần thua thiệt, thật không nghĩ tới ta trốn ở chỗ này còn là sẽ bị ngươi người kia tìm thấy. Bàn môn chủ nhìn tính toán va tính, vẫn là không có nghĩ đến sẽ cùng ngươi ở cái địa phương này gặp nhau, tất cả đều là mệnh a. Nghe lời này mấy người sắc mặt đại biến, chẳng lẽ nói cái này tiểu Nam Hải là thiên ma môn môn chủ chuyển thế đến, bằng không vừa mới sẽ không biểu hiện cuồng vọng như vậy, còn có danh xưng như thế kia đến từ cơ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao hêm đẹp thiên ma môn môn chủ hội chuyển thế đầu thai? Quả thực cùng cố vô thiên đi con đường giống nhau như lúc Mấy người thì may mắn bọn hắn tới nơi này, bằng không đợi đến người môn chủ này trưởng thành đến một mức độ đáng sợ, bọn hắn thì không đối phó được. Có khả năng hội chế tạo lần nữa ra một hoàn toàn mới thiên ma môn, loại tình huống này thì không phải là không được phát sinh. Cố Vô Thiên tất nhiên nội tâm trong nháy mắt có phán đoán, Cố Vô Thiên cũng vì vừa nãy lòng của mình từ nương tay có chút ảo não, dẫn đầu biến phát khởi công kích, tất nhiên đã xác định thân phận của đối phương, dù thế nào thì giữ lại không được. Nhìn thấy mấy cái thiên đạo cấp bậc cao thủ đồng thời hướng hắn phát khởi công kích, chỉ có được tiên tôn cảnh giới môn chủ cũng không hoàn loạn, thậm chí không có bất kỳ động tác gì, cái này khiến mấy người ám đạo không tốt. Quả nhiên một giây sau, tất cả mọi người công kích bị ngăn cản tại trước mặt, một cỗ cường đại khí tức lao đến, nguyên lai xuất hiện một con yêu thú, chính cảnh dắt chầm chậm vào cỗ vô thiên mấy người. Vừa nãy bọn hắn công kích chính là bị trước mắt con yêu thú này ngăn cản, mà mấy người thế mà không có trước tiên phát hiện yêu thú này, có thể thấy đối phương giấu giếm rất sâu. Chẳng thể trách người kia biểu hiện bình tĩnh như thế, xem ra là ủ có át chủ bài, Tiểu Băng thì hướng phía đối phương lại lần nữa phát khởi công kích, trong lúc nhất thời cùng đối phương đánh có đến cơ hội. Chương 877, Thiên Ma môn môn chủ chuyển thế, chương 877, Thiên Ma môn môn chủ chuyển thế. Tiểu Băng Hàn khí công kích thì bao phủ tiến vào Tiểu Nam Hải, nhường hắn căn bản từ nơi này liền chạy chạy không được. Tiểu Băng hiểu rõ, người kia mới là nguy hiểm nhất, về phần những tia yêu thú cũng không lại chỗ sợ. Nếu để cho cái này Tiểu Nam Hải chạy trốn, mới là lớn nhất tai họa, Thiên Ma Muôn Môn chủ tri thế, nghe thấy đến cái danh này chính là vô cùng bắn nổ tồn tại. Ma Thiên Ma Muôn Môn chủ tu luyện đều là chí cao cương pháp, mặc dù chỉ có tiên tôn cảnh giới, có thể là đồng dạng cùng cố vô thiên bọn hắn đánh có đến có hồi, thì có năng lực chiến đấu vượt cấp bị tiên. Nếu không phải bọn hắn nhiều người như vậy, Chỉ sợ sớm đã làm cho đối phương chạy trốn, Cố Vô Thiên lúc này cũng có chút bất an dĩ. Đứa trẻ này sao khó chơi như vậy? Lâu như vậy đều không có rơi vào hạ phòng, vẫn còn có chút thủ đoạn. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể là đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu sắc thực vô cùng kỳ dị, cũng làm cho Cố Vô Thiên bọn hắn trong lúc nhất thời bắt không được Tiểu Nam Hải. Yêu thú cũng điên cuồng ở bên kia phát động công kích, muốn tiêu hao hết Cố Vô Thiên khí lực của bọn hắn. Nó hiện tại làm tất cả đều là vì cho Tiểu Nam Hải tìm thấy cơ hội chạy trốn, lúc này đã kinh biến đến mức điên cuồng lên. Như vậy Cố Vô Thiên mấy người áp lực lại lớn mấy phần, muốn là yêu cầu này lựa chọn liều mạng. Chú lư thì là rất khó ứng phó, cũng may tiểu băng bên ấy một thẳng rất cho lực, một mực kiểm chế lấy đối phương, cũng làm cho cái đó yêu thú trong lúc nhất thời không thoát khỏi được. Cố Vô Thiên lúc này thì đã sớm đem kiếm thần kiếm cầm ở trong tay, không ngừng đánh ra từng đợt công kích, làm hại thì không ngừng tại được ra. Con yêu thú kia cuối cùng khí lực bị hao tổn được không sai biệt lắm, thì chuẩn bị từ nơi này rút lui, nó ý chí chiến đấu ngã xuống về sau, lập tức công kích liền xuất hiện sơ hở, nhường Cố Vô Thiên bọn hắn tìm được rồi cơ hội, đánh ra không ít làm hại. Tiểu Nam Hải lúc này cũng có chút luống cuống, hét lớn một tiếng, muốn triệu hoán nhiều hơn nữa yêu thú. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, đương nhiên không thể để cho hắn phản nguyện, lại đánh ra từng đạo công kích bắn liệt, nhường hắn căn bản thì làm không được Triệu Hoảng Nghi tức. Cuối cùng con yêu thú này dẫn đầu bị giải quyết hết, Cố Vô Thiên lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, đem đầu quay tới nhắm ngay Tiểu Nam Hải, đối với cái khác mấy người nói: "Chúng ta một khối lên đi, chẳng qua người nhất định phải bắt sống, tuyệt đối không nên đem hắn giết chết." "Tiến tâm đi, Cố đại ca." Cái khác mấy người phụ nhân thì đem chú ý đặt ở tiểu trên người của cậu bé, rất nhanh liền đem đối phương khống chế được, nhường hắn không sử dụng được linh lực, thì ngay cả kinh mạch trên người thì bị phong tỏa, phòng ngừa người kia chó cùng rất dữ dội lựa chọn tự bạo, chỉ là đã tới trình độ này. Người kia vẫn như cũ chẳng hề để ý, một bộ bảy mưu nghị kê dáng vẻ, trên mặt mang nụ cười ma quái. Cố Vô Tiên nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng có dự cảm không tốt. Ngươi cũng vào lúc này, còn có gì đang cười? Ha ha ha, rõ ràng là các ngươi không biết tự lượng sức mình, thì mấy người này cũng dám tới nơi này. Bất quá ta phải nói cho ngươi, cho dù là các ngươi bắt ở ta cũng không hề rùng, ngươi không tin liền trở coi đi. Cố Vô Tiên thực sự nhịn không nổi hắn dáng vẻ đắc ý, hung hăng đem hắn giật một cái, khinh thường nói: Ngươi sao còn ở nơi này nói bậy đâu? Ngươi có bài tẩy gì lợi lời nói? thì vội vàng lẫy ra đến đi. Cố Vô Thiên vừa nãy đã sớm cùng vài người khác dò xét hoàn cảnh chung quanh, căn bản không có phát hiện những người khác tác dụng. Rõ ràng nơi này chỉ có một người mà thôi, không hiểu rõ hắn vì sao còn muốn giả ra tự đại dáng vẻ. Tiểu Nam Hải vẫn như cũ không hề bị lay động. Các ngươi thì quá ngây thơ rồi đi, có hay không có đem chú ý phóng ở bên ngoài những kia yếu tố trên người. Nghe nói như thế, mấy người biến sắc, nhanh đi xem xét tình huống bên ngoài, mà lúc này đây Tiểu Nam Hải tiếp tục nói, là chính các ngươi chủ quan, có thể không đoán ta được. Hiện tại mới nghĩ đi quan sát bên kia tiếng động, ta nói cho các ngươi biết, muật. Giác lộ đi. Vừa dứt lời, Tiểu Băng Khẩn Trương âm thanh thì chuyển đổi. "Chủ nhân, chúng ta bị bên ngoài những kia yêu thú bao vây, còn có càng ngày càng nhiều yêu thú không ngừng tại tới gần nơi này, hiện tại chúng ta chỉ sợ đã không ra được. Còn có một số trên bầu trời bay lên yêu thú, bất kể chúng ta bay một thiên độ địa, chỉ sợ đều sẽ vô cùng phiền phức, trận đại chiến này đã không thể tránh được." Cố Vô Thiên lúc này sắc mặt thì có chút khó coi, vừa nãy chỉ đem chú ý phóng tại cái này tiểu nam hài trên thân, căn bản không có quan sát động tĩnh bên ngoài, còn tưởng rằng chỉ cần khống chế được người kia, bên ngoài những kia yêu thú thì không có động tĩnh. Không có nghĩ đến cái này, Tiểu Nam Hải ban đầu thì tại tính toán Cố Vô Thiên bọn hắn, đợi đến bọn hắn hạ lòng cảnh giác lúc, nhường yếu thú Bao Vây ở nơi này. Nay Thiên Ma muôn môn chủ truyện thế quả nhiên tâm tư kỳ náo, thì rất giàu hạt, đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay bước này. Diệp Tình Nhi có chút tức giận nói: "Bị Bao Vây thì thế nào? Cái này Tiểu Nam Hải không phải tại trong tay chúng ta đâu, chúng ta mau đem hắn giải quyết hết không được sao?" Cố Vô Thiên lập tức ngăn trở động tác của nàng. "Trước hết xúc động, người kia khẳng định không thể không công như thế bị giết, chúng ta còn có một ít chuyện chưa có xác định tốt đấy." Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Giang Hỏa này giữ lại khẳng định còn có tác dụng lớn đâu, chúng ta hiện tại còn không biết hắn rốt cục có bao nhiêu thủ hạ, những người này thủy chung là một mối họa, huống hồ cũng không biết có cái gì chuẩn bị ở sau, nếu tùy tiện hành động, nhất định sẽ thua thiệt. Mấy người bọn hắn đã ăn thiệt thòi một lần, tự nhiên không thể nào nhường loại chuyện này lại phát sinh một lần, bây giờ giải quyết hết vây quanh nơi này yêu thú mới là chuyện trọng yếu nhất. Cố Vô Thiên từng thanh từng thanh người kia nhấc lên, sau đó ném vào tiểu băng trên lưng, đối với tiểu băng lớn tiếng nói: "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." Tiểu băng Người kia thì giao cho ngươi, ngươi đi đem hắn kéo đến Tam Tông trong đi, bên đấy có nhiều thủ đoạn tới đối phó người kia. Tiểu Băng có chút không yên tâm hỏi, "Chủ nhân, kia mấy người các ngươi làm sao bây giờ?" "Ngươi không cần lo lắng làm tốt ta nói với ngươi sự việc là được, chúng ta bên này là không có việc gì, ngươi nắm chặt thời gian đi nhanh lên." Tiểu Băng thì không có do dự, lập tức liền từ nơi này biến mất, đã sớm cùng Cố Vô Thiên có rất mạnh ăn ý, hiểu rõ Cố Vô Thiên nói như vậy, nhất định là có lực lượng, nhìn thấy Tiểu Băng phải rời khỏi, những thứ này yêu thú thì gầm hét lên. Cố Vô Thiên lúc này thì tiếp tục nói, Chúng ta giữ vững tinh thần, lập tức liền muốn cùng những thứ này yêu thú chiến đấu, lần này thế nhưng một rất lớn cơ hội, chúng ta mỗi người đều có thể đạt được tăng lên điều chỉnh tốt tâm tính. Những người khác cũng là thở sâu thở ra một hơi, lập tức liền là muốn liều mạng lúc, là không thể lùi bước thì trốn tránh không được. Một sáng có bất kỳ sai lầm, đối với bọn hắn mấy người này tiểu phân đội mà nói, là một hủy diệt tính đặc kích. Nếu như bị những thứ này tiên đạo cấp bậc yêu thú vây công lời nói, cho dù là Cố Vô Thiên mà nói, cũng sẽ vô cùng vật lực. Cố Vô Thiên lập tức tuyển một cái phương hướng, chuẩn bị mang lấy bọn hắn phá vây ra ngoài, con đường này Cố Vô Thiên đã sớm tra xét xong là không có quá nhiều yêu thú, quả nhiên mấy người vọt tới về sau, chỉ phát hiện bà con thì nhường trong lòng bọn họ trở nên dễ dàng hơn. Các ngươi liên thủ đối phó một con, hạt yêu thú của hắn thì giao cho ta. Nhất định phải đem những này yêu thú triệt để chết giết, này mới xem như lịch luyện chính thức kết thúc. Rất nhanh mấy người liền phát động công kích, hướng phía bên này mấy cái này yêu thú đánh qua, mà cảm nhận được động tĩnh bên này về sau, bên cạnh thì có rất nhiều yêu thú dần dần tại tới gần nơi này. Cố Vô Thiên nhíu mày, chúng ta tốc độ được nhanh một chút, bên cạnh còn có rất nhiều yêu thú chuẩn bị xông lại đâu, các ngươi rốt cuộc có sợ hay không? Cố Đại Ca không sợ, chúng ta sẽ không sợ. Ngươi liền trực tiếp phân phối đi, chúng ta tới phối hợp hành động của ngươi." Khởi Nguyên Kiêu Bí, thần lai nhất click. Chính Cố Vô Thiên bên này bỗng chốc dắt dừng mấy cái yêu thú, cho dù là những thứ biết bay kia yêu thú, tại trên tay cô Vô Thiên cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền giải quyết hết trước mặt hắn yêu thú, lại đi trợ giúp những người khác giải quyết bên cạnh. Cũng không lâu lắm liền đem những kia yêu thú toàn bộ xử lý, Lộ Thiến Văn lúc này sắc mặt cũng có biến hóa. "Ngươi bây giờ cảm giác gì?" "Ta ta cảm giác hình như cũng muốn đột phá, nhìn tới trong khoảng thời gian này chiến đấu vẫn hữu dụng." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì từ đáy lòng vì nàng vui vẻ. Lần này ra đây mấy người bọn hắn đều chiếm được đột phá. Huống hồ Diệp Tình Nhi trước đó vừa mới đột phá, Lô Thiến Văn cũng coi là theo sát phía sau, hai người trên lệch cũng không có kéo giải. Lô Thiến Văn hưng phấn nói: "Ta cuối cùng đột phá thì quá khó khăn đi." Chương 878, nào có đơn giản như vậy, chương 878, nào có đơn giản như vậy. Tất nhiên bọn hắn đều đã đột phá đến thiên đạo cấp bậc, tiếp xuống hành động sẽ không cần lô mãnh như vậy. Chỉ cần phát hệ một chút tiếp tục đi tới là được rồi, dù sao hiện tại Thiên Ma môn môn chủ chuyển thế Tiểu Nam Hải cũng đã nhường đưa đi Tam Tông, một lát cũng là không làm nổi lên sóng gió gì được. Đoán Trường kia tiểu Nam Hải cũng muốn tức giận đến tổ huyết, hắn ở đây trong rừng sâu núi thẳm này ẩn cư hào hào, đều có thể bị Cố Vô Thiên bọn hắn vừa vặn đụng, còn làm rối loạn hắn đại kế, quả thực là không may đến nhà. Mà một bên khác, Tiểu Băng Thỉ đã đến Cửu Huyền Tiên cung cùng trời, nơi này đệ tử đều bị Tiểu Băng tiếng động thu hút đến đây. Nhìn xa xa nó trở đi một đứa bé trai, cũng cảm giác được loại tràn diện này mười phần buồn cười, không làm rõ được rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cửu Huyền Tiên cung công chủ La Tuấn Dĩnh cũng là hiếu kỳ dò hỏi: "Tiểu Băng, ngươi sao một người quay về? Chủ nhân ngươi bây giờ ở nơi nào? Cái này tiểu Nam Hải lại là chuyện gì xảy ra?" Chẳng lẽ nói là chủ nhân ngươi tân sinh hải tử sao? Tiểu Băng cũng bị làm đến có chút bất đắc dĩ. Chúng ta mới ra ngoài bao lâu nha, chủ nhân làm sao lại sinh con đâu? Thế là mau đem Tiểu Nam Hải thân phận nói cho mọi người, tất cả mọi người ở đây đều là biên sắc. Cái này Tiểu Nam Hải lai lịch thực sự quá lớn, bọn hắn thực sự làm không được coi nhẹ, việc này căn hệ trọng đại, đều muốn chuẩn bị hồi báo cho Phong Tiên tổ. Người bên cạnh cũng là nghị luận ầm ĩ đạo. Làm lúc Phong Tiên tổ rõ ràng là tự mình dẫn đội tiêu diệt Thiên Ma môn, làm sao lại như vậy nhường người kia chuyển thế đầu thai đâu? Không đúng rồi, sao cảm giác quái tr chỗ nào quái? hay là nói bọn người kia còn có át chủ bài, chỉ là chúng ta không biết. Nay đạo thần hồn nếu không phải là bị Cố Vô Thiên bọn hắn cơ duyên xảo hợp phát hiện, chỉ sợ còn muốn tiếp tục ẩn tàng một quãng thời gian. Cựu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh lúc này cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, ngày càng cảm thấy là Cố Vô Thiên bọn hắn vận khí tốt mới có thể giải quyết cái phiền phức này. Vì phong Ngự Thiên Hạ tiếp tục đại loạn, Cựu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh trải qua cân nhắc lại thì hay là quyết định đem tình huống này nói cho Phong Tiên tổ. Rất nhanh liền đến Hậu Sơn tìm tìm đối phương. Tiểu La, ngươi sao tới chỗ của ta? Phong Tiên tổ, Cố Vô Thiên bên ấy phát hiện Thiên Ma môn môn chủ chuyển thế tiểu nam hài. Hiện tại người đã bị mang về. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Phong Tiên Tổ cũng là biến sắc, không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới loại chuyện này còn sẽ phát sinh, làm lúc thế nhưng hắn tự mình dẫn đội, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, hiện tại thế mà chuyển thế tiểu Nam Hải cũng lớn như vậy. Lúc này căn hệ trọng đại, không nên không thể phất lở, nhanh mang ta đi xem xét người ở nơi nào. Lão tổ, cùng ta tới đi. Hai người lập tức hướng phía nhà tù chạy tới, bất quá vẫn là muộn một bước, nơi này còn nào có cái gì tiểu Nam Hải thân ảnh, nằm ngổn ngang mấy người đệ tử thi thể, tiểu Nam Hải đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy loại tình huống này, hai người sắc mặt cũng trở nên khó coi, không ngờ tới nhanh như vậy liền bị đối phương tùy tiện trốn chạy mất, thậm chí mấy người lúc này cũng có một cái suy đoán, đó chính là đối phương là cố ý bị bắt vào tới. Cái này Tiểu Nam Hải có chút gì đó, ta hiện tại một chút khí tức cũng khóa chặt không được, chẳng lẽ nói là vì thần hồn trạng thái chạy trốn. Ngươi lập tức báo tin ngoài ra hai tông, đem tin tức này truyền ra ngoài, để bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, gần đây chỉ sợ có lớn chuyện sắp xảy ra. Lạ, mà một bên khác, Tiểu Băng cũng không có tại Cửu Huyền Thiên Cung dừng lại, đem người phóng về sau liền đi, rất nhanh liền cùng Cố Vô Thiên lại lần nữa hội hợp. Cố Vô Thiên nhìn thấy Tiểu Băng trở về thân ảnh vậy sau, cũng lạ lập tức hỏi: "Tiểu Băng, ngươi nhiệm vụ bên kia hoàn thành sao? Có thành công hay không đem cái đó Tiểu Nam Hải mang về?" "Chủ nhân yên tâm, Tiểu Nam Hải đã thành công bị ta đưa đến Cửu Huyền Thiên Cung, Cửu Huyền Thiên Cung công chủ La Tuấn Dĩnh tự mình đang xem trông coi, lúc này nói không chừng đã đem tin tức này nói cho Phong Tiên Tổ." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể đem người đưa trở về là được, những chuyện khác có cần hay không bọn hắn quan tâm. Bất quá bọn hắn cũng có một can đảm suy đoán Các người nói cửu âm cốc cùng huyết tinh tộc có thể hay không thì là thủ đoạn giống nhau chứ thế, nếu tông chủ của bọn hắn cũng còn sống, sự việc có thể liền phiến phái. Được rồi, chứ không suy nghĩ nhiều như vậy, hay là nắm chặt thời gian vội vàng tu luyện đi, và thực lực của chúng ta đều cao, những vật này đều là không đủ gây sợ. Rất nhanh mấy người lại lần nữa bước lên lịch luyện đường, không đi nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Dù sao bây giờ nghĩ việc này cũng chỉ là tự chuốc độc nhã, căn bản đối với sự tỉnh phát triển không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cố Vô Thiên mấy người lại tiêu diệt mấy cái yêu thú, Diệp Tình Nhi cùng Lô Thiên Văn thì riêng phần mình cũng cố cảnh giới. Ngay tại mấy người quyết định tiếp tục thâm nhập sâu lúc, đột nhiên Cố Vô Thiên nhận được một đạo truyền tống phù, mà vật này là Cửu Huyền Thiên Cung cung chủ La Tuấn Dĩnh phát tới, không khỏi nhường Cố Vô Thiên sử sốt. Đây là có chuyện gì? Không phải vừa đem người đưa trở về sao? Nhanh như vậy thì liên hệ ta, chẳng lẽ nói cái này chuyển thế tiểu nam hải đã bị Phong Tiên tổ xử lý xong? Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền mở ra truyền tống phù, kiểm tra nhìn nội dung bên trong, rất nhanh sắc mặt trở nên khó coi. Mấy người khác lập tức đi tới dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Cái đó tiểu nam hải chạy trốn? Cái gì? Người cũng đã đưa đến Cửu Huyền Thiên Cung. Chẳng lẽ còn năng lực tại phong tiên tổ giễu mí mắt chạy trốn sao? Nay đến cùng là cái gì tình huống? Không biết, ta luôn cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy, đối phương tất nhiên chuyển thế sinh sống thời gian lâu như vậy, khẳng định không thể nào thì dễ dàng như vậy bị chúng ta bắt lấy tiêu diệt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn tới bọn hắn còn là coi thường gia hỏa này, còn tưởng rằng đối phương chỉ có tiên tôn cảnh giới mà thôi, đều là người già đời nhân vật, làm sao có khả năng không có một chút thủ đoạn đâu. Chỉ có thể nói rõ chúng ta cũng kinh thị. Chẳng lẽ nói hắn cũng là muốn cố ý chui vào Cửu Huyền Thiên cung sao? Vừa vận chúng ta cho hắn sáng tạo ra cái cơ hội này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng trở nên khẩn trương lên, nhường như vậy một hai họa đi ra ngoài, không còn nghi ngờ gì nữa không làm một chuyến tốt. Kiếm tông cùng đạo tông thì ngay đầu tiên nhận được tin tức này, toàn bộ cũng trước tiên đề phòng. Cũng may Cửu Viễn Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh đã thấy qua cái đó tiểu nam hải hình dạng, chỉ cần lần sau đối phương không thay đổi dung mạo lại nói, nàng có thể một chút nhận ra thân phận của người này. Mà thật không dễ dàng mới ổn định lại cái bối thế, tại thời khắc này đột nhiên trở nên cuồn cuộn sóng ngầm lên. Đồng thời bọn hắn thì phái người vẽ ra cái này tiểu nam hải chân dung, phân phát cho dưới đáy các đệ tử. Tam tông đệ tử lại lần nữa công việc lưu đồ lên, một khối đang tìm cái này tiểu Nam Hải thân ảnh, chỉ là từ lần trước chạy trốn về sau, đối phương hình như tận lực ẩn dấu đi khí tức, căn bản liền không tìm được một chút tác dụng. Tam tông không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể làm lớn ra tìm pháp vi, nghĩ phải mau sớm tìm thấy thân ảnh của đối phương. Cố Vô Thiên bên ấy thì không ngừng tại luyện luyện, đồng thời thì thời khắc chú ý đông vực bên này thông tin. Nghe đến bên này không thu hoạch được gì, mấy người sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, Diệp Tình Nhi mở miệng hỏi: "Giang Hỏa Kiên là bốc hơi khỏi nhân gian sao? Vì sao hiện tại không hề có một chút tin tức nào đâu? Chúng ta nhiều người như vậy" Không nên tìm không thấy a." Cố Vô Thiên khổ cười nói, "Sớm biết là kết cục này lời nói, ta làm lúc thì tự mình đem hắn áp trở về. Chúng ta chủ quan tạo thành hôm nay cục diện này, không trách được người khác, gia hỏa kia khẳng định hội rất cẩn thận, có khả năng hiện tại cũng đã thay hình đổi dạng, thì giấu ở bên cạnh của chúng ta. Cái này tiểu Nam Hải đã 10 tuổi khoảng chừng, có thể thấy được hắn là ngày này cũng làm rất nhiều nỗ lực, nói không chừng hiểu rõ động lực đang truy na hắn, lúc này cũng chạy đến Tây Bắc đi, thì không phải là không có khả năng này. Mấy mấy năm qua hắn nhất định thời khắc quan sát đến ngoại bộ tình huống, đối với lượng giới dung hợp sự việc thì rõ ràng trong lòng." Cố Vô Thiên tự nhiên có thể đã hiểu người kia tâm tình, Tam Tông coi như là đàm tiên ma môn triệt để tiêu diệt hết, cũng là kết thủ truyền kiếp, không thể nào nhanh như vậy thì tùy tiện phóng. Chỉ nếu đối phương có thể có được kéo dài hơi tàn cơ hội, nhất định sẽ tìm bọn hắn báo thù. Đợi đến đối phương chủ động hiện thân lúc, chỉ sợ cũng là làm đủ chuẩn bị, đối với Tam Tông mà nói là một rất bất lợi thông tin. Cố Vô Thiên suy tư một chút, đối với mọi người nói: "Kỳ thực còn có một cái cách, chúng ta nên mau chóng đem những thứ này bên trong tiểu môn phái toàn bộ liên minh lên, thì thời khắc quan sát đến bọn hắn động tĩnh." Nếu là có cái nào môn phái không thích hợp lời nói, khẳng định cùng Thiên Ma môn bọn người kia thoát không khỏi liên quan.